chương một trăm chín mươi hai đường ra hai chương một trăm chín mươi hai đường ra hai g ơ lên cánh tay trái nhếp ưng âm thanh lạnh lùng nói sầm lưu ngươi như vậy có năm chắc đạ bại chúng ta sao chớ quên tại nam cực rừng rậm sự tình đề cập g i à n pha sầm lưu không giận ngược lại cười các ngươi nhân loại thực không biết trời cao đất rộng đi vào của ta cung điện các ngươi hai người một q u á i cùng lên cũng sẽ không biết là bồn thống l ĩ n h đối thủ thấy hai người xem thường ánh mắt sầm lưu cười l ạ n h lạnh lấy nếu không tin cho dù đi lên thử xem trong đồng tử nhìn qua phương hướng nhưng lại liêu tiếc nhưng trong tay loan đ o nhìn đối phương không có s ợ hai bộ dáng nhấp ứng hai người cũng biết đối thủ không đang nói xạo theo muốn hủy minh thủy cung điện cùng cái k i a sông lớn liên hệ h á n tự minh bạch tại những này thống lĩnh chỗ chỗ ở nhất định sẽ khiến chúng nó thực lực bạo tăng nhấp ứng mày kiếm r ơ lên đ ỗ n g nhiên cười tàn nói tại minh nước địa bàn nó giết không được chúng ta ở chỗ này ngươi đồng dạng cũng làm không được thoại âm rơi xuống lúc tại đối phương ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói nhấp ứng bàn chân mãnh liệt dẫn m ặ t đất thân thể như thiểm điện địa lui về bắn về phía trong phòng sầm lưu vừa thấy mạnh mà kinh hãi không nên cử động cái tia hắc á m chi tâm hh đem tâm pháp tăng lên tới cực trí cường lực á p chế trong lòng điên cùng chi ý thân thể đang kịch liệt chấn động ở bên trong lòng bàn tay bọc lấy một đạo hòa diễm rất nhanh địa đặt ở tâm hình vật thể bên trên không muốn ngươi có điều kiện gì cứ việc nói s â m lưu một hồi hoảng hốt cái kia tiếng nói đều là nhận không có ở đây phát run chắc hẳn t i ự u là lại để cho hắn quỳ xuống chỉ sợ cũng phải không chút do dự đáp ứng điều kiện gì cũng có thể sao nhất ứng cố gắng địa xử chính mình bình tĩnh lấy phát ra tới thanh âm cũng chấn định dị thường đem làm đương nhiên s â m lưu thỏ tay lau một bà cũng không tồn tại mồ hôi nhưng trong lòng thì kinh ngạc quá nhiều tại sợ hãi vì cái gì nhất ứng tại hắc á m chi tâm bên n g i hội một chút sự tình cũng không có nhiếp ưng tụy ý địa lướt ngang vài bước phật tại sau lưng tay kia hung hăng điệu bầm veo chính mình một bà sau đó vững vàng mà nói nói cho ta biết ly khai hắc cám xâm lầm con đường ly khai rừng rậm con đường xâm lưu đại g i ậ t mình c h ậ n nói theo ta có linh trí bắt đầu mai cho đến ngồi trên thống lĩnh vị trí chưa từng nghe nói qua có thể ly khai tại đây nếu không chúng ta hắc cám các linh chủ biết được qua nhiều năm như vậy một mực ngốc trong rừng rậm lần này đến phiên nhiếp ưng cùng liêu tiếp nhưng l ạ rồi cái này có chút điện là người làm cho nhiếp ưng tâm thần ngắn ngủi địa không khống chế được vẻ này đầm đặc khí tức thuận thế gấp sông đi vào khiến cho hắn thân hình đột nhiên địa mánh liệt rung động ánh mắt tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên trở nên huyết hồng một cổ tàn bạo sát cơ thẳng sông về trước đến nguyên lai không thể không sự t ì n h mà là cường lực địa áp chế sầm lưu liếc thấy ra nhiếp ứng tình huống thừa dịp đối phương thất thần phía dưới trong gió thân hình tật bắn mà ra sát cơ mánh liệt hôn t ạ m lấy kỉnh khí ở bên trong mạnh liệt đi ra ngoài hừ hào quan g bảy m u phi tốc thoáng hiện loan đao chủ nhân hợp thời ngăn ở gian phòng k h u liên tục chém thẳng vào mấy cái l i u tiết mặc dù trước lập tức xuất hiện một mảnh do đao mang chỗ tạo thành lăng lệ ác liệt vô hình n ư ờ i lớn khó khăn lắm lắm ngoan ngoán địa cầm trong tay linh khí giao cho ta à, hh ắ c ắ c nói không chừng còn có thể tha người một mạng bỏ qua cái kia trương lăng lệ đau võng sấm lưu lắc lư thân hình dĩ nhiên là thẳng tắp địa mặt tới t r ợ n đơn trưởng ốn lượn thành trộm trực tiếp c h ụ t vào thất thải tình đ à o liều tiếp nhưng lạnh lùng một xem loan đao đứng thẳng đi qua lập tức mang ra một đám kinh phong thân hình có chút lui về phía sau một bước sau đó bàn chân dùng lực t a trợ lấy cái này cổ l ự c đạo đối với dôi đến móng ướt nặng nghề mà bổ tới sấm lưu tay trào lăng không dừng lại một trâu tê, tê địa hung hãn kinh khí tự giữa năm ngón tay bay lên tại trong không gian rất nhanh hình thành một vòng、trọn. trong chốc lát đem loan đao bọc tại chính giữa mặc cho liêu tiếp nhưng như thế nào dùng sức đều không thể đem loan đao từ đó rút trở lại tới a sầm lưu cười đại ý tay c h ả o đại lực hướng về sau khe hấp kính k h í hình thành vòng tròn là đột nhiên phát lực lôi kéo lấy loan đao hướng sầm lưu di động liêu tiếp nhưng mặt biến đổi trong cơ thể năng lượng không ngừng tuân ra nhưng lại uy nguyên không cách nào kháng cự đối phương cái kia cổ cường đại hấp lực loan đao mang theo n à n g cả người chậm chạp địa về phía trước kéo đi trên mặt đất bị hai chân mang qua nổi lên một đạo rõ ràng địa dấu vết m ắ trong thấy tiếp t sầm muốn lưu luôn đến xúc nào, phòng đ ố nhép g n i ê ứng lên trường kiếm nơi đăng quân trẹo chống lấy thân thể của mình mặt như giấy vàng giống như khó coi thế nhưng lại như trước đằng đốt lấy một cổ nóng rực hòa diễm nhép ứng ngươi thế nào không có sao chứ liều tiếp đúng vậy cảm thụ qua cái kia cổ hơi thở tự nhiên minh bạch trong đó đến cỡ nào h u n g hiểm nhép ứng k h o á t k h o á tay tựa hồ nói liên tục lời nói khí lực cũng không có đặt ở hắc cám chi tâm thượng diện bàn tay cũng tùy theo trượt xuống dưới rơi hơi có chút khoảng cách người người cẩn thận một chút sâm lưu gian nan điệu nuốt từng n g ụ nước trong nội tâm ngăn không được điệu kinh ngạc người này nhân loại nam tử thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ vì sao nhiều như vậy cổ quái nhìn về phía đi q u a lúc đồng tử ở chỗ sâu trong hơi có một phần mê mang khâu khục nhẹ thở dốc một hơi một đạo hát huyết rất nhanh nổ ra lúc này nhép ứng trên mặt nhan sắc tựa hồ là dễ nhìn một điểm sâm lưu thật không có ly khai hắc cá hẳn là không có sâm lưu nghĩ một lát sau đó nói có lẽ lãnh chúa đại nhân hoặc là trưởng lão đại mọi người sẽ biết lãnh chúa trưởng lão n h ế p ứng cười khổ một phen liền trước mắt sâm lưu đều không thể đối phó cái kia có tư cách gì đi tìm chúng lần nữa thở dốc một lát n h ế p ứng tinh thần đột nhiên chấn động sâm lưu nếu như ta mang theo hát cám t r í tâm ngươi nói miệng ngươi trong cái gọi là lãnh chúa à, các trưởng lão sẽ tới hay không gặp ta đâu này ngươi đây là đang muốn chết sâm lưu chấn động trong phòng người này nhân loại lá gan không khỏi cũng quá lớn a kinh ngạc đồng thời lại lộ ra một vòng xem thường dáng tươi、cười. hắc ám c h i chủ thân phận sao mà cao quý sao lại há có thể đến gặp mặt một nhân loại nhếp ứng lạnh lùng k h ẽ hử nói ta chỉ m u ố n biết nếu như ta có được hắc ám c h i tâm có không có tư cách cùng bọn hắn đàm điều kiện chứng kiến đối phương biểu lộ lòng bàn tay chậm rãi di động xuống dưới mảy may trường lão đại mọi người nhất định sẽ tới gặp n g ư ờ i nhưng lanh chúa đại nhân sẽ tới hay không ta cũng không biết gặp nhếp ứng cử động sầm lưu luyến bể bụn q u á t lớn nó so với đối phương hai người biết chắc nói vạn nhất thứ này ra hơi có chút ngoài ý mới nó sầm lưu tự l à mười cái mạng cũng không đủ cái chết tsuincuatuinet nhất ưng tả tả cười cười xem ra thứ này các người rất khẩn trương à. đã như vậy ta đã đến cũng không thể tay không m à quay về cái này coi như thành là lá bài tẩy của ta à. nói dứt lời trong lòng bàn tay hỏa diễm lập tức biến mất tiến tới rất nhanh r ô i xuống chụp vào hắc cám c h i tâm d i ư ơ n g tay không thể di động hắc cám c h i tâm nhìn thấy một cử động kia sâm lưu giận dữ thân thể sen lẫn một cổ mạnh mẽ c u â n phong như quỷ mị phóng tới n h ấ t ưng một đạo tựa là u linh địa h n h tử trong ánh mắt không tại có đối với thất thải tình đao tham lam tay trào vốn lượng càng lớn chính xác tựa như một chỉ diều hâu móng bướt màu đen năng lượng vây quanh nơi tay trào phía trên lúc bắn ra ra vài vô hình kinh phòng làm cho trung quanh khí lưu lập tức cuồng phong gào thét tay c h ả o hướng trong hư không kéo dài lập tức những cái kia cuồng phong tất cả đều tụ tập đến sầm lưu tay c h ả o phía trên hình thành một thanh năng lượng trường đao nặng nề mà vào tới l ư ỡ tại hai người giao thủ chi tế nhếp ứng nhanh chóng đem trường kiếm thu hồi trên hai tay nổi lên một c h ổ chân khí năng lượng rất nhanh với vào lỗ khảm ở bên trong theo lưỡng bên cạnh bưng lấy hắc cám tri tâm mạnh mà vừa dùng lực chỉ nghe một đạo dài đắt thanh âm hòn đá là kịch liệt chấn động một kích thành công sầm lưu lại không có vui vẻ sắc thái bởi vì trong tầm mắt cái kia nhìn như đã run dày bóng người rõ ràng tại nó ngắn ngủi trong lúc giao thủ n g ạ n h xanh xanh địa đ e m hát cám chi tầm nắm nhân loại ngươi hội bởi vì hôm nay cử động mà vĩnh sinh hối ở đấy nhìn thấy một màn này sâm lưu bất đắc dĩ địa tán đi một thân sức lực khí hẹp tiểu không gian trong một lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh chỉ là đạo kia khiếp người khí tức theo n h ế p ương di động mà dần dần lan tràn tại trong thông đạo Trước 193, tiểu thảo phòng, một. Trước 193, tiểu thảo phòng, một. Cô đương, Thương thế thế đương người như cô của liêu Li phòng phòng nào đây trước kia tới gần hắc cám chi t â m chỗ đã bị khí tức n h i ề u loạn vậy mà chỉ cảm thấy một kia căn bản không cần quá nhiều đề phòng có thể bình yên vô sự địa ở lại đó không khỏi địa ngạc nhiên nhìn về phía n h ấ t ưng n h ấ t ưng cười cười sau đó đối với sầm lưu nói hiện tại chúng ta có thể ly khai tại đây sao sầm lưu sắc mặt một mảnh tái nhuận t h ở sâu lạnh lưu nói nhân loại đem hắc cám chi tâm thả lại tại chỗ ta y nguyên có thể phóng các ngươi đi ra ngoài hơn nữa cam đoan chuyện này vĩnh viễn không có người thứ tư biết rõ trong lời nói tồn tại thật sâu sợ hãi cùng kinh ngạc nó không nghĩ ra bực này thánh vật vì sao một nhân loại có thể đơn giản địa tiếp xúc đến làm không được nhấp ứng quả quyết tự tuyệt trừ phi để cho ta biết rõ ly khai hắc cám xâm lâm con đường nếu không ta không ngại mang theo người này trong rừng rậm du đãng nhân loại ngươi xâm lưu cố nén nộ khí cố gắng xử chính mình thanh â m biến thành bình thản hắc cám c h i tâm chính là hắc cám xâm lâm bên trong đích trí bảo mặc dù là ta không có thượng diện mệnh lệnh đều không được đi vào trong kết giới v à chạm vào nó ngươi phải biết ngươi bây giờ phạm vào nhiều sai lầm lớn nhấp ứng cười ta nói chiếu ngươi nói như vậy ta càng có lẽ hảo hảo mà thủ hộ lấy nó trật lời nói xoay chuyển nghiêm nghị nói nói cho thượng diện cái gọi là lanh chúa cùng các trường lão trừ phi mang chúng ta ly khai tại đây nếu không cái này t r í bảo đem vĩnh viễn biến mất tại trong thiên địa s â m lưu thần sắc chấn động nhìn nhanh b ư ớ c b ư ớ c đến hai người chỉ phải đem thân hình lại để cho ngược lại một bên trong miệng lạnh lùng nói đã các ngươi mạnh như vậy n ặ n h tới lúc đó hậu cũng không nên hối hận nhép ưng cười nhạt một tiếng hai tay bưng lấy hắc cám c h i tâm cùng l ư u tiếp nhưng một đạo cẩn thận thoáng qua s â m lưu sau đó rất nhanh địa phóng tới con đường nhỏ bên kia nhìn qua hai người bóng l ư n g biến mất s â m lưu thân hình mạnh mà mềm mũn dĩ nhiên là ngã ngồi ở trên mặt đất trong miệm lầm hắc á m xâm lâm tồn tại nhiều năm như vậy đừng nói chủng t là có thể không trong rừng rậm bình yên địa sống s ó t cũng là vấn đề cái này hai người loại rõ ràng thực lực không được nhưng lại khắp nơi lộ ra cổ quái đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hai người này xác thực có thủy thần phù hộ sao bất luận là nhân loại còn là chủng tộc gì một khi gặp được không cách nào nghĩ thông s u ố t sự t ì n h đều quy nạp đến thần linh trên người cho nên dần hứng dà cái này thần linh mới có thể như thế cao cao tại thượng khinh thường v ậ n vật đã đi ra con đường nhỏ hai người sẽ cực kỳ nhanh xuất cung điện chờ đợi tại trên quảng trường chúng quá nhóm đám bọn họ nhìn thấy hai người bình an đ i ệ từ đó đi ra trong lòng ngăn không được địa kinh hãi vây quanh chính l à muốn động thủ thời điểm nhưng lại thấy được nhiếp ưng trên tay chi vật đa số quái tuy nhiên không biết nhưng là từ trong đó giải ra đáng sợ hơn năng lượng lại để cho chúng quái ngăn không được bước chân địa hướng về sau liên tục t ố i lui c h ơ mắt địa nhìn n h ư ế p ưng cùng liêu tiếp nhưng hung hăng c ả n quái rời đi quảng trường đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đợi đến lúc bóng người sau khi biến mất một gã quái vật nhẹ giọng hỏi lấy đồng bạn bên cạnh tham kiến thống l ĩ n h đại nhân cửa lớn chỗ sấm lưu lạnh lùng địa đường đấy nhìn qua một mảnh chật vật quảng trường sấm lưu sắc mặt hết sức bất đắc dĩ tốt một lúc sau phương là nghiêm khắc nói chuyện ngày hôm nay ngày sau các trưởng lão thì sẽ đến đề ra nghi vấn c cùng cùng á kỳ quái chính là tại bóng người tiến lên thời điểm trên bầu trời quần phong coi như sợ bóng người đồng dạng đều không ngoại lệ đấy đem làm bóng người tiến vào đến một phương khu vực như vậy quần phong là ngừng ở lại phiến khu vực này bên ngoài không dám chút nào đi kinh động đến hai người loại kỳ quái hình dạng tại hai người chưa từng có bên trên bao lâu liền phát hiện rồi liêu tiếc nhưng tò mò nhìn qua hắc cám tri tâm nói thứ này thật đúng thần khí lại là làm cho trong thiên nhiên rộng lớn thì khí trời cũng sợ như sợ cọp nhớ ưng thẳng như nói rất có thể những ngày này khí đều là con người làm ra không phải nói là quái vật gây nên có ý tứ gì liêu tiếp nhưng hỏi nhớ ưng cười cười không có trả lời hai tay bưng lấy hắc cám chi tâm nhìn như cũng không nặng lắm vật phẩm lại làm cho được hắn khuôn mặt càng thêm khó coi buôn tậu thời điểm tốc độ càng lúc càng chậm nhớ ưng làm sao vậy nhìn thấy hắn không đúng liêu tiếp nhưng lo lắng mà hỏi thăm trước khi đối kháng người này chỗ bị thương không có vấn đề gì lớn hảo hảo mà điều tức một phen là được rồi nhiếp ư n g thở dốc một hơi ánh mắt đảo qua bốn phía tìm lấy có thể nghỉ ngơi địa phương liêu tiếp nhưng trong nội tâm nổi lên trận trận khắc thường nàng cũng tự mình trải qua một lần biết rõ cái kia cổ hơi thở cường hãn cảm thụ được cái kia cổ hơi thở cũng đã làm cho người thần hồn sắp đ i ê nào đ mà bây giờ hắc cám chi tâm tại nhiếp ư n g trên tay phản p h ấ t trời sinh chính là của hắn món đồ chơi đ ồ n g dạng nhu thuận phi thường nếu nói là cái này đối kháng quá trình thập phần đơn giản đánh chết liêu tiếp nhưng cũng sẽ không tin tưởng không khỏi yêu thương chi ý nổi lên nhưng mà muốn nói cái gì đó lời nói lúc liêu tiếp nhưng giống như trở thành không nói gì đầm dạng yên lặng theo sát tại n h i p ứng sau、lưng. buôn tàu tại trong c ù â n phong đoạn đường này chạy trốn nửa điểm hắc cám các lĩnh chủ khí tức cũng không gặp lấy hai người rất thuận lợi địa tìm được một chỗ sơn cốc tại trong sơn cốc đã tìm được một chỗ coi như sạch sẽ huy động đưa đến một tảng đá lớn phóng tới cửa động cái tia nhao nhao người tiếng gió lập tức giảm bớt rất nhiều ngồi vào chỗ của mình về sau liêu tiếp như nói g n nhếp ứng chẳng lẽ ngươi thật muốn một mực như vậy đem nó cho bưng lấy sao nhếp ứng c ư ờ i khổ hơi có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắc cám tri tâm trong đầu không tự chủ được địa hồi tưởng lại tới tranh đấu quá trình tại tâm thần ngắn ngủi thất thủ thời điểm hắc á m tri tâm tản mát ra nhiều nhân kh một tia bạo ngược xuất hiện về sau như nước vỡ đê nhất thời tại toàn bộ thân hình nội hiện lên liền chính hắn đều cảm giác được thân thể tràn đầy lực lượng hơn nữa cổ lực lượng này tàn nhẫn không có nhân tính một cổ ý niệm trong đầu rất nhanh tự trong đầu bay lên cái kia chính là lại để cho nhếp ưng giết chết phía trước liêu t i ế p nhưng bước chân rất n h ỏ địa về phía trước di động một bước vẹn vẹn làm ộ t bước này t ự lại để cho nhếp ưng thần trí hơn phân nửa xa vào đến điên cuồng bên trong hắn lúc này dựa vào cuối cùng một đám thần trí mới biết được vì cái gì có nhiều như vậy cường giả vào đến hắc cám xâm lâm trong đồng đều không thấy ra đến nguyên lai đều là bị hắc cám c h i tâm trô khống chế đến cuối cùng dần dần địa bị hắn thông hóa tiến tới biến thành một cái không có thần trí không để ý tới tính một cái quái vật cũng chính là dựa vào cái này một đạo thần trí nhếp ưng cực lực địa khắc chế lấy tước đoạt lấy thuộc về mình thanh minh ra sức địa vận khởi tâm pháp nhịn xuống trong nội tâm sát cơ không đúng liêu tiếc nhưng ra tay nhưng mà toàn bộ đầu h ố c cơ hồ toàn bộ bị h ắ t cám chi t â m chỗ phát ra khí tức chỗ bao phủ vậy cũng thương một chút thần chí cũng không có khởi bên trên bao nhiêu tác dụng chưa từng có bên trên bao lâu vận hành tâm pháp cũng bị khí tức cưỡng chế địa áp súc vận hành như là ốc xen bỏ lộ đồng dạng chậm chạp nhấp ưng hai mắt đã hoàn toàn một mảnh huyết hồng một lát sau biến thành ngốc trệ vô thần hai tay hai chân cũng chỉ có thể máy móc giống như địa vận động như hắn có thể xem gặp hình dạng của mình liền cũng biết cùng cái kêu cương thi bộ dáng quả thực đồng dạng bất đồng ở chỗ hắn toàn thân còn không có c giải da cứng rắn bộ lông mà hắn tại trong đầu duy nhất một điểm chuyện cần làm tự là giết chết người phía trước loại liêu tiếp nhưng tại một khắc này tựa hồ nhiếp ưng đã nhập ma trở thành hắc cám lanh chúa trong đó một thành viên mà liêu tiếp nhưng cùng sầm lưu trong lúc kích chiến cũng không có phát hiện đằng sau nguy hiểm khi đó nàng tại nhiếp đôi mắt ưng ở bên trong giống như một chỉ dê đ ợ i làm thịt tự lợi đến nhiếp ưng cái này chỉ hung tàn ác lang đến đây h ư ở n g dụng chiếm giữ tại trong lòng một điểm thanh minh chăm chú thủ hộ lấy đã vi số không nhiều thần trí s ử nhếp ư n g tại một số gần như điên cùng lúc bước chân di động vẫn như c ũ là thập phần chậm chạp tâm pháp vận hành tuy chậm nhưng là tại rất lớn trình độ lên không đến mức lại để cho nhếp ư n g tại hắc cám c h i tâm khí tức xuống lập tức thành ma nhưng mà nếu như một mực như vậy tiếp tục xuống dưới nhếp ư n g cuối cùng sắp bị hắc cám c h i tâm không chế triệt triệt để đ ể địa nhập ma biến thành một gã nhất dưới đáy hắc cám lanh chúa chân một trăm chín mươi bốn tiểu thảo phòng hai ngẩng đầu huyết hồng con ngươi một mực chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước ngày lên bóng người trong ánh mắt không ngừng mà chuyển đổi lấy màu đỏ cùng màu đen trong đó một giọng nói sen lẫn lăng lệ ác liệt địa kiếm ý tiến vào đến trong đầu về sau tựa như gió thu cuốn hết lá vàng rất nhanh địa xua đổi lấy hát cám chi tâm chỗ lưu lại khí tức đột nhiên xuất hiện cứu tinh lại để cho nhiếp đầu chim ư n g nào chấn động mạnh một cái đại não bản là nhân thể yếu ớt nhất địa phương tuy nhiên cái kia kiếm ý là hào tâm chịu nhưng là cử động lần này cũng không khỏi lại để cho nhếp đầu chim ưng đau nhức không chịu nổi bất quá cũng là bởi vì cái này đầu trận đau nhức khiến cho hắn thanh minh tại một khắc này bắt đầu kịch liệt địa khôi phục trong cố nén trong đầu hiện lên lên trận trận đau đớn điên cuồng mà vận hành lấy tâm pháp rất nhanh h ã y tiến vào đã đến cảnh giới vong ngã trong h ắ cám chi tâm khí tức còn không phải địa cường đại dù cho như vậy bị cường lực khu trừ như cũng là chiếm giữ tại trong đầu một chỗ linh g i á c dưới sự cảm ứng cái kia một chỗ khu vực phảng phất là một cấm khu sở hữu tất cả công kích được này ở bên trong đều bị qua đi địa chỉ còn lại có một chút bất quá theo thời gian trôi qua tại kiếm ý mánh liệt xua đổi u xuống phối hợp với tâm pháp vận hành tốc độ tăng nhanh dần dần nhớ ưng hay vẫn là chậm chạp địa đem khí tức đuổi ra khỏi đầu góc tiến tới đem hắn tản ra đến thân thể bên ngoài đem làm thần trí chí do chính mình k h ô n g chế thời điểm nhớ ưng chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực giống như một hồi đại chiến về sau hư thoát bởi vì lúc này đây chống cự tại nhớ ưng hai tay nâng lên hắc á m chi tâm thời điểm cơ hội là không cần tốn nhiều sức là xử lý mất có lẽ là như vậy hắc á m chi tâm ma lực tại cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn đồng thời lại để cho liễu tiếp nhưng ở bên cạnh hắn cũng là bình an vô sự bây giờ nghe đến giai nhân hỏi vấn đề này nhấp ưng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ hắn hiểu được thằng này khủng bố như vậy một cái có sinh mạng vật thể nhấp ưng cũng không có năm chắc đem chi bỏ qua trong giới chỉ có thể hay không đem bên trong vất vả s i ê u tập tới dược liệu cho ma hóa mất nhìn thấy nhấp ưng phát lăng liêu tiếp nhưng cho rằng đối phương nâng hắc cám tri tâm thân thể đã đạt đến thực h ạ vội vàng dội ra hai tay của mình lo lắng nói để cho ta tới cầm a nhấp ưng kinh ngạc cười cười hay nói dỡn vật này làm sao có thể làm cho nàng đi đậu đồng thời đã minh bạch ý nghĩ của đối phương trong nội tâm cảm động hết sức trận bình tĩnh nói ta không sao suy nghĩ chuyện xảy ra tỉnh ngươi nhanh lên đi chữa thường a liêu tiếc nhưng không lại chỉ phải thối lui đến một bên thấy nàng tiến vào đã đến trạng thái tu luyện nhớ ưng chậm chạp địa đem hắc cám chi tâm phóng tới trên mặt đất sau đó rất nhanh địa đem trong giới chỉ vật phẩm tất cả đều lấy ra tuyền một cây không quá chân quý dược liệu phóng ngược lại hắc cám chi tâm bên cạnh qua thêm vài phút đồng hồ không thấy nó có bất kỳ biến hóa nhớ ưng mới nặng nề mà thở dốc một hơi nếu ngày sau một mực muốn nâng người này chẳng phải là lộ ra quái dị cực kỳ đem trên mặt đất đồ vật một tia ý thức đ i ệ toàn bộ phóng tới trong giới chỉ tâm thần hoàn toàn chấm tính lại, cười khổ một tiếng sau đó sẽ cực kỳ nhanh ngồi xếp bằng tốt cũng tiến vào đã đến trong khi tu luyện không cần thiết đã lâu trong sân động chỉ nghe lấy lưỡng đạo vững vàng tiếng hít thở vẻ này yếu đ ớt khiếp người khí tức cũng theo hát cám c h i tâm bị phóng tới trong giới chỉ mà chậm rãi bị trong động khí lưu chỗ đồng hóa biến mất vô tung vô ảnh lâu đài cổ t r u n g quanh hiện dâng lên một cổ nồng đậm âm trầm khủng bố khí tức phương viên trăm dặm ở trong an tính dị thường liền gió thổi qua cây tối cũng tiếng nổ không dậy nổi nửa điểm thanh âm tại đây nghiễm nhiên là một chỗ trạng thái chân không khu vực hắc khí bao phủ tại toàn bộ không gian xuống ngăn bên ngoài còn tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm dung động k h í tức nếu không có còn có xanh ung tươi tốt mạng lớn rừng rậm thực sẽ để cho người cho rằng đây là chỗ tại trong địa ngục lâu đài cổ nội rộng lớn không gian xuống đ e n kịt một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đem làm bốn đạo thân ảnh đi theo một đạo hắc cám cầu vồng l ư ớ t tiến chia làm đông nam tây bắc bốn phương tám hướng thời điểm trong lúc này chỗ mười căn cọc gỗ c h ố n g rông xuất hiện sâm lưu người thủ hộ hắc cám chi tâm đến cùng đã xảy ra chuyện gì mười đạo nhân ảnh chia làm trên mặt cọc gỗ chính giữa vị lao giả kia nghiêm nghị quát sâm lưu thân hình một hồi phát dun thanh âm càng là ngăn không được địa phát r u n hồi bẩm trưởng lão đại nhân hát cám c h i tâm bị người đoạt đi nha cái gì t r ố n g trải trong đại điện hơn mười đạo tiếng hét phẫn nộ ngay ngắn hướng đại tác thiên can mười lão càng là áp chế không nổi địa sát cơ đại thịnh t r u n g quanh trong không gian một hồi cường hạn áp bách lập tức tới b ư ớ c bách địa trên mặt đất tứ quái đ u ổ i trận trận r u n g dùng, dùng đã bắt đầu đối lượn g nói đến cùng chuyện gì xảy ra tuất vị lão giả dâu tóc tận dương rất có phía dưới sầm lưu giải thích được không tốt là sắp ra tay đem trì diện sát mặt khác quái vật trên thể diện biểu lộ đều không tư ơ n g một minh nước lạnh xem lấy sầm lưu đồng tử ở chỗ sâu trong cất giấu một tia hạnh làm thịt vui c ư ờ i h o a đồng thời còn có mấy phần may mắn sầm lưu mồ hôi lâm địa dừng lại một trâu một chữ địa đem sự tình nguyên vẹn nói một lần sau đó cúi đầu không nói tính cùng đợi sắp sửa đã đến trừng phạt ly khai h ắ cám sầm lâm ha ha trên mặt cọc gỗ tiếng vọng khởi mười đạo cùng manh tiếng cười lạnh như băng sát ý từ đó tí ti tán phát ra lan tràn tại toàn bộ trong đại điện cùng lúc san sát tượng đồng lên giống như nổi lên một đạo nhàn nhạt đen t u i hát sắc q u a n mang bằng thêm trong điện khủ chưa từng có chủng tộc khác đi vào hát cám xâm lâm ở bên trong còn có thể bình an rời đi mình v ị lao giả giận dữ cười to một đạo không che giấu được địa nghiêm nghị âm thanh kéo dài không thôi địa tại trong không gian quanh quẩn chúng ta t i u đi gặp tên tiểu từ kia xem hắn r ử a vào cái gì có thể đánh vỡ tại đây thần thoại t i ê n tĩnh địa trong sân động liêu tiếc nhưng t r ậ n mắt khai hai con người là lập tức nhìn về phía nhức ứng chỉ thấy tại hắn t r u n g quanh bao phủ nồng đậm thiên địa linh khí theo đâu vào đấy địa hô hấp rất nhanh địa tràn vào hắn trong thân thể mà hai tay của hắn bên trong đích cái kia khỏa ả có sinh mạng vật thể đã biến mất không thấy gì nữa khuôn mặt lập tức kinh ngạ bất quá sau một lát t i u nhịn không được cười lên nhất ứng có thể đem h ắ t cám c h i tâm mang đi ra tất cũng có biện pháp đem nó cất chứa tốt một đôi mắt đẹp lúc này đột nhiên biến thành lập lòe chẳng biết lúc nào trong mắt ánh sáng mạnh mà tăng nhiều tràn ngập một mảnh trờ mong trong miệng càng l à kìm lòng không được đ i ệ a thì thào nói nhỏ nhất ứng có thể nhận thức ngươi không biết có hay không là thượng thiên c ố ý an bài đây hết thảy nhưng mà gặp nhau đến như thế chi ý bên ngoài sinh tử đại thủ ha ha nhất ứng ta làm như thế nào đi làm một cái t h ủ chữ đem ta hoàn toàn địa ngăn cách tại ngươi thân thể bên ngoài ngươi cũng đã biết ta đa tưởng đem trong lòng khổ sở nói cùng ngươi nghe cho ngươi đến chợ giúp ta thế nhưng mà đây chỉ là một kiện không có khả năng chuyện phát sinh một phen lời nói nhỏ nhẹ nói được tê tâm liệt phế thống khổ không chịu nổi trong thân thể thất thải tình đ a u cũng cảm nhận được chủ nhân đau thương nhẹ nhàng minh ôm một tiếng rất nhanh địa bay vụt đến liêu tiết mặc dù trước đạo đạo nhàn nhạt, nhạt hào quang như là đang an ủi lấy chủ nhân có thể thấy được liêu tiết nhưng nhìn về phía loan đao trong ánh mắt rõ ràng ẩn chứa một đám cực kỳ phẫn hận cùng chắng h é t thần nguyên tông trường tông ha ha cô đơn bi p h ẫ n tiếng cười bay b ồ n g đ ị a quanh quần trong s ơ n đậu trên mặt bất đắc dĩ hiển thị rõ trong đó n h ữ n ứng y nguyên đắm chìm tại trong khi tu luyện không có chút nào nghe được l i ê u tiếp như n g một phen cử động một đêm tu luyện đã lại để cho hắn thể sắc và tinh thần khôi phục đến đỉnh phong trạng thái cảm thụ đạo đạo khổng lồ chân khí tại trong kinh mạch rất nhanh lưu chuyển một loại niềm nở tại tâm cảm giác lập tức sông lên đầu chân khí như dòng sông nhỏ một cái chu n g à y sau phi tốc lưu hồi đan điền cùng kiếm trong nội tâm hoành đứng ở cả hai chúng nó ở giữa cầu mơ hồ để lộ ra nhàn nhạt hảo quang tựa hồ tại thêm chút sức thì có thể trong thiên địa linh khí liên tục không ngừng địa chạy vào trong thân thể trải qua đi trừ bã về sau tinh thần u năng lượng nhanh chóng cùng bản thân chân khí dung hợp tiếp tục lớn mạnh lấy chân khí năng lượng không lâu về sau nhếp ưng kinh h ỉ phát hiện trong đan đ i ể n chân khí dĩ nhiên là l ờ mở một mảnh coi như một mảnh sương ngủ, liền chính hắn đều không thể đem chi nhìn rõ ràng cùng lúc đó tàng tại sâu trong đáy lòng linh giác một hồi nhẹ nhàng mà run run y đầu góc trong đ ỗ n g nhiên mà nhưng sinh ra một tia hiểu ra phản phất muốn nói cho nhếp ưng sắp sửa phát sinh chuyện gì đồng dạng nhưng là cực kỳ mơ hồ linh giác chậm chạp địa thầm tiến nhưng mà tại mới vừa tiến vào đến trong đan đến liền có một cổ vô hình m à cường đại lực cản ngạnh xanh xanh đ ị a đem nhếp ưng linh giác cự c h i môn bên ngoài trong nội tâm phiền phức khó chịu nổi lên suy tư tốt một hồi nhếp ưng sinh lòng c u ồ n g h ỉ cái này trong vòng m ấ y tháng liên tục nhiều lần thời gian sinh tử đại chiến lại để cho hắn cảnh giới không chỉ có cố định tại hậu thiên đại thành thượng diện hơn nữa bởi vì tàu hỏa nhập ma đã trước đây cùng hắc cám c h i tâm địa cường lực đối kháng trong xem bản thân cái kia r ụ c dịch dung chuyển bất a n đ ị a trong đan điển dĩ nhiên là tổn xúc đã đủ dĩ nhiên là có thể đạt tới chạy nước rút giai đoạn p h á trong giác được c vận tâm pháp đem đầu g ó i trong kinh hỷ mánh liệt đẻ xuống sử thể sắc và tinh thần đạt đến không hề bận tâm trạng thái tiên tiên cảnh giới đối với p h à m nhân mà nói cái kia đã là thần tiên người trong chỉ có đã đến cảnh giới này mới có thể tùy ý địa hô hấp lấy thiên địa linh khí dùng chúng là thức ăn lại để cho bản thân chân khí tuần hoàn không ngừng sinh sinh tương tức chỉ cần thiên địa linh khí không dứt, người liền có thể một mực sinh tồn được đương nhiên loại này sinh tồn điều kiện tiên quyết là không có tao nộ ra ngoài đến trùng kích phía dưới đã đến loại cảnh giới này không những được làm cho người như là trọng sinh thoát thai h o a n g cốt càng là chủ yếu chính là chân khí trong cơ thể hội theo trùng kích tiên tiên trong quá trình tùy theo chậm chạm chuyển đổi thẳng đến đạt tới tiên tiên cảnh giới chân khí năng lượng cũng sẽ biết chuyển đổi thành mặt khác một loại năng lượng sưng là nguyên khí đây là do lượng đến chất biến hóa đến lúc đó Lựa không phi hành đem cũng không phải là m ộ t t ư ợ n g mà trong cơ thể năng lượng càng tinh thuần một bước đối với nhiếp ưng mà nói có một cái hơi trọng yếu hơn mục đích cái kia chính là ngưng thực kiếm tâm minh ngọc quyết tam đại cảnh giới kiếm hình kiếm tâm kiếm hồn trước lấy ngưng khí mà thành thứ hai kỳ thực là cái khác thuộc tại linh hồn của mình mà kiếm tâm ở bên trong đã mang lại rất quan trọng yếu tác dụng ngưng khí cảnh giới mới có thể luyện t i ể u kiếm tâm khi đó nó bất quá là đơn giản hình thái vẹn vẹn là với tư cách dùng nạp chân khí sử dụng chỉ có đạt tới tiên tiên tri cảnh về sau dùng nguyên khí không ngừng mà bồi nguyên củng cố sự c h i dần dần lớn mạnh chắc chắn mới có thể vi về sau đạt tới miền khí cảnh giới lúc ngưng kết kiếm hồn chỗ thực dụng đem một tia ý thức nghĩ cách ném ra ngoài đầu góc bên ngoài n h i ế p ưng quá chú tâm vận dụng lấy tâm pháp đã bắt đầu cái này đường d a n h giới trúng kích không dám chút nào qua loa thân thể bên ngoài theo trong cơ thể có chút biến hóa thiên địa linh khí bỗng nhiên địa chản vào đến nhanh hơn thêm nữa liêu tiếp nhưng đôi mắt đẹp thủy chung đặt ở n h i ế p ưng trên người nhìn thấy cái này một tình huống cảm ứng được thân thể của hắn bên trên khí tức sau đó nhanh chóng lướp đến cửa sân động đem loan đao nhanh nắm trong tay linh rác tuân ra cự thạch giải đến trong sân gốc. lính Lam Đại khí tăng nhiều đồng thời nhấp ứng mặt ngoài nổi lên một cổ nhu hòa hào quang trong chốc lát đem hắn thân hình hoàn toàn điệu bao khỏa ở trong đó nhảy lên tại trên bầu trời linh khí phảng phất là con cá nhìn thấy nước đồng dạng rất nhanh địa xông vào hào quang bên trong từng đạo tinh thần năng lượng hóa thành bản thân trợ khí sau đó liên tục không ngừng địa xông vào trong đan điển mà lúc này đan điển phảng phất là một cái không đáy thâm viên đồng dạng vô luận bao nhiêu chân khí dung manh bảo cũng không thể lại để cho chi có biến hóa rất lớn nếu không là nhiếp ưng linh giác quá lớn cũng không thể phát hiện đan đ i ể n cái k i a mỉm cười biến hóa chỉ thấy một mảnh sương mù hình dáng trong đan đ i ể n đem làm vô cùng vô tận địa năng lượng tràn vào về sau sương mù rất nhỏ chấn động thoáng một phát sau đó tại mắt thường nhìn không tới dưới tình huống lớn mạnh mảy may thời gian trôi qua một thiên nhất dạ n g trong đan đ i ể n cái k i a phiến sương mù vẫn là lớn mạnh không đến bản thể một còn xa xa không đạt được cần thiết trùng kích tiên thiên cảnh giới năng lượng bản thân liễm khí cảnh giới vốn có tâm pháp dĩ nhiên không cách nào cung cấp bình thường vận hành nhưng là không đến tiên thiên cảnh giới trong không cách nào vạch nào t ầ n t r đan ầ u bị bước ị phong pháp, nhiếp hiện chỉ ấn tiên tiên công pháp, hiện tại nhiếp ưng từng tại có làm đ đ ế Theo thời gian trôi nhiếp gian ưng qua, có lẽ là điền e m cám hát h c t â sương mù đang không ngừng tăng lớn ở bên trong còn tốc độ thủy t r u n g không cách nào làm cho nhiếp ưng thỏa mãn tiếp tục như vậy không nói trước nhiếp ưng có phải hay không có thể nhịn thụ ở chưa bao giờ thời gian dài như vậy k h ô n g ngồi tu luyện riêng là hắn còn không cách nào cự tuyệt đồ ăn dưới tình huống có thể hay không kiên trì xuống đều là một vấn đề do vì tại trong khi tu luyện cảm ứng được trùng kích tiên thiên cảnh giới tin tức này đây đặt ở trong giới chỉ nguyên tuất đan ở chỗ này chút nào không dùng được khó trách tại thủy lam tinh lên nhiều như vậy tu luyện chi nhân đặt tới tiên thiên cảnh giới nhưng lại giải rác không có mấy nhiếp ứng trong nội tâm âm thầm địa đạo mà nói lấy dùng kính lam đại lục ưu việt điều kiện còn như thế khó tụ tập cần có năng lượng có thể tưởng tượng nếu như tại thủy lam tinh lên độ khó lớn đến bao nhiêu đ ỗ n g nhiên tầm đó trong lòng nhảy khởi một cái ý niệm trong đầu lại để cho n h i p ứng phảng phất tìm được phía trước đường trận tâm pháp không thay đổi nhưng là linh rác lại sâu vào đến kiếm trong nội tâm Mới biết được, vì cái gì tuy nhiên g c được tại lúc h n tu nhanh theo địa c ầ n luyện trong đan đ i ể n chân khí cũng nên phân ra một bộ phận đến kiếm trong nội tâm từ đó làm cho trong đan đ i ể n số lượng có chỗ giảm bớt nhưng là tại kiếm tâm ngưng tụ thành về sau lúc này đây chờ đợi không để cho nhiếp ứng thất vọng cũng không có lại để cho hắn chờ thêm bao lâu tại đi qua một ngày sau đó đan điền báo hỏa nhiếp ứng vội vàng tâm thần ôm làm một đoàn không chế được một ít cụm năng lượng, lượng chậm chạp địa phương lên huyện bắc hội bởi vì minh ngọc quyết tầng dưới công pháp tự bị phong ấn ở này làm đây hết thạy n h ấ p ưng cẩn thận từng ly từng tí nếu một cái không cẩn thận tu vi mất hết ngược lại là cái việc nhỏ biến thành ngu ngốc cũng rất là không ổn rồi trong đan đ i ề n bởi vì năng lượng bão hỏa mà không ngừng mà lan mình quay cuồng bắt đầu khởi động tại trong kinh mạch chân khí đã như trên đường cao tốc ô tô chỉ hướng phía một cái phương hướng điên cuồng mà bắt đầu khởi động cứ như vậy một hồi đã lại để cho nhất ưng có loại lực bất t h n g tâm cảm giác chân khí gào thét như là một đầu hung mánh nội sư muốn buộc phát ra hắn thân hình nội năng lượng cũng là bị không gian chỗ cực hạn ngạnh xanh xanh địa không cái này nhỏ hẹp trong khu vực nếu là không gian có đầy đủ lực khống chế cũng là mà thôi không biết làm sao trước mắt cái này tòa không gian dĩ nhiên đã không có tuyệt đối áp chế cái này đầu nội sư lực lượng chiếu này xuống dưới nội sư sớm muộn hội xông phá không gian trói buộc sau đó tiến vào đến vô tận trên bầu trời cảm giác được cái này biến đổi cố nhất ưng cũng không có bao nhiêu biến sắc hắn sớm đã biết rõ sẽ phát sinh chuyện như vậy vì nay biện pháp t ự là nhanh lên phá tan phong ấn đạt được tiên tiên đệ nhất cảnh giới luyện khí tâm pháp mới có thể đem chân khí cái này đầu nội sư triệt để địa chấn an thành dịu dàng ngoan ngoãn hiệu sao liều tiếp nhưng tuy nhiên đưa lưng về phía nhất ưng nhưng đối với sau lưng người tình huống biết đến nhất thanh n h ị sở tự thạch phong t chút nào ngăn không được bên ngoài thiên địa linh khí địa dũng mánh vào khống chế năng lượng tiến vào đã đến đầu góc ở bên trong loại chuyện này nhiếp ưng tuy nhiên đã làm rất nhiều lần vẫn là nơm nớp lo sợ đem năng lượng đã đến một chỗ nào đó lúc là cách một tiếng dừng lại cuối cùng đã tới nhiếp ưng khẽ b u n g lỏng khẩu khí trong thân thể chuyển đến cường đại áp lực đã lại để cho hắn không chịu nổi phụ trọng như nước chạy thành sông cái này tiểu c ụ năng lượng lượng tự động địa hướng phía h u y ệ t bách hội dũng mánh lao tới sau đó phá giải lấy trong đó phong ấn nhưng mà nhiếp ưng đợi mấy phút đồng hồ tính toán thời gian cũng có thể đã đủ rồi nhưng hay vẫn là không thấy trong đầu có mới công pháp xuất hiện đ a nhưng g đợi một ồ i xoay q u mà, mà đem làm hắn theo trong phong ấn nghe được tin tức chưa phát giác ra địa lộ ra một loại không biết làm sao cùng dợ khóc dở cười biểu tình dùng nhép ưng tâm tính cùng kiên nghị rõ ràng còn có thể có bộ dáng như vậy đạo này tin tức thật là làm cho người ta sợ hãi bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng n h i ế p ưng chỉ phải nỗ lực thu thập mình tâm tình theo chân khí gào t h é t mà qua quy tích rất nhanh địa chìm vào trong đan điển trung kích tiên tiên cảnh giới tại giới mắt đã thành một cái chuyện không thể nào nhưng là người tổng còn muốn sống sót không đem trong đan điển chân khí trấn an chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn chương một trăm chín mươi sáu ly khai hai chương một trăm chín mươi sáu ly khai hai mang theo một cổ huệ vải tâm tình chậm chạp dẫn đạo chân khí tại trong kinh mạch lưu động sau đó cường lực địa không chế được trong đó một bộ phận đem hắn nhét vào đến kiếm trong nội tâm sự thế lực của mình khôi phục trở thành hậu thiên đại thành cảnh giới thế nhưng mà nhớ i ứng biết rõ đến tận đây về sau hắn không bao giờ nữa có thể cùng lúc trước giống nhau thiên địa linh khí tại trên bầu trời rất nhanh tiêu tán không đến một lát thời gian trong sơn động bình thường như cũ liêu tiếp nhưng rất nhanh xoay người chỉ thấy nhớ i ứng như trước ngồi xếp bằng đóng chặt lại hai mắt hắn thân hình nội chỗ phát ra khí t ứ c đúng là so với trước còn yếu lên không ít liêu tiếp nhưng kinh ngạc không thôi coi như là chủng kích lam cấp cảnh giới không thành cũng sẽ không biết vì vậy mà tu vi giảm nhiều h cảm ứng đến cái kia đạo khí thức xác thực là so trước kia yếu hơn không ít trong lúc nhất thời l ô ngày m kẻ đen chăm chú nhau nhìn qua nhức ứng thứ hai khuôn mặt lúc trắng lúc xanh càng không ngừng chuyển đổi lấy trong đó còn kèm theo một đám trắng t r ư ờ n g tán đi chân khí cùng công pháp nhức ứng kinh ngạc mà nghĩ lấy ở lại trong đầu cái kia lời nói lúc đến thủy làm tinh linh khí lại yếu tự nhiên tu luyện tài nguyên cũng cực kỳ thưa tớt h tiên thiên cảnh giới đối với chúng ta tới nói đã là trong giấc ngộng sự tình cho nên bất luận kẻ nào tại tu luyện tới hậu thiên đại thành cực trí lúc tại tới hỏi ta nhận lấy phía trên công pháp c c á hơn làm là luyện lắm lui làm lần lĩnh là ngoài, mặc mỗi muốn một mất, như vậy, Nguyên cũng không đáng cùng nhiên ngộ biến mất, nhưng nội tình cùng cảnh giới lĩnh ngộ vẫn còn, chỉ cần có tầng công pháp, cũng không quá đáng là vấn đề thời gian. trách, phá, thì cho khó chỉ pháp, thời h được dưới vậy, tuy gì giới tu đầu quá có ký đệ đột đi đề tử tại ra dù nữa như vậy cũng có thể tránh cho có người bởi vì nhấp ưng cái dạng này tại bình thường trong khi tu luyện cảm ứng được tiên thiên cảnh giới tiến tới tại t r ù n g kích thời điểm bởi vì chuẩn bị chưa đủ mà thất bại chỉ là ai cũng không nghĩ tới nhấp ưng sẽ cùng tiên ma nữa một trận chiến mà cổ quái địa xuyên việt đến kính lam đại lục cho nên cho dù nhất thượng có tâm c vẹn vẹn ũ nhưng g k cách là o trước m ộ t cái nhiếp á ưng cổ quái n h cảnh giới n thân thể giống như tiên tiên đồng dạng bao giờ cũng không tại hấp thu thiên địa linh khí cho dù tận lực không đi luyện hóa bao nhiêu cũng sẽ biết tăng tiến chân khí số lượng tiếp tục như vậy cũng là một cái từ cục muốn đem cái này từ cục hóa giải như vậy biện pháp duy nhất cựu là tu luyện phá thiên tri quyết dùng áo khí để thay thế chân khí hơn nữa từ nay về sau bản thân chân khí không được điều động nếu không đem năng lượng cao tốc vận hành lúc chân khí trong cơ thể sẽ gặp rất nhanh gia tăng đến lúc đó nhiếp ư n g muốn ngăn cản cũng là không có cách nào rồi nghĩ tới đây nhiếp ư n g không khỏi lần nữa cười khổ tu luyện phá thiên tri quyết cũng không sao cả một lòng mà không pha t ạ p hô t ạ p ai cũng biết chỉ có điều cái này đã là không được mà làm chi sự t ì n h nhưng mấu chốt chính là hiện tại thân ở tại h á m xâm lâm ở bên trong Còn trải ư ở n g ằ n lần g đây là một lần rất cơ h tốt, chỗ đó qua hơn hai mươi năm ộ tu diệp t vi, luyện có thể trong hắn tự nhiên minh bạch tại con đường này lên mua đi một bước cần thiết tốn hao gian khổ cũng chỉ có một nhân tại xe biết cái gọi là ngàn năm c h i công một khi tán áp lực như vậy như núi lồng dạng ngạnh xanh xanh địa thi triển tại nhấp ưng trên bờ vai lập tức lại để cho hắn thở không nổi đến hồi tưởng lại nhiều như vậy đến sinh hoạt ngoại trừ lúc ban đầu tại các đường thôn nhỏ ở bên trong hơn tháng đơn giản sinh hoạt còn lại thời gian không khỏi là đắm chìm tại trong khi tu luyện nếu là đổi một chỗ nhấp ưng còn không đến mức như thế xa suốt tinh thần giống như là tại hoàng đô thành lúc tu vi ngắn ngủi địa mất đi cũng không có lại để cho hắn mất đi tin tưởng nhưng là nơi này là hắc cám xâm lâm không có thực lực làm cơ sở xuống làm sao có thể chứng kiến ngày mai mặt trời phá thiên chi quyết ha quá xa xôi rồi cho thời gian nhiếp ưng tự tin không thua bất luận kẻ nào mà ngay cả cao cao tại thượng thủy thần cũng không quá đáng là chờ đợi bị siêu việt đối tượng mà giờ k h ắ c này thiếu nhất cũng chính là thời gian vị đại nhân này thân hình có chút địa lắc lư một cái dựa vào khổng lồ linh giác cảm ứng biết rõ liêu tiếc nhưng đang lo lắng ở bên trong cho nên nhiếp ưng không dám mở to mắt hắn sợ chính mình trong ánh mắt kìm lòng không được lưu lộ ra mềm yếu hội làm cho đối phương chứng kiến tinh thần lập tức để phải xuống phản phất là bị xương đánh cho quả cả cái này bức biểu lộ rơi xuống liêu tiếc nhưng trong mắt xử thứ hai muốn không thể chờ đợi được hỏi cái tin tưởng bước chân vừa mới phóng ra một bước là nghe được quát lạnh một tiếng không được qua đây lập tức bất đắc dĩ địa thu trở lại đã không có chân khí năng lượng trèo trống bản thể hỏa diễm không cách nào thi triển sở hữu tất cả tiến công chiêu thức đều không thể thi triển tương đương nói là một thân thực lực biến mất sạch sẽ bản thân hậu thiên đại thành cảnh giới theo giờ khắp này bắt đầu hoàn toàn trở thành một loại bài trí Tiến công chiêu thức, vũ Nhếp ứng nói nhỏ vài tiếng, đột nhiên thân chiêu nói vài nhiên đại Nhếp công ưng nhỏ hình vũ ký. cảnh giới nói là thực lực cũng là một loại l i n h nộ bản vi kiếm tu chi đạo nhưng đạt được hạt một nguyên thân thảo nguyên h ỏ a diễm về sau đụng với mạnh mẽ đối thủ thời điểm nhiếp ưng luôn biết sử dụng h ỏ a diễm tuy nhiên là vì bảo vệ tánh mạng sử dụng nhưng lâu dài xuống dưới thế tất đem cho hắn tại kiếm tu trên đường tạo thành một đạo cao cao bình t r ư ớ n g muốn muốn đạo này bình t r ư ớ n g xóa đi độ khó phi thường to lớn do đó cũng rất khó đem minh ngọc quyết luyện đến tận cùng cảnh giới hiện nay loại tình huống này hình như là ông trời cố ý chịu muốn cho n h i ế ưng trở lại đến lúc trước sinh hoạt không hiền kiếm chính là một loại vũ kỹ một loại phối hợp với áo khí năng lượng mới có thể phát huy ra lớ hiện tại đã không có bản thể hòa d i ễ m cuộc sống sau này nhất định phải dùng tới nó đổi lại góc độ đến xem cái này khó không phải một loại biến tướng tôi luyện chỉ là loại này tôi luyện đối với nhiếp ương mà nói có chút tàn nhẫn mà thôi một lần nữa đổi một loại công pháp đi tu luyện độ khó có thể nghĩ cho dù là nội tình không tệ công pháp tại chuyển đổi tầm đó y nguyên sẽ để cho chính mình mang theo một ít vốn có đích thói quen đi tu luyện mà những này thói quen rất có thể lại để cho nhiếp ương tại trong khi tu luyện tao ngộ đến tưởng tượng không đến độ khó dù sao lưỡng loại công pháp hoàn toàn bất đồng mà trong đầu đồng thời tồn tại cái này lưỡng người không khỏi tại là một loại thời điểm hội nhảy ra bản thân đối với công pháp lý giải nếu là vẹn vẹn tu luyện một loại như vậy loại này lý giải có lẽ sẽ đối với tu luyện hữu ích nhưng lưỡng loại kẹp cùng một chỗ thời điểm khó tránh khỏi hội xa vào đến lầm trong vùng tại hoàng đô thành lúc có bản thân thực lực làm cơ sở hộ vệ xuống hắn đã tiếp xúc qua phá thiên tri quyết biết rõ chính mình có được chân khí năng lượng điều kiện tiên quyết đón lấy tu luyện ra trời sinh táo bạo tràn đầy lực công kích cùng phá hư bạt lỏ phần khí năng lượng muốn cho cả hai chúng nó trong đan điền bình an ở chúng độ khó to lớn tâm ngữ nhẹ giọng nghĩ nó lấy thời gian phảng phất là trở lại năm trước chậm rãi nhớ lại lấy bên khoe miệng đột nhiên nhi nhiên địa hiện ra một đám tạt tà, tà địa giáng tươi cười tâm ngữ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy theo ly khai ngươi bắt đầu ta tựu đã từng nói qua cuộc đời này chắc chắn trở lại bên cạnh ngươi coi như là thủy thần cũng không cách nào đem ta và ngươi ngăn cản nhanh nhìn chăm chú lên trong tầm mắt đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một vòng k i ê n định liêu tiếp nhưng nổi lăng không biết nhiếp ưng đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì trên mặt hội dần hiện ra như vậy phong phú biểu lộ cái kia sợi tà á c dáng tươi cười dần dần phóng đại cùng lúc đó trong sơn động lần nữa hiện dâng lên nồng đậm thiên địa linh khí đã qua mười mấy phút đồng hồ về sau liêu tiếp nhưng ngạc nhiên phát hiện tại nhiếp ưng thân thể bên ngoài hiện ra một tầng nhạt đ i ệ màu vàng kim áo ánh hơn nữa tại hắn trên vai trái vậy mà xuất hiện một mảnh vàng tươi đ i ệ lá cây đây rốt cuộc là chuyện gì xảy、ra? liêu tiếp nhưng dùng sức địa xoa xoa ánh mắt của mình quái dị sự tỉnh làm cho nàng liền ánh mắt của mình đều không thể tin được hoàng cấp cảnh giới Nhiếp ứng A, người đến cùng chuyện A, ra đã xảy ra chuyện gì? ở chung lâu như vậy t ừ n g có một đoạn thời gian rất dài nội liêu tiếp nhưng đều rất n g h i hoặc đối phương tại thời điểm đối địch căn bản không có cho thấy đẳng cấp cảnh giới chương một trăm chín mươi bảy ân đoán k h ó sạch một chương một trăm chín mươi bảy ân đoán k h ó sạch một công pháp rất nhanh địa vận hành chính giữa lập tức một cổ cùng chân khí hoàn toàn bất đồng năng lượng p i tốc địa lưu chuyển tại trong tĩnh mạch không quá cưng hãn nhưng lại để cho nhiếp ứ n cảm thấy một cổ mãnh liệt bảo tạc chi lực Kiếm lòng đăng áo khí năng lượng vừa mới điện lòng lượng lưu động lúc, là đăng năng động như áo vừa bậc thả a cửa, n nhóm, đám bọn họ đồng dạng tự động đóng cửa, rốt cuộc không cách nào g họ cách đó đám tự rốt từ cuộc c m ứng đ ư ợ chậm cái cảm được c điển, ngoài gì.、Mà、trong đăng điển, cảm ứng năng Mà từ bên ngoài đến năng lượng, â n mảnh hỗn loạn. khí Thả h một c công pháp vận hành cũng may n h i ế p ưng từng tu luyện qua phá thiên chi quyết bắt đầu lúc tu luyện đã nghĩ a vậy một bước lúc này ngược lại không có thể có nhiều bối rối phân thần chậm chạp k h ô n g chế được áo khí năng lượng từng bước địa đẩy vào đến trong đan điền giống như là thạch nhập dòng sông nếu như một đại tảng đá nện vào đi cựu sẽ khiến sông lớn nổ lên đại bọc nước đem tảng đá lớn đầu phân giải thành vô số viên cục đá sau đó từng cái địa vùi đầu vào sông lớn ở bên trong như vậy dù cho sẽ có bậc nước cũng không trở thành hội tung tóe đến bên cạnh bờ người cái này một lần hành động rất là có hiệu quả lại để cho tu luyện tiến hành thập phần thuận lợi một cái chu thiên rất dễ dàng địa đã trôi qua rồi thời gian t ạ i rất nhanh đi qua nhức ứng vai trái chỗ một mảnh màu vàng kim ó n g ánh lá cây cũng biến thành lưỡng phiến ánh mặt trời theo thạch đầu khe hở thấm vào sân động xẹt qua mặt đất lúc đánh chiếu trong động trên người của hai người đánh chiếu trong đọng đánh chiếu trong đ ọ n trên người của hai người bao phủ ở chung quanh trong không gian thiên địa linh khí chậm chạp đ i ệ tán n g ư ờ n t r o n nhiếp ưng liêu tiếp nhưng là trực tiếp tiến lên đến cùng ngươi chuyện gì xảy ra nếu như nói trước khi còn có cái gì hoài nghi hiện tại nhiếp ưng khí thế bởi vì cảnh giới tăng lên mà khống chế không nổi địa tán loạn điểm này liền để cho l i ê u tiếp nhưng biết rõ thực lực của đối phương xác thực là giảm xuống nhàn nhạt cười cười nhiếp ưng theo trên mặt đất chiến dùng nhãn lực của ngươi tự nhiên đó có thể thấy được thực lực của ta rút lui rồi từ nay về sau ngươi cần phải che chở ta bằng không tùy tiện đến một chỉ hát cám lanh chúa cũng có thể đem ta cho ă n hết nghe đối phương chuyện trò vui vẻ không có chút nào bởi vì tu vi vấn đề mà có nửa điểm để ngoài liêu tiếp nhưng không khỏi lăng trị chốc lát sau đó dùng quyết đoán địa ngự khi nói trừ phi ta chết đi nếu không đừng muốn thương tổn đến ngươi trong lòng phun lên một hồi cảm động n h i ế p ưng ha ha cười nói chúng ta đều còn sống ly khai tại đây không nói những thứ này đói bụng rồi đi tìm một ít thức ăn trước nói xong là mang bước chân hướng ra phía ngoài đi ra n h i ế p ưng chẳng lẽ ngươi thật sự không có ý định nói cho ta biết tình hình thực tế sao nói không chừng ta còn có thể bang giút ngươi một chút bùn u đầu bên trong đích bóng người thân thể có chút đoán một cái lập tức nhanh hơn tốc độ lướt đã đến cự thạch bên cạnh nhưng là một đạo khác thân ảnh nhanh hơn phía trước người muốn chuyển cự thạch lúc ngạnh xanh xanh đ ị a đem hắn ngăn lại nhếp ứng đau khổ cười cười nói liễu cô nương thật không có cái gì có thể nói ta nói không được tự làm phiền đem ngươi thạch đầu chuyển khai à. không phải nhếp ứng tại sợ cái gì mà là trong lúc này sự tỉnh thái quá mức ngạc nhiên mà ngay cả chính hắn đến bây giờ còn nghĩ mãi mà không rõ làm sao lại hội xuyên việt đến kính lam đại lục đem những chuyện này nói cho liễu tiếp như nghe không phải sợ hủ đến nàng mà là cái này giải thích không rõ ràng lắm sự tình hay vẫn là như vậy giấu d i ế m xuống dưới tốt rồi thật sâu nhìn nhiếp ưng vài lần trong ánh mắt giống như có vài phần đoán trách bất quá cuối cùng không nói gì thêm nhẹ nhàng mà rời cự thạch đón bên ngoài trói mắt ánh mặt trời cùng trong sơn cốc cồn phong có lẽ là thực lực vấn đề nhiếp ưng thân hình lại có vài phần đứng thẳng bất trụ lập tức tự dễu địa n ở nụ cười âm thanh xem ra thật là đói váng đầu rồi l á c h mình phiêu rơi xuống đất mặt cồn phong càng thêm lạnh tấu xương không trùng sen lẫn cắt vàng lại để cho nhiếp ưng không tự chủ được địa nhắm lại lên con mắt chợt thấy bóng người nhoáng một cái một đạo sinh đẹp ảnh rất nhanh đứng thẳng trước người một cổ vô hình k i n h khí đem hai người khỏa ở bên trong lập tức ngăn cản chung quanh cuồng phong cắt vàng nhép ứng cười nhạt một tiếng chúng ta đi thôi liêu tiếp nhưng gật gật đầu yên lặng địa đi thẳng về phía trước cả đầu trong sơ g ố c lôi kéo khởi lưỡng đạo thật dài bóng người uống vừa mới vừa đi tới miệng sơ g ố c trên không trung một cổ cường hạn khí thế bỗng nhiên xuất hiện một lát sau liên tiếp xuất hiện hơn mười cổ tới không kém là bao nhiêu khí thế nhất thời phảng phất bị ngăn cách thành lưỡng cái thế giới tại cường hạn khí thế xuống cái này một phương tiểu sơn cốc nội khí lưu phản phất là hoàn toàn bị hút ra làm cho nhiếp ưng hai người hô hấp thập phần khó khăn nhất là nhiếp ưng tại không dám điều động chân khí năng lượng phía dưới dùng hoàng y c à Phía dưới trên g không đạo đã nhân ảnh là bầu trời n vẹn g lập tức chuyển đến vài đạo kinh ngạc thanh nhầm trong đó lưỡng đạo nhếp ưng nghe tới hết sức quen thuộc cố gắng ngầm đầu nhìn về phía trên không tầng mây tầm đó hơi chút lắc lư vài cái là thể hiện ra mười bốn đạo thân ảnh mơ hồ đi ra giao ra hát cám c h i tâm chính giữa một đạo thân ảnh lăng quất lên nhiếp ưng gian nan cười cười các ngươi tiếp tục tản ra khí thế chỉ cần ta vừa chết hát cám c h i tâm cũng sẽ biết theo dùng lâu điệu biến mất trên thế gian lớn mật một đạo kinh khí từ trên cao phi tốc mà xuống lập tức xuyên tấu h bất động không gian bắn tới nhiếp ưng trước người đối mặt mạnh như thế kinh khí lưu nhiếp ưng nếu không không sợ ngược lại h i ể n lộ một đám tà ác dáng cười cười tay trái chậm chạp giơ lên một đạo màu vàng áo khí năng lượng nhanh chóng bao k h ỏ tại trên bàn tay trên bầu trời mười bốn đạo thân ảnh sắc mặt rất nhanh đại biến tuy nhiên cảm ứng không đến hát cám c h i tâm khí tức nhưng đối phương cái kia phần thòng dòng khiến chúng nó biết rõ nhiếp ư n g cũng không có đang nói láo một đạo năng lượng vượt qua như t h i ể m điện địa rất nhanh bắn ra cường hãn địa đem trước kia cái kia đạo năng lượng đánh tan tại nhiếp ư n g trước người khủng bố năng lượng chủ kích làm cho nhiếp ư n g liền trở mình lăn lộn mấy vòng đại thân ảnh ổn định thời điểm bên khoe miệng đã là thẩm thấu tí ti vết máu nhiếp ứng ngươi như thế nào đây liêu tiếp nhưng kéo lấy bước chân tiến đến nhiếp ứng lắc đầu lạnh lùng nói lấy tiếp tục c tại đến mấy lần ta cái này bức yếu đối xương cốt sẽ cho hủy đi đến lúc đó các ngươi có thể cầm lại hát cám trong tâm phẫn nộ cảm xúc làm cho trong lòng bàn tay màu vàng kim ó n g ánh áo khí như là trên bầu trời xuyên tấu không tiến n ắ n gắt g ẩn có vô lưỡng t á n ý tứ chúng quái tại trên bầu trời tuy nhiên phẫn nộ nhưng lại không có biện pháp trên thân thể bày ra khí thế cường đại lập tức thu liễm lập tức rất nhanh địa rơi xuống đất lập tức sơn cốc khôi phục nguyên trạng chỉ có điều cuồng phong tại thổi đánh tới phiến khu vực này thời điểm hay vẫn là rất thông minh đường vòng mà đi lại để cho tại đây biến thành một mảnh trong cuồng phong an tường địa phương thân ảnh một đứa con đặt ra chính giữa m ngoại trừ chỗ ngực cái k i ê u bảy biện ra đến màu đen phong diệp tất cả không có cùng bên ngoài thật đúng là phân không xuất ra ai là ai đến mặt khác tứ quái ngoại trừ sầm lưu cùng mình nước bên ngoài nghĩ đến t ự u là cái gọi là bốn đại thống l i n h rồi n h ế p ưng tà cười tà như là một đứa bé tay trái rất nhanh huy động thị uy mà nói c ư ờ n g đại như vậy đội hình dù thế nào muốn ngạnh đoạt không thành n h ế p ưng chính giữa vị lão giả kia lạnh lùng vớ quát chật hít một hơi thật sâu p h ả n phất là tại đẻ cho bằng l ử a dẫn trong lòng giao ra hát cám tri tâm lão phu có thể phóng cấp ngươi ly khai hát cám xâm lâm ngươi lừa gạt tiểu hài từ đâu này nhớ ưng lườm lườm miệng ngươi chỉ cần đem ly khai con đường nói cho chúng ta đợi đến lúc an toàn địa sau khi rời khỏi ta thì sẽ đem hắc cám chi tâm trả lại cho các ngươi nhìn đối phương một đám q u á i vật sắc mặt lạnh lùng nhớ ưng đi theo nói ra các ngươi có thể phái hắn một người trong đi theo chúng ta chờ đến biên giới thời điểm ta sẽ giao ra đây đấy không cần sợ hãi ta sẽ làm m ở ám dùng thực lực của chúng ta các ngươi trong đó bất kỳ một cái nào cũng có thể tùy ý khống chế lấy sinh tử của chúng ta đúng không nói xong tùy ý địa nhìn mấy lần sầm lưu cùng minh nước cả hai chúng nó tiếp xúc đến nhếp mắt tương quang trong nội tâm riêng phần mình nổi lên bất đồng cảm thụ người phía trước phẫn nộ thượng diện một phen quả thực t i u là đang vũ nhục hắn thứ hai tâm giống như gương sáng nghe hiểu nhiếp ưng ý tứ chương một trăm chín mươi tám ân đ o à n k h ó sạch hai chương một trăm chín mươi tám ân đ o à n k h ó sạch hai nghe vậy chúng quái đã trầm m ặ t hồi lâu thực lực hạ thấp tựa hồ lại để cho nhiếp ưng tính nhẫn l ạ i cũng đi theo hạ thấp rất nhiều trên mặt đã hiển lộ ra rất nhiều không kiên nhẫn rốt cục trong đó một vị lao giả nói điều kiện của ngươi chúng ta có thể đáp ứng nhưng là cái này trước khi chưa muốn đem hắc cám chi tâm cho chúng ta nhìn một chút nếu không chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không đã đem nó làm hỏng rồi nhức ứng nghĩ một lát từ đối phương trong lúc biểu lộ chứng kiến chỉ là đối với hắc cám chi tâm khẩn t r ư ờ n g cũng không có những thứ khác khác thường là rất nhanh theo trong giới chỉ móc ra n ắ m tại trong lòng bàn tay một đạo âm u khí tức trợ t hiện lên xoay quanh tại bầu trời tầm đó nhức ứng hai người nhìn đối diện chỉ gặp bọn hắn tại hô hấp lấy cái này đạo khí tức thời điểm trên mặt đồng đều có vài phần hưởng thụ hương vị không có nửa điểm hư hao trong đó một vị lão giả sắc mặt hơi có vẻ âm chầm một cánh tay nhắm ngay nhức ứng s ắ c thực nói là nhắm ngay hắc cám c h i tâm âm thanh lạnh lùng nói như thế các ngươi có thể lên đường nhấp ứng biến sắc hai tay còn chưa tới kịp phản ứng chỉ thấy trong lòng bàn tay vật phẩm rõ ràng bay lên trời hướng đối diện chúng quái v ọ t tới đáng chết trong nội tâm thầm mắng một tiếng cho rằng là yên tâm có chỗ dựa chắc vậy mà bại cái đại b ộ nào thân hình thẳng tắp về phía trước bước chân trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p một đập mạnh mau lẹ giống như địa bắn về phía đi ra ngoài một bên l i ế u t i ế c nhưng càng thêm địa n về phía đi ra ngoài một bên l i n v p h í ngoài t bên l i ề là loẹ sáng đã đến phía trước đón h ư không loan đao ngay tại chỗ về phía trước hung hang địa bồ ra Đồng đao mang chúng ù n g k quay tốc r trùng n g điệp điệp m u độ tuy nhiên tựa là nhanh thế nhưng mà nhếp ứng cách chi thêm gần tăng thêm đi đầu một bước hơn nữa tại chống cự hát cám c h i tâm thời điểm một phen quyết đấu lại để cho hắn linh giác cảm ứng tăng nhiều này đây mặc dù đối phương như quỷ mị nhưng ở làm không được tùy tâm sử dụng tốc độ xuống dùng hắn đối với thế n ắ m chắc mới có thể ở mạnh mẽ như vậy hoành thực lực chúng quái thủ trong lần nữa cướp đi hát cám c h i tâm nhấc ứng cười lạnh một tiếng hai tay dần hiện ra một đạo áo khí năng lượng quát lên muốn vô l ư ợ n g tán cho dù đến chúng quái biểu lộ đều không tương một dừng lại ở giữa không trung thân hình ngay ngắn hướng run run ngoại trừ sầm lưu bên ngoài còn lại lộ vẻ kinh ngạc và t h ầ n h á cám tri tâm cùng chúng tiếp xúc chừng mấy ngàn năm thời gian tự nhiên biết do nó khủng bố nhưng mà một nhân loại, có thể như thế k h ô n g chế nó thật sự là không thể tưởng tượng nổi phóng các ngươi ly khai rừng rậm ngàn vạn đường máy hư mất nó chúng quái cùng kêu lên quát nhìn cái kêu bôi màu vàng kim ó n g ánh năng lượng trong ánh mắt đều là lộ ra một mảnh ý sợ hãi phía trước dẫn đường nhép ứng mặt không một chút biểu lộ bước nhanh đi vào liêu tiết mặc dù bên cạnh mười tên láo giả đối mặt mấy mắt bất đắc di địa nhượng suốt một con đường đang lúc muốn nói cái gì lúc minh nước đ ô n g nhiên nói trưởng lão đại nhân lại để cho thuộc hạ cùng lấy bọn hạnh suy tư một hồi lâu trong đó một gã lao giả lạnh lùng nói t u t nhớ kỹ phải tất yếu đem h tám tri tâm mang trở lại min chuyển hướng nhếp ưng hai người trầm giọng nói cùng ta rời đi c h ó i mắt ánh mặt trời bị nạnh xanh xanh đ ị a ngăn tại giữa không trùng khiến cho phía rơi trong không gian lộ ra có chút quỷ dị nhếp ưng dắt tay l i ế u tiếp nhưng cẩn thận mà rất nhanh địa xuyên qua mười mấy đạo thân ảnh ngắn ngủn mấy chục thức đường lại làm cho người đi được mồ hôi đầm đ ị a cũng may phi thường yên tĩnh ngoại trừ hai người trải qua lúc có thể cảm nhận được một cổ đầm đặc sát cơ bên ngoài thật cũng không có làm cái gì mờ ám đi ra sơ cốc nhếp ưng hai người trùng trùng đ i ệ đ i ệ thở dài khẩy trong lòng phẳng phất là tháo xuống một khối cực lớn giả khí thê xu còn có thể cùng người bình thường đồng dạng đi đường coi như là nửa cái kỳ tích rồi các vị bì bì nhai răng cười cười lại để cho chúng quái sắc mặt lập tức tái n h ậ n một mảnh bì bì liêu tiếp nhưng cười một tiếng đối với bên người người này nam tử càng phát tới gần lấy nhìn qua ba đạo thân ảnh sắp biến mất trong tầm mắt cao cao trên bầu trời t ầ n g mây bỗng nhiên kịch liệt địa lăn mình quay cuồng không đến một lát thời gian là biến thành đen kịt một mảnh mà cái kia mười vị lão giả sắc mặt cũng rất nhanh địa do thanh truyền ám tiến tới đen nhánh chỉ một lát sau cả phiến thiên không phảng phất là bị một chương vô hình đại bốn nơi bao bọc ban ngày quỷ dị địa chuyển trở thành ban đêm nhất ưng cùng liêu t i ế p nhưng s i ngốc đ ị a nhìn qua hướng lên bầu trời trong lúc nhất thời lại quên chạy đi nhất ưng việc lớn không tốt các ngươi dọc theo con đường này nhanh lên đi thẳng xuống dưới vận khí tốt nói không chừng còn có thể giản hồi một cái mạng tựa hồ là không thể nhiều lời thanh âm đến nơi đ â y liền cách một tiếng dừng lại không kịp hỏi nhiều cái gì hai người sẽ cực kỳ nhanh hướng tiền phương lao đi trên bầu trời dị tượng chỗ tạo thành thanh thế vẫn còn tăng lớn lúc này cảm ứng đi qua trong không gian khắp nơi tràn ngập một cổ âm trầm địa hủy diệt khí t ư c các ngươi chạy chỗ đó chỉ thấy sau lưng minh nước giả ý đ i ệ gầm lên thân thể như thiểm điện đội theo chạy trốn trên đường vô luận nhếp ưng hai người chạy thật là nhanh thủy t r u n g không thể trốn thoát ra hát cám bao phủ cùng lúc đó nhếp ưng tay trái đang không ngừng địa chấn động phong tín c ả n khôn giới trong ngón tay hát cám chi tâm hình như là đã bị triệu hoán n ả y lên không nớt đã có lao tơi ý tứ nhếp ưng kinh hãi n à y cái c ả n khôn giới chỉ luyện chế tuy nhiên là đơn giản nhưng là đã vi nạp giới trừ phi chủ người thân chết nếu không từ bên ngoài đến chi lực rất khó cương ép đem hắn phá vỡ mà dưới mắt kinh như dĩ nhiên vượt ra khỏi nhếp ưng vốn có phạm chủ vừa mới lướt đi trăm mét khoảng cách liền để cho hai người cảm giác được trong cơ thể áo khí năng lượng sói mòn tốc độ vậy mà tăng gấp đôi gấp bội như vậy điểm khoảng cách đã làm cho bọn hắn có chút kế tục vô lực nhất là liêu tết nhưng thân là đ ỉ n h phong cấp c ứng giả giống nhau nhiếp ứng đồng dạng mềm yếu vô lực thợ thanh â m không dứt bên hai hai người bất luận là thể năng hay vẫn là tinh thần đồng đều đã đến cực hạn còn có thể kiên trì xuống bằng tất cả đều là đối với sinh mạng khát vọng tiết hầu và tỏa thoáng một phát nhiếp ứng dùng sức địa nuốt nước miếng cười khổ nói chẳng lẽ lại là hắc cám tri chủ hiện thân rồi hả lần này họa sông lớn hơn lớn như thế động tác không nghĩ ra được toàn bộ hắc cám xâm lâm trong ngoại trừ hắc cám tri chủ bên ngo còn có ai có thể chế tạo ra phải chết cùng chết liêu tiếp nhưng dị thường kiên định không có chút nào để ý trên bầu trời cảnh tượng một cổ uy áp một mực điệu tre ở hai người trên đỉnh đầu bầu trời tầm đó linh k h í năng lượng đột một địa biến mất phóng mắt nhìn đi ngoại trừ hắc khí hay vẫn là hắc khí hô hấp một ngụm liền để cho người n g ấ t đầu hoa mắt tình như vậy hình xuống hai người căn bản kiên trì không được bao dài thời gian dù là có được lấy hắc ám chi tâm làm như uy hiếp nhất ưng cũng tin tưởng đối với có thể làm cho bầu trời lập tức chuyển đổi nhan sắc hắc ám chi chủ mà nói cũng chẳng qua là một đứa bé trong tay cầm một khẩu súng mà đối phương là một gã võ lâm cao thủ súng ngắn là lợi hại đáng tiếc sử dụng người lại kém cỏi rất nhiều như thế nào cũng sẽ không biết đối với một cái người mang tuyệt kỹ võ lâm cao thủ có uy hiếp bất kể như thế nào chỉ cần còn chưa chết cái kia không thể bông t h á cho hai người tiếp tục cất bước về phía trước bước đầu làm cho người kỳ quái chính là đã qua một hồi lâu cũng không thấy hắc cám chi chủ đi ra liền những cái này quái vật cũng chưa từng đuổi theo trong giới chỉ hắc cám chi tâm còn đang kịch liệt lan mình quay cùng theo trên bầu trời hắc khí dần dần biến động đặc hắn lan mình quay cùng tần suất đ ã ở kịch liệt gia tăng trong tại nhiếp ưng chặt chẽ nhìn chăm chú phía dưới một đoạn thời khắc bỗng nhiên bốn a n h điệm ộ t tiếng loại như bạo tạ trái tim đen đũ ám chuẩn c ủ a tui n é t chỉ thấy chiếc nhẫn như cùng làm ở một cánh cửa sổ hộ ngăm đen hào quang thoáng hiện tâm hình vật thể lăng không địa từ đó bay lên trời vậy có chuyện đơn giản như vậy nhức ứng nộ quát một tiếng đối phương coi như là uy c h ấ n thiên hạ đ ỉ n h cấp cừng giả như thế xem hai người như không có gì đã triệt để danh mương nổi lên đã ẩn giấu ở trong lòng tà tính song t r ư ở n g m ạ n h mà dâng lên một đám chói mắt hỏa diễm trong không gian độ ấm đông nhiên lên cao chiếm giữ tại hai người bên người hắc khí lập tức phát ra tê, tê bị đốt cháy thanh âm phản phất là gặp được khắc tinh đồng dạng hỏa diễm một khi xuất hiện hắc khí vội vàng hướng lấy bốn phía tá cảm thụ được nhếp i ưng trên thân thể cái kia quen thuộc hơn nữa càng cường đại hơn một tia khí t ứ c liêu tiếc nhưng sợ run một hồi giống như nghĩ tới điều gì cũng biết hô to nhếp i ưng không muốn a mau dừng tay hai người hôm nay kết cục thế nào bọn hắn trong nội tâm có lẽ cũng đã nghĩ tới rồi nhưng là hiện tại còn chưa có chết như vậy đối với sống sót tịu i còn có một phần hy vọng dù sao có thể còn sống trước hết còn sống a mà nhếp i ưng f a n này cử động khả năng đã rõ ràng trong đó nội tình liêu tiếc nhưng biết rõ như vậy không thể nghi ngờ là gia tốc tử vong tiến đến chương một trăm chín mươi chín cô phong xuống trò chuyện với nhau một chương một trăm chín mươi chín cô phong xuống trò chuyện với nhau một chỉ thấy nhiếp ưng tà tà cười cười khỏa đầy hỏa diễm song trưởng như thiểm điện địa, địa vung đi ra ngoài rất nhanh đ ị a đem thân ở giữa không trung hắc cám chi tâm bao khỏa tại trong ngọn lửa cũng không biết cái này hắc cám chi tâm rốt cuộc là cái gì làm thành hỏa diễm như thế nóng rực nhưng mà ở trong đó người phía trước chẳng qua là ngăm đen hào quang hơi chút đ ị a nhạt bên trên đi một tí những thứ khác không có bất kỳ biến hóa nào ồ hắc hắc hào khí phách bù tọa đã có vạn năm thời gian không có nhìn thấy n g ư ờ i như vậy đích nhân vật rồi vừa mới bắt đầu t h a nhâm hơi có một phần kinh ngạc đằng sau cái này một câu tắc thì là có chút cảm thán nếu như đạo này thanh âm chủ nhân xác thực là thuộc về hắc ám c h i chủ có thể tưởng tượng có thể tại b ự c này cường giả uy áp phía dưới còn có thể có công kích số lượng thật sự là một cái dị số khó trách sẽ có kinh ngạc cùng thẳng thắn tiểu tử thật không đơn giản hạt mục nguyên thảo buồn nguyên c h i hỏa đều có thể bị n g ư ơ i n ạ p cho mình dùng nếu không có không thể thời gian dài dừng lại b u ồ n tọa ngược lại muốn hôn thân đến thử một chút ngọn lửa này uy lực rốt cuộc là hay không như trong truyền thuyết cái kia giống như có thể thiêu tân vật, vật lâm bầm lầu bầu thanh âm lại để cho nhiếp ứng chấn động trong nội tâm đã xác định đạo này thanh âm nhất định là thuộc nhất định là h u theo xét lấy hắc cám chi tâm tại hắc khí dẫn dắt phía dưới hóa thành một đạo lưu tinh vô cùng nhanh chóng bắn về phía không trung qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa nhưng là chăm chú bao phủ tại hai người chung quanh hắc khí không giảm trái lại còn tăng lại có một thanh đem bọn hắn đồng hóa xu thế căn chặt hàm răng trong cơ thể háo khí hoàn toàn chuyển hóa làm chân khí điên quần mạ vận hành kiếm t hắc khí như là thiên địa linh khí đồng dạng vô khổng bất nhập cho dù là tại ở gần lúc bị ngọn lửa cháy không ít y nguyên có liên tục không ngừng địa số lượng lan tràn đã đến nhếp ứng trên thân thể giống như con địa đồng dạng sở chi tức nhập hắc khí vừa vào trong cơ thể toàn thân giống như là bị lôi điện bổ chúng vốn là hay vẫn là chấn định thân hình tại thời khắc này Đột nhiên điệu nhiên k ị có lẽ là nhiếp ưng h ỏ a diễm đưa tới trên bầu trời thanh â m chủ nhân mánh liệt hứng thú cho nên hắc khí công kích đại bộ phận quay t r u n g quanh ở bên cạnh hắn một bên liêu tiếp nhưng tại thất thải tình đ a u và bản thân thực lực xuống ngược lại lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều cố nén từ trong da ngoài phát ra trận trận đau đớn nhiếp ưng có chút địa h i p mắt bên trên con mắt đem tâm thần hoàn toàn chìm vào đến không minh ở bên trong toàn lực điều động lấy chân khí năng lượng chuyển hóa làm đủ để thiêu tấn vạn vật hòa diễm ngăn cản từ bên ngoài đến áp lực linh giác dưới sự cảm ứng chỉ thấy mình thân hình nội bởi vì hắc khí nguyên nhân vô luận là kinh mạch hay vẫn là cái k h á c khí quan tất cả đều là trở thành màu đen tiến vào trong đó hắc khí đã hóa thành đạo đạo khủng bố năng lượng tại trong kinh mạch tùy ý địa xuyên thẳng qua lấy mỗi qua một chỗ đều đối với hắn hung hăng địa va chạm dù là thân thể trải qua hạt một nguyên thân thảo nguyên chi hỏa rèn luyện vào lúc này như trước lộ ra chật vật không thôi cứng cỏi kinh mạch tại nhìn soi mói vậy mà đã bắt đầu chậm chạp địa heo rút tin tưởng nếu như nhưng do chúng tiếp tục nữa như vậy n h i p ương kinh mạch sẽ hồi đến mới sinh như trẻ con yêu đất, đến lúc đó. cho dù hắc khí bị khu t r ụ hắn cũng sẽ biết bởi vì chân khí năng lượng quá lớn không cách nào thừa nhận mà bạo thể chết mất trong đan điền chỗ tổn dư chân khí năng lượng đại bộ phận muốn chuyển hóa thành hòa diễm có thể bị sử dụng đã không nhiều lắm như thế nhỏ yếu căn bản không có khả năng ngăn trở hắc khí công kích thân hình tại trong đau lớn trùng trùng điệp điệp đ ị a chấn động một cái tay trái trên mặt nhẫn rất nhanh bắn ra một cái bình ngọc không kịp mở ra nắp bình nhấp ưng trực tiếp đem hắn c h ấ n vỡ một quả hồn viên thiên thành đan dược nhanh chóng nhét vào trong miệm nguyên tuất đan một khi cửa vào chật hóa thành một đạo mát lạnh dịch nước chảy vào trong thân thể hắn ẩn chứa cường đại hiệu lực ít dùng trải qua chỉ dẫn là tại hắc khí cường hãn trùng kích h ạ phát huy ra hiệu dụng đau đớn tùy theo giảm bớt rất nhiều tại dược lực dung h ọ p xuống trong thân thể cái kia tiêu hao năng lượng lập tức bị khôi phục đến đỉnh phong trạng thái hơn nữa cái kia nhàn nhạt, nhạt địa mùi thơm dược lực triệt để đem nhếp ưng phục đến thanh minh khiến cho hắn có thể càng hữu hiệu địa sử dụng bản thân nội năng lượng có thể dù vậy nhếp ưng cũng là biết rõ nếu như trong thiên địa áp bách còn đang như vậy mặc kệ hắn như thế nào cố gắng đến cuối cùng luôn chị còn được chết dân ra liền chính hắn đều là không biết lần này hữu tử vô sinh theo nguyên t u ấ t đan dược lực hao hết n h i ế p ưng lần nữa gặp phải lấy sinh tử nguy cơ hơn nữa trên bầu trời v ọ t xuống đến áp lực không biết là nguyên nhân gì đống nhiên tăng lớn đối với không gian lực không chế nói bất quá hơn mười giây n h i ế p ưng quanh thân hoàn toàn bị hắc khí bao phủ chỉ có ngọn lửa kia phát ra ánh sáng biểu hiện ra người ở bên trong ảnh vẫn còn kiên trì giữ gìn lấy trong lòng một tia thanh minh n h i ế p ưng thình lình phát hiện cái này t u ô n ra vào hắc khí không chỉ có sẽ phá hư lấy trong cơ thể con người kết cấu hơn nữa cũng như hắc á m chi tâm đồng dạng hội sơ tái người thậm chí đem người biến thành một cỗ cái xác không hồn và không chịu được qua h ắ cám chi tâm cường lực công kích tại như vậy nồng đậm hắc khí công kích phía dưới nhiếp ứng đã sớm nhập ma thành làm một cái chỉ hiệu được giết chóc quái v ậ t lúc này trong nội tâm không khỏi lo lắng khởi liêu tiếc nhưng đến hắn nhưng lại không biết thứ hai thụ lấy phúc khí của hắn căn bản không có thừa nhận khủng bố như vậy công kích một phương tiên đ ị a giống như một cái vô g i a n địa ngục ánh mắt nhìn quét đi qua căn bản trông không đến địa ngục cuối cùng hắc khí lan tràn trong đó âm trầm đ ị a gió lạnh ngẫu nhiên s e n lẫn tới s ử hắc khí một hồi lan mình quay cuồng rất khủng bố hỏa diễm tại hắc khí bao trùm phía dưới mấy phút đồng hồ về sau tựa như tinh tinh trí hỏa diệ đã là không kiên trì nổi bao lâu ở vào trung tâm khu bóng người hai chân đã là ngăn không được địa run dày trong cơ thể hắc khí đã là tràn lan đến một cái không cách nào nói rõ tình trạng theo trong giới chỉ lại là một khỏa nguyên tuất đang bị tiêu hao hết tinh thần đạt đến cực hạn về sau mạnh mà thân hình sụp đổ từng đợt m ệ n h nhọc trà trộn tại trong đau đớn lập tức c h u y ệ n đến toàn thân đã không có chống cự hắc khí càng là không kiêng nể gì cả xem nhiếp ư ơ n g thân thể mặt ngoài do nội và bên ngoài hiện ra một cổ hắc khí lập tức cả người hắn tại hắc khí lan tràn xuống toàn thân cao thấp đen kịt một mảnh hòa diễm rốt c ụ c loạn trọn dập tắt phản phất là sinh mệnh c h i hỏa biến mất trong thiên địa cũng lâm vào t ĩ n h mịch bên trong nhất ưng bên kia l i ế u tiếp nhưng thấy vậy điên cuồng la lên tại thất thải tình đao hộ vệ xuống gian nan địa hướng c á i k i ê u một bên rời đi có lẽ là đợi đến lúc giai nhân kêu gọi vô tận trong hắc khí hơi chút địa n h u ễ n bông n ú c đ í c h ngay sau đó đã phai mở hòa diễm vậy mà không thể tưởng tượng nổi địa xuất hiện một điểm ánh sáng ân trên bầu trời lần nữa truyền đến một đạo một chút bối rối tựa hồ là tại cảm thán phía dưới người cứng cỏi tiến tới hắc khí có chút lan mình quay quần từ đó xuyên suất đi ra năng lượng càng thêm lạ đem làm quần quần hắc khí không ngừng hạ tuân ra lúc vô g i a n địa ngục cũng giống như vạn quỷ gào rú trong hư không đáng sợ năng lượng rung động mánh liệt bành trướng hiện lên sóng biển hình dáng địa đem nhiếp ưng quay trúng quanh ở bên trong sau đó nhanh chóng đưa h ắ n t c ô n nhiếp ưng l i ê u tiếp n h ữ n g bước chân mạnh mà dừng lại một trâu thất s ắ c thải quan g tại hắc cám trong hư không đại thịnh nhưng mà bất luận như thế nào cũng thì không cách nào phá tan phía trước cái kia đạo vô hình bình t r ư ớ n g chỉ còn một đạo thê thảm đ ị a tiếng khóc lóc tại chấm thấp đ i ệ phiêu đãng đây cũng là phải chết cảm g i á sao dĩ nhiên tới gần hôn mê nhiếp ưng nhẹ giọng hỏng nếu như tâm ngự a ở chỗ này nàng hội càng thêm thương tâm a chỉ vẹn vẹn có một k i a thanh minh giờ phút này cái gì cũng không muốn làm rất nhanh địa hồi tưởng đến chính mình hơn hai mươi năm qua chỗ qua hết thẻ thời gian có áp lực có tiếng cười càng có x a s u ố t tinh thần cũng có được cái k i a tí ti ôn thuần mỹ diệu đồng dạ n g ôn nhu thời gian thấm thoát theo khi còn bé một mực trở thành một gã thiên tài thanh niên hình ảnh chậm rãi bị định dạng đ ứ n g lưu tại một t r ư ơ n g hiền lành mỹ phu nhân trên người mẹ hai tử tỉnh lại tuy nhiên đây hết thẻ cho ngươi rất khó tiếp nhận nhưng nhân sinh vốn là ngũ vị tạc trần bất luận cái gì tư vị đều có phải biết rằng vượt qua trong ờ i c a b i ể r ộ n Mẫu âm một Mẹ, đầu. xuống, chuyện nhau, xuống, chuyện nhau, thân thanh tiếng trong Trưng trò Trưng trò ta khổ khích phong phong lần nữa tiếng vọng cái cô phong xuống, trò chuyện với nhau. Hai. Trưng 200, cô kia lại với với lệ đã bóng ỏ bỏ lỡ một lần, lấy, lần là một tiếp ta tuyệt thứ ta. Trong không này đối hai. Cái lời qua hứa của sẽ b tối đột nhiên gào thét khởi một hồi giá thu giống như địa k h n giống theo sinh cơ bị bắn ra tựa hồ địa ngục không tại khủng bố như vậy trong thiên địa tạo nên trận trận năng lượng chấn động l ớ n như thế động tĩnh y nguyên lại để cho trên bầu trời cất giấu thanh â m chủ nhân cùng liêu tiếp nhưng trong nội tâm cho rằng đây chẳng qua là làm k h ố n thú chi đấu nhưng là ngay tại sau một lát một mảnh a n ổn tại trong bóng tối bầu trời bỗng nhiên kịch liệt chấn động ngay sau đó truyền đến một đạo thanh â m tức giận đáng chết hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nổi lên dối loạn đằng sau một câu kia lời nói truyền đến thời điểm đã là phía dưới hai người nghe không được rồi thanh â m triệt để đ ị a biến mất tỏ khắp tại trên bầu trời h ắ t cám cũng tại thời khắc này cùng một chỗ biến mất quần quần hắc khí như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng chỉ cần một lát thời gian cái này một phương thiên địa khôi phục trở thành nguyên lai bộ dáng nắng gắt y nguyên không trung treo ánh mặt trời bắn tới trên thân người liêu tiếp nhưng mới phát giác nguyên lai là như vậy ôn hòa trong cảm giác cái kia trận trận sen lẫn cắt vàng của phòng giờ phút này xem ra cũng lần thêm đáng yêu nhất ưng ngươi thế nào liêu tiếp nhưng nhanh chóng g ọ t đến bên cạnh hắn đưa hắn vị chỉ thấy nhiếp ưng đã là hai chân đang không ngừng địa run rẩy thân thể bên ngoài trên quần áo khắp nơi lộ ra lấy màu đen liền bên khỏe miệng thẩm thấu đi ra vết máu cũng là đen kịt một mảnh cũng may đôi mắt xanh triệt t h i gáy lại để cho liễu tiếp nhưng yên tâm không ít nhấp ưng mày kiếm này lên triệt hồi trong tay hỏa diễm một bả kéo liêu tiếp nhưng không kịp đi để ý tới thân thể mệt mỏi như gió bay điện chớp địa hướng v ề m ì n h nước chỉ dẫn phương hướng lao đi một đường chạy gấp ước chừng trăm dặm về sau hai người mới ngừng đặt chân bước cảm ứng không đến thân phía sau coi truy b ì n h một mực dẫn theo tâm mới hoàn toàn địa về tới vốn vị trí tinh thần một khi chầm tính lại trận trận đủ rũ lập tức tập kích chạy lên não nhấp ưng bước chân mềm n ú n vô lực địa ngã xuống trên mặt đất nhấp ưng lúc này đây liêu tiếp nhưng thật không có nhiều kinh hoàng túi xuống thân hình đưa hắn nơi dậy hai người chậm rãi đi tại trong c u ồ n phong tì tìm một chỗ c ả n g tránh gió bất quá liêu tiếp nhưng trên mặt đã hiện lộ ra vô cùng lo lắng vị nhiếp ưng nàng rõ ràng địa cảm ứng được thứ hai trong thân thể năng lượng phi thường hỗn loạn hoàn toàn không có nửa điểm quy luật ở du đãng xem hắn vận hành quy tích dĩ nhiên là chỗ sung yếu phá thân thể trói buộc trở về đến trong trời đất tại sơn mạch hạ tùy tiện tìm chỗ địa phương liền đem nhiếp ưng ông sau đó bàn tay k ề sát phía sau lưng vắt chậm chạp địa đưa vào một đạo áo khí năng lượng muốn giúp hắn trải vớt trong cơ thể hỗn loạn chỉ là lần này thua công nhưng lại không có lần trước thuận lợi như vậy liêu tiếp nhưng áo khí vừa vào trong cơ thể là cảm giác được một cổ mạnh mẽ chống cự đem làm liêu tiếp nhưng thử đ e m cái này cổ chống cự đẻ xuống thời điểm nhếp ưng trong thân thể những cái kia hỗn loạn năng lượng lại ngay ngắn hướng địa điên cuồng phóng tới mỗ i một cái phương hướng dùng cái này lúc nhếp ưng trạng thái tuyệt đối không có cách nào khiến chúng nó dừng lại liêu cô nương lại để cho ta tự mình tới a t r â m thấp nói một câu vẻ v p i thanh n ấ m nghe tới hết sức yếu ớt liêu tiếp nhưng theo lời lui về phía sau vài bước loan đao hành lập trong tay linh rác giải ở chung quanh cảnh giác địa thủ hộ lấy có chút địa hít và một hơi nhếp ưng cố gắng đ i ệ bày ra tu luyện tư thế phá thiên chi quyết chậm chạm coi chừng khống chế được trong thân thể hỗn loạn không chịu nổi được chân khí năng lượng khiến chúng nó trở lại trong đan điền có thần bí thanh âm chủ nhân cường hữu lực c ơ n g bức nhiếp ứng mới lớn mật đánh bạc thoáng một phát và n g không hắn quả quyết không dám lần nữa vận dụng chân khí năng lượng mặc dù là như vậy hiện tại kinh mạch trong chân khí năng lượng đã đạt đến một cái điểm tới hạn một cái khống chế không lo sẽ gặp như lũ quét bộc phát chống đỡ bạo c h ó i buộc chúng thân thể phá thiên quyết vận hành lúc một cổ tương so sánh yếu đớt áo khí năng lượng bắt đầu ở trong kinh mạch chậm trạp vận hành đem làm chạy qua lúc là tao nộ đến chân khí năng lượng mãnh liệt ngăn cản thậm ch bất luận là chân khí hay vẫn là áo khí đều quy nhiếp ưng sử dụng tại điểm này trên cơ sở nhỏ yếu áo khí năng lượng sợ bị chân khí chỗ d u n g hợp khả năng tuy nhiên bị ngăn cản ngăn cản mạnh liệt nhưng là người phía trước là vô tình ý thứ hai cố tình này tiêu kia trứng xuống dần dần địa tại thân hình nội chân khí năng lượng chậm c h ạ m địa bị đổi vào đến trong đan điền giống nhau lần trước áo khí năng lượng chậm chạp địa bị đổi vào đến trong đan điền giống nhau lần trước áo h í năng lượng chậm chạp chậm chậm chậm chạp vào cuối cùng đem hỗn loạn trừ khử ở vô hình trong trong trong cơ thể năng lượng bạo động có chút thuận trừng không cách nào i ê tán Lúc này đây kinh động liền từ nay về sau đem gặp phải lấy càng thêm tàn khốc đổi giết đừng nói trước kia ủng có hậu thiên đại thành cảnh giới cũng không phải bốn đại thống lĩnh đối thủ hiện tại càng thêm không chịu nổi muốn giữ được t á n h mạng duy nhất phương pháp t i ể u là rất nhanh địa đề cao thực lực nhưng mà bất luận nhiếp ưng cố gắng như thế nào đều khó có khả năng tại trong thời gian ngắn có được đối kháng bốn đại thống lĩnh húng chi thượng diện còn có cái k i a mười vị láo giả xem khí tức của bọn nó tối thiểu là ở siêu việt cấp đ ỉ n h phong giai đoạn đạo đạo dòng nhỏ tốc độ dần dần tăng nhanh bất quá bao lâu tại trong kinh mạch vận hành đã tất cả đều là áo khí năng lượng giờ phút này hấp thu thiên địa linh khí quá trình biến thành cùng trước kia giống như lúc đem pha tạp hôn tạp khu trừ sau đó còn thừa không nhiều lắm tinh thuần năng lượng mới được là đều địa dung tiến kinh mạch cùng ở bên trong chữa trị lấy bị hắc khí công kích c h o lưu lại thương thế phá thiên tri quyết công pháp rất lớn trình độ lên đang cùng công kích Này đây, háo khí năng lượng cũng chàn trong cơ thể thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp về sau, liền để cho nhiếp ưng chàn trạng、thái. Hơn nữa, đã có một loại khát vọng cùng người tranh đấu xúc động, điểm ấy làm đây đầy đầy đem đẹp để được đã háo khí thể thế cho thái. khát giác loại loại sức cơ cảm có sau, bật, tốt một một về suy nghĩ một hồi n h i ế p ưng là bỏ mặc dù sao đây cũng không phải là một kiện cùng lắm thì sự t ì n h chỉ cần thần trí tinh tưởng tổng hội khống chế ở chính mình thời gian chậm rãi đi qua n h i ế p ưng trên thân thể cái k i a vàng óng ánh nhan sắc càng thêm đầm đặc tại mắt thường xuống có thể phân biệt ra được cùng lần trước đã có một chút bất đồng theo trong đan điền áo khí năng lượng gia tăng mơ hồ trong đó linh giác cảm ứng được một đ o à n vốn phải là khí lưu hình dáng năng lượng dĩ nhiên là lén lút đã xảy ra một ít biến hóa rốt cuộc là thế nào nhớ ưng hiện tại cũng không nói lên được hơi chút địa ngơ ngác một chút trong đầu truyền đến một tiếng rất nhỏ đinh địa tho á n g một phát biểu thị lúc này đây tu luyện sắp chấm dứt. hắn hiện tại bất quá là hoàng cấp cảnh giới tự nhiên không có khả năng giống như trước như vậy thời gian dài tiến hành tu luyện vì vậy bắt đầu chậm chạp địa tán đi công pháp cựu đích thói quen tại thời khắc này xuất hiện trước kia tu luyện minh mặc quyết đem làm muốn lúc kết thúc nhếp ưng tổng hội t i n h tế nhấm nháp thoáng một phát tu luyện quá trình xử chính mình đối với công pháp vận dụng càng thêm thành thạo thậm chí rất tốt địa không chế đối với năng lượng lúc này đây cũng không ngoại lệ công pháp chậm r ã i tán đi lúc trong đầu tiếng vọng lấy tu luyện công pháp đủ loại từng đạo hiệu ra sông lên đầu cái gọi là thiên tài ngoại trừ khắc khổ cùng thiên phú bên ngoài tốt p ư ơ n g thức tu luyện cũng là trong đó rất trọng yếu một cái nhân tố. đem làm công pháp sắp hoàn toàn tán đi thời điểm đột nhiên linh quang vừa hiện không biết như vậy có thể thực hiện không kinh người ý niệm trong đầu đột nhiên địa phun lên trong óc nhấp ứng mình cũng không khỏi bị hắn lại càng hoảng sợ hình như có một hồi hơi gió thổi tới đem thân thể chúng quanh thiên địa linh khí sẽ cực kỳ nhanh tạo tán l i ê u tiếp nhưng chỉ thấy đạo nhân ảnh kia kinh ngạc địa ngẩn người lấy trong nội tâm sốt ruột lại là vì không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra mà không ngừng mà đang đi tới đi lui nhấp ứng dùng sức địa lắc đầu thế nhưng mà bất luận hắn như thế nào áp chế ý nghĩ kia giống như đại thụ đã sâu căn trong lòng trong phòng lái đi không được ngược lại tại trong lúc lơ đãng lại đột nhiên đ i ệ nhảy ra một câu cho dù thử xem coi như là không thành công cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất một câu trong nội tâm thủy chung quanh quần bên hai lại để cho nhiếp ưng tại chút bất chi bất giác đám chìm đã đến trong đó phá thiên chi quyết cùng minh ngọc quyết trong đầu chậm chạp địa hiện hiện đồng thời một mực tâm thần thủ hộ lấy thần trí để tránh tại lưỡng loại công pháp luân chuyển xuống làm cho t ẩ u hỏa nhập ma minh ngọc phát quyết chú ý là kéo kéo dài một hít một thở tầm đó lại để cho nhân thể tận lực phát huy ra bản thân cực hạn do đó tại trên con đường tu luyện khiến người có được mạnh nhất vốn liếng đến đối kháng thiên đ i ệ phá thiên chi quyết cũng đã cùng bộ phát đem toàn thân lực lượng nạp tại một chỗ nhưng l n mà như lực phá h ứng đã đồng thời đối với lưỡng loại công pháp đã bắt đầu tu luyện như vậy trong đó cái kia vi diệu giống nhau chỗ hay vẫn là bị hắn cho tìm được đạo gia nói tam tiên đại đạo đồng đều có thể thành đạo thế gian vạn vật đồng thời tồn tại vốn là một đạo vô luận là dạng gì pháp quyết đến cuối cùng truy cầu đều là khiếu ngạo tại trong thiên địa khiến người thể bản thân đạt tới vô thượng cảnh giới siêu việt thế gian v ậ n vận thành tựu một cái t h ầ n chữ lưỡng loại công pháp chỗ đi con đường bất đồng hẳn là chống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng là nhiếp ứng lại phát hiện cả hai chúng nó lúc tu luyện vừa đi cực đoan vừa đi bình thản thế nhưng mà cái này cực đoan cùng bình thản tại một loại trên mặt đất hội kinh người địa t r ù n g hợp cùng một chỗ cái gọi là vô vi mà đều bị vi nhiếp ứng bởi vậy mà nảy mầm rồi phải chăng có thể đem phá thiên tri quyết cùng minh ngọc pháp quyết dung hợp sáng tạo ra tạo ra một loại mới đích pháp quyết hoặc là chính mình đi hoàn thiện minh ngọc pháp quyết sau mấy tầng cảnh giới nhưng vậy, y lúc l tu u ệ sẽ sâu sắc i tại ả m cám sâm thấp, hác là â m bên trong đích sinh tồn những đích cơ hội cũng hội l lớn là, hơn rất nhiều. Nhưng rất ai cũng biết sáng tạo một loại mới đích công pháp độ khó không thua gì đốt núi đoàn thủy bất luận một loại nào công pháp không khỏi là trải qua tuế nguyện tôi luyện cùng tây lễ minh ngọc quyết cùng phá thiên quyết càng là từ cổ trí kim c h u y ề n n à y tính lam đại lục tồn tại bao nhiêu năm không c ó ai biết tự là tại loại này vô cùng ưu việt dưới điều kiện thiên tài không biết phám đã cũng không gặp có mới đích công pháp xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt mà thủy lam tinh lên có thể kiến tu luyện môn phái phần đông tất cả ra cũng có áp ngọn nguồn dương hòm nhưng mà những điều này đều là theo thời kỳ thượng của mà là điều đều trong h truyền thuyết thánh Trong ra. nhân, khiến công hiện cho mới phái các đầu lưỡng loại công pháp như là tại máy chiếu phim t ừ lên chữ chữ rõ ràng địa hiện lên liêu tiếp nhưng đôi mắt đẹp không nháy mắt xuống nhếp ứng một hồi như có điều suy nghĩ một lát sau lại là l ắ p đầu thở dài làm cho nàng không khỏi không nghi ngờ thứ hai có phải hay không thần chí có chút không rõ rồi hả hồi lâu sau nhếp ứng mới từ cái loại này không rõ ràng cho lắm trong trạng thái nhảy ra ngoài vừa mở mắt tự chứng kiến giai nhân quan tâm ánh mắt trong nội tâm ấm áp mỉm cười nói ta không sao rồi liêu tiếp nhưng gật gật đầu chật nghiêm mặt nói hiện tại ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết có chút sự tình đâu này ta không muốn ngươi thời khắc đều bị chính mình xa vào đến trong nguy hiểm chứng kiến thực lực của đối phương trong lúc đó khôi phục đến đỉnh phong trạng thái về sau liêu tiếp nhưng trong nội tâm t ự u đã hiểu một điểm đã t r ầ mặt m hồi lâu nhấp ưng ngầm đầu sắp mặt có chút phức tạp có một số việc ta không muốn quá nhiều nói ra bởi vì liền tự chính mình cũng không tin nhưng mà đã đã xảy ra chỉ có thể nói lúc trước ta tu luyện cũng không phải phá thiên chi quyết cái gì dù là liêu tiếp nhưng bao nhiêu có chút mặt mày cũng đoán được điểm này nhưng chính thay ngay được vẫn làm cho nàng chấn động kính lam đại lục ở bên trên ngoại trừ xé trời cùng bách hoa bông hoa khi nào xuất hiện qua mặt khác một loại công pháp giật mình một lát liêu tiếp nhưng cười khổ nói ngươi cho rằng ta có hay không nên tin tưởng đâu này thần nguyên tông trên đại lục cũng tung hoành gần vạn năm lâu như thế nội t ì n h cũng không biết có khác công pháp cho dù nàng cùng nhiếp ưng ở chung lâu như vậy đã từng tận mắt nhìn đến đối phương sử dụng công pháp có thể tại lúc này nàng cũng thật sâu được không thể tin được n h i p ưng hai tay bay xuống bất đắc gì nói sự thật chính là như vậy đừng nói ngươi liền tự chính mình đều giống như sống đang ở trong lộng một người tu luyện người truy cầu trường sinh cùng siêu thoát vậy mà nói ra như vậy một phen lại để cho không rõ ý tưởng địa người nghe được đáng tin hội k h ị t mũi cười to liêu tiếp nhưng nói vậy tại sao ngươi không tiếp lấy tu luyện công pháp của ngươi mà đột nhiên nên vi phá thiên quyết đâu này n h ấ t ư n g khẽ c ư ờ i khổ bản thân công pháp đã không có đến tiếp sau cảnh giới nhưng là trong cơ thể năng lượng đã là trạng thái bao h ò a như vậy đành phải như vậy liêu tiếp nhưng đem kinh ngạc gáp đến sâu trong đáy lỏng tiện tay nhảy ra một bản sách cổ đưa cho nhấp ứng nói cái này bản phá thiên quyết là ta theo trong tông viết tay tới bên trong có vạn n ă m qua các vị trưởng đối kinh nghiệm tin tưởng tại ngươi bây giờ đại chỗ hữu dụng so về tâm ngữ cho cuốn này không thể nghi ngờ giá trị càng hơn mấy chủ hai người tuy nhiên quan hệ tốt như vậy rồi loại này cử động hãy để cho nhiếp ưng rất là cảm động cũng thuận tay nhận lấy cũng không cự tuyệt đối với nhiếp ưng giờ phút này mà nói cái này bản công pháp đến kịp thời gian d u n g t h â n nguyên tông nội tình trong đó kinh nghiệm xứng đáng cho hắn rất nhiều tham khảo địa phương d u n g hợp lưỡng loại công pháp ha ha nhiếp ưng trong miệm thấp giọng thì thào â m lấy thanh âm có một tia khổ sở cùng bất đắc dĩ lại hơn nữa là kiên định hắc á m xâm lâm giải đất trung tâm nay tòa lâu đài cổ bên trong âm t r ầ m khủng bố khí tức so bình thường càng thêm đồng đặc mười tên lão giả lúc này cũng đã rơi xuống cọc gỗ cùng bốn đại thống l ĩ n h đồng dạng cung kính địa đứng ở phía dưới chính giữa cao thủ trên vị trí một đoàn nồng đậm h ắ c khí bao vây lấy chỉ thấy ngăm đen hào quang nhàn nhạt lưu động chiết xạ ra một cổ làm cho người ta sợ h ã i tinh mang một đạo lệnh giọng từ đó chậm chạp bay ra nhưng lại ẩn chứa một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm dung động được áp lực ha ha có thể ở bồn tọa dưới áp lực còn có thể phản kháng người này thật đúng không thể khinh thường như nhưng do hắn phát triển chỉ sợi khác sẽ trở thành họa lớn trong lòng người này quả quyết không thể để cho hắn còn sống trận lệ thân quát sầm lưu hát cám chi tâm tại sao lại theo trong tay người mất đi bẩm lanh chúa đại nhân tiểu nhân bởi vì lúc trước bị thương cho nên bị bọn hắn thừa dịp hư mà vào lấy đi thánh v ậ t phía dưới bóng người nơm nớp lo sợ chỉ thiếu một ít liền muốn q u ỷ xuống vậy sao thần bí thanh â m y nguyên dung tán địa phát ra hai người kia thực lực mặc dù không tệ nhưng còn không đến mức uy hiếp được người đi càng không thể cho người bị thương sầm lưu mồ hôi lạnh hứa ra dung g i n ó i lanh chúa đại nhân tên kia nhân loại nam tử trên người còn có một chỉ dị thú thực lực phi thường cường hãn đã không tại tiểu nhân phía dưới cho nên tại ba người vây công xuống mới bị thương điểm này minh nước cũng biết hắn có thể thay tiểu nhân làm chứng đáng chết minh thủy tâm t r o n g tức giận mắng một tiếng chợt tiến lên một bước cung kính nói bẩm lanh chúa đại nhân có thuộc hạ lần thứ nhất đánh chết hắn hai người thời điểm s ắ c thực nhìn thấy qua cái con hắn tia dị thú nhìn như vừa sinh ra bộ dáng thực lực lại mạnh phi thường kính thần bí thanh âm thản nhiên nói đã ngươi đã biết rõ nhân loại khác thường thú làm bạn vì sao tại sầm lưu đối phó nhân loại thời điểm vì cái gì không ra tay trợ giúp mà sinh sinh địa nhìn xem sầm lưu bị thương nguyên do trong đó sầm lưu cùng minh nước cũng biết nhưng làm u ố n tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra không muốn cũng là không dám ngàn năm qua hắc cám c h i chủ một mực tại bế quan trung làm như vậy là để đột phá thiên địa đối với hắc cám xâm lâm gông cùng xiềng xích lại để cho thứ nhất tộc có thể tự do địa trên đại lục hành động chuyện trọng yếu như vậy cũng có thể lại để cho hắn vì hắc cám c h i tâm theo bế quan trung đi ra có thể nghĩ thứ này đối với rừng rậm tầm quan trọng nếu để cho hắc cám c h i chủ biết rõ sầm lưu nhị quái vì linh khí mà khởi xung đột làm cho sầm lưu một mình bị công sau đó bị thương hắc á m tri tâm bị đoạn như vậy nhị quái không chết cũng phải biến thành đê đẳng nhất hắc á m lanh chúa bắt đầu lại từ đầu nhìn qua một đoàn hư vô m ở mịt h ắ c khí minh nước gâm thầm khe cắn môi quan trầm giọng nói bởi vì thuộc hạ cùng hai người kia tầm đó có một cái hiệp nghị cho nên không được ra tay hiệp nghị hắc khí một hồi lan mình quay cuồng trong đó b ư ớ c lên bắn ra đến thanh â m vô cùng bén nhọn dưới đáy hơn mười quái vật mặt hiện kinh ngạc muốn này đây vi tại hắc c ám xâm lâm ở bên trong rõ ràng có tộc nhân sẽ cùng một nhân loại có hiệp nghị hơn nữa vì cái hiệp nghị này mà hết lòng tuân thủ hứa hẹn vứt bỏ tay không để ý tới tộc nhân chết sống minh nước bén nhọn thanh em dĩ nhiên l n chứa một tia sắc cơ đi vào hắc ám xâm lâm đã m chẳng lẽ ngươi còn không có quên trong lòng bản tính sao trong rừng rậm hắc cám các l ĩ n h chủ cũng không hoàn toàn là sinh trưởng ở địa phương những cái kia đi vào hắc cám xâm lâm về sau liền tại cũng không có đi ra ngoài từ bên ngoài đến chủng tộc rất lớn một bộ phận cựu là bị h ắ n đồng hóa tiến tới trở thành trong đó một thành viên minh nước cựu là như thế ngay vậy minh nước thân hình đại trấn thấp lấy đầu đột nhiên nâng lên lạnh lẽo nhìn lấy hắc khí nghiêm nghị nói thuộc hạ vào khỏi rừng rậm đã bốn n g h n hơn tám trăm năm đến vậy khắc mới thôi toàn thân cao thấp không có một điểm thuộc về nhân loại khí t ư c cái gọi là trong nội tâm bản tính cũng chỉ có điều tiên tính cho phép nói được ra liền muốn làm đến chúng quái ngay vậy cùng kêu lên gầm lên ở chỗ này trước mặt cái kêu đoàn hắc khí l à thần minh nước n ô n n g ự a như thế nào đã bất đồng bình luận chỉ cần là phần này thái độ cựu có thể rơi vào vô gian địa ngục bên trong ha ha tốt rất tốt trong thanh âm nghe không xuất ra có bất kỳ cảm xúc năm đó cùng ngươi nấu pháp tốn sức tâm cơ địa đem ngươi hóa thành tộc của ta kỳ thực là nhìn chúng nhân phẩm của ngươi minh nước mỗi người đều đạo hắc cám lãnh chúa vô tình tàn bạo bổn tọa tựu lại để cho ngươi biết nói được ra tất nhiên sẽ làm đến minh nước vậy mà hội t m không có nửa điểm trừng phạt sấm lưu trong nội tâm là người trận mặt lộ vẻ vui mừng cung kính nói lanh chúa đại nhân xin yên tâm lúc này đây tiểu nhân chắc chắn hai người loại thủ cấp cho mang trở lại đều riêng phần mình lui ra đi rừng rậm cũng không phải là bổn tọa một người tri vật có thể không khiếu ngạo đại lục muốn xem các vị phải trăng đồng tâm nhớ kỹ không thể ra lại nửa chút ngoại ý muốn rồi bằng không thì thanh em dừng ở đây bao phủ tại cao thủ bên trên hắc khí đột một điệu biến mất không thấy gì nữa lưu lại một biểu tình đều không tương một chúng q u á i vật tiếp nhận công pháp biểu thị nhấp ứng cuộc sống mới bắt đầu bất luận là vì cuộc sống sau này hay vẫn là trước mắt muốn sống sót đều bị nhấp ứng không thể không dốc sức liều mạng dọc theo minh nước chỉ lộ đi thẳng xuống dưới nhưng là con đường này phảng phất là không có cuối cùng đủ có một ngày nhiều thời gian tuy nhiên bởi vì nhấp ưng giờ phút này thực lực vấn đề tốc độ xa không có từ chức nhanh như vậy có thể vẫn không có đi ra cuồng phong cắt vào trong m g ê n ngông đại địa bị bao trùm lên một tầng dày đặc địa hạt cát dưới ánh mặt trời một mảnh vàng nóng ánh nghiễm nhiên một cái sa mạc khu vực hành t ầ u tại hạt c ắ t lên thừa nhận lấy bao cắt tàn sát bừa bãi nhấp ưng chậm rãi đi tới trên mặt mồ hôi theo cái chán nhắm hạ nhỏ thân thể đằng sau cái k i a l ư ợ n g sắp xếp chỉnh tề dấu chân tại nửa ngày về sau là bị gào thép mà qua bao cắt chỗ trôn vĩu địa che giấu ở sâu dưới lòng đất nhìn nhấp ưng cất bước duy tiên khó khăn liêu tiếp nhưng nhiều lần đưa ra muốn dùng bản thân năng lượng đến đưa hắn bảo vệ đều bị nhấp ưng một ngụm c ự tuyệt hoàn cảnh tuy nhiên là gian khổ bất quá cũng là tôi luyện cơ hội tốt mỗi một cước dấm nát cắt trên mặt cũng có thể cảm nhận được tại liệt nhật bạo c h i ế u xuống cái k i a giống như nóng hổi tiểu s ắ t xa khoáng cắt m i ệ n g cho bản chân mang đến tổn thương mặc dù là trong cơ thể còn, còn có ò n c lên hòa diễm có thể tại thực lực không cách nào phát huy phía dưới y nguyên lại để cho hắn nhìn lên bầu trời nhiệt độ cao khó có thể chịu được bất quá như vậy cũng có một chỗ tốt cắm vào hạt mục nguyên thân thảo nguyên hòa diễm về sau tại nhiều lần địa vận dụng trong quá trình tựa hồ trong thân thể đã dẫn theo điểm hỏa thuộc tính mọi người đều biết mỗi người một khi sinh ra là đã chú định nương theo hắn cả đời thuộc tính minh n g ọ c quyết nghiêm nghị khắc nghiệt chi khí duệ kim s u thế hỏa tàng trong đó nhưng chỉ là tỏ vẻ có thể sử dụng hỏa không có nghĩa là người bản thân có thể có được hỏa thuộc tính mà bây giờ bùn nguyên hỏa diễm tựa hồ cải biến n h i ế p ứ n g một điểm thể chất nếu không có thực lực vấn đề điểm này hắn thật đúng là cảm ứ n g không đi ra cho nên thời gian dài ở vào nồng đậm hòa t h u tính năng lượng vây quanh trong đó nghiêm khắc trong hoàn cảnh cũng là một loại mặt khác phương thức tu luyện nặng nề g h mà thở ra một hơi nhếp i ưng lau một bả mồ hôi thở lấy nói tại đây ngược lại thật là một cái tự nhiên địa tu luyện c h ă g chỗ đi lâu như vậy hắn rõ ràng địa cảm giác được đỉnh lấy hoàn cảnh như vậy lại để cho t r o n g cơ thể h ắ n ao k h í năng lượng lưu chuyển tốc độ n g ạ n h xanh xanh địa đề cao gấp đôi có thừa liêu tiếp nhưng đau lòng địa nhìn xem hắn túi l ầ u nói khẽ kỳ thật ngươi có thể không cần như vậy gian khổ đấy trước đó lần thứ nhất động tĩnh n á o lớn như vậy hai người cũng biết rất nhanh liền gặp phải lấy càng tàn khốc chém giết cho nên vô luận nhếp ưng tu luyện đến cỡ nào nhanh đều khó có khả năng tại trong thời gian rất ngắn đem thực lực tăng lên tới nguyên lai cảnh giới Bởi vậy, liêu t i ế t nhưng mới có thể nói như vậy ý tứ nhép ưng minh bạch n h ạ t cười n h ạ t nói ta không thích b u ô n g tha cho bằng không chúng ta gặp phải lấy nhiều như vậy sinh tử lập tức thời điểm có rất nhiều thời gian b u ô n g tha cho có lẽ điểm này đúng là hấp dẫn liêu t i ế t nhưng đích nguyên nhân lớn nhất một trong đôi mắt đẹp không ngừng lõe ra mê người hào quang trầm mặc một lát mở miệng nói đến cùng đường ra tại đâu đó hiện tại căn bản không cách nào thấy rõ đã như vậy chúng ta sao không đem tốc độ phóng c h ầ m một chút cho là một lần tu luyện à dù sao mặc kệ chúng ta thật là nhanh nếu là có truy binh thủy trung là không kịp đối phương đấy nhìn chung quanh trận trận c u â n phong trong đó sen lẫn cắt vàng đập đến thân hình bên ngoài áo khí hộ khải lên đều là sẽ để cho lưu quang nhẹ nhàng mà run run một phen mấy ngày qua mỗi đến lúc nghỉ ngơi hậu nhất ưng sẽ gặp đắm chìm tại trong khi tu luyện nhưng mà như thế không ngừng má tu luyện nhưng lại cũng không có chứng kiến khả quan thành quả phảng phất là tao nộ đến bình cảnh áo khí năng lượng như là đạo đạo tiểu danh mương rất nhanh địa tại trong kinh mạch lưu chuyển cuối cùng chạy nhanh nhập b i ể n cả trở lại trong đan điển lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong cái này một đoàn còn không tính quá năng lượng cường đại rõ ràng như là bị bịt kín một tấn băng gạt lộ ra phi thường lờ mờ cảnh giới tăng lên chậm chạp đã ở nhếp ưng trong dự đoán cho nên ngược lại cũng không có quá nhiều v ề ngoài trước khi tại hoàng đô thành lần kia là có thêm minh ngọc quyết vi nội tình hơn nữa trước lưỡng tầng cảnh giới đối với có khổng lồ chân khí năng lượng nhếp ưng mà nói cũng là đơn giản một ít dù sao hát xích nhị cấp bất quá là trong người tu luyện ra áo khí tản mát ra bên ngoài cơ thể cũng là hư vô vô hình năng lượng không thể cùng dụ mà nói nghe được liêu tiếc nhưng nhếp ưng thoáng suy tư thoáng một phát đáp ứng hai người tốc độ vốn là khước khoái cơ hồ ở vào đi một chút ngừng, ngừng lên phóng không thả chậm đều là đồng dạo chẳng trực tiếp chầm xuống tâm đến tu luyện một phen trên bầu trời nắng gắt động ở chính giữa vừa lúc là nhất nóng bức thời điểm không để ý đến bên cạnh còn có giai nhân tồn tại nhớ ưng trực tiếp đem áo thoát được sạch sẽ cả người đặt mông đ ị a ngồi ở trên sa mạc lập tức một cổ nhiệt khí hoán lại thẳng lên lại để cho người khỏe miệng nhịn không được đ ị a một hồi run dày tu luyện tư thế sẽ cực kỳ nhanh dọn xong không đến một lát thời gian trên bầu trời rất nhanh muốn hắn tụ tập khởi bao quanh linh khí giống như ở chỗ này thiên địa linh khí cũng là bị hoàn cảnh biến thành vừa ở vào trong cơ thể nhớ ưng cũng cảm g i á được tí ti linh khí cũng là ấm áp dị thường lại để cho nhân thể một hồi gãi ngứa mấy phút đồng hồ về sau, bao các vù vụ mà qua dần dần địa tại nhiếp ương bên cạnh chồng chất khởi nóng hổi cắt vàng chậm rãi đem cả người hắn bao trùm ở chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài cắt vàng tại chồng chất lúc nhiệt độ cao trực tiếp đối với làn da tiến hành cháy vất quá ngắn ngủn mấy giây thời gian tại không có ngoại lực thủ hộ xuống cái kia giống như bị đun sôi đồng dạng làn da bên trên nổi lên mỗi người lớn nhỏ không đều bong bóng tiếp theo rất nhanh chèn phá chảy ra huyết hồng chất lỏng đến cuối cùng dù cho thân hình tất cả đều bị cắt vàng bao trùm hơn nữa độ ấm cũng là phi thường độ cao nhưng bởi vì huyết thủy c h ả y ra quá nhiều tại liêu tiếp nhưng nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói mờ mờ ảo ảo phát hiện cắt vàng bên trong đích một vòng màu đỏ sợm lập tức đau lòng nước mắt lướt qua tinh xào khuôn mặt nhỏ đến cắt trên mặt lập tức bị bốc hơi biến mất t r u n g quanh đây hết thể hình thành lại để cho nhiếp ưng thân năng lượng trong cơ thể thừa số đúng như hỏa diễm đồng dạng c u ầ n bạo cùng bá đạo không ngừng mà t r ù n kích lấy cùng kinh mạch cũng may thân hình cường hãn kinh mạch cứng cỏi mặc dù có đau đớn bất quá còn có thể chịu được tâm thần đắm chìm tại trong khi tu luyện chút nào cảm giác không thấy thời gian s ó i mòn tại hùng hậu hỏa thuộc tính năng lượng phía dưới có lẽ là bản thân thuộc tính tới tương xứng nhớ ứng có thể cảm giác được trong thiên địa linh khí dũng manh vào tốc độ rõ ràng so với trước phải nhanh hơn một kia linh g i á c cảm ứng ở bên trong trong cơ thể áo khí năng lượng tại cao tốc vận hành ở bên trong chen chúc tới từ bên ngoài đến năng lượng bị hắn không chút khách khí địa sinh vui lòng nhận cho lúc này xem đăng điển cái k i a phiến lờ mờ hình dáng càng thêm thâm thúy liếc căn bản không cách nào đem hắn nhìn xuyên Đối với cái này, cũng là làm cho không hiểu trong đó quái gì. chậm rãi nhiếp ưng cũng tựu mặc kệ nó rồi dù sao trong người sẽ không tạo phản là được tại đây giống như buồn kẻ mà chỉ một trong hoàn cảnh chậm rãi tu luyện nhiếp ưng dần dần phát giác t r u n g quanh bao trùm tại trên người mình những cái tia cắt vàng dĩ nhiên không tại nóng d ự c tương hẳn là thẩm thấu ở trong đó nhiệt lượng đều bị hút đi nguyên nhân cùng lúc đó trong đan điển áo khí năng lượng tựa hồ đạt tới bao hòa hình dạng lại bắt đầu điên cuồng mà xoay tròn cẩn thận cảm thụ có thể phát hiện áo khí xoay tròn quá trình cực kỳ có quy luật thế cho nên tại mấy vòng mấy lúc sau lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết Đem l ý nghĩ này rất nhanh đã bị nhép ưng chính mình không nhận phá thiên quyết như cũng là phá thiên quyết không có bất kỳ thay đổi như vậy giải thích duy nhất có lẽ tựu là tại tu vi mất hết lúc giấu kín tại kiếm trong nội tâm lại để cho chân khí cùng áo khí d u n g cùng một chỗ khi đó đã đã xảy ra một ít d ị biến mà bây giờ một lần nữa tu luyện khởi áo khí khả năng xử vốn có năng lượng nội áo khí thừa số bị mang lý đi ra mới có thể đưa đến dưới mắt làm cho người nghỉ không ra biến hóa tuy nhiên là nghĩ như vậy nhưng là nhiếp ưng cũng là nắm lấy thái độ hoài nghi cao tốc xoay tròn ở bên trong tại công pháp dẫn dắt xuống áo khí đã không phải là chạy ra mà là như thiểm điện điện tật bắn mà ra sau đó dùng mau l ẹ tốc độ tại trong kinh mạch tuân g a qua thấy vậy nhiếp ưng không khỏi đại hỷ áo khí năng lượng bắn ra tốc độ càng nhanh như vậy tỏ vẻ tại đối địch trong quá trình sở chiếm cứ ưu thế càng lớn hơn một chút lưỡng đem khẩu súng trong đó một nhóm người bắn ra ra so sánh một cái khác đem ho hơn rất nhiều tự nhiên địa đó có thể thấy được cái k i a một b ả l ự c s á t thương đại có lẽ là trong lúc nhất thời không thể thích ứng nhanh như vậy nhanh trong kinh mạch lần nữa t r u y ề n đến trận trận cảm giác đau đớn chỉ có điều sở được đến chỗ tốt lại để cho nhiếp ứng tại khổ trong hào hảo mà mua vui một b ả tại trong kinh mạch vận hành nhiều lần về sau nhiếp ứng mới chậm rãi thích ứng siêu tốc độ chỗ mang đến lựa đạo tâm thần theo áo khí cùng nhau lưu động có thể cảm nhận được gần ở trong đó lực lượng cường đại phản phất là nước chạ nhất ưng vừa mới thích đứng vừa rồi cổ quái cái kia lắng động trong đan điền năng lượng là đột nhiên đại c h ấ n giống như là muốn tạo phản đ ộ n g dạng nặng nề g h mà va chạm đi qua lần này thân vi chủ nhân nhất ưng chỉ cảm thấy trái tim bị người c ã y mở toàn tâm c h i thống vô cùng sắc bén địa phu lên toàn bộ thân hình mánh liệt địa lắc lư vài cái bao trùm ở bên ngoài tầng k i a cắt vàng đồng đ ị a tản g ra lộ ra một thân còn mang theo vết máu trên thân cũng may va chạm vẹn vẹn là thoáng một phát đã trôi qua rồi một lần nữa xem đan điền hình như là bị báo tô trải qua dựa tội đại địa sạch sẽ không có một tia tạp chất lơ lửng ở phía trên áo khí năng lượng như trước tại cao tốc xoay tròn lắng động tại hạ phương nguyên lai chân khí thì là yên t ĩ n h địa nằm lẫn nhau nước sông không phạm nước giếng duy nhất có chút biến hóa chính là ở đằng kia đoàn lơ l ử n g năng lượng ở bên trong dần hiện ra hai nhàn n h ạ t ánh địa quan điểm dùng nó hình dạng xem phản phất là một k h o a có quy tắc chín lăng kim cương chỉ ở trong tích tắc kim cương bên trong đột nhiên hình như có đinh thanh ấm phát ra theo s á t lấy quan điểm kỳ dị đệ biến thành ba cái phân biệt giải ở trong đó ba cái lăng tiêm chỗ ba lá dồi hạ cảm thụ được trong cơ thể năng lượng lại có chỗ lớn mạnh nhép ứng mừng rỡ địa nhìn chăm chú lên loé sáng kim cương cái kia tỏa sáng khu vực ba lăng tiêm cựu là đại biểu cho hiện tại đ n g cấp đối với ở thể nội đã hơi đen chỉ công pháp châu ghi lại n h ấ t ưng chưa từng có để ý nhiều dù sao hắn hiện tại đi cũng không phải phải chết canh dự ở phá thiên chi quyết trên con đường này có một điểm không giống với cũng không phải một kiện cái gì chuyện xấu chỉ cần có thể lượng an phận l à tốt rồi tu luyện vẫn còn tiếp tục ở bên trong bên khỏe miệng cái kia sợi cười tà lạng yên bày ra sắc trời đã gần đến hoàng hôn cao giữa không trung cùng phong càng thấy lăng lệ ác liệt một mảnh khí lưu kẹp ở trong đó bị thổi cạo đầu góc cho váng bởi vậy mà vang vọng khởi rất mạnh âm bạo t h a nhâm một chuyến năm đạo thân ảnh phi tốc địa sẽ qua xem trong đó bốn đạo thân ảnh lên đều là hiện ra mãnh liệt sắc cơ minh nước đây là lãnh chúa đại nhân cho nhiệm vụ của ta ngươi tại sao phải theo kịp bị một đạo c u ầ n phong bao quanh lại để cho người nhìn không tới khởi tướng mạo có phải hay không bình thản nhưng là theo thanh em này xuôi thai ra đối với minh nước đã có thật sâu kiếm kỵ nước chạy chậm rãi tại trên thân thể di động nhàn nhạt lưu quang như ẩn như hiện xử bên trong thân ảnh xem ra càng thêm thần bí s â m lưu ngươi cũng không cần kinh hoàng cái này công lao ta sẽ không cùng ngươi đ ọ đấy vậy ngươi cùng tới làm cái gì nghe thế lời nói sấm lưu có chút đ i ệ nhẹ nhàng thở、ra. lúc này đây may mắn không có đã bị trừng phạt đã là thiên đại may mắn cho nên hắc cám c h i chủ bản giao nhắn nhủ xuống nhiệm vụ càng không khả năng lười biếng nếu là công lao bị minh nước c ấ p đi sấm lưu chỉ sợ từ nay về sau hắc cám xâm lâm trong không còn có nó d u n g thân c h i điệm minh nước n h ạ t cười nhạt nói muốn ta làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi tới quản ngươi có thể không nên quên trước đó lần thứ nhất tại ta trước cung điện chuyện đã xảy ra sấm lưu thân hình mạnh m à run lên cuốn phong tùy theo tiêu tán không ít mơ hồ có thể trông thấy hắn trên mặt một đạo vẻ dữ tợn lần trước là bọn hắn vận khí tốt lần này mà ánh mắt thổi qua sau lưng ba gã đắc lực thuộc hạ ngăn không được địa một hồi nhẹ răng cười minh nước lạnh lạnh cười cười sắc mặt đ ố n g nhiên xếp chặt nhưng lại cũng không trả lời lại để cho mặt khắc quái vật sở không do hắn đến cùng suy nghĩ cái gì tê trưởng kiếm hóa thành một đạo lưu tinh như thiểm điện gai đất trong phía trước một cái cắt vàng bao lên giống như bị một đạo xét đánh bổ chúng cắt vàng bao oanh điện một tiếng lập tức cắt bụi m ạ n thiên phi vũ thọ khắp tại trên bầu trời thật lâu chưa từng rơi là tả đem làm con gió thổi qua mang đi cắt bụi chỉ thấy cái kia chừng mấy người cao đông cát dĩ nhiên bị săn bằng cùng mặt đất đồng dạ nhìn kiệt tác của mình chẳng những không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng ngược lại mặt lộ ra một đám hoang mang vũ ký rất là c ư ờ n g đại nhép ứng như thế nào ngươi còn sầu mi khổ k i ế m hay sao xa xa giai nhân di động chân ngọc bước nhanh tiến lên hỏi bóng người khe c ư ờ i khổ không h u y ề n kiếm uy lực như thế nào hắn so bất luận kẻ nào đều tin h tưởng trước mặt cắt vàng bao hủy hết nhìn như uy lực khá lớn nhưng lại làm cho hắn có cổ lực bất tòng tâm kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác ban đầu ở tu luyện cái này trong vũ ký thời điểm tu vi cũng là tại cảnh giới này tác dụng nhưng cũng không có xuất hiện loại này cảm thụ đem suy nghĩ nói cho liêu tiếp nhưng nhếp ưng là nhắm mắt minh tưởng thực lực bây giờ không lớn bằng lúc trước nếu vũ kỹ cũng không thể tùy tâm sử dụng nhếp ưng thực không biết mình còn có cái gì có thể bảo vệ tánh mạng át chủ bài thuận tay vớt ve chính mình cánh tay trái cảm thụ được cái k i u y nguyên tại ngủ say bên trong đích tim đập khoe miệng không khỏi địa có chút dơ lên trầm mặc một hồi liêu tiếp nhưng trầm giọng nói trước khi ngươi đang thi triển này k ỹ lúc vận dụng chính là đã tu luyện hơn hai mươi năm năng lượng tại năm chắc lên tự nhiên là thuận buồn sôi gió một ít mà bây giờ tuy nhiên ngươi tu vi cùng tu luyện này kỹ lúc kém k h n g đã nhưng chiếu như lời ngươi nói đạt tới hoàng cấp ba lá cảnh giới cũng không quá đáng là ngắn ngủi thời gian cho nên tại đối với năng lượng vận dụng bên trên liền không có trước khi như vậy tùy tâm thế cho nên sẽ để cho ngươi có không còn chút sức lực nào cảm giác nói xong loan đao nhẹ nhàng chấn động không có bất kỳ chiêu thức địa về phía trước bổ tới lập tức một đạo đao mang lăng lệ ác liệt địa bắn ra một đoàn cắt vàng ứng mà lên trên mặt đất đã là xuất hiện thật sâu một cái đ ọ n lớn vô luận là công pháp năng lượng hay vẫn là vũ kỹ sở muốn cầu chính là sử dụng người đối với nó nát tại trong lồng ngực tiện tay nết đến nhấp ứng mày kiếm này lên nhìn qua phía trước hỗn loạn không gian lông mày lập tức bưng ra cười nhặt nói trong khoảng thời gian này tu luyện thái quá mức nhiều lần rồi khả năng có chút rục tốc bất đạt tốt rồi hôm nay tu luyện dừng ở đây chúng ta chạy đi a liêu tiếp nhưng gật gật đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước cái gọi là đường đã qua gần mười ngày đích thời gian bọn hắn trong nội tâm cũng không có nội tình chỉ là tại hắc cám xâm lâm ở bên trong chỗ đó cũng có thể đi cho nên hai người còn tiếp tục địa hướng phía minh nước chỉ đ i ể m phương hướng một đường hướng nam chạy đi đỉnh lấy nắng gắt cùng công phong nhếp ứng hai người lần nữa đầu đầy đại hẵn đi gần có lượng cái giờ đồng hồ mà đang ở hắn ý định dừng lại nghỉ ngơi một chút lúc lông mày bỗng nhiên nhảy lên quay đầu nhìn qua cái kia cách đó không xa trên đồi cát chỉ thấy chỗ đó cắt vàng an phận đ ị a n ằ m cũng không có xuất hiện theo cổng phong m ạ n thiên phi vũ tình hình liêu tiếp nhưng đồng dạng phát hiện loại tình huống này hai người đối mặt lấy không khỏi có chút kinh ngạc có thể vẹn vẹn sau một lúc lâu về sau nhếp ư n g cố nén trên thân thể mệt mỏi sẽ cực kỳ nhanh hướng tiền phương cắt khâu sự chạy đi đến nơi này chăm chú quay t r u n g quanh thân thể bên cạnh cổn g cơn gió đột n g ộ t địa biến mất phản p h t là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng ngoại trừ thân hình phụ cận năm m phương viên nội còn có thể chứng kiến khắp nơi trên đất cắt vàng bên ngoài đem ánh mắt q u a n hướng xa hơn chỗ c hai ỗ đó màu x n n h khắp lá ơ một m ả người hưng bừng giống. Quay đầu l ạ phấn mà về phía trước bán ra vất quá một lát thời gian đã bước lên ốc đảo khu vực cảm thụ được cùng một lát trước không đồng dạng như vậy khí tức hoàn toàn chính xác làm cho người vui vẻ thoải mái một mực đi xuống dưới đi có lẽ sẽ có chúng ta mộng tưởng sự tính phát sinh nhép ứng mặt mũi tràn đầy mịp cười t r ư ơ n g hai trăm linh bốn đại lục dung chuyển hai chương hai trăm linh bốn đại lục dung chuyển hai liêu tiếp nhưng c ư ờ i nhạt một tiếng ly khai tại l y lộ xem hắn d á n g tươi cười lại rõ ràng nhất có một loại hào hứng không cao cảm xúc ẩn có lui b ư ớ c ý tứ bất quá giờ phút này nhếp i ưng đắm chìm tại hưng phấn trong trạng thái cũng không có phát hiện đối phương trong tươi cười không đúng hơi chút địa nghỉ ngơi một hồi đợi cho mệt m ỏ i tiêu tán nhếp i ưng vội vã lôi kéo liêu tiếp nhưng chạy về phía trước t â y cỏ mềm mại bắt tay bắt đầu là rất nhỏ địa chuyển đến một hồi nhẹp u n cái này giống như không tình nguyện cử động tại nhếp ưng nhưng trong lòng thì cho rằng đối phương thành t n như thế tiếp xúc hai người cũng không chỉ lần đầu tiên này đây nhếp ưng chỉ quay đầu ôn hòa cười cười liền đem chú ý lực bỏ vào cảnh vật chung quanh trong cái này một mảnh ốc đảo không giống trước khi hai người nhìn thấy rừng rậm tại đây không có che trời đại thụ không có âm trầm địa lại để cho người t h ở không nổi khủng bố khắp nơi tỏ khắp lấy một cổ tường hòa an khang c h i t ứ c một đường chỗ qua còn có thể ngẫu nhiên địa nghe nói đến đã lâu tiểu động vật tiếng kê ngàn mét khoảng cách tại hai người tốc độ bây giờ bất quá là phút đồng hồ sự t ì n h bất quá hưng phấn tại trên mặt còn không có tiêu tán trên bầu trời đã chuyển đến vài đạo có chút quen thuộc khí tức n h ấ p ưng thần sắc chấn động hai mắt nhanh nhìn chằm chằm vào không điểm như nói rốt cuộc đã tới một hồi c u ồ n g tiếu rơi lại địa khổng lồ khủng bố áp lực lập tức tới tường hòa khu vực lập tức nhiều hơn vài đạo lăng lệ ác liệt sắc cơ d ừ n g cây ở chỗ sâu trong bối rối địa hiện lên khởi mấy cái thất kinh địa tiểu thân ảnh rất nhanh địa hướng chỗ càng sâu chạy tới ánh mắt hoa lên hai người trước người chỗ đã là rơi xuống vài đạo thân hình mà một đạo khác thân hình xoay quanh tại giữa không trung đem làm nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung q u n h giữa không trung đạo kia thân hình nhanh nhảy gương mặt rốt cục thư giàn xuống trên mặt đất trong đó một đạo nhưng lại thần sắc rất có thay đổi ch sau lưng tam quái lập tức có chút gật gật đầu cầm đầu quái vật mới được là thần sắc khôi phục như cũ lạnh lẽo nhìn nhép ứng hai người lúc sắc ý bốc lên không thôi s â m lưu nhép ứng lạnh lùng cười cười đi theo nó sau lưng tam quái đúng là cái k i a tinh tinh quái trở s â m lưu điểm như nói nhân loại các ngươi chạy ngược lại là rất nhanh bất quá lúc này đây nhìn xem ngươi như thế nào theo lòng bàn tay ta trong đào thoát l ư u tiếp nhưng tiến lên vài bước loan đao nắm chặt trong tay lưới đ a o run nhẹ nhẹ l o e sáng ra một đạo cực kỳ tia sáng trói mắt ta sẽ cho ngươi biết truy giết chúng ta cũng không phải là cử chỉ sáng suốt nhớt trực tiếp về phía trước phá vòng đây vài dặm bên ngoài thì sẽ có thể cứu chữa tinh n h ư n ế u không hôm nay hai người các người đem không cách nào còn sống ly khai tại đây một đạo bén nhọn thanh â m rất nhanh đẩy vào nhếp ưng trong hai nhếp ưng có chút gật đầu bước nhanh tiến lên cùng liêu tiếp nhưng cùng tồn tại đang định có hành động đã thấy tứ quái ngay nắn g hướng m à động rất nhanh đem hai người vây quanh ha ha ha ha sâm lưu một hồi cười to khinh thường biểu lộ sôi nổi tại khuôn mặt không biết tự lượng sức mình ô quỷ tinh tinh cô gái này giao cho ngươi rồi ngủ ma ngươi cùng ta một đạo tiếng nói còn chưa bay xuống n h ấ p ưng một phát bắt được liêu tiếp nhưng đích cánh tay bàn chân mạnh mà đạp lên mặt đất theo một tiếng nặng nề g h địa tiếng nổ mạnh tiếng nổ trên mặt đất bị ngạnh xanh xanh địa c h ấ n ra một cái hố tá trợ lấy cái này cổ phản l ự ợ đẩy n h ấ p ưng cùng liêu tiếp nhưng đích thân hình đột nhiên về phía trước v ọ t tới liêu cô nương toàn lực trung kích mặc dù không rõ n h ấ p ưng cách làm nhưng là liêu tiếp nhưng đối với hắn sớm đã nói gì nghe nấy hăng hái t h i ể m lược trong nghe được câu này n ắ m trong tay loan đao tạp lấy hung manh sức lực khí nặng nghề mà vung đi ra ngoài trong không gian bởi vậy mà tạo nên tầng tầng và sóng nà mơ sấm lưu lạnh quát một tiếng hai tay tại trong hư không lung tung một chảo. một mảnh cuốn phong chống rông xuất hiện gào thét lên phóng tới loan đao bên trên phát ra sức lực khí cùng lúc đó tổ quỷ tam quái phân ba phương hướng ngang nhiên xông lên trong lúc nhất thời trên mặt đất kích động khởi năng lượng vô số p h ả n phất là muốn xé rách không gian lập tức bốn phương tám hướng hiện lên ra cùng loại với lỗ đen đồng dạng vật chất l o e sáng ra mạnh mẽ hấp lực đồng điệu một tiếng bạo tiếng nổ cuốn phong nhanh chóng bị phách thành vô số đạo liêu tiếp nhưng cùng sầm lưu đều là trong nội tâm là người đều không nghĩ tới công kích của đối phương mạnh như vậy nhược bất quá đây là một lần tuyệt hảo cơ hội không đều sầm lưu một lần nữa tụ lực không chút nào quản bên cạnh tam quái đánh út lại công kích nhếp ưng trường kiếm nơi tay nhẹ vãn một đoá kiếm hoa lăng lệ ác liệt kiếm khí bay lên trong n g á y mắt giải khai hỗn loạn không gian tốc hành sầm lưu trước người cơ hồ là tại cùng thời khắc đó ố quỷ tam quái công kích nhanh chóng đến nhếp ưng coi thường phía trước chỉ thấy sầm lưu thân hình có chút né tránh trong nội tâm hơi chắc chắc một t r ư ở n g mánh liệt đập người bên cạnh làm cho đối phương rất nhanh về phía trước b ắ n ra cùng lúc mũi kiếm kẽ run trong lòng hét lớn không huyền kiếm kiếm ý trường kiếm nổ bắn ra một đoàn vàng diễm, bốn phía ép sát mà đến kính khí hình như là sáng tạo ra kiế n h p ưng dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ quỷ dị địa bàn ngắn ra đồng đồng đồng liên tiếp ba đạo công kích nện rơi trên mặt đất trên không trung kích thích cho bụi l y trời giữa không trung đạo kia một mực tại nhìn chăm chú chiến đấu thân ảnh lập tức đồng tử co rút nhanh b a y biện ra một đạo sắc mặt vui mừng trong miệng thấp giọng nhì non quả nhiên không có nhìn lầm xem ra lúc này đây đánh bạc sẽ có rất đại cơ hội thắng thủ thắng lợi nhìn về phía phía dưới bóng người trong ánh mắt cũng lần nữa tăng lớn trở mong đối với nhớ ưng đột nhiên mãnh liệt bắn mà đến tốc độ sầm lưu rất là kinh ngạc tới giao hết tay cũng không quá đáng ngắn ngắn ng Tiểu lại nếu h chút thời gian nổi, thực lực đối phương hội gia tăng như vậy nhanh chóng. ư vậy vậy lực tăng gian nội, đối gia n để cho nhếp ưng biết rõ sầm lưu trong nội tâm lần này cảm xúc chỉ sợ muốn cười to không l ớ ấ t cũng không phải nhếp ưng thực lực tiến bộ mà là trong cơ thể năng lượng tại c h u y ể n thành áo khí năng lượng lúc không h u y ề n kiếm uy lực mới có thể bị bày ra đến tận cùng cho nên tốc độ này mới có thể nhanh như quỷ mị hơn nữa bởi vì bản thân thực lực duyên cớ cùng với như l i ế u tiếp nhưng theo như lời tại phát huy ra một kích toàn lực về sau mới có lấy kế tục vô lực cảm giác đăng nhập nét để đọc chuyện đón như thiểm điện đánh úp lại trường kiếm sầm lưu căn bản không muốn qua chính diện đi n h n đón không phải sợ đối phương vũ ký hội đem chính mình chấn thương mà là c ò nhưng k ô n hiện thân con vì hắn Thân hình lên, nhiếp g có có chút thu thật sâu đấu vì sợ. kỳ lóe n ắ mà lấy lao trường theo trước ra. người, Nhưng hắn nhanh kiếm, kỳ m cực sẽ tốc độ mặc dù nhanh bất quá mấy c h ụ c thức chi địa chỉ nghe bầu trời một hồi gào thét là t r u y ề n đến một hồi gào thét mà qua thanh âm như bóng với hình biên độ sóng mà đến thân hình t r u n g quanh lập tức bị bao phủ ở một cổ sắc bén cuồng phong nhấp ư n g cái kia còn lộ ra cường tráng thân thể tại thời khắc này hoàn toàn bị c u ồ n phong t r ô vây quanh t ừ xa nhìn lại giống như là bị một đầu phong long chỗ t h ô vệ giữa không trung bên trên minh nước n h ữ mày suy nghĩ một lát Vẽ、mắt l i ế c qua t h o á n nhìn hăng g h á i c hai ạ y về t phá ư n g l phong tức thanh ạ do a nhâm phía phía h trước, t đối với phía dưới gào không, không ngừng vang lên đây hết thể phát sinh bất quá ngắn ngủn hơn một mươi dây nội giao thủ phản ứng cực nhanh lại để cho ố quỷ ba người căn bản không cách nào tiến đến ngăn cản liêu tiếp nhưng Anh. tại kinh thiên khí thế phía dưới loan đao nặng nề g h mà chạm tại long cái cổ tầm đó khủng bố năng lượng sóng xung kích cũng từ đó sẽ cực kỳ nhanh tán tràn ra tới những nơi đi qua mặt đất đốn lộ ra đạo đạo rõ ràng chính là cái khe mạnh mẽ năng lượng làm cho ô quỷ tam quái cũng nhịn không được nữa biến sắc bước chân có chút hướng lui về phía sau một bước hình như có tạp hủy đi âm thanh theo v à chạm trung tâm v ă n g lên sấm lưu sắc mặt đại biến nhìn thấy phong long như là một cái lưới lớn từ đó đã bắt đầu vỡ vụn hơn nữa tốc độ phi thường cực nhanh, nhanh. trong đầu lập tức hiện hiện khởi một đạo thân ảnh không kịp nghĩ nhiều thân thể mạnh mà hướng lui về phía sau đi cho đến rơi xuống ấu quỷ bên người phương là ngừng lại cực lớn phong long bị loan đao đón đầu chém xuống lập tức tại trong không gian phiêu tán cùng thiên địa dung hợp cùng một chỗ người bên trong ảnh tuy nhiên chật vật nhưng lại không có đ ã bị bao nhiêu tổn thương đi hướng về phía trên không bóng người vừa quát nhép ưng bản chân trùng trùng địa điểm một đập mạnh màu vàng kim bóng ánh áo khí từ mặt đất bạo tạc mà lên trực tiếp lại để cho người phía trước hóa thành một đạo lưu tinh mạnh liệt bắn về phía trước nhìn hai người nhanh chóng về phía trước đào tẩu sầm lưu kinh ngạc không thôi giống như có chút nhớ nhung không thông nhưng trong chốc lát cũng không nhìn thấy cái khát thân ảnh trong đầu không khỏi một mảnh mơ mịt. vẹn vẹn lại như vậy một hồi ngần người nhắc ứng hai người đã đang ở ngoài ngàn mét khoảng cách minh nước theo như lời vài dặm cũng là càng lúc càng tới gần truy sâm lưu gầm lên dùng nó siêu v i ệ t cấp cảnh giới rõ ràng ba phen lưỡng lần tại hai bất quá là làm cấp cảnh giới tạ hữu bồi hồi nhân loại trong tay ăn đ i ể m thiệt thòi hiện tại càng là tại đánh chính diện phía dưới bị bọn hắn thoát khỏi nếu để cho bọn hắn cho chạy thoát truyền trở về như thế nào lại để cho lãnh chúa đại nhân bằng hàn g dao nhắn nhủ chương hai trăm linh năm gặp chuyện bất bình một trong không gian lập tức bạo dâng lên một đạo vòi rồng xoáy lên từ quái dùng c u ồ n g m á n h s u thế mang tất cả mà đi một đường chỗ q u a hoa cỏ cây cối nhang thạch đều bị tiêu diệt sạch sẽ cảm thụ được dần dần tới gần khí tức liêu t i ế c nhưng q u á t l ệ n h nhiếp ưng ngươi đi trước ta đến ngăn lại chúng nói xong thân hình dừng lại một trầu nhanh chóng r ứ t xuống địa mặt đem loan đao vừa để xuống mặt hướng vào rồng phải đi cùng đi nhiếp ưng lôi kéo liêu t i ế c nhưng nói bất quá là vài dằm đấy chúng ta liền l i ề u mạng ngươi không phải đã nói phải chết cùng chết sao cái kia độc lập nên địch ý niệm trong đầu lập tức nhấn át nhưng từ nào đó nhiếp ưng lôi kéo mạnh liệt nguy cơ xuống lại làm cho liêu tiếp nhưng phun lên trận, trận cảm giác hạnh phúc tại đây không có biển báo giao thông hai người căn bản không biết cái này vài dằm đấy đến tột cùng là bao nhiêu chỉ có điều chuyển qua một cái sân núi nhỏ lúc xa xa hình thành cả vùng đất tựa hồ là thượng thiên tri tác một cái phi thường phong cách cổ xưa không cửa hành lập tại mặt đất trong không có cửa chỉ có khung giàn giáo lương bên cạnh cũng không có, có chỗ đặc biệt gì lộ vẻ một mảnh đại điện chỉ ở khung trên kệ bao phủ một t ầ n g nồng đậm sương mù dù cho cách xa nhau xa xôi nhiếp ưng cũng có thể cảm giác được từ đó phát ra linh khí lại là vô cùng nồng đậm không kịp đi nghĩ lại cái gì hai người bông ra tốc độ nhanh nhất hướng về không cửa chạy đi chỉ ở một lát sau chợt nghe nghe thấy được anh điện một tiếng không cần q u a y đầu lại xem cũng là biết rõ cái kia trải qua sườn núi nhỏ đã bị vòi rồng săn bằng nhìn còn có lương ở bên trong địa tả h ư u không cửa nhấp ưng sâu thở sâu thân thể đã có thể cảm nhận được đằng sau vòi rồng trôi thổi c ạ p đến lăng lệ ác liệt k i n h khí màu vàng hộ khải tại trùng kích phía dưới không ngừng mà đung đưa theo nhan sắc cảm đạm tựa hồ hộ i tùy thời vỡ tan không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý nhấp ưng bước chân đột nhiên một cái là đạo thân thể mạnh mà về phía trước đánh tới bàn tay thuận thế lôi kéo liêu tiếp nhưng về phía trước kéo một cái thứ hai cũng là thân hình có chút thừa cơ lần nữa tại phía sau lưng vắt đẩy một trường nhất ưng liêu t i ế c nhưng sương ngủ mê mắt trong miệng hét lớn một cổ mặc dù không quá mạnh l ự c đạo nhưng lại không kịp để phòng xuống lại để cho hai người gần đây trước một hướng về sau phi tốc lao đi nhớ kỹ ngươi từng đã đáp ứng ta cái gì liêu t i ế c nhưng sắp trở về sông thân hình nặng nề mà đốn tại nguyên chỗ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng hiện tại sẽ không v i n h viễn cũng sẽ không biết một mực còn được lưu giữ trong, trong đầu câu nói kia giờ phút này không thích hợp địa bận đi ra vì cái gì vì cái gì mỗi lần đều muốn ta đến đối với ngươi cảm động không nói gì tự trách v a n vọng trong đầu chứng kiến đạo nhân ảnh kia đã ngang nhiên sông lên vòi rồng xinh đẹp ảnh không tại do dự ngay tại chỗ một đập mạnh hào quang bảy màu bọc lấy thân hình phi tốc bắn về phía t i ề n đến xinh đẹp ảnh nhanh chóng biến mất mặt đất chỗ đứng thẳng chỗ một cái hố dễ làm người khác chú ý địa xuất hiện ở cứng rắn trên mặt đất nhân loại tiểu tử đi chết đi vòi rồng bên trong đột nhiên dối ra một bàn tay tự lấy vòi rồng biên giới tùy ý chỗ tới sau đó hung hăng địa bổ đi ra ngoài không gian khí lưu lập tức bị mở ra đến nửa bàn tay không hề ngăn trở địa sông đem tới tại ánh mắt nhìn soi mói chỉ thấy cái này một phương không gian dĩ nhi tuy ý một lần hành động rõ ràng công kích mạnh như thế h u n g hãn tuy nhiên là thực lực cho phép nhưng bất kể là áo người hay vẫn là tu luyện giới người trong thực lực cường hãn cố nhiên là thể hiện tại cảnh giới phía trên thế nhưng mà thêm nữa đồng cấp cường giả trong cũng có cao thấp chi phần thể hiện ngay tại ở người phương nào đối với năng lượng nắm chắc vận dụng càng mạnh hơn nữa cá nhân thực lực tự cao hơn một đường cảm thụ được thân thể trước uy thế không thể nghi ngờ vòi rồng trong quái vật đối với cái này không chế đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng trường kiếm trong tay vung v ẩ lúc đông nhiên vô luận là công pháp năng lượng hay vẫn là vũ kỹ sở muốn cầu chính là sử dụng người đối với nó nát tại trong lồng ngực tiện tay n i t đến kiếm ý ở chỗ ý đến thế đến thế đến kiếm đến người đến hai câu lời nói nhanh chóng xa qua nhép ứng bên khỏe miệng rõ ràng địa dơ lên một vòng cười t à thủ đoạn nhẹ chấn trường kiếm đông nhiên đâm tới sắp tới đem nên tiếp đối phương kinh phong lúc bóng người nhưng lại quỷ dị địa vọt đến một bên tuy là bị kỉnh phong thổi trà sát được có chút bẻ cong vốn lấy thực lực của hắn có thể làm được nhanh như vậy nhanh đã thuộc kỳ tích bất luận là trên bầu trời minh nước hay vẫn là vòi rồng trong tứ quái đều là kinh ngạc không thôi tựa hồ là cái này chạy trốn trong lúc nhấp ưng tốc độ cùng phản ứng lại là tăng cường rất nhiều như thiệm điện địa phát sinh một lần giao phong s ử minh nước mỉm cười mà đứng trong ánh mắt lộ vẻ vẻ vui mừng tiểu tử cho dù ngươi phản ứng tại nhanh tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng khó thoát khỏi cái chết vòi rồng đột nhiên vòng qua vòng lại biên độ sóng bên trong diện tích hăng hái mở rộng lập tức t ự u tới gần nhấp ưng một khi lại để cho vòi rồng chỗ bao phủ cho dù tiểu gia hỏa thức tỉnh dùng sầm lưu cùng tam q á i thực lực nhấp ưng cũng chỉ có một con đường chết đem kiếm ý bày ra đến cực hạ như một chiếp thuyền lá nhỏ nhấp ưng gian nan địa né tránh vòi nhưng mà xác thực như sầm lưu đã nói thực lực tuyệt đối trước mặt nhấp ứng chiêu thức cũng chỉ có thể ngăn cản được nhất thời mắt thấy bóng người sẽ bị vòi rồng n u ố t hết ha ha bên trong t r u y ề n ra một hồi đắc ý tiếng cười ừ một g ã siêu việt cấp cường giả mang theo ba vị đ ỉ n h phong cấp cường giả chiến thắng một vị cấp thấp áo người thật không biết có cái gì tốt đắc ý hay sao giữa không trung đột nhiên vang lên một đạo xem thường thanh thúy âm thanh liêu c ầ đương thất thải quan g hoa đại thịnh lăng lệ ác liệt đao mang như ảnh tùy hình không gian lên c ù n phong khí lưu lập tức tản ra l ư ỡ n bên cạnh một đạo nhân ảnh mang theo kinh người khí thế hung hăng địa chạm tại nhấp ứng biên giới vò Động. làm cho người quái dị địa sự tình lần nữa phát sinh liêu tiếp nhưng một đao rõ ràng mạnh xanh xanh đ ị a đ e m vòi rồng b ứ ớ c lui chỉ thấy khủng bố rung động tại trong hư không dài lúc theo mặt đất tạo nên quần quận cho bụi nhấp ứng bị một bà nhấc lên tiến tới tật bắn đi ra nhược quả trong rừng rậm người dám can đảm lần nữa nhưng hạ ta như vậy về sau đem ngươi vĩnh viễn sẽ không chứng kiến ta tại ngươi xuất hiện trước mặt liêu tiếp nhưng không tại nhấp ứng trước người xuất hiện đối với thứ hai mà nói cựu nhân không tại hẳn là kiện cao hứng sự tình nhưng bây giờ lại để cho hắn cười khổ không thôi chỉ phải không n g t lời xin lỗi yên tâm hắc hắc không có, có lần sau rồi、Đúng. sầm lưu kinh sợ dị thường l ư u tiếc nhưng thực lực rõ ràng tại hoa quế cảnh giới vì sao ngay cả tục lưỡng lần đem chính mình bước lui không khỏi địa đem đầu nhìn qua hướng lên bầu trời phía trên thân ảnh chỉ lo xem chung quanh phong cảnh tựa hồ cũng không có chứng kiến vừa rồi chuyện đã xảy ra nhìn qua nhiếp ưng hai người bóng lưng sầm lưu thầm mắng một tiếng xoáy lên vòi rồng như gió bay điện chấp đ ị a vào tới khôn cửa dương thủ đang nhìn càng tiếp cận càng có thể cảm giác được khôn cửa sẽ mang lại cho người một loại tường hòa hương vị nhìn đã tới gần nhiếp ưng hai người sầm lưu n h a răng cười không n g t lúc này đây nếu lại lại để cho các người đào các ngươi cũng cho ta nghe tin h tưởng giết không được bọn hắn liền chuẩn bị tự sát ta tam quái thân hình khẽ run lên bề bộn là nhanh â m thanh nói đại nhân yên tâm tuyệt sẽ không thất thủ đúng lúc này vòi rồng phía trước minh nước bỗng nhiên hiện thân đem hắn ngăn lại minh nước ngươi muốn làm cái gì muốn chết phải không dưới cơn thịnh nộ sâm lưu cũng đã quên đối phương tại hắc cám chi chủ trước mặt h v y phong minh nước thản nhiên nói hảo tâm cứu ngươi một mạng chẳng những không linh tỉnh ngược lại là hung ba ba t r ừ n mắt đấy mở ra mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng cái này là ở đâu sâm lưu sát cơ vừa hiền nhưng xúc động ngoài hay vẫn là do xét thoáng một phát bột phía đem làm c o nghe mắt định n d ạ tại k u khuôn quỷ ô n trên、lúc. bên ngoài dòng đỗng nhiên bị tắn mất, chỉ vào khuôn cửa, như là nhìn thấy quỷ đồng dạng.、Cái、này, nơi này chính là tường điện. Tường cửa lúc, cơ chỉ cửa, Cái chi chi phía hòa hòa thể thấy h mất, là là bị g vào vòi điện. nói đến cái tên này sấm lưu cùng ô quỷ tam q u á i sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến trong thân thể c h ấ p động lên sát cơ rất nhanh tàn đi mà ngay cả trong cơ thể vận hành không nớt đ ị a áo khí năng lượng cũng tại thời khắc này bị đình chỉ sấm lưu nuốt nước miếng khuôn mặt một hồi tái n h u ậ dù là nó sẽ vượt qua cấp tu vi ý nguyên dung giọng nói minh nước ta vừa mới như vậy chưa tính là mạo phạc a ô quỷ tam quái cũng là đem khát vọng ánh mắt q ă n g đến minh nước trên người cực kỳ hy vọng đối phương nói một cái không tính đi ra khó có thể tưởng tượng tại hát cám xâm lâm ở bên trong ngoại trừ chúng trong lòng thần bên ngoài còn có ai có thể làm cho sầm lưu tứ quái sợ h ã i thành như vậy minh nước nhạt cười nhạt nói hiện tại không trách ta sao nhìn thấy tứ quái như gà con mổ tóc đồng dạng gật đầu minh thủy tâm trong một hồi b u ồ n cười t r ậ t nói có hay không mạo p h ạ m đến ta cũng không biết bất quá các ngươi rất nhanh rời đi có l ẽ hội không có việc gì minh nước đa tạ rồi huynh đệ ta lại thiếu nợ ngươi một cái nhân tình ngày sau tất hội hồi báo sầm lưu cười lớn nói sau l ư n g tứ quái cũng là liên tục gật đầu túi người đa tạ minh nước đại nhân sau khi nói xong tứ quái cuốn quýt địa lui ra phía sau sau đó bay vượt qua địa trở về lộ chạy đi chương hai trăm linh sáu gặp chuyện bất bình hai chương hai trăm linh sáu gặp chuyện bất bình hai chạy trốn trên đường tinh tinh quái ông âm thanh nói thống lĩnh đại nhân chúng ta bây giờ có thể không cần tự s á ta sâm lưu hung hăng địa đập vào đối phương trên n ó gầm lên có tin ta hay không đem đầu lưỡi ngươi cho cắt trong nội tâm đột nhiên mới nghĩ đến vì cái gì vừa rồi ba phen mới bận công kích của mình có thể bị đối phương hóa giải mất minh nước q a y người nhìn qua khung cửa trong tầm mắt ý nguyên có thể nhìn thấy nhiếp ưng hai người bóng lưng đồng tử ở chỗ sâu trong lộ ra một đám vui vẻ nhiếp ưng hy vọng về sau ngươi có thể không nên quên hôm nay ta đối với n g ư ơ i làm hết thể mới tốt chạy vào không cửa về sau nhiếp ưng hai người sau lưng cái t i a đoàn nghiêm nghị sát c c nhưng lại tại cũng cảm giác không thấy rất nhanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy truy binh không biết như thế nào đã tản lập tức kinh ngạc một mảnh liêu cô nương ngươi nói chúng vì cái gì không t ạ i đổi tới có phải hay không bởi vì thực lực của ngươi tăng nhiều khiến chúng nó cảm thấy g i t không được chúng ta cho nên mới l i u tiếp nhưng lông mày kẻ đèn cao lại ôn n u nói tự chính mình cũng đang kỳ quái đầu rồi vừa rồi bỗng nhiên lực công kích tăng nhiều rõ ràng liên tục mấy lần hóa giải mất sầm lưu công kích thật bất khả tư nghị nhìn thấy đối phương cũng giống như mình hoang mang nhấp ứng cười khổ một tiếng sau đó nghiêm mặt nói chẳng lẽ lại ở chỗ này còn sẽ có quý nhân tương trợ người nói là mình nước liêu tiếp nhưng hỏi nhấp ứng gật gật đầu nói trừ lần đó ra ta không thể tưởng được cái khác đi ra chỉ là hắn sẽ ra tay xác thực làm cho người bất ngờ bất quá bởi như vậy chúng ta thế nhưng mà thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình chắc hẳn về sau muốn chúng ta giúp hắn làm sự tỉnh hắc hắc dùng ngón chân mướn cũng biết sẽ không đơn giản lời nói nói như thế vất quá nhiếp ưng đáy lòng bao nhiêu có một điểm không thoải mái nợ nhân tình không có vấn đề có thể minh nước cử động lần này là báo lấy mục đích mà đến nếu là nhiếp ưng không có đáng giá hắn lợi dụng địa phương minh nước còn có thể mạo hiểm nguy hiểm t á n h mạng làm những sự tình này vậy cho dù là phục rồi nhưng là nhiếp ưng cũng biết trên cái thế giới này chỗ chuyện phát sinh đều có tiền căn hậu quả chính là bởi vì ngươi đi cho nên mới phải tìm tới ngươi cái này thì không cách nào cải biến đấy liêu tiếp đúng vậy minh mạch đến nhiếp ưng nghĩ cách chật thản như nói chuyện sau này như thế nào phát sinh ai biết được chỉ muốn rời đi hắc á m xâm lâm sẽ không có cùng chúng cùng xuất hiện cơ hội người không người tình coi như rõ ràng như vậy làm cái gì nhấp ứng đầu l ệ c lạc cười nói nói rất đúng q u ả n hắn khỉ gió về sau làm cái gì ta hiện tại đói bụng rồi đi tìm ăn đây mới là cần gấp nhất đấy ba hoa liêu tiếp nhưng mắt liếc h ờ n dối địa nói một câu chật l ờ i nói xoay chuyển nghiêm mặt nói tại đây đã có thể làm cho sầm lưu chúng không dám truy tới chắc hẳn tồn tại càng lớn nguy cơ chúng ta muốn cẩn thận một chút mới được là lại một lần tránh được tử thần triệu hoán nhấp ứng tâm tình tốt cười hi hi nói xong liêu đại tiểu thư yên tâm ta nhấp ứng hồng phúc tề tiên là như thế nào cũng sẽ không biết chết hắc hắc liêu tiếp nhưng tức giận nhìn mắt chết đi được địa nhớ ưng oán trách nói có thể đi rồi chưa nhớ ưng lần nữa cười hắc hắc cái r á m không liệt điên theo sát tại giai nhân sau lưng linh g i á c nhưng lại đều tuân ra thân thể bên ngoài mật thiết chú ý chung quanh hai người tại hắc á m xâm lâm trong sở d ĩ chống đỡ đến bây giờ không chết ngoại trừ vận khí thực lực bên ngoài coi chừng cũng là rất trọng yếu một cái nhân tố ánh mắt chầm rãi đảo qua b ố n phía chỉ thấy một mảnh màu xanh lá nhộn nhạo tại trong gió nhẹ trên mặt đất đều là dùng màu xanh hoa có chỗ trải thành chỗ gần cây cối hoa cỏ phối hợp thập phần h o à n mỹ đều bị lại để cho người cảnh đẹp ý vui xa xa hòn non bộ lang lập trong đó sen lẫn từng tòa tinh mỹ điêu khắc hồn nhiên thiên thành khe con mảnh nước chạy qua chúng trong núi vỡ sông bên cạnh thỉnh thoảng lại chạy tới mấy cái tiểu động vật u ố n nước đây hết thệ đều biểu hiện ra tốt một chỗ thiên đường thiên đường liêu tiếp nhưng quay đầu lại xinh đẹp trên mặt không che giấu được địa hiện lên một đạo kinh ngạc h á cám xâm lâm trong rõ ràng còn có như thế y ê u mỹ chi điện tại đây giống như một chỗ tư gia lâm viên c o như là đặc ở rộng lớn vô cùng đại lục ở bên trên cũng ít có vài chỗ địa phương có thể so sánh nhấp ứng đồng dạng kinh hung hắn nói không chỉ có hoàn cảnh ưu mỹ chúng ta một đường đi tới tối thiểu cũng co vài g i ả m đấy nhưng chút nào cảm ứng không đến thuộc về hắc cám xâm lâm khí t ứ c ngược lại là khắp nơi lộ ra một cổ làm cho người an tường khí t ứ c chẳng lẽ lại thực sự trong truyền thuyết thế ngoại đ ả o nguyên nói như vậy l ấ y nhưng là lời nói lại để cho chính hắn đều không thể tin được hắc cám xâm lâm trong khả năng có thế ngoại đ ả o nguyên sao có thể sự thật t i ể u bày ở trước mắt không khỏi không cho hai người tin tưởng tại đây là thiên đường thiên đường tới gần dòng sông bên cạnh vợ còn đang uống nước tiểu động vật nhìn thấy người xa lạ nếu không, không sợ hãi ngược lại tò mò nhìn bọn phẳng phất như vậy hình thá chú ở chỗ này theo chưa bao giờ thấy qua nhìn lên trước mắt những này rất có linh tính tiểu động vật nhớ ưng không khỏi vớt ve thoáng một phát vẫn còn ngủ say bên trong đích tiểu gia hỏa cười hỏi lũ tiểu gia hỏa tại đây ngoại trừ các ngươi bên ngoài còn có khác người sao không biết có hay không nghe h i ể u n h ấ t ưng tiểu động vật nhóm đám bọn họ ba chân bốn cẳng địa loạn chỉ một trận tiếng kêu vui vẻ vô cùng liêu tiếp nhưng quét liếc chung quanh nói tại đây như thế mỹ ta xem t i ể u h ả o hảo mà ngốc xuống nghỉ ngơi một chút như ly khai rừng rậm lộ ngay ở chỗ này chúng ta cũng nên hào hảo mà tìm xem nhớ ưng cười gật đầu đã lâu bị đuổi rét thời gian đột nhiên an tính lại loại này chuyển đổi thật đúng là lại để cho người không tốt tiếp nhận khắp nơi đều là sạch sẽ đấy hai người tùy tiện tìm chỗ địa phương nằm ở trên đồng cỏ nhìn xanh thẳm bầu trời bởi vậy cũng làm cho nhếp ưng phải ly khai rừng rậm ý niệm trong đầu tăng gấp đôi không ít nghỉ ngơi chưa từng có nhiều mấy lâu mạnh liệt cảm xúc khu xử nhếp ưng kéo liêu tiếp nhưng bắt đầu tìm kiếm ly khai rừng rậm mấu chốt vô cùng hắc cám bao phủ phía dưới cao thủ bên trên cái kê đoàn hắc khí dĩ nhiên là không tồn tại thiên can mười lao an tính địa đứng sừng ở mười căn trên mặt có gỗ nghe vừa mới đổi trở lại sầm lưu h một vị lao giả âm thanh lạnh lùng nói lấy nghe được ra ở tại trong thanh em sát cơ là như thế nào m á n h liệt như vậy bây giờ nên làm gì sấm lưu hư lao đem đổ mồ hôi cung kính nói đang khi di vào tại đây về sau cái k i a khỏa một mực dẫn theo tâm mới được là để xuống lâu đài cổ trong trầm tĩnh mấy phút đồng hồ sau đó tuất vị lao giả lạnh lùng nói lãnh chúa đại nhân đã phát mệnh lệnh hai người loại t i ể u h à n phải chết không thể nghi ngờ sấm lưu ngươi dẫn đầu thuộc hạ hỏa tốc chạy tới tường hòa tri địa ở bên ngoài chờ đợi lấy hai người kia cũng không biết ảo rượu trong đó chắc hẳn tại tìm không được đường ra thời điểm nói không chừng hội chuyển đi ra đến lúc đó ngươi nên biết phải làm sao rồi hả đi đi tường hòa chi điệm sâm lưu một hồi c ư ờ i khổ không chỉ có là nó rất nhiều hắc cám lanh chúa đối với tường hòa chi điệu t r o n g cái vị kia so đối với chúng trong lòng thần còn muốn e ngại vài phần dù sao người phía trước cùng chúng một chút quan hệ đều không có muốn giết cứ giết mình v ị lao giả lập tức điểm như nói như thế nào ngươi dám kháng mệnh hay sao sâm lưu luyến bệ bộn bồi rồi nói thuộc hạ không dám chỉ là như hai người kia một mực không đi ra cái k i a n ê n như thế nào dùng thực lực của bọn hắn nếu như là dốc lòng đứng ở tường hòa chi đ i ệ bế quan tu luyện sớm muộn sẽ khiến bên trong vị kia chú ý đến lúc đó chúng ta đồng dạng giết không được bọn hắn mười vị lao giả đối mặt với mắt nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt một vị lao giả thán âm thanh nói nếu không có lãnh chúa đại nhân muốn bế quan do hắn kéo lấy lao bất tử chúng ta tất có thể đem hai người kia giết đi sâm lưu đột nhiên vỗ đầu một cái hạt d ừ a nói mười vị trưởng lao thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc cho dù không phải bên trong vị kia đối thủ chắc hẳn ngăn chặn hắn nhất thời bán hội có lẽ có thể làm được đến lúc đó do thuộc hạ mang thủ hạ thừa dịp loạn đi vào chắc chắn hai người kia toi ở tường hóa tri địa trong hồ、đồ. lời nói vừa ra khẩ là bị tuất vị l a o giả giận dữ mắng ngỏ tường h ò a chi địa chính là lãnh chúa đại nhân cùng l a o bất tử c ộ n g đ ồ n g h i ệ p n g h ị mà l ê n t ộ c của ta n g o ạ i trừ lãnh chúa đại nhân bên ngoài bất luận cái gì tộc nhân đều không được tùy ý tiến vào đến trong đó nếu không đem sẽ khiến căm giận n g c trời t Xâm lưu, tuy nhiên này l a o bất tử không làm gì được lãnh chúa đại nhân nhưng là sự t ì n h phát sinh về sau muốn giết người hay vẫn là đơn giản vô cùng à. tuy nhiên bị quát lớn xâm lưu lại không có bồi r ố i giống đi theo cung kính nói đại trưởng lão nhân loại không phải câu cờ miệng nếu không chứng cớ liền không được hưng sư vấn tội sao mười vị trưởng lão bị kín băng gạt dù ngài mười vị qua nhiều năm như vậy một mực t h i ể u gia lâu đài môn lượng bên trong vị kia cũng vẹn vẹn là hoài nghi mà thôi đang nói chỉ cần có thể giết hai người loại ngày sau có chuyện gì lãnh chúa đại nhân cũng sẽ biết cho chúng ta chỗ dựa đấy mười vị lao giả nghe vậy trong ánh mắt đ ố n g nhiên lóe sáng ra một mảnh sắc bén tinh quang có chút trầm mặc một lát tuất vị trưởng lao nhân tiện nói ngươi tới trước tường hòa c h i đ ị a bên ngoài chờ đợi chúng ta thì sẽ có một cái quyết đoán chương hai trăm linh bảy nội sư ngư hình một chương hai trăm linh bảy nội sư ngư hình một ngoại trừ tinh quang hiện lên bên ngoài rốt cuộc không cách nào theo thập quáy trên mặt nhìn ra mặt khác khác thường sầm lưu lần nữa nhắc tới tâm bước nhanh đ i ệ u đi ra lâu đài cổ nhìn qua lâu đài cổ đại môn trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p khép lại trong đó một gã lao giả nhanh chóng nói đại ca sầm lưu nói có lý huynh đệ chúng ta ngoại trừ trước đó lần thứ nhất bên ngoài chưa bao giờ xuất hiện tại lâu đài cổ bên ngoài ngay cả là lao gia hỏa tu vi thông thiên cũng không biết đạo chúng ta lai lịch cho dù sau đó có chỗ hoài nghi mà tìm tới tận cửa rồi đến lúc đó đại thế đã thành chúng ta còn đừng sợ hắn tuất vị lao giả trầm giọng nói ta cũng không phải sợ có cái dạng gì hậu quả mà là đang suy nghĩ làm như vậy chỉ là vì giết hai người loại vì thế mà đắc tội lao g a hỏa đến cùng có đáng giá hay không hát cám c h i chủ mệnh lệnh là muốn giết chết hai người loại mà lần này thái độ hoài nghi làm cho người còn lại cựu cái đang lúc muốn nói cái gì đó lúc đ ỗ n g nhiên tầm đó bốn phía hàng hà tượng đồng trong lập tức hiện lên khởi vô tận hát cám vốn hẳn nên đối với cái này hát cám thập phần hưng phân chúng trong dây lát sắc mặt đại biến vội vàng tự trên mặt cọc gỗ đ ắ p xuống tiến tới quy xuống thân hình càng là ngăn không được địa run r u dày nhưng mà nhìn như thống khổ trên thân thể nhưng lại tại cực ở bên trong chống cự lại chung quanh truyền đến áp lực tựa hồ như thơ như vẽ sơn thủy ở bên trong nhép ưng cùng liều tiếp nhưng khoan thai tự đắc địa đi dạo lấy ở chỗ này không có chút nào sinh tồn nguy cơ này đây liền nhiếp ưng đều ngắn ngủi địa đ ỉ n h chỉ bản thân tu luyện thỏa thích tại cái này mỹ h ả o sơn thủy trong có lẽ đây là tới đến kính lam đại lục về sau ngoại trừ các đường thôn nhỏ bên ngoài duy nhất không lo lo là chỗ ở chỗ này rồi nhìn nhiếp ưng cái kia không hề giữ lại cười vui l i ê u t i ế c nhưng trong nội tâm nổi lên vô số nghĩ cách một cái không phải tu luyện phá thiên tri quyết người một cái cùng vân thiên hoàng triều nữ hoàng người thân cận một cái đối mặt sinh tử dưới áp lực lại càng chiến càng g ũ n g người đều cho liều tiếp nhưng thật sâu rất hiếu kỳ đồng thời tại mang cho nàng vô tận hy vọng hơn nữa loại này hy vọng theo nhiếp ứng đối kháng hắc á m tri chủ về sau trở nên vô cùng lớn thậm chí liền chính cô ta đều không rõ ràng lắm hy vọng đặt ở đối phương trên người đến cùng là đúng hay không tại hại hắn nhưng mà ý niệm trong đầu đã hâm sâu vô luận như thế nào cũng là không nổ ra được như hải tử giống như ngây thơ dáng tươi cười tại nhiếp ứng trên mặt hiện ra quay đầu lúc thoáng nhìn liêu tiếc nhưng lông mày kẻ đèn nhịu c h ặ t lập tức hỏi ngươi đang lo lắng cái gì đơn giản câu hỏi lại để cho liêu tiếc nhưng một hồi bối rối bụng lấy có chút nóng lên phát nhiệt khuôn mặt nói quanh co lấy nói chưa không có gì nhiếp ứng nhàn nhạt cười cười không có tiếp được chủ đề đối phương cái này bà con cô cậu tỉnh hắn đã không chỉ một lần bài kiến khích lệ cũng khuyên nhiều lần bất quá đều không có hiệu quả gì lâu chi tự thuận theo tự nhiên nhấp ứng trong nội tâm biết rõ một ngày nào đó sự tình sẽ có một cái kết cục hoặc là nói là vừa mới bắt đầu tường h ò a chi địa bên ngoài sầm lưu mang theo tinh tinh quái chờ khẩn trương địa bồi hồi lấy ánh mắt thỉnh thoảng lại q u ò n g từ trước đến nay lúc lộ xa xa lo nghĩ thần sắc lại để cho mặt khác mấy quái hiếu kỳ không thôi tinh tinh quái nhịn không được hỏi thống lĩnh đại nhân ngài đang nhìn cái gì sầm lưu trong nội tâm khe khẽ thở dài cường lực đẻ xuống trong nội tâm bất an cũng không để ý tới tinh tinh quái đặt câu hỏi chỉ là tại trên chán lại thêm vài đạo dấu vết tại hát cám xâm lâm ở bên trong thời gian ngốc lâu rồi hắn biết rõ cái gì là nên làm cái gì không nên làm k h u ô n cửa bên trong tồn tại cái vị kia tự là tuyệt đối không thể mạo phạm đấy mấy ngày hôm trước làm cản hắn không biết có phải hay không là đã mạo phạm nhưng mà chính là bởi vì là như thế này mới vội vã muốn gây ra càng lớn động tĩnh để đem sự kiện k i a triệt để cho che giấu đi sắc trời dần dần ảm đạm xuống thống khoái chơi vài ngày nhất ưng cũng rốt cục nhớ lại chính mình muốn bắt đầu tu luyện rồi cùng liêu tiếp nhưng đánh cho một tiếng người đến chật ngồi xếp bằng chậm rãi tâm thần chìm vào đã đến thân hình nội nhất ứng cũng không phải người ngu dốt tại suy nghĩ kỹ càng về sau tự nhiên là biết rõ mặc kệ hắn như thế nào tu luyện phá thiên chi quyết cũng không thể tại trong thời gian ngắn luyện đến nguyên lai cảnh giới lại càng không cần phải nói có được đi đối kháng sầm lưu cái này cường giả thực lực cho nên trước mắt muốn làm tự là như thế nào tìm ra càng nhiều nữa phá thiên quyết cùng minh ngọc quyết cộng đồng chỗ để dung hợp hoặc làm ư ợ n này sáng tạo ra tạo ra minh ngọc quyết đến tiếp sau công pháp biết do ý nghĩ này cơ hội là không thể nào hoàn thành nhưng là đã sâu căn loại trong lòng cho dù không tận l ự c suy nghĩ thỉnh thoảng cũng sẽ biết đông xuất hiện nhắc nhở thoáng một phát hình như là đồng hồ báo thức lên dây quất đồng dạng cái kia thì tới đi trong nội tâm nhẹ nhàng mà nói một câu sau đó bảo vệ chặt t h ầ n t r í yên lặng địa lật xem lưỡng bản công pháp tuy nhiên đã thành thạo tại ngực có thể nhìn hay vẫn là vô cùng chăm chú chậm rãi nhiếp ứng quên thời gian linh giác đã ở cùng một thời gian bị ngăn cách hình như là ở vào một thế giới khác trong thiên địa linh khí giống như dù che mưa đồng dạng tự động hội tụ đến nhiếp ương thân thể bên ngoài đem hắn bao bọc vây quanh mặc dù không phải tu luyện nhưng quá trình càng thêm nguy hiểm một cái không cẩn thận l ư ợ n g loại công pháp tại chuyển đổi trễ đem trực tiếp nhập m à từ nay về sau vạn kiếp bất phục tu luyện một ngày cái gì tiến triển cũng không có đối với cái này nhấp ưng thật không có quá nhiều thất vọng nếu như sáng tạo công pháp dễ dàng như vậy công pháp này không muốn cũng thế tâm pháp tại trong đầu vừa mới tán đi trong hai chợ t nghe đến một mảnh kim thiết tương giao thanh âm con mắt rất nhanh mở ra chỉ thấy cách đó không xa liêu tiếc nhưng đang cùng một gã nam tử kịch liệt trong tranh đấu có lẽ là vì không ảnh hưởng đến nhấp ưng liêu tiếc nhưng cơ hồ chưa từng có nhiều công kích một mực tại toàn lực phòng thủ một mảnh màu lam nhạt năng lượng một mực địa ngăn cách không gian sử tán dư ra sức lực khí không có chút nào nửa điểm lan tràn đến n h ế p ưng t r u n g quanh mặc dù là như vậy nam tử cũng một mực không thể phá tan liễu tiếp nhưng đích phòng ngự xem kỳ thật thực lực cũng vẹn vẹn là s o n h ế p ưng hiện tại cao hơn một bậc mà thôi có thể làm hắn thực đang tò mò chính là hắc á m xâm lâm trong tuy có minh nước chờ thực lực cao cường người có thể biến ả o thành là nhân hình nhưng là thiên tính cho phép tại bọn hắn trên thân thể đều mang theo một ít âm chầm hắc á m khí tức khiến người xem xét là biết rõ cũng không thuộc về nhân loại mà trước mắt tên nam tử kia nhìn như bạo ngược hưng mãnh cùng loại g a thú vừa vặn bên trên phát ra khí tức lại thật sự là một g nếu nói là người này nam tử là vừa vặn nội nhập trong rừng rậm như vậy tuyệt đối sẽ không cùng liêu tiếp nhưng làm liều chết đấu tranh dù sao tại hắc cám xâm lâm ở bên trong đều thân vi nhân tộc tự nhiên là muốn chung sức hợp tác mới có thể có sống sót cơ hội huống hộ dùng nam tử bản thân thực lực cũng đoạn không khả năng một mình một người xông đến nơi đây nam tử này rốt cuộc là ai bất quá hơn hai mươi tuổi bộ dạng lấy trên thân toàn thân b ộ c phát ra một loại gia tính công kích có chút sắc bén quyết chí tiến lên chiêu chiêu bức người tử địa hoàn toàn là cắn xé nhau đấu pháp như g i thu quá nhiều tại nhân loại nhấp ứng nhiều hứng thú địa nhìn xem trong đầu đột nhiên hiện hiện khởi tại thủy l a m tinh bên trên một bộ phim nó chính là một cái từ nhỏ bị vượt loại môi lớn người xem cùng người trước mắt nhiều có vài phần tương tự liêu cô nương không muốn đánh cho nghe được tiếng la liêu tiếp nhưng bước lui đối thủ lướt đến nhấp ứng bên người nói ngươi tu luyện tốt rồi có phải hay không bị nhiễu loạn đã đến vốn là coi như bình tĩnh nàng đ ỗ n g nhiên sát cơ đại hiển ha ha ta tu luyện đã xong nhấp ứng ôn hòa cười cười lường nam tử liếc đối phương nặng nề mà thở phì phò trong hai tay nắm chặt địa lượng trôi xung l ụ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng Tránh phát ra â một hàn địa lãnh, hỏi, hắn là địa sâm chết ư t h nào n liêu tiếp nhưng lông h n nói, n mày kẻ đen nhũ chặt đang định nên đón lại bị n h i p p ứng kéo lại thực lực của hắn cùng ta không sai bịt lắm để cho ta tới thử xem ở chỗ này thật vất và gặp một cái đằng trước tộc nhân cũng không thể đưa hắn d i ế t đi người cẩn thận một chút thực lực của hắn mặc dù không phải rất cưỡng hãn nhưng là chiêu chiêu công kích chỗ hiểm hoàn toàn là vứt bỏ phòng thủ liêu tiếp nhưng lạnh lẽo nhìn liếc hăng hái chạy tới nam tử hơi có chút bận tâm nói t i ê n tâm n h ế p ứng đáp lại một tiếng dẫn theo trường kiếm như thiểm điện địa liền xông ra ngoài kiếm thương lập tức va chạm bởi vì thực lực không kém bao nhiêu dưới tình huống hai người giao chiến càng lộ ra k ị liệt hơn nữa nhép ứng cố tình muốn từ đối phương khẩu ở bên trong lấy được một ít tin tức cho nên đấu pháp cũng cùng đối phương đồng dạng lộ vẻ hùng hắn vô cùng gi không ngừng mà chuyển ra kim loại mãnh liệt tiếng va đập ứ n g rắn trên mặt đất tại kinh khí bay tứ tung phía dưới dần dần địa lan tràn mở từng đạo rõ ràng chính là cái khe chương 208 nội sư ngưng hình 2 a i chương 208 nội sư ngưng hình 2 giao chiến càng lâu nhất ưng là phát giác đối phương mùi thương bên trên chỗ tán phát ra năng lượng thập phần quái dị giống như điều này có thể lượng là chuyên vì đối phương chỗ tạo luận quần bạo trình độ so về áo khí từng có chi mà đều bị và hơn nữa mạnh như thế công nam tử trước đây chiến một hồi giới tình huống lúc này cũng không có lộ ra quá nhiều kiệt lực trạng thái lần này tranh đấu có lẽ là lấy cứng trọi cứng nam tử càng đánh càng hưng phấn song thương ở giữa không t r ú n g kéo lê vô số đạo thương ảnh lập tức xông phá không gian trở ngại phi tốc phóng tới đi qua cái này phương trong không gian lập tức vang vọng khởi một hồi trói thai sóng âm theo kình khí nhộn nạo sóng âm kéo dài không tiêu tan nhìn đối phương súng lục thế công nhếp ứng hét lớn một tiếng trường kiếm nhanh chóng vén lên một đ o á kiếm hoa sắc bén kiếm khí thuận thế mà ra trường kiếm chấn động lúc thanh thúy kiếm minh thanh vang vọng mà lên tại tiếng vang dần dần mở rộng thời điểm một đạo sắc bén kiếm khí lập tức tản ra biến thành vô số đạo phân bi đương đương liên tục không ngừng mà tiếng vang tại đây phiến thế ngoại đảo nguyên trên không không ngừng vang lên mỗi một lần kiếm khí cùng thương ảnh va chạm đều cho không gian lưu lại một đạo thật giống như bị mở ra dấu vết theo hai người chiến đấu tiến vào đến gây cấn trình độ hung hãn sức lực khí quần quận không dứt địa tỏ khắp tại trên bầu trời va chạm phía dưới tán ở ra năng lượng lại để cho chúng quanh ư u mỹ hoàn cảnh như cùng là bị bao tô tập kích qua lộ ra một mảnh bừa bãi ha ha t ố t t h ô n g khoái cực kỳ giữa không trung vang vọng khởi một đạo thanh em hư phấn nam tử súng lục lắc lư thân thể như thiệm điện rơi xuống xa xa người tên là gì hôm nay chi ngày mai còn nhép ư n g có chút nắm chát nắm trường kiếm tay đã ngăn không được địa có chút r u n r ơ dậy trái lại đối phương như cũng một bức điểm nhiên như không có việc gì biểu lộ trong lòng không khỏi á m đạo thầm nghĩ thật sự là một cái chiến đấu c ủ a nhân ta gọi nhép ư n g người tên là gì hh ắ c ắ c lúc nào đánh thắng ta tại nói cho ngươi biết tên của ta nghỉ ngơi thật tốt ta ngày mai tiếp tục nam tử nói xong sẽ cực kỳ nhanh bắn về phía xa xa mấy cái lên xuống về sau biến mất tại hai người trong tầm mắt liêu tiếp nhưng tiến lên vài bước quan tâm nói ngươi không sao chớ nhép ứng lắc đầu ta cười ta nói người này nguyên lai rất biết nói chuyện a vậy cũng tốt tốt cái gì liêu tiếp nhưng kỳ quái mà hỏi thăm nhếp i ứng cười hát hát nói ngươi xem hắn thời điểm ra đi không có có do dự chút nào trực tiếp mà đi cái kia đã nói lên hắn đối với nơi này phi thường quen thuộc như vậy vô cùng có khả năng hắn sẽ biết ly khai tại đây con đường hơn nữa cho dù hắn không biết cũng tất có người sẽ biết liêu tiếp nhưng phảng phất là xa vào đến yêu đương bên trong đích nữ tử tại nhếp i ứng bên cạnh không có nửa điểm chủ kiến lúc này nghe hắn để mới được là nghĩ đến h á cám xâm lâm tròng trừ mình ra hai người bên ngoài có lẽ không có chủng tộc khác hoặc nhân loại xuất hiện như vậy người này ở chỗ này rất có thể t i ể u là sinh trưởng ở địa phương hơn nữa có thể ở chỗ này sống sót dùng thực lực của hắn hẳn là không cách nào làm được như thế nói đến sau lưng của hắn tất nhiên còn có cao nhân liên tiếp hơn mười ngày nam tử mỗi ngày đều đúng giờ địa đến cùng nhiếp ương giao chiến tuy nhiên nhiếp ương một mực không thể đưa hắn chiến thắng bất quá hai người cũng đánh ra một phen giao t ỉ n h đem làm lần nữa hỏi hắn tính danh thời điểm nam tử không chút do dự nói ta gọi n h ị c h phong mặt trời theo xa xôi trên đường chân trời chậm rãi bay lên không lớn một hồi là phá tan tầng mây chặn đường treo trên cao tại trên bầu trời ánh mặt trời chạy dòng má xuống bao phủ tại đại địa phía trên sử vạn vật sinh cơ b ừ n g b ừ n g n ị c h phong đúng hẹn mà đến lên tiếng chào hỏi về sau tự bày ra tiến công tư thế n h ế p ứng miễn cưỡng cười cười nói ta nói n ị c h phong đánh cho nhiều ngày như vậy ngươi không phiền lụy ta đều cảm thấy mệt mỏi n ị c h phong nao nao khó hiểu nói đại ca hác á m xâm lâm khắp nơi trên đất nguy cơ m u ố n sống sót chỉ có tăng cường bản thân tu vi chiến đấu không thể nghi ngờ là tăng cường tu vi một cái tốt nhất cách vai ngay xuống theo hai người đánh đi ra giao tỉnh càng sâu hơn nữa nhiếp ưng làm người cũng là chân thành đã làm cho cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh niên cam tâm tình nguyện địa quỳ gối nhiếc ứng cười hắc hắc muốn trong chiến đấu gia tăng tu vi như vậy phải tại gặp phải sống chết trước mắt thời điểm như ta và ngươi loại này có một chút liền ngừng lại tỉ thí vừa mới bắt đầu còn có mấy phần mới lạ tươi sốt u có chút áp lực nhưng nhiều ngày như vậy lẫn nhau đều sở thấu công kích của đối phương tại đánh tiếp cũng sẽ không có cái gì đột phá nghị phong huy động trong tay súng lục có chút buồn rầu mà nói đạo lý này ta đã sớm biết thế nhưng mà trùng quanh nơi này sở hữu tất cả so sánh lợi hại g i ã thu đều bị ta đánh bại lao đầu tự nói thực lực của ta còn chưa đủ không thể đi ra tại đây bằng không ai nguyện ý cùng ngươi làm cái này không đến nơi đến chốn chiến đấu nhất ứng nghe vậy cả kinh không là vì n ị c h phong chiến đấu cùng nhân bản tính mà là quay đầu cùng liêu tiếp nhưng lẫn nhau đồng đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một vòng vui vẻ quả nhiên n ị c h phong sau lưng còn có cao nhân tồn tại h ắ c đại ca ngươi đến cùng đánh không đánh muốn nói yêu đợi đến lúc lúc ta không có ở đây mà n ị c h phong họ tọa đ ị a nói một câu thanh âm không lớn nhưng lại vừa vận chuyển vào hai người trong hai làm cho liêu tiếp nhưng thẹn thùng không thôi làm bộ định xông lên phía trước n ị c h phong t h ấ y thế v ẹ bộ l u i về phía sau và bước trong miệng cầu xin tha thứ giống như mà nói liêu cô đương ta cái này một thân da thịt có thể chịu không được ngươi tới g à y vỏ một ngày nào đó cùng nhếp i ưng đánh chính là chưa đủ nghiền l ị c h phong t i ự u quấn lên l i ê u tiếp nhưng tại bị thứ hai bị đánh một trận một trận về sau liền là đối với nàng không dám đơn giản đ ị a làm cản l i ê u tiếp nhưng o á n trách một tiếng nhếp i ưng tốt không g i á o người khác cái này miệng lưỡi chân t r u ngược lại là chuyện thập phần nhanh nhếp i ưng người vô tội địa k h o á t khoác tay nói cái này có thể chuyện không liên quan đến ta ta cũng không có tận ca t h Ừ, chẳng muốn cách các ngươi ta đi chung quanh nhìn xem nhìn xem l i ê u tiếp nhưng ly khai nhiếp ưng trong lòng còn có cảm kích cười cười nếu không có con nàng thỉnh thoảng địa lộ ra một thân cường h ã n thực lực khiến cho n ị c h phong chú ý sợ là hắn cũng sẽ không biết cùng n ị c h phong có tốt như vậy quan hệ cái gọi là không ngại chính mình hai người kỳ thật cũng là cho mình cùng n ị c h phong một cái yên tĩnh hoàn cảnh bởi vì thứ hai đối với liêu tiếp nhưng tuy nhiên là cùng kính có thừa nhưng là nhìn ra đối với nàng n ị c h phong giống như trời sinh có một loại kháng cự nếu nàng tại nhiếp ưng đoạn không khả năng cùng n ị c h phong thổ lộ tình cảm địa nói chuyện nhìn qua liêu tiếp nhưng đi xa n ị c h phong lòng còn sợ hãi mà nói đại ca không phải ta nói ngươi nữ tử này thân thượng cổ quái rất nhiều ngươi nếu muốn cùng nàng cùng một chỗ n g à n vạn phải cẩn thận hơn nữa chiếu ý của ta ngươi tốt nhất cách xa nàng xa đấy đối với cái này loại kháng cự nhiếp ứng hiếu kỳ đã lâu nhưng mà bất kể thế nào hỏi đối phương thủy trung nói không nên lời cái như thế về sau lại để cho hắn đành phải bỏ đi ý nghĩ này lập tức cười nhạt một tiếng nói nghịch phong ngươi từ nhỏ t i ể u là ở chỗ này lớn lên đấy sao nghịch phong gật gật đầu nói mình có trí nhớ bắt đầu cũng đã là ở chỗ này rồi đại ca các ngươi từ bên ngoài đến bên ngoài thú vị ấ ta nghe lao đầu từ nói người ở phía ngoài đều rất già hoạn hơn nữa rất xấu nói thì nói như thế có thể không tự chủ được đấy đồng t ử ở chỗ sâu trong hay vẫn là toát ra hướng tới sắc thái dù sao tại một c h â u ngốc lâu rồi hơn nữa không có đồng bọn cuối cùng là nắp khí quản dù cho tại đây như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng xinh đẹp n h p ư n g lông mày hơi động một chút xác thực bên ngoài rất nhiều người đều rất xấu nhưng là cũng có người tốt ta cái này ta biết rõ đại ca ngươi chính là một cái người tốt ha ha n h p ư n g cười cười nghịch phong ngươi cái này một thân tu vi là ai dạy ngươi hay sao lao đầu t ử a tại đây trừ hắn ra chỉ có một mình ta rồi không đúng không đúng hiện tại còn nhiều thêm hai người các ngươi cái Địa、phong đáp trả xem hắn thành thật thái độ là biết rõ đối với nhức ứng hắn đã vạn phần tín nhiệm lao đầu tử rốt cuộc là ai nhức ứng trầm ngâm một hồi liền trực tiếp hỏi lên n g ư phong tử nhỏ tại bình thản trong hoàn cảnh lớn lên ghét nhất thì ra là cái loại nảy quanh co lòng vòng n g ư phong không cần nghĩ ngợi mà nói lao đầu tử t u là lao đầu tử ta cũng chưa từng nghe hắn nói về sự t ì n h trước kia cùng nhức ứng ngốc lâu rồi n g ư phong tư duy cũng biến thành linh hoạt rất nhiều không giống một lúc mới bắt đầu nói câu nào muốn nói quanh co thật lâu nhức ứng họ tiếp người ở nơi này sinh sống hai mươi năm có phát hiện hay không nơi này có ly khai h á cám xâm lầm con đường lịch phong suy nghĩ một phút đồng hồ cuối cùng lắc lắc đầu nói không có trong lúc này từng cái nơi hẻo lánh ta đều trôi qua cũng không có phát hiện đến cái gì kỳ quái địa phương như vậy lao đầu tử có biết hay không thế nào mới có thể tìm được hắn đâu này nhất ứng đi theo hỏi đây là hắn duy nhất hy vọng không khỏi trong lòng của hắn không khẩn trương bởi vì tại lịch phong không xuất hiện trước những ngày kia hắn cũng đi qua không ít địa phương đều là không có gì phát hiện chương hai trăm linh chín đ ể ra nghi vấn một chương hai trăm linh chín đ ể ra nghi vấn một lịch phong không hề nghĩ ngợi tự đáp lời hoặc hứa lao đầu tử biết rõ bất quá tên kia ngày bình thường cũng không biết ngốc tại đâu đó chính hắn không hiện ra ta l ạ i như thế nào cũng tìm không thấy hắn đấy n h p ưng khẽ giật mình trong ánh mắt lập tức hiện ra vẻ thất vọng ly khai nơi này là trong lòng của hắn duy nhất nghĩ cách bỗng nhiên đã không có manh mối trong nội tâm không khỏi thất lạc cực kỳ này lão đầu tử cứ yên tâm một mình ngươi ở chỗ này hắn sẽ không sợ ngươi vạn nhất chịu đựng không nổi tịch mịch chạy ra đi mà gặp được nguy hiểm sao n h p ưng chưa từ bỏ ý định mà hỏi tham n g h ị c phong tự ngạo nói lão đầu tự năng lực thế nhưng mà lớn hắn nói cho ta biết chỉ cần tại hát cám xâm lâm ở bên trong gặp được nguy hiểm nói ra ta là ở chỗ này đảm bảo b ta ì nhìn an n vô sự. h thấy nhiếp ứng có một tia hoài nghi lịch phong theo sát lấy nói đại ca ngươi đ ừ n g không tin từng có một lần ta t i u thật sự chạy ra đi bị một đám quái vây quanh ta chỉ là nói một câu sau đó những cái tia quái vật t i u tựa như phát điên chạy thoát rồi nhiếp ứng trong nội tâm trùng t r ù n g điệp điệp thở dài lại rất là khó hiểu minh nước chỉ điểm bọn hắn tới nơi này nói rõ nơi này có ly khai rừng rậm con đường nhưng là từ nhỏ sinh hoạt lớn lên lịch phong cũng không biết chẳng lẽ lại minh nước cũng là nửa biết khó hiểu sao hoặc là minh nước chỉ là biết rõ nơi này người không thể trêu chọc lại để cho hai người tìm đến có thể giữ được tính mạng nếu như là như vậy Bọn hắn tại h tường hòa chi địa đông bắc khu vực có một chỗ phế tích ta rất kỳ quái tường hòa chi địa ở bên trong khắp nơi hòn non bộ nước chạy đẹp không sao tà xiết nhưng trong này nhưng lại một mảnh hoang vu cỏ dại theo sinh hơn nữa lao đầu tử cũng cảnh cáo ta thật lực không nên đi chỗ đó vừa nghĩ tới cái k i a chỗ địa phương nghịch phong tịu kìm lòng không được địa lộ ra một tia e ngại một lần ta không chịu nổi lòng hiếu kỳ vụ trộm địa đi qua một lần bên ngoài ngược lại không có đặc biệt gì nhưng là chạy đến trong phế tích mặt về sau cảm giác giống như là trực tiếp theo trong nội tâm lao ra một đạo rét lạnh khí thể lại để cho nhân thể độ ấm kịch liệt hạ thấp cùng một thời gian trong đầu sẽ xuất hiện một mảnh ảo ảnh khiến người muốn ngủ sau đó hội đắm chìm tại ảo rác ở bên trong không thể tự thoát ra được cuối cùng nhất cự như vậy qua cả đời cho đến chết đương nhiên đằng sau chính là lao đầu t ử tại cứu gia ta về sau nói cho ta biết đấy nói xong lời nói này lịch phong vẫn không có đem e ngại chi ý tiêu tán dùng hắn kiên cường tâm trí cũng bị dọa thành cái dạng này đủ để nói rõ cái kia chỗ phế tích khủng bố nhưng là đối với nhiếp ưng mà nói đây cũng là một lần rất tốt kỳ lộ tương hòa c h i địa có không tầm thường địa phương như vậy chỗ này ngoài ý muốn c h i địa rất có thể t i ị u tồn tại nhiếp ưng muốn đáp án hơn nữa bất kể như thế nào hắn đều muốn đi xem một cái nguy hiểm tuy có nhưng là so về trong rừng r ậ m chỗ tao nổ đến nguy cơ phế tích không thể nghi ngờ là muốn bình thản cùng một chỗ đại ca ngươi muốn đi phế tích nhìn xem nhìn nhấp ưng trên mặt cười tà ở chung được nhiều ngày như vậy nịch phong liếc là nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng không tệ nhấp ưng kiên định nói ly khai hắc cám xâm lâm ta là thế tại phải làm mặc kệ phế tích có bao nhiêu nguy hiểm ta cũng phải đi sông vào một lần nịch phong nghe vậy đã trầm mặc hồi lâu rốt cục dơ lên trong ánh mắt lướt đi nhất đạo t ì n h mang đại ca như vậy ta cùng ngươi cùng đi nhấp ưng cảm kích cười cười biết do gặp nguy hiểm còn muốn cùng nhau tìm đến cái này huynh đệ đáng ra giao nhưng hắn cũng không có đáp ứng đây là ta cùng liễu cô nương sự tình ngươi không cần phải đúc kết trong đó ta cũng không muốn vì vậy mà liên quan đến đến ngươi đại ca chúng ta là huynh đệ vốn là nên cùng sinh cùng tử hơn nữa chỉ cần ta tin b ả o một khi gặp nguy hiểm lao đầu tử sẽ xuất hiện đến lúc đó cho dù ngươi tại trong phế tích tìm không thấy đường ra lao đầu t ử xuất hiện ngươi cũng có thể hỏi một chút hắn ta cứ như vậy quyết định nghỉ ngơi thật tốt một ngày sáng sớm ngày mai xuất phát không đều nhếp ứng mở miệng nói cái gì nịnh phong sẽ cực kỳ nhanh dọc theo đường về chạy xa nhếp ứng đau khổ cười cười c h ặ xa vào đến trong trầm tư hồi lâu về sau liều tiếp nhưng quay lại nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy mở miệng hỏi nhiếp ưng làm sao vậy có hỏi cái gì sao giống như trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh trong ánh mắt rất nhanh tiềm lược qua một k i a m ở mịt một lát sau phương là rõ ràng ngay lập tức đem lịch phong nói cho nói một lần sau đó nói toàn bộ tường hòa tri địa chỉ có phế tích một chỗ cổ quái xem ra chỉ có đi vào còi trộm một chút nghe rõ ràng phế tích nguy hiểm liều tiếp nhưng nghiêm mặt nói chúng ta tự hào hảo mà nghỉ ngơi một ngày a giao thân xác cơ năng điều đến đỉnh phong trạng thái vận khí tốt hôm nay có thể là chúng ta ở lại hắc cám xâm lâm cuối cùng một đêm hy vọng là như vậy đi nhấp t nhiều n ế ứng nghiêm mặt nói cố nhiên là như vậy nhưng là ta không muốn đem hắn liên quan đến tiền đến vạn nhất thực sự cái gì sơ s u ấ t đ ờ i này ta tâm cũng khó khăn an huống hổ chưa hẳn ta không thể xông qua cái kia chỗ phế tích mãnh liệt tự tin như như gió cực tốc lan tràn g ra cuối cùng xoay quanh ở trên không thật lâu chưa từng tắm đi trong đó còn kèm theo một đạo ái mộ ánh mắt trời quang cao chiếu xuống ba đạo nhân ảnh hăng hái hướng về đông bắt chỗ lao đi một đường chạy như bay mà quá hạn đồng đều có thể chứng kiến cảnh vật chung quanh ngược lại không có gì biến hóa nhưng là theo càng lúc càng tiếp cận phế tích chỗ sinh hoạt tại rừng cây trong núi giả động tác là số lượng kịch liệt giảm bớt trong lúc đầu có thể chứng kiến một m ạ n g lớn đến trước mắt chỉ là con mèo nhỏ tiểu cầu lưỡng ba con l i ê n từ điểm này lên đó có thể thấy được ở vào xa địa phương phế tích chỗ mang đến lực chấn nhiếp hội lớn đến bao nhiêu ba người ngưng trọng địa đối mặt với mắt tốc độ không giảm sẽ cực kỳ nhanh lướt đi nửa giờ sau phía trước xuất hiện một đạo hạt hạt xa xa nhìn lại hạp cốc khẩu bao phủ một tầng nồng hậu dày đặc mây mù đem chọn cái miệng hang che giấu rắn rắn chắc chắc nếu không có, có nghịch phong dẫn đường n h i ế p ưng cùng liêu tiếc nhưng lần đầu tiên tới tại đây tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tại mây mù đằng sau là hạp cốc mà không phải là vách núi cái này cũng có trách n h i ế p ưng hai người tại tường hòa tri địa cũng đi dạo tốt mấy ngày này thủy t r u n g không có phát hiện phế tích tồn tại đi theo nghịch phong rất nhanh cựu bình an địa đã qua hạp cốc cái kêu phế tích ngay tại trăm mét xa phóng mắt nhìn đi xác thực như nghịch phong đã nói phương viên dùng phế tích làm trung tâm ngàn mét ở trong lộ vẻ cỏ dại tựa hồ liền trong không khí đ ề không biết đạo cung điện hoang phế bao nhiêu năm có lẽ hắn nhan sắc như trước dễ làm người khác chú ý thủy chung để lộ ra một khẩu nguy nga khí thế bên trên nhìn lại có thể tưởng tượng năm đó ở huy hoàng thời điểm cung điện nên đến cỡ nào rung động nhân tâm đăng nhập nét để đọc chuyện mặc dù là hiện tại cách xa nhau trăm mét bên ngoài nhiễm ứng ba người như trước có thể cảm nhận được bức người áp bách lịch phong bởi vì trải qua một lần tại lúc này t hơn mười ngày ở chung hai người tầm đó mặc dù không có nói chuyện với nhau quá nhiều nhưng ở chút bất chi bất giác bị nhiếp ưng toát ra đối xử mọi người chân thành cùng tuyển cảnh ở dưới kiên cường chỗ đà động nghịch phong tuy nhiên không biết đối phương chỗ biểu hiện ra ngoài một loạt cử động có phải là hay không tại cố ý địa lừa gạt hắn nhưng là người t i u là một loại động vật rất kỳ quái có ngắn ngủn vài ngày có thể thành vi sinh tử chi dao có ở chung cả đời kết quả là còn thì không cách nào đi minh bạch đối phương muốn đ ổ vật mà nhớ ưng cùng nghịch phong không thể nghi ngờ t i u là người phía trước khẽ cười một tiếng nhớ ưng tới gần nghịch phong đối với đằng sau liễu t i ế c nhưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái chỉ thấy thứ hai thân ảnh như t h i ể m điện địa về phía trước bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đụng một cái nghịch phong liền không có bất kỳ tri g á c địa nằm ở nhép ưng trong ngực chương 210, hai chương hai trăm m ư ơ i đề ra nghi vấn hai huynh đệ ngượng ngủng liêu tiếp nhưng có chút oán trách nói ngươi để cho ta làm như vậy chờ hắn tỉnh về sau chỉ sợ trong nội tâm đối với ta kháng cự lại sẽ trở thành lần địa gia tăng lên nhép ứng bất đắc dĩ cười cười giống như vì giảm bớt trong nội tâm áp lực ngự a khí hơi có điều có thể mà nói ai kêu ngươi tu vi so với ta cao đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h mà dừng lại một hồi nhép ứng miệng một t r ư ơ n g nhưng lại liêu tiếp nhưng đuổi tại hắn phía trước đem lời nói nói ra ngươi có phải hay không lại muốn để cho ta ở tại chỗ này tự mình một người đi vào n h ấ p ưng thần sắc không thay đổi mày kiếm nảy lên nghiêm mặt nói ta chính là ý tứ này n g ư ơ i chẳng lẽ quên ta từng nói qua nếu như trong rừng rậm n g ư ơ i dám can đảm lần nữa bỏ xuống ta từ nay về sau ngươi tuyệt đối sẽ không gặp lại ta liêu tiếp nhưng kích động nói lấy xinh đẹp trên mặt đã nổi lên một vòng ai toán nhìn ra anh nhân biểu lộ n h ấ p ưng trong nội tâm không đành lòng có thể nghĩ tới phế tích bên trong đích nguy hiểm đạo k i a không đành lòng là bị đổi tản ra sạch sẽ trong cung điện quá nguy hiểm ta không muốn ngươi một nữ hải tử theo giúp ta mạo hiểm cái gì gọi là cùng ngươi mạo hiểm l i u tiếp nhưng thanh âm đã là bé nhọn ta cũng là phải ly khai hắc ám xâm lâm cho nên sự tỉnh có lẽ có ta một bên thực lực của ta cũng so với ngươi còn mạnh hơn ngươi có thể đi vào vì sao ta không thể nhấp ưng không có trả lời chỉ là giơ lên chính mình cánh tay trái liêu tiếp mặc dù thân thể hơi c h ấ n sau đó răng ngả mánh l i c án chị địa h ư u thanh nói hôm nay bất kể như thế nào ta đều cùng với ngươi cùng một chỗ đi vào đã ngươi cố ý như thế nhấp ưng nhàn n h ạ t cười như vậy chúng ta liền ở chỗ này đem ở giữa â n đoán cho kết liễu ngươi giết ta có thể đi vào ngữ khí tuy nhiên là bình h ả n nhưng lại không cho cự tuyệt nhấp ưng ngươi tại sao phải b ư ớ ta một hàng thanh lệ đột nhiên theo hốc mắt sông chảy ra cái này một cái dấu ở trong lòng không cách nào hóa giải mở đích kết liêu t i ế c nhưng đã không muốn tại nhắc tới lại hết lần này tới lần khác nhớ ưng ở thời điểm này nói ra giống như một hồi mộng đẹp chính đang tiếp tục đột nhiên địa bị người đánh gãy nhớ ưng sau khi từ b i ệ t đầu nhẹ giọng thở dài không phải ta đang ép ngươi bên cạnh ta có tiểu g i a hỏa nguy cấp thời điểm nó sẽ đến cứu ta hơn nữa trong nội tâm của ta chấp nghiệm chỉ có một cái kia chính là ly khai tại đây nhưng là ngươi lâu rồi dùng trong lòng ngươi sợ chứa trở tiến vào đến phế tích về sau còn có thể bảo trì thanh minh thủ hộ lấy chính mình thần trí sao Kỳ thật trong lòng có ủ a hắn còn c m ộ thể c ấ Bất rất p nghiệm, chính ngữ. này chưa nói, liêu nhưng cũng biết, nhiếp ưng nói rất đúng, coi hắn trạng thái, căn bản không cách nào trung kiên cầm bản chưa thái, cách cái kia cái liêu tiết biết, coi tại giác tâm cầm tâm. Có quá là t hảo thế nhưng mà không cần như là ngươi ngoan ngoãn địa sống ở chỗ này chờ ta tin tưởng ta nhất định sẽ theo phế tích trong bình an đi ra ta cũng nhất định sẽ tìm được một đầu đừng ra nhếp ứng lộ ra một cái nụ cười tự tin hai tay mở ra làm ra ôm tư thế liêu tiếp nhưng là kìm lòng không được địa nào vào hắn trong ngực dần dần tiếng khóc lóc chậm chạp mà ra mạng của ta là thuộc về ngươi, ngươi không có đồng ý thời a ị u u t y ệ gian thản nhiên t l xói mòn hơn một giờ về sau người phong mạnh mà tự trên mặt đất này đem làm xem thấy chỉ có liêu tiếc nhưng một người về sau lập tức giận tí mặt sớm biết như vậy ngươi không phải người tốt lành gì quả nhiên rực dây đại ca một người đi vào ngươi lại ở chỗ này ngồi mát ăn b ặ t vàng ra ngoài ý định lời nói này cũng không có khiến cho liễu tiếp nhưng phản bác chỉ là ảm đạm cười cười nhép ưng tiến v à o nhất định có thể bình an trở lại ngồi xuống chậm rãi chờ a ừ ta mới không giống như ngươi vậy vô tình vô nghĩa muốn chờ mình chờ nói xong nghịch phong bàn chân đạp một cái thân hình phi tốc điệu bắn về phía cung điện nhưng mà ánh mắt hoa lên liễu tiếp nhưng như thiểm điện đệ đem hắn n g ă n lại có lẽ là vô tình vô nghĩa bốn chữ làm cho nàng rất là bị thương tiến tới ngữ khí vô cùng xâm l ã n đại ca ngươi làm như vậy đều có dụng ý của hắn ngươi tùy tiện đi vào chẳng phải là hư mất hắn một phen tâm、ý. ngươi cho ta không muốn cùng hắn một đạo sao hắn chỉ là không muốn làm cho chúng ta bị thương tổn lời nói đến cuối cùng dĩ nhiên là đã có chút ít xúc động bất chi bất giác mang lên thêm vài phần tiếng khóc lịch phong khẽ cắn môi bàn chân trùng trùng điệp điệp dẫm mạnh mặt đất lập tức cứng rắn đại địa xuất hiện vài đạo rõ ràng vết rách nếu đại ca gặp chuyện không may l i ề u mạng ta cũng muốn hủy đi cung điện này vừa vào trong cung điện bắt đầu từ ở chỗ sâu trong rất nhanh địa cạo đến một hồi gió lạnh lại để cho người một hồi run dày tối nghĩa trong không khí lờ mờ còn sót lại lấy nhàn nhạt điện ă n g lượng d ư ba đem làm nhiếp ưỡng thân trước mắt ánh mắt lập tức trở nên lờ mờ rất nhiều hơi chút nhìn quét trong đại điện một mảnh bừa bãi đã tìm không ra bất kỳ một cái nào hoàn hảo vật phẩm trên mặt đất có lẽ là thời gian dài không người quản lý cùng ánh mặt trời chiếu không tiến ngay cả là hoa cương ngành thạch đã ở khe hở tầm đó dài ra một ít cỏ dại nhấp ưng nhìn ra ngoài một hồi là bay thẳng đến đi thông hậu điện thông đạo đi đến đại điện tuy nhiên là đại nhưng là có thể vừa xem h i ể u ngay nhấp ưng giới thực lực hàng thế nhưng mà linh dắc cảm ứng ý nguyên vô cùng cường đại mà lại tại trải qua cùng hắc cám chi chủ một t r ậ n chiến về sau còn có điều tàng tiến nay đây rất nhẹ nhàng điệ không có bất kỳ cổ quái chỗ đọc truyện với t ê nhớ k ỹ nghịch phong nhớ ưng thời khắc bảo trì cao nhất cảnh giác áo khí năng lượng trong người rất nhanh vận hành lúc linh giác kỳ thật t i ể u là tinh thần linh hồn trí lực đem hắn phong đến lớn nhất thủ hộ tại tâm thần t r i địa chậm chạp địa bước ra bản thân bước chân liên tiếp mấy bước đều sẽ xuất hiện nghịch phong theo như lời tình huống có thể càng là như thế này nhớ ưng trong nội tâm lo lắng t i ể u là càng lớn nếu như sự tình chiếu vào n ị c h phong đã nói phát triển tốt xấu đã có chuẩn bị còn có thể ứng phó thoáng một phát nhưng nhìn trong cung điện trong không khí còn có nhàn nhạt, nhạt năng lượng nhấp ưng là biết rõ cung điện cổ q á i tại phía xa tưởng tượng phía trên bước chân như trước đang di động đi thông hậu điện con đường nhỏ dần dần cách mình càng ngày càng gần nhưng là tỏ khắp ở chung quanh gió lạnh cũng là tại tăng lớn lúc này quét đến nhiếp ưng trên thân thể lúc đã nổi lên quần áo c h ậ m r ã i mà động cùng lúc trong không gian tồn dư năng lượng cũng là lại để cho hắn cảm thấy nguy hiểm thân thể hơi khẽ chấn động màu vàng kim bóng ánh áo khí năng lượng lập tức t u ô n ra bên ngoài cơ thể hình thành một đạo nhàn nhạt địa hộ khải đem chung quanh năng lượng cùng gió lạnh ngăn cản tại bên ngoài rốt cục đạp vào con đường nhỏ dùng vốn có tốc độ rất nhanh sẽ mặc tới chỉ thấy phía trước rộng mở một cái đại môn xuyên suất đến vô cùng sáng ngời hào quang không chỉ có ôn hòa, hơn nữa cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào n h ế p ứng đại h ỉ sẽ cực kỳ nhanh chạy tới trong cửa lớn bên cạnh nhưng lại xuất hiện một cái cự đại quảng trường quảng trường cuối cùng thì là hợp với liên tiếp vô số tòa lớn nhỏ không đều cung điện mỗi một tòa cung điện đều là vàng son lộc lây mỹ luân mỹ h u y ễ n trên quảng trường thỉnh thoảng lại chỉnh tề đi qua một đối thủ nắm lấy sáng loáng tiêm thương binh sĩ nhìn về phía n h ế p ứng lúc trong ánh mắt đều tồn tại sùng kính tri tình đem làm ánh mắt tiếp tục hướng trước trôi đi tại ở giữa tâm cái kia chỗ trước cung điện mặt thình lình đứng vững một đạo mỹ diệu thân ảnh tâm n ữ đúng vậy đạo thân ảnh kia đúng là tâm n ữ chứng kiến đến liên tiếp phiến cung điện cũng là tâm ngữ hiện đang ở hoàng cung khuynh quốc k huynh thành khuôn mặt bắn lén đi ra cái kia phần động lòng người khí chất một thân thanh nhã trang phục đây chính là nhếp ưng lần đầu nhìn thấy tâm ngữ lúc lưu cho hắn ấn tượng tại nhếp ưng thở nhẹ ra khẩu về sau tâm ngữ hiện ra lệ quang thật nhanh địa hướng về hắn chạy tới trong đôi mắt đẹp ngoại trừ vô tận tưởng niệm bên ngoài còn có chứa một chuyến nước mắt nhếp ưng thân hình trùng trùng đ i ệ đ i ệ chấn động hắn là đang ở hắc cám xâm lâm ở bên trong tại vứt đi trong cung điện làm sao có thể nhìn thấy quen thuộc hoàng cung cùng tâm n ữ đây là hảo giác nhếp vừa mới xuất hiện một điểm thanh minh giờ phút này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa người đã chìm vào đến ảo rất trong tâm ngữ bước nhanh đi vào nhếp ưng bên người hướng về phía hắn ôn nhu cười cười hết sức địa vũ mị thân thể xinh đẹp cũng đã ghé vào trên bờ vai cái miệng nhỏ nhắn rất nhỏ trường hợp mê người thanh âm rõ ràng truyền ra nhếp ưng người đi vào trong đó rồi suốt một ngày không thấy bóng dáng lo lắng chết ta rồi nhếp ưng cười nhạt một tiếng đem trong ngực người về đi ôn hòa nói nhàm c h ẳ n a cả ngày tại hoàng cung ở lại đó ngươi vừa muốn bề bộn nhiều việc quốc gia đại sự ta chỉ tốt suất cùng đi đi, đi nha chương hai trăm mười một phóng sư thành một đi một chút tâm nữ đột nhiên cười lạnh nói hoàng đô trong thành phiên hương lâu rất tốt chơi đúng không ngươi cho ta cái gì không biết sao cái kia gọi thanh nghi cô nương có phải hay không rất đẹp đâu rồi nói thấy giai nhân tức giận nhớ ưng cùng cười nói vậy có vậy có sự tình không muốn nghe hạ mọi người nói loạn là nói loạn sao tâm nữ cười lạnh không lớt cái kia một thân thanh nhã chi trang chẳng biết lúc nào đã biến thành sinh đẹp lục khuôn mặt lập tức trở thành đoạn sư nguyện hai đầu lông mày ôn n u lập tức biến mất không thấy gì nữa người tới nhớ ưng một vốn một lời quận chúa bất kính ngay tại chỗ cầm xuống nếu có phản kháng g nói nói, đối phương liên tiếp n g ta e răng cười địa nhìn xem đem cái chết hắn đều bị đắc ý nói rốt cục đem ngươi giết từ nay về sau không có ngươi vướng tay vân thiên hoàng triều rất nhanh chính là ta được rồi ha ha sinh cơ dần dần tiêu tán ở bên trong nhức ứng chỉ cảm thấy chính mình thân hình như trong gió phiêu sợi thô nhẹ nhàng mà bị mang đi Cũng không b i ế trước đã qua bao lâu, đem qua lâu, bao con làm mắt mở a lúc, đã thấy đến mặt mũi đầy sát cơ liếu cơ đã đến đầy thấy mặt tràn sát tiếp h n mũi n chính tình không g giữ thất thải h dơ đao, địa ư n hắn đánh tới, trong miệng g tới, à và n không ngừng, anh tánh g cha kêu to ta lấy, đưa mắt ạ mạng. n anh tánh g đưa Trước ta cha và m phong cảnh rất nhanh lưu c h u y ể n nhấp ưng chỉ cảm thấy chính mình dưới chân sinh phong tốc độ mau kinh người màu vàng kim bóng ánh áo khí theo lòng b à n chân không ngừng tuân ra như thế thực lực lại là sau lưng đỉnh phong cường giả truy hắn không bên trên Cái này chút này bất ta nhìn ngươi hướng chạy chỗ đó hắc cám xâm lâm là cái gì nhức ưng sợ hãi địa nhìn qua b ố n phía chỉ thấy thành từng mảnh c h e trời đại thụ ngạo nghễ dựng đứng làm cho người đáng sợ chính là tại liêu t i ế c nhưng đích trong tiếng cười vô số viên đại thụ lại là hội chính mình di động hơn nữa mục tiêu chính là chính bản thân hắn không không muốn nhức ưng kinh hoàng nói lấy muốn chạy nhưng mà bước chân một bước cũng rời bất động xuống xem xét chỉ thấy trên mặt đất tiểu thảo dĩ nhiên biến thành chuẩn bị nhanh dây đem hắn một mực trói bục chặt mặc hắn như thế nào dùng sức cũng dãy rủa không nhìn cuối cùng trơ mắt nhìn chính mình bị vô số viên đại thụ đè ép mà chết trước khi chết lờ mờ có thể nghe được một hồi âm trầm tiếng cười xuyên thấu qua cây cùng cây ở giữa khe hở bên ngoài đạo thân ảnh kia trên mặt có một loại cho hạ dận về sau thoải mái nhất thiếu ngươi uống say trở về đi mở ra trong x ư ơ n g mù con mắt t r u n g quanh ngọn đèn t r ợ sáng t r ợ tám kim loại nặng thanh nhầm kích thích chính giữa trong sàn nhảy đám người mắt bên cạnh cái tia túi đầu không lưng nữ nhân nhất ưng tà tà cười cười tiểu vân bổn thiếu ra ta đêm nay không có ước hẹn chạy xe chỗ bên cạnh có thể lưu cho ngươi tên là tiểu vân xinh đẹp nữ tử thần sắc lập tức vô cùng mê người giống như xà đồng dạng địa thân hình đã chăm chú địa dựa vào tới chòm sao s o n g tử càng không ngừng ma sát lấy nhép ứng cánh tay trong môi đỏ thanh â m như là theo máy chữ ở bên trong đồng dạng rất nhanh địa bật đi ra nhất thiếu người ta tháng này tiền thuê nhà đều đóng không nổi điện thoại cũng hư mất phải thay đổi cái mới đích hôm nay đi dạo phố thời điểm chứng kiến một kiện trồn áo khoác bằng da rất đẹp cũng không quá đáng mới hơn mười vạn ngươi mua cho ta được không tốt, đương nhiên, tốt rồi. b u ồ nữ thiếu h ra tử đem a cần h nói xong ôn nhu địa tự ở nam tử trong ngực khinh nhu nói nhất thiếu buổi tối người ta sẽ là của ngươi rồi vừa mới nói xong bước chân đột nhiên xế ngươi lai nam tử kia đã là vọt đến một bên nhất thiếu nhấp ứng lạnh lùng cười cười ngươi choáng nha đem làm ta là kẻ ngốc sao cũng quản nữ tử trên mặt tái nhật một hồi đ h u n g đưa xây khớp địa thân thể hướng về quán ba bên ngoài đi đến một cái đại môn phản phất tịu là lưỡng cái thế giới đứng tại cửa ra vào rốt cuộc nghe không được bên trong tối nát cùng phóng đãng đối với không xa tên ăn mày vây vây tay thứ hai vội vàng chạy tới trong ánh mắt mang một ít không biết giải quyết thế nào đem làm trông thấy ném cho hắn một đại cái đĩa tiền giấy lúc vô thần ánh mắt bỗng nhiên vẻ mặt h ư n phấn n h ế p ưng theo trong lỗ mùi phát ra một đạo tiếng cười theo cổng bảo vệ trong tay tiếp nhận chìa khóa xe loạn c h ọ n lên xe vốn chiếu say rượu đến trình độ như vậy quán ba nhân viên là sẽ không để cho hắn tự mình lái xe thế nhưng mà mỗi người đều sẽ không cho là nhiếp ra thiếu ra sẽ ở trong xe gặp chuyện không may nhìn qua tuyệt trần mà đi đỉnh cấp xe thể thao ven đường mọi người nhao n h a u lộ ra hâm mộ cùng ghen tị với thân sắc thực tế đem làm trông thấy tên ăn mày trong tay một đại cái đĩa tiền mặt lúc hận không thể những người này cũng nguyện ý chính mình thành làm một cái tên ăn mày xe thể thao hăng hái lái vào một chỗ vô cùng khí phái mà lại diện tích rộng lớn trong biệt thự bóng người đung đưa từ trên xe bước xuống cự tuyệt người hầu nâng lắc lư bất định địa hướng gian phòng của mình lục lọi đi bên trái hay vẫn là bên phải như thế nào trong ánh mắt một cái phương hướng sẽ có l ư ỡ n con đường đâu này nhớp ứ ngọt ọ t nói lấy nhận định trong đó một đầu đi thẳng về phía trước ân gian phòng này là của ta chính mình cùng chính mình cười ngây ngô thoáng một phát móc ra cái chìa khóa đang muốn mở cửa đi vào thời điểm đột nhiên từ bên trong chuyển đến một hồi cãi lộn thanh â m nhất thượng ngươi làm như vậy hơi quá đáng biết rõ ưng nhi cùng tuyết nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã đã đến đàm hôn luận gả tình trạng đem tuyết nhi gả cho vương minh không nói hết lần này tới lần khác còn sử dụng như thế thủ đoạn h è n hạ chuyện này nếu như bị ưng nhi biết rõ dùng tính tình của hắn ngươi có lẽ minh bạch hội sinh ra như thế nào mầm thai vạn còn không đợi bên trong có bất kỳ trả lời bên ngoài đứng thẳng người sớm đã nộ khí trung thiên Bàn hàng trong phòng thể chỉ mùi rượu trung niên sạch đắp t r c nam ò n tự uy nghiêm n địa uống vào chỉ có điều ánh mắt nhưng lại lập lụa không ngừng bên cạnh mỹ phụ kia người nhìn thấy xông vào thân ảnh bên khoe miệng cái kia cao cao dơ lên tà ác dáng tươi cười trong nội tâm nảy sinh khủng hoảng liền bước lên phía trước giữ chặt bóng người trong miệng càng không ngừng nói nhớ i ế ứng không muốn không muốn quen thuộc nhớ i ế ứng mọi người là biết rõ đem làm cái kia bôi cười tà càng phát rõ ràng lúc cựu tỏ vẻ hắn l ử a giận đã đạt đến cực điểm nhẹ nhàng mà đem mỹ phụ nhân đ ợ qua một bên nhớ i ế ứng ngược lại đối với trung niên nam t ử nói nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra thanh âm có chút bình thản thế nhưng mà liền vây quanh ở bên ngoài gian phòng do mọi người đều minh mạch nhiếp ra tam thiếu nộ khí dĩ nhiên không cách nào đơn giản địa bị áp chế bị nhi tử đánh nát cửa phòng đón đầu quát lệnh một nhà c h i ở trung niên nam tử chứng kiến vây xem mọi người thể diện vô luận như thế nào cũng lôi kéo không d ư ớ i lập tức lạnh quát lệnh nói cho là nhiếp ra ở vào bị tam đại gia tộc vứt bỏ muốn một mình đối mặt ma môn chúng ta nhiếp ra tuy nhiên thế đại thực sự chịu đựng không d ậ y nổi như vậy đặc kích ngay cả là thắng cũng sẽ biết nguyên khí đại thương đến lúc đó tam đại gia tộc cùng với khác tu luyện giới thế lực sẽ thừa dịp hư mà vào chính ngươi ngẫm lại chúng ta nhiếp ra gặp phải lấy như thế nào t ă n ộ chính là như vậy cho nên ngươi mới bán rẻ ta cùng tiếp nhi. nhiếp ứng bên khỏe miệng cười ta vẫn còn tăng lớn lúc trước vì cái gì không thành thật một chút nói cho ta biết con tưởng rằng tuyết nhi thật sự thay lòng đổi dạ rồi n g u y ê n lai、like, n g u y ê n lai、like、à là ta người thân cận nhất bán rẻ chúng ta khó trách lúc ấy các ngươi một mực không chịu để cho ta thấy tuyết nhi ha ha nhất、ừ. ưng phụ thân ngươi cũng là vì gia tộc đã quên chuyện này à. mỹ phu nhân một bên c h ả y nước mắt nàng có thể theo nhi t ử trong mắt chứng kiến đạo kia thật sâu đau s ó t quên ha ha làm sao có thể mẹ ngươi khá b ả o trọng nói xong nhất ưng nhìn cũng không nhìn trung niên nam tử quay đầu đi ra ngoài trung niên nam tử hét lớn nhất ưng ngươi muốn làm gì nhìn thấy đối phương cũng không để ý gì tới hắn theo sát lấy gầm lên ta là phụ thân ngươi là nhất gia c h i chủ ta mệnh lệnh ngươi đứng lại đó cho ta chương hai trăm mười hai phóng sư thành hai chương hai trăm mười hai phóng sư thành hai bóng người quả nhiên dừng lại nhưng không quay đầu lại một đạo s â m lanh thanh â m như theo cựu u trong bay lên ngươi chừng nào thì đem ta đương lúc tử đến đối đ ã i phụ thân ha ha vốn phải là một cái vĩ đại tử nhưng là ngươi nhìn xem ba huynh đệ chúng ta từ nhỏ đến bây giờ lúc nào c ũ n g ngươi c h i kỷ qua cho nên ngươi cũng đừng muốn dùng phụ thân dùng gia tộc danh nghĩa đến ra lệnh cho ta bởi vì ngươi đã đã mất đi tư cách chỉ địa h ư u thanh địa rơi đập trong phòng nhìn xem thân ảnh hướng phía trước đi đến vây xem mọi người nao nao như nhìn thấy quỷ đồng dạng kinh hoàng địa tản g ra nhất ưng ngươi làm càn trong mọi người một gã phu nhân đem hết toàn lực quát lớn đồng thời ánh mắt còn khiêu khích địa nhìn trong phòng tên kia mỹ phu nhân l i ế c hh ắ c ắ c nhất ưng cười t a bác gái chẳng lẽ ngươi đã quên khi còn vẽ sự tình sao phu nhân thân hình chấn động mạnh một cái tranh thủ thời gian che mặt ẩn vào đến trong đám người một đường chạy như điên dưới sự phẫn nộ Nhiếp ứng đã quên, đã trong h không có lẽ tại công chúng phía dưới bảo lộ thân phận của mình. â n công là lệ lẽ lộ tu tại t giả, dưới có của bảo dòng xe cộ một đạo nhân ảnh như thiểm địa địa xe qua tốc độ cực nhanh dĩ nhiên đã vượt qua ô tô nhìn xem một cái bóng hăng hái hệ lên sở hữu tất cả tại cao tốc chạy bên trong đích ô tô chủ nhân tất cả đều mắt tròn v á n g thế cho nên lại để cho trên đường cao tốc tạo thành nghiêm trọng bế tắc vương g i a tọa lạc tại ven biển thành thị xa hoa biệt thự đứng sừng ở nửa trên sườn núi chỉ muốn đẩy ra trong nhà cửa sổ có thể trông thấy phía dưới biển cả một đạo nhân ảnh thợ hồn hệ đứng ở vương da cửa lớn thân hình mặc dù là có chút chật vật nhưng lại giống như ma thần trên đời tối tăm phiền muộn đ ị a trên mặt vẫn là không che giấu được phát ra ngập trời sắc cơ tuyết nhi ta là n h ấ t ưng ta đến ngươi ly khai tại đây cực kỳ lăng lệ ác liệt thanh â m như cùng là khai thiên phủ đầu thẳng tắp đ ị a cắm vào ngọn đèn sáng giống như ban ngày trong biệt thự rất nhanh đ ị a lan tràn đến biệt thự từng cái nơi hẻo lánh không đến một lát thời gian hơn mười đạo thân ảnh từ đó như thiểm điện đ ị a lướt đi cầm đầu là ba gã trung nhân nhân chính giữa vị kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lạnh dọ quát nhấp ưng cháu trai cái này khuyết k h á t chạy đến ta vương ra hô to gọi nhỏ như bộ dáng gì nữa chẳng lẽ cha ngươi không dạy qua ngươi sao? có dạy qua đều không liên quan chuyện của ngươi lại để cho tuyết nhi đi ra ta muốn dẫn nàng đi lớn mật sau lưng trong đám người sẽ cực kỳ nhanh chạy ra một người chỉ vào nhếp ưng cả giận nói tuyết nhi là thê tử của ta ngươi tính toán thơm bơ vậy sao chạy đến nhà của ta đến hoành hành năng ngược vương minh ngươi rất có loại nhếp ưng đột nhiên lạnh lùng cười cười vương minh thân hình giống như bỗng nhiên khỏe mạnh không ít thẳng tắp một cái so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều đắc ý biểu lộ rõ ràng địa động ở trên mặt nhưng mà cầm đầu chính giữa trung niên nhân kia đồng tử nhưng lại bỗng nhiên co rút nhanh thân thể vội vàng hướng bên cạnh rời đi đem vương minh hộ tại sau lưng ngay tại trung niên nhân động trong nháy mắt đó nhấp ứng mạnh mà lách mình mà đi chỉ nghe một tiếng bạo tạc giống như âm thanh động đất tiếng nổ h á n trước kia t r â u đứng lập địa phương đã là xuất hiện một cái có chút dễ làm người khác chú ý hố nhìn đến cái này một cảnh tượng tất cả mọi người giật mình không nhỏ thân ảnh lướt đi chi tế một thanh trường kiếm bạch quang trói mắt thoáng hiện sắc bén kiếm khí bay lên tại trong không gian kéo lên một đạo không dễ phát giác tàn ảnh trung niên nhân sắc mặt biến hóa không thể tưởng được đối phương thân thủ như vậy kiệt tráng bất quá cũng không hơn vô luận đối phương thế nào thủy trung là một cái văn bối tu vi cường thịnh trở lại lại có thể mạnh tới đâu bảo trì vốn có tư thế không thay đổi bàn tay thẳng tắp rối ra nhắm ngay cái k i a đạo tàn ảnh là như thiểm điện đ ị a đánh ra nhưng là đem làm bàn tay đánh trúng tàn ảnh thời điểm trung niên nhân sắc mặt đ ạ i biến bởi vì bị đánh trúng tàn ảnh rõ ràng thật là tàn ảnh mà đang ở hắn sau lưng đ ỗ n g nhiên vang lên liên tiếp vài cái thanh thúy ba bà, bà thanh â m đem làm thanh â m rơi xuống trung niên nhân rất nhanh quay đầu lại lúc vương minh đầu đã như một đầu heo trong miệng bên cạnh càng không ngừng chảy ra màu tươi chỉ vào n h i p ưng ngón tay đã ở trùng trùng điệp điệp rút rụt g ừ ta ngược lại là không thấy ra ngơi đến cùng điểm này、so với ta mạnh hơn. nhất ứng có chút ít xem thường nói lấy dừng lại một giây c h ậ t nghiêm nghị h é t lớn ta nhất ứng muốn dẫn đi người ai cũng không ngăn cản được ha ha ha ha trung n i ê n nhân đột nhiên một hồi giận dữ điệu tiếng cười n h ấ p thượng ai n h ấ p thượng ngươi ngược lại sinh ra cái hảo nhi tử không tệ nhất ứng ta cũng muốn thử xem ngươi người này nhân tài mới xuất hiện đến cùng tu vi đã đến loại cảnh giới nào nhất ứng mày kiếm này lên cười ta nói vương thông ngươi muốn ra tay hắc hắc rất tốt rất tốt vương thông nao nao có chút làm cho không hiểu đối phương ý tứ nhất ứng ngươi nếu là sợ rồi dập đầu nói lời xin lỗi xem tại cha ngươi phân thượng lúc này đây hãy bỏ qua ngươi nhất ứng ngươi nhận thức cái sai thì tốt rồi không muốn đem sự tình náo đại trong đám người vương càn rất nhanh chạy đến lôi kéo nhất ứng dùng sức địa khích l ệ lấy nhìn hào hữu liếc nhất ứng lắc đầu ta là tới mang tuyết nhi đi ai muốn ngăn cản ta giết kẻ ấy vương thông ngươi tu vi so với ta cao thâm rất nhiều s ắ c thực ta không là đối thủ bất quá đông nhiên khinh miệt cười cười ngươi cười cái gì vương thông và trong lòng mọi người nổi lên một loại bất an ý niệm trong đầu nhất ứng ánh mắt chậm rãi nhìn quét qua phía trước người lên căn bảy tạ ý nghiêm nghị mà nói trừ phi các ngươi hiện tại đem ta giết bằng không thì ta tựu chiêu cáo thiên hạ tu luyện ở giới bày xuống sinh tử môn một người khiêu chiến các ngươi tam đại gia tộc sở hữu tất cả hậu bối đệ tử hh ắ c ắ c đến lúc đó tam đại gia tộc tinh anh đệ tử đều bị ta đà bại ta có thể muốn thoáng một phát tam đại gia tộc về sau còn có cái gì thể diện sen lẫn trong tu luyện giới trong nhìn trong đó những người khác không tin ánh mắt nhếp ứng cười t a không đ ớ t không muốn hoài nghi ta nói lại càng không muốn hoài nghi thực lực của ta nghiêm nghị lời nói theo gió phiêu lãng tại biệt thự trên không tựa hồ liền phong đều e sợ cái này cổ tạ ý không dám đem lời nói này cho thổi tan khiến nó kéo dài không thôi địa tiếng gọc lấy lập tức vương thông và k h á c nhị vị gia chủ khuôn mặt ngay ngắn hướng biến sắc vừa rồi nhếp i ưng một kích tốc độ phi thường cực nhanh sau lưng chúng van bối có lẽ còn không thấy rõ ràng cho rằng nhếp i ưng đắc thủ cũng không quá đáng là ỉ vào đánh đòn p h ụ đầu thần kỳ không mà thôi nhưng là ba vị này dù sao không phải người bình thường vẹn vẹn như vậy thoáng một p h á t có thể nhìn ra được nhếp i ưng thực lực dĩ nhiên đã vượt qua chính mình đám đệ tử người tại uy hiếp chúng ta trần gia gia chủ trần minh vẹ mặt tâm trầm hai tay r u dậy cực muốn ra tay nhưng mà nhếp ưng chính là nhiếp gia tộc một phần tử mặc dù hôm nay hung hăng c ả n q u ấ y vô cùng giao hấn thoáng một phát cũng là được rồi tuyệt đối không thể đưa hắn d t đi tứ lại gia tộc tuy nhiên là mặt cùng lòng bất hòa không cùng nhưng công nhiên địa phá hư ở giữa hiệp nghị bọn hắn còn không dám đi làm có thể tình thế trước mắt s á c thực trừ phi đem n h ế p ứng d t đi nếu không hắn thật sự hội bày xuống sinh tử môn đến lúc đó lưu vương trần tam gia tướng tại một đoạn thời gian rất dài nội muốn kẹp lấy cái đôi làm người n h ế p ứng lạnh lùng nói cái gì cũng tốt chỉ cần lại để cho tuyết nhi theo ta đi trời đất bao la các người vĩnh viễn cũng sẽ không biết phải nhìn nữa chúng ta thời gian từng giọt từng giọt xói mòn Bất l u ậ nhất là n i ứng hạ cười h h i ế n t hay lạnh m g đi tuyết n khôn ha ha ha ha. không nớt i cái gì chiến hữu cái gì huynh đệ tất cả đều là nói láo lại để cho hắn mang đi tuyết nhi thật mất mặt chính là vương gia một khi nhếp i ứng hôm nay thật sự rút đi như vậy lưu trần lưỡng r a cũng sẽ cùng theo đã bị liên quan đến lưu toàn ngươi nói bậy bạ gì đó vương thông tức giận đồng thời hình như là lập tức giả đi rất nhiều lưu toàn cười hát hát nói vương thông làm như vậy các ngươi bất quá là ném đi một tí mặt mũi chờ về sau vương minh cháu trai tu vi tiến bộ về sau làm theo có thể bản hồi t h ù này nhưng là lại để cho nhất ưng chiến thắng tam đại gia tộc đệ tử cái kia chúng ta mất đi có thể chẳng phải chỉ là vấn đề mặt mũi rồi nhất ưng xem tại chúng ta tình như thủ tục phân thượng vương tha vương gia a vương càn lần nữa tiến lên đau khổ nói xong đã chúng ta tình như thủ tục vì cái gì tại sự tình phát sinh thời điểm ngươi không giúp thoáng một phát ta đâu này vương càn lập tức khí kiệt ảm đạm địa lui trở về trong đám người nhất ưng tốt tốt rất tốt liên tiếp ba cái hào chữ ẩn chứa vương thông vô cùng sắc bén địa sắc cơ hơi có vẻ thấp bé thân hình đột nhiên tăng cao rất nhiều nghiễm nhiên một cái khôi ngô là ố n g ta vương ra tuy nhiên so ra kém các ngươi n h ấ p r a nhưng là ngươi lần đến m u ố lên ép người quả đáng l i ề u mạng ngày khác đối mặt nhất tượng hôm nay ta cũng muốn thử một lần ngươi mạnh bao nhiêu chương hai trăm mười ba công chúa n h ạ sơ một chương hai trăm mười ba công chúa n h ạ sơ một vương t h ông ngươi lên rồi tam đại gia tộc chỉ có ô m thành một đoàn đoàn kết mới có thể ổn định nhất gia nếu như hiện tại giết nhất ưng về sau thảo phạt lưu trần lưỡng gia không tiếp tục tương trợ lý do như vậy sẽ trở thành một đạo ngoại nổ tam gia sẽ gặp bị nhiếp ra từng cái đánh bại vương thông g i ữ t ậ n cười to các người rơi cái tiêu diêu tự tại ta lại muốn vi cái gọi là kế hoạch trả giá lớn như vậy một cái giá lớn ha ha lưu toàn trần minh có phải hay không các người đã sớm dự nghĩ tới hôm nay nghe thế lời nói lưu trần nhị người hơi có hổ thẹn chỉ thấy trần minh tốt âm thanh khích l ạ lấy vương minh ta không muốn vì nhất thời chi khí mà ảnh hưởng đến đại của ta hào cả người nộp ba vị Đùa giỡn có phải hay giỡn không nên diễn xong. ưng, ngươi củng phải diễn nên Nhất vọng、rồi. Trần có quá rồi. một i mới rơi khi n lên xuống, xuất khí đã lâu vương thông liền như h gầm m lâu là vừa suốt đã c hồi ỉ thoát cùng chi mũi tên, nhất Một chi nhanh chóng bắn về phía h cùng cùng bắn ưng. mui vô về bùm bùm thanh â m như vậy ở giữa không trung vang lên quay t r u n g quanh tại vương thông thân thể t r u n g quanh mỏng manh thiên địa linh khí điên cuồng mà hướng hắn p h ó n g đi một thanh trường kiếm phá không mà đến lòng lánh ra sắc bén kiếm quang sắc mặt đ ạ m mạc địa nhìn qua đánh úp lại kiếm quang trường kiếm trong tay vén lên một đoá kiếm hoa kiếm hoa bạo tạc thời điểm trên mũi kiếm xoay mình hiện một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí tt xé rách khí lưu âm thanh không ngừng vang lên bàn chân trùng trùng điệp điệp một đập mạnh thân thể hóa thành một đạo bóng đen như thiểm điện địa xuống tới len k e n liên tiếp mấy tiếng song kiếm va chạm sử dụng ngầu không khí cấp tốc tách ra lưỡng lửa cường hãn dưới áp lực vây xem rất nhiều người đã là chật vật không chịu nổi nao nhao hướng về trong biệt thự bỏ chạy trong hỗn loạn không gian thoáng nghĩa lặng t r ậ n một đạo nhân ảnh hăng hái bắn ngược mà ra ở giữa không t r ú n g quần phun lấy máu tươi cuối cùng bị trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất đồng thời sặc điện một tiếng bóng người phía trước nghiênh vương thông điên c u ồ n g cười to thủ đoạn khẽ nhúc ních mang theo kiếm quang lại một lần nữa lăng lệ ác liệt địa sông đem đi qua nhắm mắt lại c ả m thụ được càng lúc càng gần xung quanh sắc cơ n h i ế p ưng ngược lại có loại giải thoát h ư ơ n g vị tuyết nhi thực xin lỗi là ta trách toan người rồi hy vọng k i ế p sau ta và ngươi s i n h ra ở bình thường gia đình có thể hạnh phúc địa vượt qua một đời một thế không không muốn giết hắn thanh âm quen thuộc lại để cho n h i ế p ưng đột nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy trước biệt thự một vị tuổi trẻ nữ tử chính dây ruộn mọi người chặt đường sẽ cực kỳ nhanh chạy tiến lên đây vương thông dừng tay không muốn giết hắn nữ tử ra sức lớn tiếng k ê u dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng là làm sao có thể đổi đến bên trên vương thông đâu này mắt thấy trường kiếm sắp sửa nhập vào cơ thể nữ tử phát điên địa sông thương thiên hô to đột nhiên tựa hồ là cảm nhận được nữ tử phẫn nộ tại n à n g thân hình nội rồi đột nhiên loe sáng ra chói mắt bạch quang n u hỏa khí tức nâng lên nữ tử giống như lưu tinh phóng tới nhếp ưng mà đi giữa không trung tựa như thiên sứ đồng dạng nữ tử phát sau mà đến trước, trước vương thông một bước đi tới nhếp ưng trước người nhưng là thanh trường kiếm kia lại thu hãm không được địa đâm vào nữ tử thân hình trong n h ấ p ư n g ca ca thực xin lỗi là tuyết nhi sai rồi ta không nên hoài nghi ngươi lại càng không có lẽ vì cái gì đại cục mà làm ở quyết định như vậy n h ấ p ư n g ca ca nằm trong ngực của ngươi tuyết nhi cảm giác tốt ôn hòa tuyết nhi rất vui vẻ bởi vì hội vĩnh viễn nằm trong ngực của ngươi tuyết nhi nguyên lai、like、tuyết nhi chết rồi ha ha nguyên lai、like、tuyết nhi chết rồi đây không phải thực không phải khuôn mặt giữ t ậ n sắc tột đỉnh t r ù n g thiên l ử a g i ậ n lập tức đem trong không gian khí lưu l ố c cháy kiếm gậy không có vào trong tay lăng lệ ác liệt kiếm quăng kéo lê bi phân chi khí lập tức đem kiên cô không gian cắt l ư ỡ n nữa vô số lô đen như vậy xuất hiện cường đại hấp lực lôi kéo lấy trong trời đất t r ò nên vật thể rất nhanh địa đem hắn trôn nhấp ưng tàn nhẫn cười cười bước chân rất nhanh phóng ra dấn thân vào nhảy vào trong hát động một hồi c h ấ n kinh thiên địa bạo tạc đ ố n g nhiên nện tiếng nổ chỉ thấy chung quanh vật phẩm đều tùy theo nghiền nát lờ mờ trong không gian chỉ có một đạo bạch quang ý nguyên rõ ràng địa lóe ánh mắt đ ả o qua b ố n phía quay lại bản thân bước chân chỗ lập c h i đ ị a hay vẫn là tại cung điện vừa lối vào khổng lồ cung điện đột một địa mánh liệt chấn động thoáng một phát chờ hồi lâu liêu tiếp nhưng cùng lịch phong sắc mặt xích nhìn về phía dù sao có động tĩnh cũng t i ể u tỏ vẻ lấy người ở bên trong c o n sống trong rừng rậm một chỗ trong hư không tầm mây rất nhỏ di động rất nhanh địa ngưng tụ thành một đạo ảnh hình người nóng nhìn lấy xa xa hạ không những mày vài cái lẩm bẩm nói chẳng lẽ thằng ngốc kia ra hỏa lại xông vào hát ma cung thứ không cho người b ấ t lo chất bóng người quỷ dị đ ị a biến mất trên bầu trời không có bất kỳ biến hóa nào nếu là có cũng không quá đáng là thiếu đi một đạo tầm mây tựa hồ còn chưa mới từ h ả o giác trong đi tới nhấp ưng trong ánh mắt ý nguyên lộ ra vô tận địa thống khổ cùng mê mang giờ phút này tồn trong đầu tất cả đều là không biết làm sao tuyết nhi đã chết rồi sao? nhớ lại một lần khắp nơi trên đất tại đầu góc trong bày ra tồn tại trí nhớ ở chỗ sâu trong cũng không có phát hiện cái này một đạo tin tức đem làm hắn dùng sức hồi tưởng thời điểm lại đ ỗ n g nhiên phát hiện trí nhớ của mình dĩ nhiên là thiếu khuyết một khối đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhức ứng ngân cái đầu thần sắc hết sức g i ữ tợn hai mắt giống như vô lực lại từ từ địa đáp lũng trở về thế giới phảng phất an t ĩ n h lại rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận cái gì đ ộ n g tĩnh đại ca hắn không có sao chứ nhìn lần nữa an t ĩ n h lại cung điện lịch phong lo lắng lấy hỏi hắn nhất định sẽ không chết xinh đẹp trên mặt dần hiện ra một đám k h u n h đảo chúng sinh dáng tươi cười phối hợp mãnh liệt tự tin lại để cho cô gái này càng để lộ ra một cổ khí khái hào hùng vẻ đẹp vâng đại ca nhất định sẽ không chết nghịch phong thấp giọng lập lại một lần nắm chặt xong thương tay cũng tùy theo có chút thư g i ã n xuống t r u n g quanh khắp nơi đều là h c á m đưa tay không thấy được năm ngón thậm chí liền hô hấp của mình âm thanh đều nghe không được áp lực hào khí chẳng những không làm cho người nặng nề nhưng lại sinh ra vốn nên như thế nghĩ cách n h ế p ưng không có đánh lượng hoàn cảnh t r u n g quanh con mắt hay vẫn là nhắm nhìn hắm trên mặt dữ tợn tự la biết rõ trước mắt hắn còn không có, có bình tĩnh trở lại nhớ ưng tỉnh ở sâu trong nội tâm giống như có một giọng nói lo nghĩ địa hô hào nhất ưng tỉnh lại a đã qua mấy giây thời gian một đạo tiếp một đạo thanh em không biết từ nơi ấy chui vào lỗ thai hắn ở bên trong lại để cho người tốt x i n h phiền c h á n tất cả i miệng m cho ta đột nhiên hét lớn một tiếng nhất ưng bỗng nhiên mở to mắt một đám tinh mang nhanh chóng xẹt qua đánh chiếu vào cung điện bên kia trong thông đạo một đạo mồ hôi lạnh từ sau lưng vắt chảy ra nhất ưng thở hổn hển một tiếng thấp giọng n ỉ non quá khứ đích cự là quá khứ rồi người cũng không có thể một mực sống ở đi qua vậy sao tuyết nhi、Hồ. nặng nề g mà bật hơi âm thanh chấn động nổi lên t r u n g quanh y ê n t ĩ n h khí lưu lật qua lật lại lúc trước một phen xa vào lại để cho nhiếp ưng triệt để điệu theo h ảo giác trong đi tới do đó cũng biết g i ấ u ở đầu vóc ở chỗ sâu trong cái kia một đạo bị phong ấn hồi lâu chi nhớ tuyết nhi xác thực là chết rồi là vì cứu hắn mà chết nhếp i thượng sau đó đổi tới mang đi trọng thương nhiếp ưng vì hắn chữa thương đồng thời cũng đem một đoạn này dùng mật pháp c ư ơ n g chế tính đ i ệ u đ è é p xuống dưới lại để cho nhiếp ưng cho rằng tuyết nhi một mực còn tại như thế chỉ là cảm tình vỡ tan mà thôi trật cười khổ không thôi phu thân ngươi lần này với tư cách không biết là giút ta hay vẫn là hại、ta. nếu không có niêm phong cất vào kho cái này bạn trí nhớ đến lúc đó nhếp ưng khôi phục thực lực tất hội dựa theo ý của mình để làm như vậy một hồi gió tanh mưa máu tuyệt đối tránh không được đến không phải nhếp ưng sợ xúc phạm tới người vô tội hoặc là xử gia tộc rách nát xuống dưới mà là tuyết nhi lâm trung nhắc nhở dù n g lúc ấy tình cảnh xem ra nhất định không pháp khắc chế trong lòng tàn niệm không nói gì đối với cung điện sở hữu tất cả cảm xúc tại thời khắc này chán lộ địa phát huy vô cùng tinh tế nhìn lên cung điện không trung tưởng niệm tri tình tự nhiên sinh ra tuyết nhi hiện tại ta đây hình như là trưởng thành người yên tâm ta sẽ hảo hảo mà sống sót cũng nhất định sẽ hạnh phúc nhưng là ta tuyệt đối sẽ không lại đem hạnh phúc của mình giao cho người khác đi xử lý con đường của ta tự mình làm chủ thần chí nhanh chóng khôi phục thanh minh t r u n g quanh không gian tựa hồ cũng vì vậy mà sáng sủa rất nhiều nhìn qua phía trước thông đạo nhấp ứng đi nhanh kiên định địa đi qua ước có dài mấy chục thước thông đạo không có bất kỳ nguy hiểm địa ghé qua qua chỉ thấy bên kia là một chỗ cực kỳ ưu mỹ hậu hoa viên nhưng mà diện tích nhưng lại vô cùng đại giống như cả tòa cung điện ngoại trừ tránh điện sở chiếm cứ vài chỗ bên ngoài những thứ khác tất cả đều là cái này hoa viên ánh mắt sẽ qua Lại đây hoa c h ò n non n bộ ư ớ c chảy n h ư trước tại, c ũ n g k h ô n trong tránh g có bị đ i ệ n âm t r ầ m khủng bố khi tức nhận thấy bố tức u ộ m Ánh m ặ t t r ờ i chiếu dọi x u ố n g trong k h ô n g k h í t u n g b a y lấy từng sơ ợ i h ư n g hai o quả thực t u là l ư ơ n g c a i t h ế giới. t m ư ơ g 214, công chúa n h ẹ sơ 2. Trưng 214, công h ú a nhẹ sơ, 2, cẩn thận đ ị a tại trong hoa viên tìm kiếm suốt hai tiếng đồng hồ hơn đều chưa từng thấy đã có kỳ quá i chỗ hoa viên biên giới một đạo chiều cao hơn trăm mét cơ hồ cùng cung điện cao tường thành rắn rắn chắc chắc đ i ệ đem cung điện vòng tại bên trong n h p ưng mê hoặc hỏi lấy nếu quả thật có ly khai hắc cám xâm lâm đường như vậy nơi này là nhất có cơ hội đến cùng lộ hội tại đâu đó đ â u này ánh mắt lần nữa ở chung quanh bà qua cường đại linh rắt xuống ý nguyên không thu hoạch được gì chẳng lẽ lại hội có kết giới tồn tại n h p ưng thần sắc chấn động chậm trực tiếp hướng bên tường thành đi đến nhưng mà tự tay đụng chạm đến trên vách tường cảm giác không thấy có bên cạnh điểm năng lượng chấn động dấu hiệu đã thấy qua lưỡng lần kết giới nơi này là hay không tồn tại muốn biết cũng không phải rất khó khăn một sự kiện trong đôi mắt s ẹ t qua vẻ thất vọng sát thái giá tại trên vách tường hai tay mạnh mà chấn động áo khí năng lượng tại h a n g hái bắt đầu khởi động lập tức theo lòng bàn tay ngang nhiên đập nện tại trên vách tường chỉ nghe đ ồ n g điện nổ mạnh cường đại lực đạo c h ấ n nhiếp ưng liên tục lui về sau đi trái lại tường thành đừng nói có phiến điểm tổn thương coi như là rõ ràng điểm dấu vết cũng không có thấy nhiếp ứng đại c h ấ n quá cứng vách tường nhưng lại càng kiên định ý nghĩ trong lòng xa x ô i giữa không trung đột nhiên vang lên một đạo một chút bối rối âm tiểu tử này lúc nào xông ra hào cảnh rồi hả hậu hoa viên vòng vo vô số vòng ngoại trừ tường thành cứng rắn bên、ngoài. tại cũng không có phát hiện cái khác của u á i hơn nữa dùng nhếp ưng thực lực bây giờ căn bản không cách nào nhảy lên tường thành đi thăm hỏi cái tiêu bên ngoài rốt cuộc là hay không tồn tại đừng ra thoáng suy tư một hồi nhếp ưng bay lại tránh điện theo bậc thang rất nhanh bước lên cung điện t ầ n g trên tại đây như trước hoang vu chống trải trong không gian cũng không có quá nhiều vật lẫn lộn duy nhất cùng phía dưới bất đồng chính là nhiều hơn một tợ ư n g đồng minh nước trong điện sấm lưu trong điện nhếp ưng đều từng nhìn thấy qua như vậy tợ ư n g đồng hơn nữa lúc ấy còn theo tượng đồng trên người cảm nhận được một cổ kinh người hắc cám năng lượng bất quá tại đây cũng không quá nồng đậm cái này có nhỏ bé một kia có lẽ xoay quanh tại không gian khí tức â m trầm tịu i là từ trong đó phát ra không gian tuy là đại nhưng còn không có tìm được cái gì mấu chốt chi địa nhất ứng chưa từng có hơn thất vọng ngược lại rất nhanh địa hướng về tầng trên đi đến hơn trăm mét cao cung điện trọn vẹn hơn mười tầng đều là không có phát hiện kỳ l ạ chỗ đem ánh mắt quang hướng lên mặt lóe sáng ra một đạo chờ mong đứng tại tầng cao nhất lên mạnh xanh xanh đ i ệ theo trong không gian chuyển đến một đạo áp lực cường đại phản phất là cả tòa cung điện sắp nghiên sập đ ồ dạng so về phía dưới phần đông tầng tại đây hẹp nhỏ rất nhiều cơ hồ là liếc có thể chứng kiến toàn cảnh đầu bậc thang đối diện có một cái một cái cao hơn người mặt b à n phía trên một trường cực lớn cái ghế toàn thân màu đen cái ghế lưỡng bên cạnh trên lan can khắc lấy lưỡng đầu hùng mánh sư tử hai giống như lúc tượng đồng chia làm lưỡng bên cạnh rất thật trong ánh mắt mơ hồ bắn ra lưỡng đạo giật mình ánh mắt của người dạo qua một vòng như cũng là không thu hoạch được gì nhấp ưng không khỏi có chút để mài đang muốn hướng về chạy đột nhiên nhớ tới một tầng một tầng đi lên đều không có trạm qua tượng đồng tuy nhiên tại tượng đồng bên trên t à n mát ra một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng bất quá giờ k h ắ c này nhiếp ưng đã quản không được nhiều như vậy chạy trầm b à i bước đi vào tượng đồng bên cạnh hai tay không có do dự chốc lát là dính sát tại thượng diện trong cơ thể háo khí năng lượng nhanh chóng bắt đầu khởi động để ứng phó lấy đột phát tình huống nhưng mà đã qua mấy phút đồng hồ về sau chỉ cảm thấy có chút ti hắc khí tràn vào bên ngoài cũng không có chỗ không ổn hắc khí số lượng quá ít điểm đối với trải qua nhiếp ưng căn bản mang không đến nửa điểm t ư ơ n g tổn ngược lại bởi vì nhỏ yếu hình như là trở thành tiến bộ đồ ăn đồng dạng rất nhanh địa bị bản thân năng lượng chỗ đồng hóa c h u y ể n thành áo khí một phần tử đám chìm tại suy nghĩ ở bên trong nhếp i ưng tự nhiên là cảm giác không thấy cái này một ít tiểu biến hóa than nhỏ vài tiếng quay người hướng về phía dưới đi đến trong nội tâm ngược lại cũng không có quá nhiều không nghĩ ra tiến vào đến trong cung điện cố nhiên là vì tìm kiếm đường ra nhưng là một phe nào rắt xuống không chỉ có không có vứt bỏ tính mạng lại để cho nhếp i ưng tìm về vốn là nên thuộc về trí nhớ của hắn cái này khó không làm một chuyện tốt như vậy trùng kích xuống có không có đ ư ờ n ra ngược lại là cũng không có lại để cho hắn thái quá mức thất vọng、Êt cung điện đại môn trầm rãi mở ra liêu tiếp nhưng hai người hơi có chỗ bung lòng thần sắc đột nhiên thần trường ánh mắt gắt gao dừng lại tại cửa lớn chỉ còn chờ lo lắng bóng người nhanh lên xuất hiện sau một lát quen thuộc nhếp ưng rốt cuộc xuất hiện tại hai người trong tầm mắt liêu tiếp nhưng lập tức vui đến phát khóc không đều bóng người đi ra cung điện phạm v ì là phi thân m à n g liên tiếp vẫn là vẻ này hương vị nhưng hình như là ngàn vạn năm chưa từng nghe thấy được đại ca ngươi quá không có suy nghĩ rồi tuy nhiên là trách cứ cũng làm cho nhếp ưng cảm thấy trùng trùng điệp điệp tình nghĩa nhếp ưng cảm động cười cười ta không sao bất quá trong lúc này cũng không có ly khai dừng dầm con đường. nhất ứng có thể còn sống đi ra đã là lại để cho hai người cao hứng v ạ n phần lộ không lộ đối với các nàng mà nói đã không phải là rất trọng yếu rồi người ở bên trong xảy ra chuyện gì vui sướng qua đi hai người cũng khôi phục bình tĩnh liêu tiếc nhưng mới được là kỹ càng hỏi lên kỹ càng đ ị a n ó i trong cung điện hết thảy đương nhiên nhập ảo giác sau đích sự t ì n h tất nhiên là chưa nói chật là cười khổ một tiếng xem ra cũng chỉ có lại để cho nghịch phong tìm được lão đầu tử mới có thể biết lộ tại đâu đó rồi hả nghịch phong đi theo cười khổ lão đầu tử không chủ động xuất hiện ai cũng không thể tìm được hắn một lát sau bỗng nhiên là hưng phấn mà nói đại ca nếu không để cho ta tiến cung điện một chuyến chỉ cần ta xuất hiện nguy hiểm lão đầu tử tiệu nhất định sẽ xuất hiện tuyệt đối không được nhớ ứng quả quyết tự tuyệt tự mình trải qua một lần hắn phi thường minh bạch đi và o ảo giác ở bên trong sẽ có như thế nào nguy hiểm huống hồ hắn căn vốn không muốn lợi dụng n ị c h phong đến dẫn xuất lão đầu tử loại hành vi này hắn chỉ biết dùng đến trên người đ ị c h nhân mà không phải dùng tại bằng hữu tại đây tìm không thấy tựu tìm không thấy à n ị c h phong như vậy ngươi cũng sẽ không giống lấy trước kia dạng cổ đ ộ c rồi chúng ta đi thôi nhớ ứng nhàn nhạt, nhạt cười cười quay đầu lại mắt nhìn cung điện quay tới lúc đã là bình tĩnh như cũ bước đi bước chân rất nhẹ nhàng một phen cảm xúc cũng, cũng không phải ra vẻ nữ hải tử thận trọng nhấp ưng cảm xúc chỉ có chút ba động bị rõ ràng địa nhìn ở trong mắt không khỏi có chút m à người liêu t i ế c nhưng không biết đến cùng bây giờ là không phải kiện chuyện tốt vừa muốn nói chuyện lúc đột nhiên bầu trời mây đen che đ ỉ n h lập tức tôi h o m bom mấy đạo cường đại khí tức cực lực theo vân trung rất nhanh bước xuống làm cho thiên đ ị a thất sắc bóng người đứng không vững đã tên là tường hòa tri điệu hơn nữa có một vị thần bí cường giả bảo kê như vậy có lẽ tựu cũng không có sát cơ xuất hiện lại càng không cần phải nói là như thế sát cơ máy liệt tại khí thế cường đại phối hợp xuống kinh không gian hạ lạ hạ xuống lúc c h ó i hai âm b ả o âm thanh không ngừng vang lên tới gần mặt đất bởi vậy nổi lên một cổ mạnh mẽ c u ồ n phong vô số màu xanh hoa cỏ bị n ổ tận gốc tạo nên cho bùi lầy trời phương nào quái vật cũng dám đi vào ta trên địa bàn của ta quẻ dối muốn chết phải không mình phong đối với thiên nhất trận g ầ m lên xem hắn tư thế thật đúng có vài phần ác bá tiềm lực gặp không may như thế nào cái này tiểu ma vương cũng ở nơi đây hát cám tầng m â y ở bên trong đột nhiên vang lên một câu như vậy kinh hô thanh â m tuy nhiên là nhỏ bất quá y nguyên bị phía dưới ba người nghe được nhấp ứng lạnh lùng ư ờ i cười các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a lý phong cũng không phải kẻ ngu dốt chỉ một câu này thôi lời nói là đã biết người đến dụ ý lập tức lệ khí mặt mũi tràn đầy tại trên địa bàn của ta muốn giết ta đại ca hắc hắc gan lớn vô cùng à. kinh phong thổi cạo tại ba người chung quanh góc áo tung bay ngoại trừ lúc trước cái kia âm thanh kinh hô bên ngoài đối phương cũng không có quá nhiều bắn v a n một đạo cùng phong tia trước tới thổi tan cho bụi về sau lộ ra lục đạo che mặt thân ảnh t h ế vậy nhiếp ư n g cười não không thôi không thể tưởng được đường đường siêu v i ệ t cấp cứng giả rõ ràng cũng học người làm cái này trộm đạo sự tình n g ư ờ phong liền giật mình muốn chỉ chốc lát trật sát cơ nghiêm nghị nói đông cực rừng rậm thống lĩnh hiện tại thối lui tường hòa chi địa bản ta còn có thể đem làm chuyện gì đều không có phát sinh nếu không đã qua hôm nay người đông cực rừng rậm đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh chính giữa thân ảnh song tay khẽ vẫy lập tức hiện lên khởi một đạo quân phong tinh tinh quái q u ố n lấy tiểu quỷ này hôm nay toàn lực đánh chết hai người Sông lưu, ngươi dám. Các cả, tiểu ma vương, nghe nói ngươi lưu, l tiểu dám. Các ma cả, rất bạo nhưng là những điều này đều là trong rừng rậm quái vật ngày bình thường xem tại lao đầu t ử phân thượng mà không phải của hắn thực lực một khi chúng đã không có bát v a n cái gọi là tiểu ma vương cũng không quá đáng là một hư danh mà thôi ngắn ngủn điệu ngần người thời gian tinh tinh quái đã là bước nhanh tiến lên đem ba người phân cắt đi ra chương 215, khách nhân đến tìm hiểu một chương 215, khách nhân đến tìm hiểu một liêu cổ đường coi trường tường h ò a chi điệu nội sầm lưu còn dám động thủ có thể tưởng tượng giết bọn hắn chi tâm sẽ có đa trọng nhìn qua đã tới trước mắt q u â phong đ ạ m mạc trên mặt rất nhanh thoáng hiện một đạo quyết đoán trường kiếm trong tay bình lần lượt mà ra trong cuồng phong bắn ra khủng bố kinh khí đột nhiên xuất hiện tại nhiếp ưng trước người không gian vì vậy mà nổi lên rất nhỏ chấn động nặng nề trói hai tiếng xé gió làm cho lòng người nhảy đ ỗ n g nhiên nhanh hơn không ít nhanh như tia chớp công kích ở bên trong che kín màu xanh hoa có cứng rắn đại địa đều thuận theo bạo liệt ra từng đạo kẽ h hở một mực lan tràn đến nhiếp ưng dưới chân đâm ra đi trường kiếm ở giữa không trung đột nhiên dừng lại một châu vô hình bình t r ư ớ n g ở bên trong ngang nhiên vô cùng sức lực đạo cường thế vào tới lập tức xuyên qua trường kiếm lại để cho nhiếp ưng thân thể không ngừng lay động tiến tới bước nhanh hướng lui về phía sau đi máu tươi lập tức c u ầ n phun ra đi đại ca bị tinh tinh quái chăm chú của l ấy nếu không là cố kỵ đến thân phận của hắn l g ị c h phong cũng không thể vào lui tự nhiên nhiếp ưng thương thế của ngươi được như thế nào đây đồng dạng bị b ư ớ c lui liễu t i ế c nhưng vội vàng hỏi ngắm nhìn bốn phía sầm lưu mang theo bốn gã thủ hạ đã đem hai người vây quanh ở trong đó dùng hai người làm trung tâm mảnh không gian này ở bên trong khắp nơi kích động lấy sắc bén kinh khí mang ra kinh thiên năng lượng vận só ta không sao trường kiếm trèo chống lấy thân hình đối thủ lúc này đây đã không có thăm dò hoặc là bảo thủ vừa ra tay đều là chết chiêu lần này dĩ nhiên là lại để cho nhiếp ưng trọng thương ánh mắt lạnh lùng địa đạo qua ngũ quái đ ỗ n g nhiên định dạng ở trong đó mỗ một cái phương hướng lập tức nhiếp ưng túi tại liêu tiếp nhưng bên thai nói vài câu nghe được thứ hai lông mày kẻ đèn chăm chú nhàu cùng một chỗ xinh đẹp thủ cảng không ngừng đong đưa bất quá lúc này đây nhiếp ưng phi thường kiên quyết mặc kệ đối phương có hay không đáp ứng bàn chân trọng đạt mặt đất thân thể rất nhanh địa hướng phía nhận thức chuẩn phương hướng vào tới nhưng là theo sát lấy một đạo thân ảnh như tia chớp đồng dạng dùng càng tốc độ nhanh liền xông ra ngoài liêu cô đ ư ơ n g nhưng mà sự tình cũng không có nhiếp ương tưởng tượng đơn giản như vậy một gầy quái vật chỗ tuyển mục tiêu vậy mà đều là hắn về phần liêu tiếp nhưng chỉ là tùy ý địa từ đó chạy đi hai người quái vật chặt đường sầm lưu và khác hai người quái vật thủy trung vây quanh nhiếp ương đ ả o quanh lạnh lùng xem lấy dây dưa với mình hai người quái vật liêu tiếp nhưng giận dữ không thôi nhưng là đối phương ý đồ chỉ là muốn ngăn chặn nàng cho nên tùy ý nàng công kích như thế nào sắp bén đối phương có trốn tắt thì trốn thật sự không cách nào né tránh lúc mới được là đối với truy cợ bởi như vậy liêu tiếp nhưng căn bản không cách nào thoát thân đi tương trợ nhất ưng mà nghịch phong bên kia cũng không có khả năng đột phá tinh tinh quái phòng thủ cho dù hắn may mắn vọt tới nhiếp ưng trước người dùng thực lực của hắn cũng không có thể tạo được cái tác dụng gì thân thể t r u n g quanh kích động kinh phong ở bên trong hác ám s ắ cáo khí năng lượng sỏ xuyên qua trong đó mấy quái liên hợp lên khí thế đủ khai thiên bổ địa phương người như phiêu sởi thô theo gió phiêu động chỉ có như vậy nhìn như một giây sau cũng sẽ bị thôn vệ thân hình lại thủy trung ngật đứng không ngã nhàn nhạt cao mày ở bên trong cất giấu một cổng cổ lộ ý chí chiến đấu l i ngay, ngay tại ê kiếm cương tấn công ờ i đích t i k h ô lúc nhếp i i m mạng, tánh n ưng tà tà c ư kiên quyết ngoi lên ảnh, trường kiếm chỗ kéo ra l ạ n h diễm theo sát kiếm quang về sau hướng phía sâm lưu vào tới tựa hồ muốn bắt giặc trước bắt vua ha ha vội vã muốn tìm cái chết như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi lòng bàn tay đập tán kiến quang mang theo hung hãn cùng phòng bắt đầu khởi động mà đến nhìn nhếp i ương cái này một muốn chết hành vi còn lại nhị quái đều là cất tiếng cười to rõ ràng tại chiến trường trong bỏ rơi tay nhìn xem sầm lưu biểu diễn bất quá cái này náo nhiệt cũng không có vừa ý bao lâu vẹn vẹn là dây thời gian thật ở giữa không trung nhếp i ương đột nhiên quỷ dị đ ị a thay đổi thân thể lạnh diễm bỗng nhiên đại tác tàn ảnh như lưu tinh hướng về ngăn trở đường đi quái vật hung h ă n g gai đ ấ đi nếu là tu vi tương đương một cử động kia ngược lại là hội làm cho quái vật kia trở tay không kịp nhưng mà nhiếp ương thực lực dù sao th y nguyên bị quái vật nắm giữ đến quy tích hát cám sắc áo khí năng lượng hăng hái lao ra bên ngoài cơ thể sen lẫn nặng nghề địa tiếng sấm hung hăng địa đánh tới hướng nhiếp ưng. Kịch l t tới áp bách nặng nghề mà đánh h nặng n mà ưng trên người, trực tiếp vật rất tiến một lát đạt tới tiêu trưởng, chút rào người, hắn liền lùi lại mấy bước. Quái vật lạnh lùng chân nhanh lên, bên người, động ẩn cường không nền xuống Chứng kiến bước. cười cười, bước chân rất nhanh bước lại lùi lại Quái cho để đại đại đạo huy chứa mấy mục sau sức do nhưng mà ngay tại đại trưởng tới gần đến mục tiêu đỉnh đầu lúc đột nhiên theo hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong phát hiện một đám tạ ý trong lòng đốn có một loại bất an ý niệm trong đầu nhưng là đối phương không gì hơn cái này thấp thực lực chắc có lẽ không phát sinh cái gì biến cố đông nhiên t r u n g quanh độ ấm đột một địa lên cao thật nhanh đấy đã làm cho không người nào có thể chịu được một đoàn đỏ thấm nhàn sắc mạnh mà xuất hiện đang trách vật trong tầm mắt chỉ thấy không gian khí lưu bởi vì bị đốt cháy mà phát ra tt ê ê thanh âm không dứt bên h a y nhàn nhạt địa bạch khí nhanh chóng lan tràn đem một người một k h á i vây quanh ở trong đó sâm lưu thay thế ám đạo thầm nghĩ âm thanh không tốt hắn biết rõ nhiếp ứng có được hỏa diễm cùng thần bí dị thú cho nên mới như thế coi chừng cùng hai người thủ hạ một nổi công kích hơn nữa hắn biết chắc nói đối phương hỏa diễm không phải là p h m vật đỉnh phong sơ giai tu vi khó có thể chống cự chỉ là quái vật quần vọng lại để cho sầm lưu căn bản không kịp cứu viện cái này mới vừa vặn thân ảnh phiêu động trước phương bạch khí ở bên trong một đạo cực kỳ thảm thiết tiếng hô kêu to xuất hiện liêu tiếp nhưng cùng địch phong cả kinh chợ không để ý bản thân an nguy quay đầu hướng về thanh em phát ra địa nhìn lại vây công bọn hắn quái vật cũng muốn biết kết quả đều là ngừng công kích bạch khí mặc dù nhạt như cũng là che lại trong chàng tất cả mọi người cùng quái vật ánh mắt nhưng là liêu tiếc nhưng lại biết nguyên lý do lập tức t h ầ n hồn đều không có buồn dâu quát nhức ưng không muốn bất kể là thuyên t r u y ề n chân khí năng lượng hay vẫn là bị bọn quái vật vây công kết cục đều là chết có thể người phía trước là không có có hy vọng thứ hai còn có thể l i ề u mạng liêu tiếc nhưng tự nhiên thì không muốn thấy trước mắt tình trạng nghe được liêu tiếc nhưng không t r ợ thanh âm nịch phong đồng tử chăm chú co g ú t lại bóng người đã là hóa thành một cái bóng cấp tốc lao ra bị nịch phong chỗ kinh động l i u tiếc nhưng theo sát phía sau sẽ cực kỳ nhanh bắn về phía đi qua Còn chưa chờ chật cực người tới gần, là đột nhiên nghe thấy một đạo kinh tiên tiếng nổ mạnh tiếng nổ, một đạo thân ảnh trong hốn loạn mang thân nặng nghề màn đẹn ngã xuống mặt đất bên trên. hai thấy theo hỏa chật tư tới diễm đột một một một vật thế, mặt đất là lấy đạo đạo kỳ sau khi rơi xuống giấc hỏa diễm còn đang không ngừng địa đốt cháy ở bên trong cho dù cường như sầm lưu lúc này đã đổi u tới quái vật bên người cũng không cách nào lập tức đem hỏa diễm bôi diện h nhanh lên áp trong hạ thể năng lượng. Nghe ế liếu p áp ưng, ngươi lượng. lên trong như năng huynh đệ nhất định phải cùng ngươi s a y bên trên một hồi nhìn xem bóng người rất nhanh biến mất lịch phong rất là khiếp sợ hắn một mực không biết cái này đại ca lại có thể biết mạnh như thế hưng hãn nhưng vì sao liêu tiếp nhưng hội khẩn trương như vậy lâu này truy sầm lưu gầm lên không ngớt không ngờ được loại tình huống này không chỉ có bị đối thủ giết một gã thủ h ạ còn lại để cho bọn hắn lao ra lớp lớp v ò n g đây n h ấ t ứng đi phương hướng đúng là phế tích lịch phong thoáng tưởng tượng là đã biết dụng ý của hắn chỉ cần bọn hắn tiến được rồi trong cung điện an toàn tựu không thành vấn đề tuy nhiên trong cung điện cũng có được nguy cơ nhưng so sánh với đối mặt sầm lưu các loại không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều sấm lưu chờ một đường truy kích thay vào đó ở bên trong liền tựu i cách xa nhau phế tích không xa hơn nữa tại nhiếp ưng toàn lực trùng kích xuống tốc độ càng là nhanh được kinh người trước mặt mọi người quái truy kích đến phế tích chỗ phạm vilúc đối thủ đã biến mất không thấy gì nữa nhìn qua phía trước cái kia chỗ cụ nát cung điện sấm lưu thần sắc cả kinh vội vàng quỳ dạp xuống đất lên bất trụ địa dập đầu ma cung rốt cục gặp lại ma cung rồi cung kính qua đi kinh hãi lập tức chuyển thành dạy đặc tiếng cười lạnh tiến vào ma cung h ẳ n phải chết không thể nghi ngờ hắc hắc cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ nếu để cho nó biết rõ trước đó không lâu nhiếp ưng vừa mới từ bên trong đi ra, không chi tâm ở bên trong sẽ có cảm tưởng thế nào trong không gian một mảnh yên tĩnh l i ề n tiếng hít thở đều bị áp chế đến thấp nhất tựa hồ là sợ quái dày đã đến cái gì dơ lên nhìn qua sầm lưu trúng quái vẻ mặt tôn kính và sầm lưu thực chất bên trong phát ra ấm lãnh l ị c h phong không khỏi học n h i ế p ưng tả tả cười cười chương hai trăm mười sáu khách nhân đến tìm hiểu hai chương hai trăm mười sáu khách nhân đến tìm hiểu hai ngươi cười cái gì l ị c h phong bàn ngồi trên mặt đất âm trầm mà nói sầm lưu nếu như ngươi cũng thờ phụng thủy thần như vậy ta khuyên ngươi một câu trở về nhiều hơn bài hăn thoáng một phát sầm lưu sắc mặt biến hóa trầm giọng nói có ý tứ gì? n h ế p ưng là ta đại ca thực lực của ta hôm nay là thấp nhưng ngươi phải biết nhà của ta l á o đầu tự bụng sự chỉ cần ta khắc khổ một ít hắc hắc chỉ cần ngươi không phải heo có lẽ có thể nghĩ đến đến ngươi cuộc sống sau này sẽ là loại nào bộ dáng nhìn xem thứ hai trên mặt nhan sắc l ị c h phong nhàn nhạt cười cười sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện ngay tại các ngươi đến trước khi đến ta đại ca vừa mới theo cái kia trong ma cung đi tới cho nên ngươi cũng đừng vọng tưởng hắn sẽ chết tại trong ma cung sâm lưu lập tức sắc mặt đại trấn ngăn không được địa l ầ m b ầ m nói không có khả năng đừng nói là hắn rồi coi như là ta x ô n vào cũng không có khả năng bình yên địa đi tới chúng đều là biết rõ tại hát cám xâm lâm ở bên trong có ba người là tuyệt đối không thể đắc tội trước mắt người này tự là một cái trong số đó hôm nay thả ra ngon thoại ai cũng sẽ không biết hoài nghi bên trong tính là chân thật thống lĩnh đại nhân chúng ta đi chợ ca vạn nhất một gã quái vật gian nan địa nuốt nước miếng thần sắc cổ quái địa đạo mà nói lấy không cần thuộc hạ nhắc nhở s â m lưu trong nội tâm nghiệp đã không có nội tình nếu là dết nhất ứng n ị c h phong về sau trả thù hoặc là tường hòa c h i địa chủ nhân hưng sư vấn tội cũng là còn có thượng diện người đến ra mặt nhưng là bây giờ nghe n ị c h phong khẩu khí cũng không có nói dối ý tứ lập tức vung tay lên dẫn theo chúng quái xám xịt địa hướng ra phía ngoài chạy đi nhưng mà bất quá lướt đi trăm mét khoảng cách trên không trung liên tiếp chuyển đến hơn m ư ơ i đạo cường hãn khí tức cảm ứng đến những n à y khí tức sầm lưu thần sắc đại biến n ị c h phong nhưng lại cao hứng và phần chúng thiên bầu trời lớn tiế lao đầu tử tại đây tại đây còn có mấy cái da hỏa đây này khắc khổng lồ tầng mây phảng phất là bị lưỡi dao sắc bén mở ra như cùng làm mở một cánh cửa đồng d ạ o từ đó rất nhanh dần hiện ra hơn mười đạo thân ảnh đến không đến một lát thời gian những n à y thân ảnh liền rơi đến trên mặt đất n g c ờ phong bên người đứng với một vị gần đất xa trời địa lao nhân nhưng là lại để cho người không dám nhìn lên tường hoa trong con người lộ ra một cổ làm cho người hít thở không thông ánh địa con mang liên tiếp đ ả o qua sầm lưu trở quái thứ hai chở đều là hai chân phát run bước chân không tự chủ được địa hướng lui về phía sau đi thẳng đến chui vào đã đến mười đạo thân ảnh về sau đạo tiết như núi áp lực phương là chậm lại đi một tí đối diện mười đạo thân ảnh đều là che vẻ mặt miếng vải đen nhìn không thấy có gì dạng cảm xúc nhưng nhìn quần áo của bọn hắn nghiền nát và miếng vải đen trong thấm chảy ra hát cám sắc chất lỏng liền là có thể biết rõ những người này chật vật lao ra hỏa nhiều năm như vậy không thấy tu vi tăng cường không ít chắc hẳn đã đụng chạm đến thần bí kia cảnh giới à. trong m ư ờ i người chính giữa người nọ khàn giọng lấy thanh âm nói xong còn bất trợn địa ho khan l ư ơ n thanh âm lộ ra là thường thế không nhẹ lao nhân nhữ mày thản như nói lao phu tại h á cám xâm lâm vô số năm chưa bao hh ắ c ắ c tại đây phương thổ địa lên rõ ràng còn có người không biết sự tình một người có chút ít trào phùng nói l ấ y nếu không là lãnh chúa mệnh lệnh của đại nhân lao gia hỏa chúng ta lúc này đây còn sẽ không trả m ặ t lý phong cũng là kỳ quái trong lòng hắn lao đầu t ử thần thông còn đ ạ i trong rừng rậm lại cũng có hắn không biết sự tình lao nhân cũng không vì đối phương n i a m ai mà tức giận ngự khí như trước vững vàng các ngươi tu vi không tệ mười người liên thủ có thể nâng ta lâu như vậy nghĩ đến các ngươi xâm nhập tưởng hòa chi địa đã làm tốt ý định lao phu lâu không khai sát g i i ngàn năm tri kỳ đã gần đến tự cầm các ngươi tới nóng người tốt rồi chúng quái ngay vậy càng là không chịu đ ổ i sấm lưu chờ tất nhiên là không cần nhiều lời mười cái mông mặt người đều là thân hình đại trấn bước chân ngay ngắn hướng địa hướng lui về phía sau một bước nhỏ còn chưa mở miệng nói bên trên một câu quay t r u n g quanh tại bọn hắn không gian t r u n g quanh đột nhiên là bị đọc lại lưu động lấy không khí cùng c u â n phong càng có thời gian này cũng tại thời khắc này bị đống kết cùng loạn sát cơ chăm chú g i ả i tại chúng quái bên người như cùng là một chỉ giao l o n g như muốn công chúng quái nước hết sấm lưu chờ quái kinh hãi địa nhìn qua lão nhân chỉ cảm thấy trong tích tắc thân thể địa các nơi cơ năng cũng bị khống chế vừa mới để lên áo khí năng lượng lập tức bị ảnh h tiếp theo rất nhanh địa trở về tới trong đan đ i ệ n mặc cho như thế nào t r i ệ u hoán cũng là c o đầu rút cổ trên đất tê tê địa rất nhỏ thanh em không ngừng mà v ă n g lên chúng quay trên mặt miếng vải đen như đậu hủ đồng dạng bị cắt nát lộ ra tướng mạo s ắ c có nhìn đến phía trước mười đạo nhân ảnh đồng dạng khuôn mặt liền lao nhân đều có chút kinh ngạc cái này phiến ở giữa thiên địa vang vọng khởi cường han chấn động tựa hồ tại lúc này sở hữu tất cả linh khí đều tụ tập đã đến lao nhân chung quanh cảm thụ được cái này một thần thông đối diện mười vị lộ ra khuôn mặt lão giả thần sắc thập phần ngưng trọng nhìn lẫn nhau mấy mắt cùng đeo lên hết lớn ra sức địa vận động lấy trong cơ thể năng lượng. lập tức mười đạo không kém bao nhiêu địa bàn đại khí thế thẳng tắp hướng ra phía ngoài đầy đi muốn phá tan chung quanh c h ó i buộc nhìn như yên tĩnh trên bầu trời nổi lên một hồi m á n h liệt hỗn loạn bất động một phương trong không gian năng lượng điên cuồng mà va chạm không ngừng mà bạo tạc khởi dung trời nổ mạnh từng đoàn từng đoàn đáng sợ năng lượng sóng xung kích như sóng biển giống như hung mãnh địa đụng vào vô hình c h ó i buộc bên trên nhìn cái này cổ tư thế nếu không có có lao nhân thi triển thần thông chỉ sợ cái này một phương thổ địa tận sẽ biến thành hoàng vu trí đ i ệ mười người tề lực chống cự lại để cho sầm lưu trờ quái hơi chút thoải mái chưa rất nhiều trong lòng bất giang co cục diện cũng không có trông quá lâu tại lao nhân sắc mặt hơi có vẻ âm chấm lúc phong tỏa trong không gian rồi đột nhiên áp lực tăng gấp đôi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian mười người ô thanh khuôn mặt lập tức chướng thành một mảnh đường đỏ tựa như nữ nhân thẹn thùng bước chân tại kiên định địa đứng thẳng đồng thời thân hình tải hữu càng không ngừng lay động lập tức mười đạo máu tươi cùng thời khắc đó còn bắn ra cùng lúc đó vô hình phong tỏa không gian càng lúc càng nhỏ sấm lưu thậm chí cảm giác được chỉ cần vươn tay có thể đụng chạm đến địa ngục tồn tại mười vị lao giả đột nhiên tầm đó tựa hồ là thấp một mạng lớn lịch phong nh nguyên lai cũng không phải thấp mà là hai chân bị áp lực cường đại ngạnh xanh xanh địa b ư ớ c vào cứng rắn thổ địa trong theo h n g đỏ khuôn mặt trở nên tái nhợt dơ lên cao trên không hai tay rốt cục vô lực địa đáp kéo xuống chán trường trong ánh mắt rất nhanh lướt đi tuyệt vọng lang không dừng tay một đạo kêu to âm thanh nhanh chóng theo xa xôi không chung như thiểm điện địa, địa vọt tới phản phất là một b à liêm nào lập tức vọt tới phong tỏa trong không gian đem tử thần theo chúng quái bên người đổi đi âm trầm h ắ c khí nhanh chóng tụ tập lập tức lan tràn tại hẹp tiểu trong trời đất theo hét lớn một tiếng n g n g nhiên khí thế thẳng vọt lên Động. Tiếng vang điếc trong hắc khí loe a sáng ra một đạo bình tĩnh thanh em dùng song phương giao đ ấ u khí thế thanh em này bình thản tốt như là một đôi đã lâu lão hữu đang nói chuyện thiên lao nhân cười nhạt một tiếng lao đầu tự giả rồi đều cho người khi dễ đến mua lên nếu không đánh trả thoáng một phát thực sự có ít người hội quen quý cụ hắc khí c h ậ m rãi ngưng tụ dần dần trở thành một đạo nhân ảnh nhưng hay vẫn là mơ hồ cực kỳ làm cho người không thể nhìn rõ ràng hắn bộ dáng ha ha như thế bổn tọa sai rồi bất quá cũng là không có cách nào sự tỉnh hắc á m chi chủ bình thản địa đạo mà nói lấy chút nào nghe không được trong đó bạo ngược cùng tàn nhẫn không có cách nào lao nhân cùng n h ị c h phong đồng thời ngần người chật lao nhân cởi nhạt hắc ma cái này mởi cái ra hỏa là ngươi làm ra đến a hắc á m chi chủ gật gật đầu nói cũng chính là vì bọn hắn và không thì cũng sẽ không biết tới quay dày đến ngươi trong tiếng nói thân hình đột nhiên chấn động một đoàn vô cùng khổng lồ hắc khí rất nhanh địa bao phụ tại mười tên lao giả bên ngoài cơ thể tại phần đông hiếu kỳ ánh mắt nhìn soi mói chỉ thấy hắc khí đoàn ở bên trong vang vọng khởi một hồi thống khổ chu lên tiến tới tại mánh liệt chấn động đã qua không có vài phút hắc khí mới chậm chạp địa bị hắc cám chi chủ thu hồi đi nhưng mà cái kia mười vị lao giả dĩ nhiên là không thấy bóng người chương hai trăm mười bảy nữ tử thần bí một chương hai trăm mười bảy nữ tử thần bí một đây là lịch phong cùng sầm lưu trờ quái giật mình địa hô lên lao nhân thần sắc có chút thay đổi thanh em lập tức có chút lạch mạc h sự tình hôm nay là n g ư ơ i cô ý a hắc cám c h i chủ không thể đưa hay không địa ứng âm thanh là trở lại là có chút cởi khổ cái này mười cái ra họa là b u ồ n tọa bí mật tu luyện ra b u ồ n ý là vì đối phó ngươi chỗ đó nghĩ đến đến cái này gần ngàn năm đến b u ồ n tọa bể bổn u nhiều việc tu luyện lại là lại để cho bọn hắn dần dần đã có tự chủ hành vi tiến tới còn muốn thoát ly ta cho nên t i ể u thừa cơ hội này cho ngươi trọng thương bọn hắn sự b u ồ n tọa đơn giản địa đem bọn hắn thu hồi sâm lưu chúng q á i há to mồm quả thực không thể tin được qua nhiều năm như vậy một mực gáp tại bọn hắn trên đầu dĩ nhiên là hắc á m tri chủ phân thân thiếu bọn hắn còn thời khắc mà Hey, Thay, một ư trước một sau thanh em vừa mới rơi xuống bình tĩnh không có bao lâu trong không gian lần nữa nổi lên trận trận cường hãn khi thế chúng quái vừa thấy lập tức lách mình chạy xa xa đấy để tránh đã bị liên quan đến lão đầu tử trước không muốn đánh cho ta đại ca bọn hắn tiến vào hát trong ma cùng ngươi trước đem bọn hắn cứu ra nam nói nhớ ưng tuy nhiên bình an địa đi ra qua cung điện nhưng là liêu tiếc nhưng cũng không có hơn nữa tại bọn hắn trốn đi vào thời điểm nghị phong đã theo liêu tiếc nhưng khẩn trương trong giọng nói biết rõ nhớ ưng đột nhiên tới cường hãn cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy đại ca ngươi lao nhân rõ ràng tưởng tượng không đến bên kia hát cám tri chủ có chút kinh ngạc hai người kia còn không có bị g i ế t chết sao bất quá trốn vào hát trong ma cung cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ nghị phong n ế u mày còn chưa nói, lời nói. xa xa sầm lưu đã chạy tới cung kính nói lãnh chúa đại nhân tên kia nhân loại nam tử là lần thứ hai tiến hát ma cung rồi lần thứ hai một mực sắc mặt bình tĩnh lao nhân cùng hắc á m c h i chủ cuối cùng cũng nhịn không được nữa cùng lúc biến hóa sắc mặt hắc ma cũng tồn tại đã lâu trong rừng rậm ngoại trừ có hạn mấy cái mặt k h ắ c quái căn bản không biết tường hòa c h i địa trong vẫn tồn tại như vậy một tòa cung điện cho nên sầm lưu sau lưng cái kia vài tên quái vật đối với lao nhân cùng hắc á m c h i chủ đ ị a biến sắc cũng có khó hiểu lao nhân nhịn không được hỏi chết tiểu tử ngươi không có gạt ta a nghịch phong lườm lườm miệng giống như đối với lao nhân hoài nghi nhiếp ưng thực lực mà không phải là thường mất hứng không vui mà nói ngơi lại giá trị không được mấy cái tiễn lựa gạt ngươi đối với ta có chỗ tốt、gì. hắc cám xâm lâm ở bên trong trong khoảng thời gian này tổng cộng mới xông vào hai người nhân loại ha ha người này v ậ n khí rất không tội a nghe n ị c h phong phàn nàn lão nhân rõ ràng ha ha c ư i t h ầ n s ắ c cực kỳ thoải mái hắc cám chi chủ kinh ngạc địa nhìn qua phía trước cách đó không xa cung điện mơ hồ trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên l ó e sáng ra một đạo sắc bén á n h mắt nếu như bổn tọa vận khí cũng có này nhân loại tốt như vậy cũng sẽ không khốn tại nơi này địa phương quỷ quái vô số năm cái gì v ậ n khí đó là thực lực、nghịch、phong lớn tiếng quắt lấy cực kỳ không hài lòng hai người thái độ nghe vậy lão nhân cùng hắc cám chi chủ ngay ngắn hướng cười to một lát sau khám chi chủ đối với lao co người nói l a n g không ta xem lúc này đây tập thể dục chúng ta có thể đổi lại phương thức rồi phương thức gì t i ể u lấy hai người nhân loại có thể không còn sống ly khai h ắ c ma c u n g vì tiền đặt cược người thắng bổn tọa không nói hai lời ngàn năm c h i kỷ cũng không đáng tham gia nhưng là bổn tọa thắng cái này h ắ c ma c u n g muốn trả lại cho bổn tọa có thể thực hiện không được lịch phong v ộ i vàng phản đối nhưng hắn là tự mình trải qua rất rõ ràng bên trong tồn tại nguy cơ cho dù nhiếp ưng thành công qua một lần thế nhưng mà dùng hắn đi vào lúc thương thế tăng thêm bên trong vô thường l g ị c h phong cũng không dám cam đoan hai người phải chăng có thể lại một lần nữa bình an đi tới l g ị c h phong ngươi im ngay lão nhân nghiêm mặt nói hắc ma cung điện là ngươi kiến tạo ngươi tự nhiên đối với bên trong phi thường hiểu rõ nhưng là đã có người thành công qua một lần chẳng lẽ ngươi không sợ hắn lại thành công một lần sau hắc cám c h i chủ khuôn mặt đốn lộ ra hướng tới c h i sắc bổn tọa cũng không biết bao nhiêu năm chưa có trở về qua nhà của mình c h ậ t cười ha ha tự tin mà nói đã qua nhiều năm như vậy bên trong hết thể hẳn là thay đổi không ít bất quá bổn tọa đối với chính mình có lòng tin lăng không ngươi có dám đánh bạc một đánh bạc lão nhân cười nhạt một tiếng đ ha ha chết tiểu tử lão phu giữa ngươi dạy ngươi cũng không trông thấy ngươi đối với ta như vậy quan tâm một cái nhận thức không có bao lâu người ngươi nhưng là như thế nhiệt tâm xem ra người này rất rất có nghề có một bộ lịch phong yên tâm đi lão phu thắng địch rồi lời nói về sau cũng như đối phương đồng đạo chìm vào đến vô dụng vô cầu cảnh giới ở bên trong nhưng do nghịch phong như thế nào h ồ đồng đều thì không cách nào đưa hắn đánh thức một cơn tức giận dấu ở ngực không chỗ phát tiết không làm gì được lao nhân cùng hắc cám tri chủ nghịch phong thân thể một chuyến không giữ mặt đất hướng sầm lưu t r ờ quái còn không đợi đối phương kịp phản ứng nhất thời yên t ĩ n h dưới bầu trời vang lên từng đợt b ù m b ù m thanh âm lần nữa đi vào cung điện nhiễm ứng ngược lại là lộ nhẹ không thục nhưng, nhưng lại lại để cho hắn không cách nào tiếp tục nữa liêu cô nương bảo vệ chặt tâm thần tán khí tại thể ngàn vạn đ ư n g cho năng lượng trong người lưu động vô luận lúc nào đều đừng cho chính mình đắm chìm tại quá khứ đích trong hồi ức nhưng không chỉ nói lời nói chiếu ta nói đi làm nhanh lên có thể theo ảo giác trong đi tới nhếp ưng cũng không biết mình bằng chính là cái gì thượng diện một phen cũng là chiếu và ảo giác bên trong đích một điểm trí nhớ nói lên cố nén trong thân thể năng lượng tàn sát bừa bãi nhếp ưng gian nan địa trở lại về sau còn muốn tiếp tục đối với liêu tiếp nhưng nói cái gì đó thời điểm nhưng lại thấy người sau dĩ nhiên chìm tại ảo giác bên trong lập tức trùng trùng điệp điệp thở dài liễu cô đ ư ơ n g nhất định phải kiên trì xuống a t r u n g quanh như trước hàn ý nghiêm nghị cũng không vì nhiếp ưng là lần thứ hai tiến vào mà có chỗ ưu đãi nhàn nhạt màu đen năng lượng tại chống trại trong đại điện lan tràn sau đó đối với nhiếp ưng hai người hăng hái vào tới nhưng mà đợi hơn mười giây nhiếp ưng như cũng là thanh t ỉ n h trạng thái không khỏi lại để cho hắn nặng nghề mà bấm veo chính mình một bà không có đau đớn nhiếp ưng nao nao chẳng lẽ là bởi vì xảy ra một lần ảo giác tự sinh ra miễn dịch sao đối với hắn hiện tại mà nói không có tiến vào h ả o giác là kiện chuyện tốt tối thiểu có thể muốn b ả n pháp để khống chế trong thân thể dối loạn chân khí cường đại năng lượng điên cuồng mà lao ra đan điển tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới không có đến tiếp sau công pháp trước mắt nhếp i ưng vốn có hậu thiên đại thành tâm pháp căn bản không cách nào đem hắn khống chế linh g i á c dưới sự cảm ứng chân khí như là một c h ỉ sẽ phải pha kén hóa cái đĩa nhộng cường mà hữu lực địa chúng kích lấy các nơi nhếp i ưng cả người đều có một loại chướng bụng cảm giác chân khí tại bắt đầu khởi động đồng thời càng tản mát ra khủng bố nhiệt lượng khiến cho hắn phảng phất thân hãm tại phun ra núi lửa chính giữa không còn phương pháp nhấp ưng chỉ phải cưỡng ép vận hành khởi phá thiên chi quyết hy vọng dùng áo khí năng lượng đến khắt chế chân khí nghĩ cách mặc dù không tệ nhưng là chân khí năng lượng quá mức khổng lồ cùng cường bạo giống như một chỉ thoát cương con ngựa hoang áo khí cái này ôn thuần n g ự cựu non tại nó trước mặt chỉ có chạy trốn cùng né tránh phần trận trận toàn tâm đau đớn không ngừng mà chuyện đến trong đầu bên khoai miệng bởi vì dùng sức quá mạnh đã là c h ả y ra tí ti màu tươi cảm ứng đến chân khí bạo ngược trình độ nhấp ưng không khỏi cười khổ không thôi tốc độ cho người đạt đến một cái thực hạn tiếp theo như đoạn thủy đồng dạng dọc theo kinh mạch rõ ràng đảo l cho nhiếp ưng tổn thương càng thêm lớn mắt thường có thể đụng xuống thân thể mặt ngoài như cùng là trên vải một trường cực lớn mạng đệm đỏ tươi nhan sắc chậm chạp địa đem nó bao trùm lộ ra khủng bố cực kỳ không chỉ có như thế đám chìm tại trong đầu phá thiên quyết vận hành địa vô cùng chậm chạp cái k i a tí ti luyện hóa tới năng lượng căn bản không đủ để đối kháng thân thể c u ầ n bạo chân khí cường đại chỉ thấy là một chén nước trong lập tức bị một b ã i t r ọ c nước nơi bao bọc biến mất triệt triệt để để bất quá nhiếp ưng không có, có cảm giác đến tại hấp thu thiên địa linh khí đồng thời trên đại địa phương lơ lững nhàn nhạt màu đen năng lượng cũng đi theo linh khí rất nhạt chương hai trăm t một không mươi biết n tám nữ tử thần bí hai chương hai trăm một mươi tám nữ tử thần bí hai sống chết trước mắt nhấp ưng bề ngoài hiện ra cường đại môn sống dù cho công pháp vận hành c h ậ m chặn có thể thủy chung chưa từng đoạn qua hơn nữa cùng k i n h mạch bởi vì bị hạt m ộ t nguyên thân thảo nguyên hòa diễm chỗ một lần nữa rèn cũng trở nên cực kỳ kiên cường dẻo dai dưới loại tình huống này như cũng là lại để cho hắn kiên trì nhưng đồng dạng nhấp ưng cũng biết nếu như không thể đem chân khí năng lượng áp chế xuống dưới dù là thân thể tại cường h ã n mấy lần cũng là kiên trì không được bao lâu cho nên tại vận hành công pháp đồng thời nhấp ưng đã ở tìm kiếm đột phá phá thiên c h i quyết cùng minh ngọc công pháp dĩ nhiên là như là ăn cơm ngủ đ ồ n g dạng đã trở thành trong đầu vùng chi không xuất r a vật phẩm tỉ mỉ cảm thụ được hơi tiểu hào khí tại lưu động biến hóa tìm lấy phá thiên quyết càng sâu chi điểm nhất tâm nhị dụng tại lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế thời gian chậm rãi trôi qua ở bên trong nhấp ưng nghiệp đã đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ thoát cương con ngựa hoàng trong thân thể không biết mệnh m kiên cường dẻo dai kinh mạch đã bắt đầu héo rút thân thể mặt ngoài đỏ tươi nhan sắc cũng là càng thêm xinh đẹp trong đầu chậm rãi đ ầ n lộn nhiều lần nếu không phải là cường đại m u ố n sống công pháp đã đình chỉ vận hành xem hắn sắp mặt lúc xanh lúc đỏ lúc trắng vặn mẹo địa khuôn mặt bất trụ địa rung động tu luyện tư thế cũng trở nên lung la lung lay chiếu tình này cảnh căn bản duy trì không thể phát giác được cái này một tình huống nhớp ứng biết rõ cực hạn của mình đã đến ngay cả là muốn kiên trì cũng là kế tục không còn chút sức lực nào vô luận như thế nào cố gắng chính là địa hoàng cấp cảnh giới xa còn lâu mới có thể nên tiếp hậu thiên đại thành tri cảnh có chút chán lộ dáng t ư ơ i cười nhếp i ứng mở to mắt nhìn về phía bên cạnh gia nhân chỉ thấy đối phương sắc mặt còn lộ ra bình tĩnh cũng không có quá nhiều thắng khổ rốt cục hoàn toàn tiêu tan xuống liêu cô nương ngươi khá bảo trọng đi ra ngoài về sau như có rảnh giúp ta chiếu nhìn một chút vân thiên hoàng triều cùng tâm ngữ không phải nhếp i ứng muốn thả vứt bỏ mà là hắn chuẩn bị làm một lần cuối cùng chung kích tựa hồ là nghe thấy câu cùng loại di ngôn đích t h o ạ i ngữ ảo giác bên trong liêu tiếc nhưng đột nhiên thân hình trùng trùng điệp điệp chấn động một cổ mánh liệt sinh cơ lập tức tại hai người bên người hiện lên cảm thụ được nhếp ứng cười nhạt một tiếng ngược lại nhắm m quay mắt về phía cường hạn c h â n khí nhiếp ưng lại tại trong đầu đồng thời địa vận hành khởi phá thiên quyết cùng minh n g ọ c quyết bản là chuyện không thể nào nhưng là hắn đã mô phỏng qua vô số lần lúc này tuy k h ó nhưng hay vẫn là làm được điên cuồng c ử đ ộ n g xuống lưỡng cổ năng lượng một thụ k h ô n g chế một l à phản kháng địa tại trong kinh mạch hung hăng địa đụng vào cùng một chỗ lại để cho thân thể chủ nhân mạnh mà về phía trước đập ra một ngụm máu tơi ư cồn bắn ra tuy nhiên lại để cho chính mình trọng thương bất quá nhiếp ưng muốn cũng là loại kết quả này ý nghĩ của hắn này đây yếu ớt áo khởi đối kháng trận khí tận lực địa đi tiêu hao thứ hai để lại để cho chính mình một lần nữa địa khống chế được nhưng mà đây chỉ là một mái hiên tình nguyện tại đã không khống chế được chân khí trước mặt bất luận cái gì phản kháng đều chỉ có một kết cục đó chính là tan thành mây khói hơn nữa tại đem áo khí năng lượng bôi diệt về sau ngược lại nhanh hơn chân khí bạo động xu thế nói cách khác n h i ế p ứng cách tử thần càng tiến một bước đầu góc rất nhanh xa vào đến vô thần trong trạng thái hiện tại nhếp i ứng căn bản không cách nào đi làm chút gì đó tại mắt hai mỹ sắp vô lực thời điểm trong giây lát một cổ không rõ lai lịch năng lượng cường đại trong lúc đó hiện lên mà ra như ngăn đón lộ hổ lẹn giờ rộ vợm dạng đem cùng bạo chân khí nặng nghề mà cho ngăn chặn tạm thời ngăn trở nó tiến lên bộ pháp hiện tại nhếp ưng hoàn toàn đã mất đi đối với thân thể trường không đầu óc cũng là trống rỗng căn bản không biết chuyện gì xảy ra chân khí cường đại cùng hành hạ nhưng là vẻ này đột nhiên xuất hiện năng lượng càng thêm hung hãn hơn nữa ra tay cực kỳ tàn nhẫn đồng thời còn có được lấy một loại thôn vệ công năng muốn đụng tầm đó tại tiêu hao chân khí lúc còn nhanh nhanh chóng địa cắn n u ố t đối phương lớn mạnh lấy chính mình này tiêu kia t r ư ờ n g phía dưới chân khí năng lượng nhanh chóng đại lui tiến tới chật vật địa trốn về tới trong đan điển tựa hồ nơi đó là một cấm khu thần bí năng lượng mới vừa đến đan điền bên cạnh là khẩn trương địa lui ra phía sau đạo mắt biến mất vô tung vô ảnh vô luận là trong đại điện hay vẫn là nhiếp ưng trong thân thể giống như đều tại trong chốc lát khôi phục đến bình tĩnh trạng thai xuống tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh thương h ả i tăng điển năm tháng dài dang dặc chỉ ở một hạt nhiếp ưng cũng không biết đã qua bao lâu hai mắt nhắm chặt rốt cục chậm chạp địa mở ra còn không kịp nhìn kỹ quanh thân hoàn cảnh là thấp giọng tự nói xem ra khi còn sống giết người hoặc q u á i quá nhiều sau khi chết lại là đi tới địa ngục trật tự rêu cười, cười chậm dài đứng lên bỗng n i ê n đồng tử siết chặt ánh mắt xuống liêu tiếp nhưng bảo trì một loại vững vàng tư thế xuất hiện. Chẳng lẽ liêu cô nương nghiệp dĩ chết rồi hoặc là ta không chết vội vàng bàn chân trọng đạt mặt đất không có mang theo nửa phần năng lượng lập tức theo lòng bàn chân chuyển đến một hồi đau đớn nhìn chung quanh chung quanh hay vẫn là cái k i a phiến quen thuộc hoàn cảnh vậy mà không chết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đem tâm thần chìm vào trong thân thể chỉ thấy trong đan điển chân khí năng lượng an phận địa trốn trong góc trong kinh mạch tồn tại là áo khí năng lượng không khỏi lại để cho nhiếp ưng một hồi hoang mang hiện tại thân thể ngoại trừ thương thế không phục bên ngoài chân khí phá tan nguy cơ dĩ nhiên là biến mất nhiếp ưng không khỏi nghĩ hoặc đây rốt cuộc là làm sao vậy cái gì làm sao vậy sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc đem làm nhếp i ưng chuyển qua đi chỉ thấy x i n h đẹp ảnh sẽ cực kỳ nhanh n h à o đầu về phía trước chăm chú địa ôm bên h ồ n g vô cùng nhu hòa mà nói nhếp i ưng ta cho rằng đời này không bao giờ nữa hội kiến đến ngươi rồi như thế nào hội đ â u này nhếp i ưng vui mừng cười cười hắn cho rằng đối phương là sợ hãm tại ảo giác trong không cách nào bứt ra đi ra nhưng lại không biết liêu tiếc nhưng cũng không phải ý tứ này hai người đều đại nạn không chết trong lòng tự nhiên thoải mái ủng cùng một chỗ thân hình cũng là thật lâu chưa từng tách ra liêu cô nương nữ hải tử tâm tư cẩn thận ngươi tới tìm xem xem trong cung điện đến cùng có không có đường ra tồn tại vớt vẽ an ủi hồi lâu nhất ưng rốt cục nhớ lại tại đây trọng yếu nhiệt độ qua đi l i ế u t i ế c nhưng thẹn thùng không thôi b ụ n g mặt bàng liên tục gật đầu sau đó nhìn cũng không nhìn nhất ưng một mình ở chung quanh sưu tầm chống trải trên đồng cỏ lão nhân cùng hắc cám c h i chủ bình thản địa lang dựng ở địa phương thứ hai thân người về sau một đám quái vật từ đầu đến chân đều là vết thương c h ồ n g chất dù là thực lực mỗi người cao hơn lịch phong tại phía trước hai người áp bách dưới không dám chút nào vận công phòng thủ chết tiểu tử phát tiết đã đủ rồi cũng nên an yên tính một chút ta lao nhân đột nhiên mở miệng nói l ị c phong hung hăng nói đủ còn sớm lắm nếu không là đánh không lại hai người các ngươi cái lao bất tử hôm nay mà ngay cả các ngươi một khối đánh thử, trung thực nói cho các ngươi nếu đại ca ở bên trong xảy ra chuyện gì cuối cùng có một ngày hội đem nơi ở của các ngươi n ổ tận gốc không để ý đến lao nhân bất b ấ c dĩ nịch phong trực tiếp chạy đến trước cung địa phương nhưng mà muốn đẩy cửa đi vào thời điểm cũng là bị một cổ vô hình năng lượng chống ngăn chỉ phải quát lớn đại ca các ngươi mau ra đây à bên ngoài đã không có gặp nguy hiểm rồi mấy cái giờ đồng hồ thoáng một cái đã qua tại nịch phong trở đến lo lắng đồng thời bên trong nhiếp ưng hai người đã tại trong cung điện một lần nữa lật ra mấy lần nhưng lại như trước tìm không ra bất cứ động tĩnh gì có thể đồng d ạ n g là tại trải qua từng tòa tượng đồng thời điểm đồng đều tại đối phương cảm ứng không đến xuống từng sợi nhược tiểu hắc khí theo hô hấp tràn vào nhếp ứng trong thân thể chúng ta đi thôi nhếp ứng thẳng như nói trong thần sắc cũng không có bởi vì tìm không thấy đường ra mà có chút biến hóa hiện tại t i ể u đi ra ngoài sao liêu tiếp như nói sâm lưu chờ rất nhớ tất còn ở bên ngoài chờ không bằng chúng ta chờ lâu một hồi thương thế của ngươi trước tốt rồi về sau mới nói nhếp ứng suy tư thoáng một phát là đáp ứng xuống tại trong cung điện hai người đã không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào muốn đi ra ngoài còn không phải lúc một phen chữa thương về sau nhiếp ưng kỳ quái phát hiện tại thân thể của mình nội không biết vì cái gì trước kia chân khí năng lượng tựa hồ tao nộ đến cường đại đà kích chỉ nếu không có kịch liệt hành vi như thế nào cũng sẽ không biết thụ hắn chỉ huy nghĩ một lát cũng tìm không ra trong đó mấu chốt là đặt ở trong nội tâm nhìn thấy nhiếp ưng hoàn toàn tốt rồi liêu t i ế t như nói g n vừa rồi giống như nghe được nịch phong tiếng kê t nghĩ đến hẳn là vô sự chúng ta ra đi xem không đúng thời điểm mới lui trở lại chuyện của tu chấm nét nhiếp ưng bình tĩnh địa lên tiếng lập tức hai người bước nhanh điệu bước về phía cung điện đại môn cung cửa mở ra một đoàn tia sáng trói mắt lập tức phóng tới s ử hai người con mắt thói quen địa nhắm lại đại ca ngươi không có việc gì ha ha thật tốt quá chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên lịch phong thân ảnh rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt cảm thụ được đối phương phát ra từ thiệt tình biểu lộ nhấp ưng không khỏi cảm động phi thường chương hai trăm mười chín thần bí sát thủ một chương hai trăm mười chín thần bí sát thủ một bước chân dừng lại tại cửa cung điện nhấp ưng hướng xa xa nhìn lại hơi có chút chần chờ lịch phong thấy vậy cười nói đại ca không cần lo lắng lao đầu t ử đã tới rồi mấy cái quái vật không cần sợ ờ nhấp ưng có chút chờ mong nói l ị c phong nhanh cho ta dẫn kiến thoáng một phát nói xong lôi kéo nghịch phong cánh tay t i ể u muốn phía trước chạy đi có cái gì tốt dẫn kiến nếu hắn không nói cho ngươi được ra xem ta về sau vẫn để ý không để ý tới hắn nghe được nhếp i ưng lời nói nghịch phong không khỏi lường lường miệng xem ra lúc trước đánh cuộc hắn còn không có quên nhìn xem ba đạo nhân ảnh hăng hái chạy tới lao nhân lên tiếng cười nói hắc mà xem ra là người thua hát cám chi chủ lạnh lùng nói thua liền thua ngươi yên tâm bổn tọa đã từng nói qua chắc chắn chúng ta đi nói xong hướng về đối diện q u ă n g đi liếp đang tại phi nước đại bên trong đích nhếp ưng bỗng nhiên thân hình dừng lại một châu một đạo vô cùng ánh mắt sắc bén xẻ qua lại để cho trong cơ thể hắn năng lượng ngăn không được địa bạo tuân phảng phất trước khi chân khí bạo động đồng dạng lại để cho hắn khó chịu vô cùng đại ca ngươi làm sao vậy ta ta không sao gian nan địa nói một câu thân hình đã áp chế không nổi mà nghĩ phải lạy xuống hát ma làm gì cùng một cái van bối tích cực đâu này theo một đạo nhàn nhạt, nhạt đích thuận ngữ nhép ứng mới được là khôi phục bình thường tìm tòi c á i chán đã làm mồ hôi như mưa rơi chảy xuống người kia là nhìn qua ánh mắt đến nguyên địa một thân hắc khí chỗ bao phủ không đều nịch phong trả lời nhất ứng đã là kinh tiếng ô n nói hát cám c h i chủ không phải là cái tia này lao bất tử nịch phong khẩu khí trong không có nửa điểm sợ h ã i hoặc là cung kính xem ra trên cái này đại lục dám như vậy nói chuyện sợ cũng chỉ có một mình hắn hát ma lúc trước tiền đặt cược hơi sửa thoáng một phát hát ma cũng không thể trả lại cho ngươi bất quá ngàn năm c h i kỷ ngươi như trước có thể tham gia lao nhân ngăn trở cử động của đối phương ngược lại nói ra thật đúng hát ma hơi có chút ngoài ý muốn vẻ mặt hoài nghi lang không ngươi đến cùng đánh chính là, là cái gì chú ý lão nhân ha ha cười cười tự ngươi bị khốn ở từ nay về sau lão phu cũng cùng ngươi nhiều năm như vậy ngươi phiền rồi lão phu đồng dạng cũng là không thú vị vô cùng thế giới bên ngoài còn rất lớn à. À. ha ha <cười> l ư ỡ n g đạo không hề giữ lại tiếng cười phóng lên trời trong chốc lát ha cám chi chủ mang theo một đám thủ hạ rất nhanh địa biến mất trên bầu trời chỉ quanh quẩn một câu chỉ có lao nhân mới nghe được l a n g k hùng cái này có tính không giữa chúng ta hiệp nghị đâu này bên ngoài thế giới xác thực rất đặc sắc bất quá càng gian nan ha ha <cười> người trẻ tuổi kia rất có điểm cổ quái ngươi có thể muốn hào hào nắm chắc a nói không chừng lão đầu tử đây chính là ta đại ca lóe vẻ mặt thần bí d á n g tươi cười lại để cho nghịch phong hiếu kỳ không thôi cùng lao nhân ở chung được hai mươi năm chưa bao giờ thấy qua có loại vẻ mặt này tiểu tử nhếp ưng bái kiến lao tiền bối thần bí d á n g tươi cười lập tức không thấy lao nhân vẻ mặt bình thản địa liếc nhìn tiền nhân hồi lâu hai đầu lông mày lộ vẻ kinh ngạc nhếp ưng ân không tệ người trẻ tuổi vô duyên vô cớ khích lệ lại để cho nhếp ưng sở không được ý nghĩ cảm thụ được lao nhân bình thản khí tức tựa hô tại trong chốc lát trong cơ thể gáo khí năng lượng vận chuyển nhanh hơn rất nhiều bình thản không có gì l ạ địa hai mắt như là bị rót vào một đạo ma lực làm cho người không tự chủ được địa đối với hắn sinh ra hào cảm. ân. bối liêu t ế ân. h ân. g bài i k ế n lao t i ề n bối ân. Lao n h ân. mặt h ư ớ n g liêu t ế ân. h ân. g á n h mắt đ ố n g n h i ê n sắp b é n Ngươi là t h ầ n n g u y ê n t ô n g n g ư ờ i v ân. g t i ề n bối có c thể ù n g ta t r o n g t ô n g t r ư ở n g bối có n h ậ n thức chi n h ân. Liêu t ế ân. h ân. g ân. m thầm k i h hãi, có loại có cảm giác xấu. Lao xấu n h ân. á n h h mắt mặc dù k ô n g m a n g theo sắc ý n h ư n g h o à n t o à n c ù n g n h ì n về phía n h p ân. g lúc bất đ ộ n g Có lẽ、một、lát sau, lao Một sau, n h ân. khôi phục b ì n h h t ả n t h ả n n h ân. nói, t h ân. nguyên tông mới có thể đem đại lục ở bên trên một đại siêu cấp thế lực nói như vậy bình thản nhép ứng trong nội tâm âm thầm thở dài chợt thấy liêu tiếc mặc dù thân thể mạnh mà lay động không khỏi khẩn trương hỏi liếu cô đ ư ơ n g làm sao vậy ngưng thân hình liêu tiếc nhưng khuôn mặt rất nhanh hiện lên một tia tái nhợt chợt nói không có không có gì lúc trước tại ảo giác trong tiêu hao quá nhiều tinh lực thân thể có chút không khỏe mà thôi chưa từng có hơn đi tiếp tục ở đây cái thượng diện dù sao nhép ứng biết rõ có lao nhân tại tại đây tự nhiên sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì lập tức cung kính hỏi lao tiền bối ta hai người muốn rời đi hát cám xâm lâm ngươi có biết đường đi sao lão nhân ha ha cười cười tựa hồ đối với nhếp ưng cảm giác phi thường chuyện tốt toàn bộ h ắ c cám xâm lâm ở bên trong ngoại trừ lão phu bên ngoài coi như là hát ma cũng biết không lắm tưởng nhếp ưng vui vẻ ngụ ý lão nhân tất nhiên biết rõ trong nội tâm vui vẻ liền vội vàng hỏi lão tiền bối có thể hay không nói cho ta biết lại để cho ngươi biết cũng không phải kiện chuyện khó khăn lắm tình bất quá lão nhân có chút dừng lại quái dị mà nói lão phu tại sao phải nói cho các ngươi nhếp ưng khẽ giật mình l i ê u t i ế c nhưng giống như bỏ lỡ hồn phách đồng dạng không có, có phản ứng chút nào giống như lây hết thệ cùng nàng không quan hệ n ị c h phong tức giận nói lão đ ầ tử vừa rồi ngươi dùng ta đại ca v i tiền đ ặ c cược đã rất không có lẽ hiện tại rõ ràng cố định lên giá ngươi thật sự dàn lên hồ đồ rồi cũng không để ý tới nghịch phong lão nhân nhiều hứng thú nhìn xem nhức ứng giống như một đáp án đối với hắn thập phần địa trọng yếu nhìn l ã o nhân biểu lộ nhức ứng đã trầm mặc hồi lâu một bên nghịch phong cùng liêu tiếp nhưng chờ đều có chút sốt ruột nhưng thủy trung nhức ứng không có trả lời chỉ là đang n g t người l ã o đầu tử ngươi muốn làm gì huynh đệ đây là nhân chi thường tình không thể trách lao tiền bối hình như là tương thông một sự tình nhức ứng giữ chặt đang muốn tức giận n ị c h phong đối với lao nhân mỉm cười nói l ã o nhân tán thưởng gật đầu nói mỗi người đều có sinh tồn giá trị đồng dạng cũng có bị lợi dụng khả năng nhưng bất kể là sinh tồn hay vẫn là lợi dụng đều cho thấy lấy người này đều tồn tại khả năng nếu không một khi mất đi những n à y người cũng đã đến tử vong thời điểm không biết liêu tiếc nhưng có hay không nghe hiểu nhưng là nghịch phong tuyệt đối không có nghe hiểu nhấp ưng cười nhạt một tiếng có lẽ có một câu nói rất đúng chỉ cần có tư tưởng nhất định không cách nào tránh khỏi cho dù là thần cũng có được truy cầu khác nhau ở chỗ có đáng giá hay không được n h ấ p ưng cũng không có gì tức giận cảm xúc bình tĩnh nói van bối trên người có lẽ có đáng giá tiền bối thưởng thức địa phương lâu đài cổ trong đại điện so về dĩ vãng q u ả n cu g e rất nhiều tại hạ phương đứng v ữ n g chỉ có trong rừng rậm bốn đại thống lĩnh s â m lưu tâm thần bất định địa lập tại vị trí của mình hơi có chút không yên lòng hôm nay trong đại điện cơ hồ cảm ứng không đến âm trầm khủng bố khí tức tựa hồ tại đây đã bị thiên sứ hàng lâm qua lộ ra có vài phần tường hòa đối với cái này không hiểu hảo khí cùng với thiên can mười lao không thấy minh nước chờ tam quái đều là kỷ quái và p ầ n không biết lãnh chúa đại nhân gọi chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng tứ quái đối mặt mấy mắt lại để cho minh nước mở miệng hỏi thăm tựa hồ trong giấc ngộng bị bừng t ỉ n h cao thủ bên trên đạo kia thân ả n h mơ hồ phương là trầm d ã i nói chuyên lệnh xuống bắt đầu từ hôm nay không được đối với cái kia hai người nhân loại tiến hành đổi giết hơn nữa tại về sau nếu là có cơ hội c h ạ mặt m t h ậ n khả năng cho trợ giúp dưới đ ấ y mấy quái mặt lộ ra không thể tin được biểu lộ hát cám xâm lâm ở bên trong giống như chưa bao giờ có như vậy tiền lệ không giết còn rất là kinh người còn muốn cho trợ giúp chúng quái đều tại hoài lỗ thai của mình phải chăng nghe lầm chỉ có minh thủy tâm trong kinh hỷ dị thường vách tường thổ tiến lên một bước nhịn không được mà h ỏ i t h ă m lãnh chúa đại nhân cái này là vì sao như vậy chẳng phải là muốn phá hủy rừng rậm quy củ các ngươi đều lui ra đi về sau thì sẽ lại để cho các ngươi biết rõ bổn tọa quyết định này hội cho chúng ta nhất tộc mang đến bao nhiêu c h ỗ t ố t nói xong h ắ cám chi chủ là rất nhanh đ ị a tiêu tán chúng q u á i trong tầm mắt sâm lưu đến cùng chuyện gì xảy ra sâm lưu cười khổ một tiếng ta cũng không biết lãnh chúa đại nhân tại sao phải làm ra quyết định như vậy chư vị chỉ cần chấp hành tốt rồi ngay sau nhất ưng lão nhân trên mặt nổi lên một đạo thưởng thức ý tứ hàng xúc mỉm cười nói tại đây không phải chỗ nói chuyện các người đi theo ta khô lão hai tay nhẹ nhàng vung lên lập tức c u ố n thành một đạo tầng mây gọi ba người khỏa ở trong đó lập tức bắn về phía không trung cảm giác bất quá là một lát thời gian nhếp ứng ba người theo đần độn trong tỉnh táo lại chỉ thấy chung quanh đã thay đổi một bức trắng cảnh một chỗ bình tĩnh tiểu sơn cốc ở bên trong vây quanh mấy khối loạn tượng cự thạch tại chính giữa tọa lạc lấy một chỗ cực kỳ đơn giản tiểu thảo phòng chương hai trăm hai mươi thần bí sát thủ hai chương hai trăm hai mươi thần bí sát thủ hai lão nhân cười nhặt lấy nơi này là lão phu nghỉ ngơi nơi nhếp ứng theo ta vào đi nhếp ứng gật gật đầu theo sau lão nhân hướng vào phía trong đi đến nhưng lại phát hiện liêu tiếp nhưng giống như rất ngạc nhiên địa đánh giá hoàn cảnh chung quanh không có chút nào muốn cùng đi vào ý tứ nịch phong cũng là đồng dạng ở bên cạnh đi dạo liêu cô nương liêu tiếp nhưng được nghe tiếng kêu cười nói ngươi theo tiền bối vào đi thôi ta muốn nhìn xung quanh dù sao hết thể ngươi làm quyết định là tốt rồi nhếp ứng có chút là người cũng không có đa tưởng chào hỏi về sau là tiến vào nhà tranh nhà tranh tuy nhỏ bốn phía cũng không có khai một cánh cửa sổ hộ nhưng là ánh sáng như trước sáng ờ i sử nhiếp ưng có thể rõ ràng địa trông thấy bên trong bài trí một chương giường cỏ một cái bàn nhỏ tăng thêm lượng cái ghế dựa tự là toàn bộ trang trí nhưng là trong nhà tranh dựa vào cường đại linh giác mơ hồ địa cảm ứ n g được có một cổ lực lượng vô hình đem phòng ở cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ngoại nhân tuyệt đối không cách nào nghe thấy hoặc là xuống tới lao có người nói ngồi đi nhiếp ưng theo lời ngồi ở trên m ặ t g đế là hỏi không biết tiền bối có cái gì muốn phân p h ó đấy t h ầ n s ắ c đã hơi dần dần nghiêm trọng lao nhân cười nói đều nói nhân loại chính là vạn vật tri linh hôm nay gặp người thật ra khiến lao phu đã tin tưởng những lời này ngụ ý ngược lại là lao nhân cũng không là nhân tộc n h i ế p ưng nhiều có hiếu kỳ bất quá đây không phải mà hắn cần biết đến muốn nói với ngươi lời nói ngược lại không cần quanh coi l n g vòng n h i ế p ưng lao phu có thể tiễn đưa các ngươi ly khai hắc cám s â m lâm nhưng là phải có một cái trao đổi điều kiện ngươi có thể tiếp nhận sao lập tức lao nhân trở nên nghiêm túc rốt cuộc thì không cách nào nhìn thấy hắn trên mặt tường hòa nhìn thấy lao nhân như vậy ngưng trọng n h i ế p ưng cũng là minh bạch cái này cái gọi là điều kiện tất là phi thường cao nhưng mà đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại phế tích bên ngoài hắn đã biết rõ lập tức trịnh trọng đáp tiền bối thỉnh cứ việc nói chỉ cần tiểu tử cảm thấy có thể có cơ hội làm được như vậy nhất định sẽ thay tiền bối làm được lão nhân nhìn nhép ưng vài lần đột nhiên là thổn thức mà nói không thể không nói vận khí của ngươi thập phần mới tốt lão phu tại hắc cám xâm lâm như vậy năm qua nhìn thấy qua vô số từ bên ngoài đến chủng tộc vô tình ý đi vào trong đó đều không ngoại lệ đấy không phải là bị giết tự là bị đ ồ n g hóa ngươi cùng cái kia nữ hoa tử ngược lại là cái kỳ tích những lời này nhép ưng phi thường nhận đồng tinh tế nghĩ đến theo tiến vào trong rừng rậm thực lực đại tiến dung hợp hòa diễm một phen tẩu hỏa nhập ma nhưng lại lại để cho hắn nhân họa đất phúc nếu là minh ngọc quyết công pháp là nguyên vẹn như vậy cái này một chuyến rừng rậm chi hành nói hắn là một lần tôi luyện cũng không đủ lao nhân đột nhiên nghiêm mặt nói nhiếp ưng bên trong thân thể của ngươi cực khắc cùng thường nhân nếu là vận dụng tốt tất có thể giúp ngươi trèo lên đ ỉ n h phòng thậm chí càng tốt hơn nhưng là đối phương có thể phát hiện trạng huống của mình nhiếp ưng không có chút nào kinh ngạc h á cám chi chủ đều có thể phát giác bùn nguyên hỏa diễm tồn tại dùng lao nhân cường hạn thực lực và vô số năm áp chế đối phương cái này không phải là không được đấy phía dưới không cần lao nhân nói nhiếp ưng cũng biết trong đan điền tồn tại chân khí cường đại năng lượng tại không có đến tiếp sau công pháp xu thủy t r u n g là cái t a i họa coi như là đem phá thiên quyết tu luyện tới có thể tới đối kháng tình trạng đến lúc đó m u ố n muốn chân khí dung hợp lần nữa thành vi mình có thể khống chế năng lượng cũng không phải kiện sự tình đơn giản bởi vì cả hai chúng nó một khi tương đương tại một k h ắ c này coi như là tận lực không cần để ý tới chân khí cùng áo khí cũng sẽ không biết bình ăn ở t r u n g nếu như không cách nào dung hợp như vậy nhiếp ưng mặt đối với đem lại là một lần năng lượng bạo động so về tại trong cung điện không thể nghi ngờ là càng thêm cứng hãn đại lục ở bên trên bất kể là nhân loại hay vẫn là chủng tộc khác đều là tu luyện phá thiên chi quyết cùng bách hoa diệu pháp chúng sinh ở bên trong có thể đem công pháp tu luyện tới cực hạng người ít càng thêm ít mà một khi đã đến loại cảnh giới này ngươi là sẽ biết đến tận đây về sau bất luận cố gắng như thế nào đều không thể càng tiến một bước nhắc ứng nghe lão nhân trong nội tâm giật mình phi thường lão nhân đã minh bạch đạo lý này như vậy hắn đã đến cực h ạ n nói một cách khác thì ra là đạt đến lịch thiên cấp cảnh giới hơn nữa giật mình cũng không phải là điều này minh ngọc quyết tu luyện có thể đạt đến trong truyền thuyết tán tiên cảnh giới nhưng mỗi người đều sẽ không tin tưởng đến đó loại cảnh giới sẽ gặp đình trệ nhất định sẽ có càng cao tầm thứ hơn nữa tất nhiên sẽ có kéo dài xuống dưới công pháp sở dĩ như vậy khẳng định n h ế p ư n g bằng vào chính là thượng cổ truyền thừa đủ loại truyền thuyết tuy nhiên không biết vì cái gì tại xã hội hiện đại khắp thiên tiên phật biến mất không thấy gì nữa thế nhưng mà đã có tu luyện giả như vậy tựu tất nhiên sẽ có thiên đạo chiếu lao nhân ý tứ phá thiên quyết tại tu luyện tới từ cấp cảnh giới thời điểm sẽ trì trệ không tiến vĩnh viễn không được tiến bộ dùng n h ế p ư n g nghĩ đến ở trong đó tất có cổ quái hoặc là phía d ư ớ i nghĩ cách n h ế p ư n g không dám đi suy đoán bởi vì hắn hiện tại còn chưa có tư cách nhấp ứng ngươi quả nhiên là không để cho láo phu nhìn lầm nhìn xem nhấp ứng biểu lộ lao nhân tán thưởng không thôi chỉ dựa vào ngắn ngủn một phen có thể muốn nhiều như thế trong nội tâm không khỏi đối với hắn càng thêm trầm mong bị lao nhân xem thấu nghĩ cách nhếp ứng ngượng ngùng cười cười dù sao tại lao nhân cái này toàn núi cao trước mặt hắn bất quá là một vẫn còn tại bỏ địa con kiến lao nhân theo sát lầy nói cho nên muốn muốn đánh vỡ loại này cục diện bế tắc nhất định phải tự bổ đường nhỏ khắc thành một nhà nếu không vĩnh viễn chỉ là sinh hoạt tại thương thiên phía dưới thành vì người khác quân cờ quân cờ nhếp ứng thấp giọng nỉ non cái gọi là vận mệnh khống chế lấy hết thạy ai cũng biết nhưng mà muốn đánh vỡ nhưng lại không người có thể làm được lao có người nói ngươi cùng n ị c h phong ở chung được một thời gian ngắn chắc hẳn đã phát hiện đã đến hắn không giống người thường c h ỗ a nhấp ư n g trầm giọng nói vâng hắn sử dụng đi ra năng lượng đã có áo khởi cùng bạo cường đại lực công kích nhưng đồng thời tại bền bị tính lên muốn ưu việt rất nhiều đây cũng là lão phu tự hành tu luyện ra công pháp không có gì ngoài n ị c h phong bên ngoài không có người thứ hai luyện công pháp này lao nhân có chút tự hào nói lấy cái gì nhấp ư n g cả kinh không là vì lao nhân có thể tự nghĩ ra công pháp mà là công pháp này lại là n ị c h phong cái thứ nhất tu luyện bất luận cái gì công pháp có thể truyền thừa vì người trong thiên hạ chỗ tiếp nhận không khỏi là trải qua vô số thế hệ nghiệm chứng phương là có thể làm được ngày nay lão nhân công pháp lại để cho nghịch phong đến tu luyện cái này chẳng phải là nghịch phong trở thành một chỉ chuột bạch lão nhân thản nhiên nói người sống cả đời vốn là cùng thiên cùng tự nhiên tại đấu vận khí tốt rít gào ngạo thiên xuống trái lại trầm luân khổ hải có một cái có thể nhảy ra bàn cờ cơ hội tốt bất luận kẻ nào đều không chút do dự đi thử lão nhân có lý nhiếp ưng cũng phi thường minh mạch bất quá đối với giống n ị c h phong trong nội tâm không thể không k h ẩ n trương chỉ cần công pháp hơi chút xuất hiện một một chút lầm lỗi t ự u sẽ khiến n ị c h phong vạn k i ế p bất phủ nhất nghiệm đến tận đây trong nội tâm đối với lao nhân s ủ n g kính lập tức giảm thấp rất nhiều ha ha n ị c h phong đưa trước ngươi cái này huynh đ ệ ngược lại là đúng vậy lao nhân hơi đốn sau đó nói nhất ưng nhân sinh vốn chính là một cái ván bài ai cũng không ngoại lệ hối hộ ngươi bây giờ lúc đó chẳng phải đang tìm kiếm một đầu con đường mới sao s ắ c bén ánh mắt nhìn quét qua chính mình chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng ngăn không được địa cao tốc và chuyển trong đan điển chân khí năng lượng cùng áo khí cùng một thời gian tuất ra tại trong kinh mạch lan mình Quay trong thanh nhâm nhấp ưng trong thân thể của bạo năng lượng ngoan ngoãn địa về tới trong đan điện phản g phất chưa từng phát sinh qua bất cứ chuyện gì không cần lão nhân nhắc nhở nhấp ưng đều tìm với bản thân đột phá nhẹ nhẹ thở hát ra nhấp ưng trầm giọng nói nhưng không biết lao tiền bồi muốn tiểu tử làm sự tỉnh là cái gì lão nhân nghiêm mặt hỏi lão phu trước phải biết rằng ngươi cả đời này đến cùng muốn được cái gì hoặc là nói ngươi muốn thủ hộ lấy cái gì không có một lát suy tư nhức i ế p ư n h m đ ứng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trở về đáp chương hai trăm hai mươi mốt ngang nhiên một trận chiến Trường hơn i chiến, một một, trận lao như g nữa sáng mình có thể không đạt tới đỉnh tỏ, thực một buộc. cái đại trói nhiếp bao nhấp i tới tin tin, tự tự hết thể t chính mình, nhưng mà, tự tin quy t thật một một cả cần còn chứng minh. Ly khai hắc con cái cùng có đều đường, đổi đến nhờ minh. hẹn, như khai hứa sự vậy gám xâm lâm Ly lấy h hay không thua、lỗ? Hơn nhiếp ả i nữa, lỗ? ưng còn không biết lao nhân đến tột u cùng t ổ n chính là cái gì tâm tư muốn là lúc sau hắn làm ra cái gì nguy hại đại lục sự t ì n h chẳng lẽ cũng phải nhìn lấy sao tuy nhiên nhiếp ưng không phải một cái lòng mang thiên hạ chi nhân nhưng muốn hắn tận mắt thấy mà thờ ơ cũng thì không cách nào làm được đấy nhìn ra nhiếp ưng lo lắng lao nhân ha ha cười cười tại một lát thời gian một lần nữa khôi phục đến đó loại vô d ụ c vô cầu trạng thái ôn hòa nói muốn ngươi lập nhiều như vậy một cái hứa hẹn tin tưởng nếu thay đổi người khác hội không chút do dự đáp ứng nhưng là ta có thể đồng dạng cho ngươi một cái hứa hẹn về sau ta việc cần phải làm tuyệt đối sẽ không cho ngươi khó xử càng sẽ không hãm ngươi vào bất nghĩa bên trong cái này cũng có thể đi ả nha trong thanh âm nhiếp ưng nghe được đến thành ý không k h i lại để cho hắn có chút kỷ quái bằng lên trước mắt người thực lực không cần tốt nói k h u y ê n bảo chính như chính hắn theo như lời đổi thành một người khác rất nguyện ý cùng hắn hợp tác huống hồ đằng sau còn có như vậy một đầu xác thực làm cho không người nào có thể cự tuyệt nhưng mà đúng là phần này thành ý lại để cho nhiếp ứng cảm thấy bất an quả nhiên là thành cũng thực lực bại cũng thực lực lão giả tu vi còn muốn như thế có thể tưởng tượng đến gia nhập hắn cái này trận doanh về sau về sau muốn đối mặt cường địch là cường đại cờ nào nhiếp ứng ngay cả là không sợ nhưng cũng không muốn bởi vì cái này mà liên lụy đến thân nhân các bằng h ữ như thế suy tư thật lâu lao nhân vững vàng đ ị a ngồi ở trên mặt đế hai mắt nhắm lại nhàn nhạt đ ị a dáng tươi cười rõ ràng đ ị a động ở trên mặt đối với nhiếp ưng trầm mặc lao nhân không có chút nào sốt ruột giống như có lẽ đã dự đoán đến đối phương nhất định trả lời ứng thời gian lặng lẽ chạy tới rốt cục tại như chút được gánh nặng địa thần sắt xuống nhiếp ưng ngầm đầu kiên định nói tiền bối yêu cầu tại hạ đã đáp ứng bất quá rất cần tiền bối cho một cái c ă m đoan cái kia chính là tại cái gì dưới tình huống cũng không thể dùng niếp mộ thân bằng hảo hữu vi quân cờ phế tích trước khi l ị c phong trách móc đi ra tuy nhiên nhiếp ưng không có mệt muốn rời khỏi rừng rậm chỉ có lao nhân một đường như vậy có đáp ứng hay không điều kiện này không thể cũng không thể lại để cho hắn một mực ngốc trong rừng rậm tu luyện thẳng đến có tư cách khiêu chiến lao nhân a như thế phía dưới nhức i ứng trước một bức địa đem lão nhân miệng cho ngăn chặn để tránh về sau tại phát sinh những chuyện tương tự ha ha ngươi ngược lại là rất cẩn thận lao phu đã đáp ứng lão nhân sảng khoái đ i ệ u đạo mà nói lấy nhìn ra được tâm tình của hắn phi thường chuyện tốt nhức i ứng nhưng lại cười khổ một tiếng cùng ngươi bực này cường giả làm bạn không thể không nhiều hơn tưởng tượng a ngay vậy lão nhân cười càng hoan như thế trắng ra phi thường hưởng thụ tại ở sâu trong nội tâm lão nhân cũng không hy vọng chính mình tương lai đồng bọn là cái âm hiểm xảo trá chi nhân tiếng cười qua đi lão nhân n g h e m mặt nói nhất ưng ngươi thân thể tình huống phi thường không sóng lão phu cho dù cố tình cũng không cách nào giúp ngươi giải quyết bởi vì lão phu một khi n h ú n g tay thì là cho ngươi xa vào đến lao phu quỹ tích chính giữa cái này chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đáp ứng cũng không ta mong muốn lão tiền bối an tâm tiểu tử cũng sẽ không khiến chính mình đơn giản địa chết đi trái tim đen đ ũ ám tsuienc uatuine lão nhân gật gật đầu nói n ạ o thiên hoàng triều trong hoàng thất có bất quá ngạo thiên hoàng triều nhất định muốn đi lão nhân đều nói như vậy rồi cái tiêu kiện đồ vật nghĩ đến thật sự hội có trợ giúp rất lớn về phần đến cùng là vật gì nhép ứng không vấn đề thuận theo đương nhiên tốt rồi như vậy ta t i ệ n đưa các ngươi ly khai rừng rập a lao nhân nói xong đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến rốt cục muốn rời đi nhức ư n g trong nội tâm thì t h ả o tự nói trong nội tâm đột nhiên đối với cái này trải qua sinh tử c h i địa đã có một phần không bỏ lão nhân quay lại đầu cười nói như thế nào hẳn là ngươi còn muốn ở chỗ này làm bạn lao già ta sao trận tâm ý sâu sắc nói mỗi người bước chân đều đang không ngừng tiến lên lúc nào dừng lại cũng t i u tỏ vẻ lấy tánh mạng sắp chung kết ha ha đa tạ tiền bối chỉ điểm qua trong g i â y l á t là đã hiểu sống hợp ý tư nhức ư n g mở ra bước chân rất nhanh địa đi ra tiểu thảo phòng đẩy cửa ra chỉ thấy lịch phong cùng liêu tiếc nhưng lo lắng địa ở bên ngoài chờ n h ấ p ưng khẽ giật mình nguyên lai、like、hai người này cũng không phải không lo lắng à vậy tại sao vừa rồi không đồng nhất cùng đi vào đâu này không khỏi địa đem đầu chuyển hướng lao nhân thứ hai rõ ràng cho thấy đắm chìm tại vui vẻ ở bên trong tựa như một cái lao ngân đồng lại để cho người căn bản không cách nào theo hắn trên mặt nhìn ra mấy thứ gì đó lắc đầu ném lại tạp n i ệ m n h ấ p ưng cười vui nói liêu cô nương chúng ta rốt cục có thể ly khai hắc cám xâm lâm rồi liêu tiếp nhưng chưa từng có hơn hưng phấn nghịch phong ngược lại là vẻ mặt t à m đạo thấp giọng nói đại ca người muốn đi rồi chưa như hỏi nhất ưng đến rừng dầm lâu như vậy thu hoạch lớn nhất là cái gì câu trả lời của hắn nhất định là nhận thức một vị hảo huynh đệ bất kể là thực lực hoặc là một cái mạng có lẽ là thụ đến gia tộc nội khí phân ảnh hưởng trong lòng hắn xa không có tình nghĩa huynh đệ đến trọng yếu là phải đi rồi bất quá ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ ly khai tại đây à dù sao ngươi cũng rất nghĩ đến chỗ đi xem n g ị c h phong sắc mặt vui vẻ c h t ả m đ ạ m xuống ánh mắt không tự chủ được địa quan hướng về phía lao nhân nhất ưng đến thời cơ thích hợp ta thì sẽ tiến đương n g ị c h phong ly khai tại đây lúc này đây lão nhân thật không có giả cầm vỡ biết ý tứ nhất ưng hiểu đem n g c phong ôm trật lấy trầm giọng nói huynh đệ n g ư ơ i an tâm ở chỗ này tu luyện cuối cùng có một ngày ta và ngươi sẽ ở rộng lớn đại lục ở bên trên gặp mặt đến lúc đó không say không về sau khi nói xong túi tại n ị c h phong bên thai nói khẽ nếu như tại lúc tu luyện phát hiện cái gì chỗ không đúng muốn lập tức dừng lại biết không n ị c h phong nao nao không rõ là có ý gì t h a n h âm tuy nhẹ nhỏ như trước chạy không khỏi láo nhân lỗ thai nhức ứng ngươi yên tâm đi tâm huyết của ta ta so ngươi càng khẩn trương tóm lại đáp ứng ngươi chờ ngươi tại nhìn thấy n ị c h phong thời điểm tất sẽ để cho người chấn đ ộ n vậy là tốt rồi nhức ứng bông giang n ị c h phong nghiêm nghị nói nếu không tiểu tử đại ca ngươi chịu bảo trọng huynh đệ nhớ kỹ ta sách lưỡng đạo không bỏ thanh em tại trên bầu trời chậm chạp phiêu đãng kéo dài không thôi một đạo tầng mây tại trên bầu trời rất nhanh sẽ qua rất nhanh là bắn ra hơn mười dặm đấy mấy hơi thở qua đi ba người dừng lại tại một mảnh dầm dạp cây t r u n g trong lão nhân chỉ vào phía trước thản nhiên nói đi thẳng xuống dưới ước chừng hai mươi dặm địa chi về sau liền có thể chứng kiến nghiêm sắp xếp chỉnh tề đ ạ i thụ trực tiếp xuyên qua t i ể u là đã đi ra hát cám xâm lâm đa tạ tiền bối nhất ứng ôm quyền thi lễ về sau cùng liêu tiếp nhưng rất nhanh địa chạy về phía trước nhìn qua hai người dần dần biến mất được bóng lưng lão nhân thấp giọng nỉ non tiểu nữ hoa hy vọng ngươi lý trí một điểm đừng cho lão phu tức giận nếu không ngày khắc bên trên thần nguyên tông lão phu cũng không có thể bảo chứng hội sẽ không làm ra tay ác độc hành vi Buôn đầu bên đầu đ trong í c h l i ê u Tiếp người h ư n đột nhiên thân hình chấn động, thân mặt trở nhiên hình chấn nên Nhếp khó coi. sắc cực kỳ n liền vàng hỏi, phát sinh chuyện gì? Liêu tiếp nhưng không g gì? thấy thế, phát Tiếp trả hỏi, Liêu l vội có tăng t h ê một tốc đ về phía r ư ớ c Lao đường i lại thẳng cho Nhếp để n g p h i muộn h trôi Lao nhân ha nhân Nhếp ưng, như vậy một cái thiên ha cười cười, cái cuộc, một đại nào qua trong rừng cây đồng đều có thể cảm thụ rất nhiều hắc cám lệnh chúa nhưng là cũng không thấy có một xuất r a đến công kích ngược lại là hai người xuất hiện địa phương chúng chạy trốn xa xa đấy lại để cho nhiếp ứng hai người phi thường kỳ quái hơn hai mươi dặm đấy rất nhanh liền đến trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện một loạt trình tề đại thụ nhưng đồng thời xuất hiện còn có một đạo thân ảnh quen thuộc chương hai trăm hai mươi hai ngang nhiên một trận chiến hai chương hai trăm hai mươi hai ngang nhiên một trận chiến hai minh nước ngươi tới nơi này làm gì thân ảnh xoay người đúng là minh nước tràn ra một thân bao phủ tại ngoại địa nước chạy không có nửa điểm bạo ngược khí tức hắn hiện tại càng giống là một nhân loại nhớ ứng chúc mừng ngươi rồi chúc mừng cái gì hỉ n h p ư n g trong nội tâm m ồ n mực ly khai dừng dậm coi như là một kiện việc vui bất quá nghe đối phương ngữ khí rõ ràng không chỉ là như vậy minh nước mắt nhìn liêu t i ế p nhưng nói không biết cô nương có thể để cho ta hai người một mình nói chuyện lạnh lẽo nhìn liếc trong đôi mắt đẹp dịu ràng rõ ràng lõe sáng ra vài đầm đặc sắc cơ n h p ư n g đại lăng không rõ liêu t i ế p nhưng tại sao phải có như vậy kịch liệt phản ứng nhưng là sắc cơ giới hạn không sai ràng có m ấ y giây liêu tiếc nhưng yên lặng địa thối lui đến xa xa minh nước lập tức c ư ờ i khổ vị cô nương này thật lớn sắc cơ hiện tại ta cũng không có đắc tội nàng à. nhấp ưng lườm xa xa dai nhân liếc tựa hồ là đã minh bạch cái gì đối với minh đường nước chạy có chuyện gì nói nhanh một chút à, a rừng rậm này ta đã ngốc ngán chờ muốn đi tuất ta nói ngắn gọn minh nước vớt rơi trong đầu suy nghĩ sau đó ngưng trọng nói quá nhiều sự tỉnh ta không có khả năng hiện tại nói cho ngươi biết nhưng tỉnh h ngươi nhớ kỹ nếu không có thực lực đã đến lịch thiên địa bước nếu không đã đến một ngày nào đó ngàn vạn không muốn xử x u ấ t bản thân chỗ h à i vũ kỹ v ậ phần một ngày nào đó là lúc nào khác thời cơ đã đến ngươi tự nhiên sẽ biết rõ nhìn đến minh nước nói sát vi nghiêm trọng nhất ứng ngược lại là bình tĩnh cười cười trên người hắn chỗ hoài vũ kỹ cũng tự một loại chuyện này hậu quả hắn sớm đã biết cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc chỉ là đối với đối phương trong miệng một loại thiên cực cho thỏa đáng kỳ hơn nữa nghe ý của hắn tại cái đó thời cơ hắn hoặc nàng cũng sẽ xuất hiện trong lúc nhất thời nhất ứng chỉ cảm thấy đầu vóc sắp bạo tạc tựa hồ mình đã xa vào đến một cái vòng xoáy ở bên trong do đó không cách nào tự kiểm chế đa tạ b m báo nhất ứng như kỹ đồng dạng hiệp nghị cũng một mực sẽ không quên ngay khác đại lục tương kiến hy vọng là bạn không phải địch minh nước cùng lão nhân một chức một sau muốn cùng nhép ưng kết minh vốn là phi thường không thể tưởng tượng nổi tại hát cám xâm lâm trong đã trải qua nhiều như vậy coi như là một cái kẻ ngu cũng có thể đoán ra trong đó có chút mấu chốt ha ha như vậy bảo trọng hữu duyên gặp lại nhìn xem minh nước q u ỷ dị giống như điệu biến mất nhép ưng không khỏi tà tà cười cười lão nhân nói có lý thiên hạ bất luận kẻ nào đều có giá trị lợi dụng tương đối với những người khác mà nói có thể bị lợi dụng ngược lại là thể hiện ra hắn sinh tồn ý nghĩa nhép ưng mặc dù không muốn trở thành vi tuyệt đối phía trên k i n h thường chúng sinh nhưng càng không muốn trở thành những người khác đạp chân thật đầu lại để cho người đi qua về sau c ò n muốn n thay g ư ờ i đi giấu chân. Có thể đi khác kính chân. thể Có lao l vào dấu a m đầu ạ đoạn i biến lục, lớn, l phụ cô cho vận vậy, vận mệnh như không mệnh ban hắn một hóa thể đã đã đã xảy ra biến hóa rất n nữa bắt đ đầu. ầ đầu nhìn ầ n đầu qua nhìn không thấy bầu trời bên khoe miệng đ ỗ n g nhiên d ơ lên vô cùng tà ác đ ị a dáng tươi cười nghiêm nghị nói ly khai tâm ngữ lúc ta đã nói qua muốn ngư ơ i đấu một trận ngày nay ý nghĩ này đem càng thêm kịch liệt tựa hồ là nghe được n h ế p ưng nôn ngư trang cao cao trên bầu trời đột nhiên vang vọng khởi mấy đạo kinh lôi một đạo thiểm điện nhanh chóng x ả qua ánh sáng xuyên thấu qua nhánh cây nhỏ bé khẽ hở lại để cho h á cám rừng cây tạm thời minh sáng lên một chút chúng ta nên ly khai tại đây rồi liêu tiếp nhưng chậm chạp đi tới nói ra lời nói này lúc rõ ràng có thể cảm nhận được t à n g ở trong đó đau thương đối với cái này nhép ứng bất lực bởi vì nên đến thủy t r u n g sẽ đến cùng hắn đi trốn tránh không bằng đơn giản địa đem nó giải quyết có lẽ biết rõ đây là hai người cùng nhau đi qua cuối cùng một đoạn đường liêu tiếp nhưng chủ động nắm nhép ứ n g tay chậm dại hướng ngoài rừng rầm đi đến trong tầm mắt nghiêm sắp xếp đại thụ tọa lạc địa cực có trật tự tự t hồ là con người làm ra đồng dạng từ trong đó một cây đại thụ trong khe hở xuyên qua chỉ cảm thấy một hồi rất nhỏ năng lượng chấn động tại thân thể chung quanh nổi lên giống như một cổ trợ lực thôi động hai người đi ra ngoài hơn nữa lại để cho hai người không thể không biết tại trong khe hở ghé qua có phiến điểm chen trúc vài phút thời gian trong tầm mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn uyên đi đại thảo nguyên l u hòa hơi gió thổi qua mang theo màu xanh h ò a cỏ du dương trên bầu trời hạt mưa rầm rầm thẳng xuống dưới ngẫu nhiên hội vang lên vài đạo sấm rền thanh âm đột nhiên cảm thấy tỏ khắp lấy không khí nghe thấy đến thoải mái tâm cực kỳ sắp đối mặt không thể tránh khỏi sự tình giờ khắc này ai đều không có mở miệm trước nói cái gì trên bầu trời xuống hạt mưa hai người cũng không có vận công chống cự tùy ý lấy mưa đem quần áo xối đã t r ầ mặc m hồi lâu l i ê u tiếp nhưng rốt cùng nói ngươi nói tại đây là không là chúng ta lúc trước vào cái kia phiến thảo nguyên không biết lúc trước chỉ lo trốn chạy để khỏi chết cái kia sẽ để ý những này vì miễn đi một ít ưu sầu nhếp i ư n g t ậ n lực lại để cho ngự a khí của mình lộ ra nhẹ nhõm một điểm nhưng là nhẹ nhõm cũng giới hạn không sai nhếp i ư n g đi theo nói bất kể là c ũ n g không phải tại đây thủy chung là chúng ta muốn chấm dứt địa phương liêu cô nương có thể đã bắt đầu một phen nắm bàn tay như ngọc trắng trùng trùng điệp điệp run lên hô tạp tại mưa bên trong đích nước mắt kìm lòng không được đ ị a chạy ra liêu tiếp nhưng chậm chạp đ ị a u bông ra tay của đối phương cố gắng lại để cho chính mình trở nên lạnh lùng cha và anh c h i thủ cuối cùng phải có một cái kết thúc như thế liền bắt đầu a bước chân liên tiếp lui về phía sau mấy bước một tiếng giòn uống thất thải tình đao lăng không mà hiện trói mắt sáng dọi lập tức tránh đi khí thế cường đại bức bách lấy trên không mà đến mưa cũng là chịu đựng không nổi lập tức hướng l ư ợ n g bên cạnh bỏ tới nhép ưng cười nhạt một tiếng hai tay lắc lư nhẹ nhàng trường kiếm là chân bắn mà ra đem chung q u n mưa rào sắt nắp ấy thủ đoạn kinh động khổ khổ khổ khí thế trong người không ngừng bốc lên. Cẩn thận rồi. l i ê u tiếp nhưng quát nhẹ loan đao rất nhanh b a y múa trói mắt hào quang hóa thành thất sắc trong chốc lát bao phủ ở trên không cả người cũng đằng đến k h ô n g t r u n g đợi đến đỉnh phong trạng thái tấn mánh mà xuống bén nhọn tiếng xé gió càng trói thai trường kiếm nhanh chóng d ơ lên lăng lệ ác liệt kiếm quang hung hãn thoáng hiện mạnh liệt bắn mà ra giữa không trung lập tức vang vọng khởi không thua gì trong hư không nặng nề tiếng sâm giống như địa c h ấ n tĩnh một mảnh yên t ĩ n h không gian mạnh mà bị đánh loạn tại lưỡng cổ cường hãn khí thế bao phủ xuống cái này một phương tiên địa lập tức trở thành cấm khu mưa chút nào tuân ra không tiến đến một khi va chạm dùng nhếp ưng thực lực trước mắt căn bản không đủ để chống cự liêu tiếp nhưng trường kiếm có chút ốn lẫn lúc một cổ khổng lồ áp lực rất nhanh chuyển đến đem nhếp ưng bức bách địa liên tiếp lui về phía sau phía trên liêu tiếp nhưng như ảnh tùy hình nhếp ưng lui nhanh nàng tiến nhanh hơn chỉ ở trong chốc lát loan đao đã là vung vẩy đã đến đối phương thủ cấp chỗ lăng lệ tuyệt luôn đao mang hiện lên hung hăng địa bổ về phía đi qua nhếp ưng không chút nào bồi dối đầu ngón tay gậy nhẹ thân kiếm tỷ lệ kiếm khí rất nhanh xuất hiện sau đó tránh nặng tìm nhẹ địa bắn về phía đ a mang muốn em chi mang thiên nhưng mà đao mang xu thế đã vô pháp hóa gi cuuuu thanh em vang vọng tại bên hai đao mang rất nhanh xảy qua nhưng là mang đi được không phải thủ cấp mà là nhiếp ưng một đám tóc đen đem tóc đen chăm chú toàn ở lòng bàn tay không có mưa khuôn mặt thượng thanh tích địa trông thấy lưỡng đi thanh nước mắt liêu tiếc nhưng mang theo nước nở nói nhiếp ưng ngươi cũng đã biết trong lòng ta đã đem ngươi xem vi con đường của mình ta nhiều muốn cùng con đường này đi thẳng xuống dưới nhưng mà nhưng là không cách nào làm được ta biết rõ nhấp ứng bắt lời liêu tuyên phụ tử tri tử đối phương căn bản khó có thể quên không ngươi không biết liêu tiếp nhưng lớn tiếng quát lấy cha và anh tri tử ta đã có thể bông biết không ta đã có thể bông xuống nhấp ứng thân hình trùng trùng điệp điệp chấn động không thể tin được địa nhìn đối phương liêu tiếp nhưng giơ lên loan đao trong tay nó gọi thất thải tình đao được gọi là b ả y v i tình vi đao là muốn chém đoạn trong nội tâm thất tình lục dù có trời mới biết ta căn bản làm không được nhưng lại không thể không đi làm đến thất thải tình đao ha ha nguyên lai là ý tứ này lộ vẻ sầu thảm cười cười l i ê u tiếp nhưng nói tại phai mở nó tự ở ý thức về sau ta là biết rõ cái này ý tứ trong đó cho nên ta tình nguyện hy vọng cùng ngươi vĩnh viễn địa ở lại hát cám xâm lâm ở bên trong bởi vì ta minh bạch hồi đến đại lục như vậy ta chỉ có một kết cục nhất ưng động tình mà nói liêu cô nương ta có thể dùng làm những thứ gì cho ngươi hắn cũng không phải là lạm tình chi nhân nhưng tuyệt đối không phải người vô tình đối phương làm hết thảy không có khả năng không cho lòng hắn động trong đau thương l i ê u tiếp nhưng đột nhiên mục tiến sáng rọi nhưng là qua trong giây lát lại ảm đạm đi giống như hạ quyết tâm ngươi bây giờ cái gì cũng không thể làm Ta ta cũng cho không muốn ngươi liêu tiếp nhưng lắc đầu ngắn ngủn địa hai câu lời nói đã làm cho nàng đã nghe được tình ý cái này đã đầy đủ rồi chỉ thấy bi thương rất nhanh tiêu tán mỉm cười cười nói từ nay về sau có lẽ chúng ta không có cơ hội chào tạm biệt gặp lại sau nếu như ngươi nhất định phải cho ta làm chút chuyện như vậy t i ể u xin nhớ kỹ nụ cười của ta chật có nhàn hạ thời điểm ngẫm lại ta cùng nụ cười của ta như vậy ta đã thỏa mãn rốt cuộc không cách nào nhịn được ở trong nội tâm lan mình quay quần không ngớt địa xúc động nhếp ưng vài bước tiến lên đem giai nhân ô m thật chặt vào trong ngực nghe quen thuộc địa mùi thơm kìm lòng không được mà nói ta không bỏ được ngươi n h a ngươi từng nói qua về sau tuyệt đối không thể ném ngươi mặc kệ cho nên ta không muốn lần nữa nớt lời nằm sấp trên bả vai lên liều tiếp nhưng nở nụ cười nếu là nhếp ứng có thể trông thấy tất cũng biết cái đủ cười này đủ để huynh đảo chúng sinh chim hoàng m a n h giống như thanh thúy thanh âm nhẹ nhàng mà vang ở lỗ thai bên cạnh nhếp ứng đại ca ngươi không có quên y đoạn văn này ta t i ể u thật cao hứng ngươi không có ném ta xuống trong lòng của ngươi hội vĩnh viễn có sự hiện hữu của ta đây cũng là loại hạnh phúc n h à ngươi biết ta muốn không phải những này vì cái gì không nói cho ta ngươi đến cùng gánh vác lấy cái gì sợ hãi lấy cái gì Nhiếp ưng khẩn trưng nói, hắn dĩ nhiên tin tưởng, n dĩ g i á n g tươi cười tại nghe được câu này sau càng thấy sáng l ạ n h u thuận địa chui tại trong l ự c nhỉ nó n nói không chỉ nói lời nói để cho ta t ĩ n h tâm cảm thụ tim đập của ngươi nó về sau hội theo giúp ta đi đến những người còn lại sinh thế nhưng đ ỗ n g nhiên mà đến tiếng kêu lại để cho liễu tiếp mặc dù thân thể trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p run dậy mãnh liệt n g n g đầu trong ánh mắt vô cùng kinh hỷ ngươi tại hô tên của ta ta nghe thấy được đây chính là ngươi lần thứ nhất gọi tên của ta nói cho ta biết được không nhép ứng ban mãi khích lệ lấy l i u tiếp nhưng như trước tại kiên trì lắc đầu nói biết rõ tâm ý của ngươi ta liền thấy đủ rồi ngươi không thể quá tham lam không phải sao Nhếp ưng đ liêu tiếp nhưng sai bệnh lắm, trùng a lâu k trùng điệp điệp gật đầu hạnh phúc nước mắt rất nhanh chạy xuống thế nhưng mà nàng biết rõ ngày hôm nay vĩnh viễn sẽ không đã đến lần nữa đem giai nhân ôm vào trong ngực thẳng đến mưa to dừng lại nhấp ứng mới được là bưng ra thâm tình địa nhìn chăm chú rất lâu trong nội tâm trùng trùng điệp điệp thở dài kiên quyết địa xoay người hướng xa xa lao đi thân ảnh dần dần trong tầm mắt biến mất liêu t i ế c nhưng đột nhiên vô lực địa quỳ dạp xuống đất mặt vồn r ầ u thanh âm nhiều tiếng rung trời nhấp ứng đại ca thực sự không phải là t i ế c nhưng không muốn bạn ngươi trái phải mà là vận mệnh an bài như thế t i ế c đúng vậy phản kháng không được tiếp nhưng tin tưởng ngươi cuối cùng có một ngày có thể sừng sững tại đại lục đình phong nhưng là tiếp nhưng không diễn đến hưởng thụ ngươi vui sướng ngươi khá bảo trọng thanh âm tại kinh lôi trong xoay quanh không thôi bàng bạc mưa to lần nữa lăng lệ ác liệt Thân ảnh h c ậ một dãi đ ứ n ngụm lên, trọc khí rất nhanh nổ ra nhớ ưng biết r o chính mình lại lương đeo một đoạn tình còn nợ liêu tiếp nhưng đủ loại cảm xúc đã là cho thấy nếu không phải mình thực lực quá thấp nàng tuyệt đối sẽ không vì không liên lụy chính mình mà cam tâm trở lại thần nguyên trong tông bất quá so về tâm ngữ một đoạn này thần nguyên tông rõ ràng muốn dễ đối phó nhiều thực lực lại là thực lực n h ấ c ứng phẫn nộ địa trùng trùng điệp điệp đạp lên mặt đất rất nhỏ tiếng sấm âm tại thảo nguyên vang vọng mà lên rơi xuống đất chỗ vài đạo khe hở rõ ràng địa xuất hiện n ạ o thiên hoàng triều hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng ta ác địa trong tiếng cười bóng người rất nhanh biến mất trên thảo nguyên chỉ là phiêu đáng lấy lăng lệ ác liệt địa cường phong cùng chấn động rất xuống mà ở dưới mưa như chút nước mưa to trình tây địa quân đội làm lấy đồng dạng thao luyện động tác từng đạo kiên định địa tiếng hò hét trên không trung khiến cho đám mây cùng khí lưu trận trận lăn mình quay quẩn loe sáng mà ra nghiêm nghị sắc ý thời khắc địa bàn xo Các c binh sĩ ả một giác cường ngày thường giản cũng vãng dụng bên trên thêm vài phần khí lực. Không có gì ngoài ngủ, tâm ngữ bao giờ cũng địa không đang ngó trừng trong người người đại di vài đôi thời kinh áp ách, sắc cho lực. có cô khắc sắc cơ, cho sâu so sợ. tâm luyện, mắt, lấy lẽ làm nên bình đơn bên trên phần trên đỉnh, địa đa địa thao thêm khí bao ra m đạo nhân ảnh từ xa tới gần như thiểm điện địa, địa lướt đến đem làm nhìn rõ ràng bóng người bộ g á n g lúc một đội giỏ xét binh sĩ rất nhanh địa đem hắn n g ă n lại cầm đầu đội trưởng lớn tiếng q u á t lạnh người đến người phương nào hay xưng tên ra báo danh bóng người rõ ràng cho thấy không hiểu không kiên nhẫn địa trong thần sắc đ ố n g nhiên sát cơ nghiêm nghị lâu không hồi tô n g môn cũng không biết lúc nào nơi này có binh sĩ đến gác rồi hả thần nguyên tô người biêu h á n đội trưởng thân hình chấn động sau đó vung tay lên một đội binh sĩ lập tức đem người ảnh trùng trùng địa địa vây quanh m u ố n chết k h ẽ quát một tiếng một cổ như núi giống như khí thế cường đại tự trong thân thể mánh liệt mà ra một tay chỉ về phía trước một thanh lóng lánh lấy hào quang bảy màu đ ị a loan đao mang theo x é rách không khí chính là bén nhọn tiếng vang chống rông xuất hiện nhưng mà tại cường hãn khí thế xuống những binh lính này chẳng những không có lùi bước ngược lại là chiến ý giảo lập tức ngay ngắn hướng hét lớ d i ễ n phần mình thân hình nội xoay quanh mà ra khí tức tại trên bầu trời xoắn suýt thành một đạo đối kháng lấy thần bí nhân k h í thế bóng người nao nao nhưng lại không có nghĩ đến những n à y bình thường binh sĩ mạnh như thế h u n g hãn bất quá cũng bởi vậy kích phát đầm đặc sát cơ loan đao bãi xuống định về phía trước b ổ ra người rốt cuộc là người phương nào đột nhiên tầm đó một đạo nhẹ quát lạnh âm thanh đơn giản địa cắm vào trong mọi người chật bao quanh bóng người binh sĩ rất nhanh tách ra một con đường từ đó hiện ra một đạo thanh tú nhưng lại mang theo bức người sát cơ địa bóng người vẫn còn vi làm cho lòng người kinh hãi là mỹ lệ dung nhan lưỡng tóc mai vậy mà rủ xuống lấy tái nhật sợ tham không i ế n nữ o để ý đến binh sĩ đội trưởng chính là quát lớn nàng lúc này nghiệp là đã minh bạch vì sao có nhiều binh lính như thế vây quanh ở cô phong xuống trong ánh mắt đã là có chút kính nghệ đối với tâm ngữ nói lại để cho các binh sĩ tàn a nhấp ứng không có chết ngươi nói cái gì nhấp ứng không có chết thật vậy chăng đúng a sau địa ta ngay, n nghe đối phương khẳng định sau khi trả lời, tâm ngữ ngăn không hắn không lần tiên ngữ tin từng hắn. Không chính mình g gặp khi chết. cho chê đối được đối đầu đã lời, rơi biết lại sẽ tuyệt quá trả tâm trả Bất mặt, tâm cảm lã lệ, là làm x c về sau, tâm ngữ trong ánh mắt ánh không ngừng, sát như cơ vậy ngươi tự là liêu à l tiếp nhưng rồi hả? đối ú n nhưng g vậy. Liêu tiết đ mặt lấy tâm nữ một bộ màu vàng kim bóng ánh trường bảo khóa lại thân tránh đoạt r a tia sáng chói mắt băng cột đầu vương miện g uy nghiêm hiện ra sát mặt tự nhiên tạo ra cao quý khí chết lại để cho người không thán phục không được lập tức cười nhạt một tiếng vậy hạ không cần đối với ta mặt lộ vẻ sắc cơ kỳ thật ta mà nói đã là đụng phải lớn nhất trừng phạt a tâm nữ g không hiểu bất quá rốt cuộc là vua của một nước trợ đối với bọn binh lính nói bọn ngươi không cần để ý tới tại đây chấm thì sẽ giải quyết vâng lạnh lùng địa nhìn xem liếu tiếp nhưng tâm nữ g nói đi theo ta đ ổ i một chỗ hai vị tương xứng giai nhân xuất hiện tất sẽ khiến một hồi rối loạn dẫn theo liếu tiếp nhưng hai nữ bước nhanh đi vào một chỗ chỗ an tĩnh đứng ở chỗ này có thể rõ ràng địa trông thấy cô phong bên trong đích cảnh sát giữa lưng vào rộng lớn đại địa phía trước một chỗ sườn đồi lạnh thấu xương gió núi thổi cạo mà đến giống như lại để cho đầu người n á o thanh tình rất nhiều nhép ứng hiện tại người đâu đứng lại về sau tâm nữ cựu không thể chờ đợi được mà h ỏ i thăm giờ phút này sắp mặt chỗ đó có nửa phần nữ hoàng vì thế cũng đúng là như thế từ vừa mới bắt đầu cựu lại để cho l i ê u tiếp nhưng đối với nàng sinh ra thật lớn hảo cảm nghe nói lấy đối phương vấn đề cười khổ một tiếng nói chúng ta ra hắc cám xâm lâm về sau là đường ai lấy đi cũng không biết h n đến cùng đi nơi nào nghĩ đến hắn có lẽ hội trở lại vân thiên hoàng t r i ề u đi gặp bệ hạ ngươi đi chương hai trăm hai mươi bốn mỹ nhân ở bên hai chương hai trăm hai mươi bốn mỹ nhân ở bên hai gặp ta lần này đến phiên tâm ngữ c ư ờ i khổ không nớt cô đơn nói nói cho ta biết các ngươi trong rừng rẫm hết thảy ta muốn kỹ càng địa biết rõ liêu tiếp nhưng có hiểu hỏi bệ hạ chẳng lẽ không sẽ đích thân đến hỏi hắn sao tựa hồ vừa rồi tâm ngữ biểu lộ nàng căn bản không có chứng kiến tâm ngữ thân hình chấn động đứng ở cô phong hạ lâu như vậy thời gian một mực bên người vây quanh đều là binh sĩ giờ phút này đột nhiên nhìn thấy một nữ tự tuy nhiên cô gái này từng làm hại nhép ưng sống chết không rõ nhưng không có việc gì đã là nàng chỗ kỳ vọng cho nên đối với liêu tiếp nhưng đích căm hận cũng giảm bớt rất nhiều xem thực lực của ngươi có lẽ tại đỉnh phong cấp phía trên nhép ưng định không phải là đối thủ của ngươi có thể các ngươi theo hắc cám xâm lâm trong đi ra không chỉ có không hướng hắn báo thù ngược lại là đường ai nấy đi tiếp nhưng cô đ ư ơ n g chớ không phải là ngươi đối với hắn sinh ra cảm tình liêu tiếp nhưng không tự chủ được gật đầu ảm đạm nói vậy hạ thần nhãn như cụ xác thực như thế gần lưỡng năm thời, gian thời khắc ở chúng cùng nhau đối mặt sinh tử nguy cơ hắn đối đại với ta như thế có thể nào không cho ta độc tâm Như thế. Ha ha. Tâm ngữ người thông thuệ, tự nhiên có thể muốn đến,、cái、này như trong dàng không khỏi nổi lên hâm mộ ý tứ xúc, có thể cùng hắn cùng sinh cùng tử, là cỡ nào chuyện hạnh thế, ha ha. thuệ, thể thế chỗ hàm khỏi hâm hàm thể Tâm tự tứ, mắt tứ suốt, bao mộ cái điệu đôi dịu có có cỡ phúc đẹp là ý ý tử, vâng từ khi cùng hắn phân biệt về sau đầu óc của ta trong thời khắc tại hồi tưởng đến cái này lưỡng năm qua chuyện đã xảy ra từng giọt từng giọt đều như vậy làm cho người dư vị lại để cho người kìm lòng không được địa xa vào đến cái loại n à y đ ể m ậ t ngọt ngào bên trong lưỡng đạo nhãn thần tương giao lúc đồng đều có thể từ đó nhìn ra thật sâu tưởng niệm tri tình tâm nữ hơi tiến lên một bước đón gió núi thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút lăng lệ ác liệt đã như vậy vì sao ngươi sẽ bỏ đến làm cho hắn một người lưu lạc chân trời xa xăm b ậ y hạ lưỡng năm qua một mực vây k h ố n thần nguyên tông đối với nhiếp ưng cảm tình như núi trọng nhưng l à đồng dạng vì cái gì lúc trước sẽ để cho hắn rời đi đâu này lưỡng đạo bất đắc dĩ điệu tiếng cười đồng thời vang lên trong khoảng thời gian ngắn lại để cho hai nữ không phản b ắ t được nhưng bằng cuồng phong thổi nổi lên ba nghìn thanh ti nhưng lại như trước không cách nào mang đi trong nội tâm đối với nhiếp ưng tưởng niệm tâm ta thiếu nợ hắn thật sự quá nhiều tự nhiên ưng xuất hiện nhận thức về sau hắn làm mỗi một sự kiện cũng còn tại tâm ngữ trong đầu mấy lần mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến giải cứu hoàng triều nguy cơ những này cũng có thể không thèm nghĩ nữa nhưng là đến cuối cùng nhưng lại lại để cho người thương không thể không ly khai chính mình điểm này tâm ngữ vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình thần nguyên tông trên đại lục thực đủ sức để vượt qua bất kỳ một cái nào hoàng triều nhưng bệ hạ còn dám vì hắn còn đối phó thần nguyên tông có thể tưởng tượng bệ hạ ngươi đã tìm đường sống trong có chết như thế tiếp nhưng không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra sẽ sử dụng ngươi căm lòng cho lại để cho nhiếp ứng theo bên cạnh ngươi mà đi ha ha tâm nữ tự d ễ cười cười lúc trước vì hoàng triều không thể không như thế nhưng nghe gặp nhiếp ứng thân hãm hắc cám xâm lâm về sau ta là đã hối hận cái này lưỡng năm qua một mực suy nghĩ cho dù đến lúc đó sự tình phát sinh cùng lắm thì ta cùng nhiếp ứng cùng chết thế nhưng mà hắn đã đã đi ra ảm đạm đích t h o ậ n ngữ chậm chạp phiêu đãng liêu tiếc nhưng cảm giác cùng thâm thụ nguyên lai bệ hạ cùng ta đồng dạng có bất đắc dĩ được nỗi khổ tâm kỳ thật nói cho cùng đều là chúng ta không đủ kiên cường mà thôi nói thật dễ nghe điểm là sợ liên lụy đến hắn nhưng là chúng ta đều đi không để ý đến nhếp ứng cảm thụ phen này bất đắc di c h ữ trong lòng của hắn sợ là sẽ phải càng thêm kịch liệt tiếp nhưng tin h t ư ờ n g nhớ rõ tại đi vào hắc cám xâm lâm bên trong nhếp ứng nói tại đây tuy nhiên nguy hiểm nhưng vẫn có thể xem là một chỗ tu luyện nơi tốt nhìn như là một câu an ủi lại nói ra hắn đối với thực lực khát vọng liêu cô nương chúng ta đều sai rồi dựa dẫm vào ta hắn l ư n g meo một đoạn áp lực tại ngươi c á i kia lại tăng thêm một đoạn ta thật sự không cảm tưởng như hắn như thế nào chống đỡ x u n dưới nếu nhếp ứng lúc này sẽ phát hiện c i người hai nữ chỗ nói ra đích t h o ả n ngữ cùng hắn hiện tại tâm cảnh lại là hoàn toàn đồng dạng liêu tiếp nhưng đột nhiên đ i m ậ t ngọt ngào cười cười lời nói mặc dù như thế nhưng là ta tin tưởng hắn hội kiên trì bởi vì hắn là n h ấ t ưng một chỉ đem hội ngạo khiếu cựu thiên phi ưng không tệ t â m ngữ nghiễm nhiên cười cười chúng ta có lẽ đối với hắn có lòng tin mới được là thời điểm cũng không sớm lại tới đây l ư ợ n g năm thời gian cũng nên là hồi hoàng triều thời cơ hơi đốn một lát thanh âm mạnh mãn g h i ê m túc liêu cô đ ư ơ n g trước khi đi chấm hiểu rõ ràng hỏi ngươi một câu ngươi thật đúng đem cha và anh tri thủ đều triệt để địa quên được sạch sẽ sao liêu tiếp nhưng bình tĩnh như cũ đối phương thanh em khí thế lời nói bỗng nhiên đại biến cũng không làm cho nàng có chỗ chấn động cười nhạt một tiếng khinh nu nói vậy hạ thiên tư nên đó có thể thấy được tiếp nhưng nói nhiều như vậy thực sự không phải là đang diễn trò tâm nữ lạnh lùng địa c h ầ m c h ầ m vào đối phương tựa hồ muốn từ nàng cái kia bình thản biểu lộ bên trên nhìn ra một ít mánh khỏe đã trầm mặt một lát phương là trầm dai nói đối với quốc gia đại sự chấm tự tin có thể ứng phó hết thể đột phá tình t huống nhưng là khuôn mặt lập tức điểm mật ngọc nào trong sen lẫn một tia tiểu nữ nhi ra thẹp thùng chỉ cần liên lụy đến nhiếp ưng trên người ta tựa như cùng ba tuổi tiểu nhi không hề chủ kiến liêu tiếp nhưng sắc mặt dần dần ngưng trọng chấm g i ọ n g nói bệ h ạ tín tắc thì tín không tin cũng là ngơ ngẩn bởi vì tiếp nhưng cũng không thể nói ra một cái hữu lực địa chứng cơ đến dù sao cho dù l i ê u tuyên phụ tử không phải ta thân sinh cha và anh cũng là nuôi dưỡng qua vài năm phần ân tình này không thể quên hơn nữa ở trong đó còn kèm theo một đoạn mê tân dựa vào cái này đủ để cho ta quên mất sở hữu tất cả mà truyền tâm địa đi yêu mến nhếp ương bệ h ạ có chút lúc tỉnh quá mức rung động nhất thời ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói rõ nhưng là tỉnh bệ hạ không muốn hoài nghi ta đối với nhếp ương dùng tình như vậy đã, đã đủ rồi liễu cô nương n h ậ y hạ xin chờ một chút tại tâm ngữ sắp biến mất trong tâm mắt lúc liêu tiếp nhưng rốt cục nhịn không được địa đem nàng gọi ở tâm ngữ quay đầu lại cười nhặt nói ta và ngươi đều là tâm hệ nhất ứng cựu tỷ bội tương xứng tốt rồi có lời gì nói thẳng ta tuyệt đối sẽ không chối tử thoại âm rơi xuống trong tươi cười dĩ nhiên mang theo một tia bất an tâm ngữ biết rõ liêu t i ế t nhưng bỗng nhiên đem nàng gọi ở cũng không phải đơn giản địa đến một cái tạm biệt nhìn qua xanh t h ẳ m bầu trời liêu tiếp nhưng lông mày kẻ đen trong vô cùng tiểu tụy chống lại tâm ngữ ánh mắt lúc nhưng lại muốn nói lại thôi lập tức lại để cho khí này phân cực kỳ nặng nề tỉ tỉ nâng đỡ m ộ i m ộ i thụ chi có xấu hổ kế tiếp sự t ì n h có lẽ sẽ lại để cho vân thiên hoàng triều triệt để xa vào đến cùng thần nguyên tông đối kháng bên trong m ộ i m ộ i thật sự khó có thể mở miệng đã trầm mặc hồi lâu liêu tiếp nhưng rốt cục mở miệng nói ra một phen biểu lộ lại để cho tâm ngữ biết rõ đối phương đang cực lực địa khắc chế lấy tâm tình của mình hơn nữa đã nàng nói ra như vậy thử tỏ vẻ lấy chuyện này có lẽ cùng nhép ứng có quan hệ nếu không dùng liêu tiết mặc dù vi thần nguyên tông đ ờ i sau trưởng tông thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản mở miệng cầu người phải biết rằng so về đại lục ở bên trên năm đại hoàng triều thần nguyên tông trưởng tông thân phận không thể nghi ngờ muốn làm người hâm mộ nhiều chúng ta đã tỉ m ộ i tương xứng cho nên mọi m ộ i ngươi t i ể u không cần như vậy k h á c h k h í tâm nữ bình tĩnh nói lấy liêu tiết nhưng cảm kích gật đầu nghiêm mặt nói t h tỉ ngươi cũng đã biết thần nguyên trong tông siêu việt cấp cường giả chừng hơn mười vị đỉnh phong cấp cường giả cũng sẽ không thấp hơn số này m ụ về phần phía dưới tu vi người càng là nhiều không kể siết không khoa trương địa nói mật cầu mà ngay cả bừng trà dâng nước nha đầu đều có hoảng tâm ngữ cười nhạt một tiếng m ộ i m ộ i nói cho ta biết nhiều như vậy đơn giản là muốn cho ta biết rõ thần nguyên tông thực lực như vậy ta đã đã biết m ộ i m ộ i có thể nói ra cần ta làm được sự tình a bình tĩnh y nguyên bất quá nhưng trong lòng thì lật lên cơn sóng gió đ ộ n g trời bực này thực lực khó trách bị liệt là trên đại lục cường đại nhất mấy thế lực lớn một trong đồng thời trong nội tâm đối với chính mình cái này lưỡng năm qua cử động còn có một ít may mắn t ỷ t ỷ không sợ sao nếu như chiến h ỏ a cùng một chỗ t ỷ t ỷ ngơi ư dựa vào cái gì có thể ngăn cản ở nhiều như vậy c ư g i ả l i u tiếp như nói trong lời nói đối với tâm ngữ có chút tâm phục so về nàng đến riêng là phần này khí độ đã làm cho chính mình theo không kịp tâm nữ g bình tĩnh cười cười nói cái kia thì thế nào cho dù mội mội không đem việc này nói cho ta biết để cho ta không đếm xỉa đến ngày khác để cho ta biết rõ mội mội thân lâm há ã cảnh ngươi cho rằng ta hội thờ ơ sao tâm nữ g biết rõ lưỡng năm nhiều thời giờ đủ cải biến rất nhiều người hoặc sự t ì n h tuy nhiên liêu tiếc nhưng một mực đ a n g nói hác ám xâm lâm ở bên trong đều là nhiếp ứng tại chiếu cố nàng lời này nói ra cũng sẽ không khiến người hoàn toàn tin tưởng nhiếp ứng trọng tình chi nhân hiện tại liêu tiếc nhưng trong lòng hắn đã chiếm cứ một cái tương đương vị trí trọng yếu chương hai trăm hai mươi lăm viêm sắc kiếm một chương hai trăm hai mươi lăm viêm sắc kiếm một tỉ tỉ lòng dạ tiếp nhưng mọi phục nói xong liêu tiếc mặc dù thân thể có chút nhoáng một cái một cổ lăng lệ ác liệt sắt ý rồi đột nhiên hiện lên thanh âm vô cùng xâm lãnh cụ thể nguyên nhân đến bây giờ ta còn muốn không thông căn cứ từ mình chỗ có được một ít tin tức thần nguyên tông tựa hồ đang chuẩn bị lấy cái gì p h ả n phất l à như lâm đại địch có lẽ đây chính là tỷ tỷ hai n g ư ờ i năm qua khốn ở nơi này trong tông cao tầng mặc kệ nó lý do mọi mọi ngươi biết mấy thứ gì đó tâm ngữ cao lại lông mày kẻ đen chính âm thanh nói liêu tiếp nhưng lạnh lùng nói có lẽ nói như vậy theo ta vừa tiến vào thần nguyên tông bắt đầu bọn hắn đã tại chủ tính rất không may đấy ta trở thành trong đó rất mấu chốt một cái nhân tố vốn chuyện này cùng nhiếp ưng không quan hệ nhưng là nhưng là cái gì tâm ngữ liền vội vàng hỏi xác thực như chính cô ta theo như lời một khi liên lụy đến n h i ưng tựu sẽ khiến nàng tâm trí đại loạn sắc cơ lập tức biến mất liêu tiếp nhưng cười khổ nói tỷ ỉ t lúc trước không phải hỏi ta vì cái gì không làm bạn n h i ế p ưng lưu lạc chân trời xa xăm sao tâm nữ gật gật đầu chậm đợi lấy đối phương trả lời liêu tiếc nhưng nói đó là bởi vì ta tại trong tông có một cái bất luận kẻ nào đều không thể thay thế vị trí nếu như ta đi rồi trong tông tất không sẽ bỏ qua bọn hắn nhất định sẽ phái người tới giết nhớ ưng cứng ép đem ta mang về làm như vậy cố nhiên là muốn bảo trụ n h i ế p ưng t h á n h mạng nhưng mà hai nữ cũng không nghĩ tới dù cho liêu tiếc nhưng bình an trở về thần nguyên tông cũng sẽ không bỏ qua nhớ ưng tâm nữ cảm động cười cười mội mọi tình ý nhớ ưng trong nội tâm nhất định sẽ không quên mất ha, ha. ta ngược lại là hy vọng nhớ ưng đại ca hội triệt để đem ta quên bởi vì như vậy sẽ tỉnh mất trong đó rất nhiều không tất yếu tai nạn liêu tiếp nhưng lộ vẻ sầu thả m cười tuyệt đại giai nhân như thế khó bỏ trong nội tâm tri thương tâm ngữ lông mày kẻ đen càng phát nhũ chặt âm thanh lạnh lùng nói đến cùng còn có cái gì nội tình liêu tiếp mặc dù thân thể đại c h ấ n đồng dạng nhớ ưng cũng hỏi qua lúc ấy nàng không có trả lời lúc này tâm ngữ hỏi lên không khỏi làm cho nàng tầm triệt để chết đi b a phủ mặt g á p bên trên là một mảnh lái đi không được đau thương đối mặt tâm n ữ lại một lần nữa truy vấn liêu tiếp nhưng trong đầu tự nhiên tiếng vọng khởi tại tưởng hòa chi địa lúc thần bí kia lão nhân đối với nàng một phen tiếng lóng nữ hoa tử lão phu cùng ngươi thần nguyên tông mặc dù không có cái gì c ũ n g xuất hiện nhưng là tuyệt đối không có h ả o cảm ly khai dừng dậm về sau lập tức rời đi hắn bằng không thì một ngày kia ngươi chắc chắn vì chính mình làm trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn Thê thảm đến a u đớn đ lớn một cái giá lớn đến cùng sẽ có nhiều kịch liệt liêu tiếp nhưng tưởng tượng không đến như là theo chân n h ứ p ưng sẽ để cho thần nguyên tông cùng chính cô ta lọt vào trả thù nàng cũng nhận biết nhưng là nghe lão nhân ngữ khí tựa hồ làm như vậy hắn hội liền nhếp ưng cũng không công tha đây mới là liêu tiếp nhưng phải ly khai nhếp ưng chính yếu nhất một nguyên nhân tại thần nguyên trong tông thời gian ngẩn đến cũng không tính quá ngắn bao nhiêu cũng biết một ít cũng đã gặp một vị một đại tổ sư cảm thụ qua vị này tổ sư cường đại nhưng là so về thần bí lão nhân lúc ấy cho áp lực của nàng xa xa không bằng khiến cho liễu t i ế c nhưng không khỏi không tin lão nhân một người có lẽ có thể dẹp điên toàn bộ thần nguyên tông chuyện đó mặc dù lộ ra khoa trương lại là chân thật địa lại để cho liễu t i ế c nhưng cảm giác được lão nhân cường đại kể từ đó mặc dù muốn cùng n h ế p ưng cùng một chỗ cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi khi chưa gặp được lão nhân trước khi liêu tiếp nhưng đã vì thần nguyên tông sự t ì n h đau xót đầu góc từng một lần nổi giận muốn cùng minh nước đồng uy vũ thận cũng muốn không phải ly khai hắc á m xâm lâm thần nguyên tông mang đến áp lực còn mạnh mẽ như vậy liệt lại càng không cần phải nói so với cường đại hơn lao nhân nghe xong được liêu tiếp nhưng tâm ngữ lạnh lùng tốt dùng sự miêu tả của ngươi tại các ngươi trước khi rời đi nhất ưng có một thời gian ngắn là cùng thần bí lao nhân một mình ở c h u n g nghĩ đến tất nhiên là đã đặt thành nào đó hiệp nghị bằng không thì sẽ không dễ dàng địa lại để cho các ngươi ly khai không tệ bất luận là cái kia lá quỷ hay vẫn là thần nguyên trong tông cường giả đều tại lo lắng về sau xem ra dùng không được bao lâu đại lục ở bên trên tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh hừ hừ lão quỷ rõ ràng dùng nhiếp ưng vi quân cờ hắn muốn ngược lại là rất n g â y thơ tỉ tỉ ý tứ tâm ngữ xâm lạnh nói bất kể là lão quỷ hay vẫn là thần nguyên tông toan tính mưu đều không đơn giản như vậy chúng ta cũng không thể hạ xuống người về sau lại để cho bọn hắn nắm mũi dẫn đi liêu tiếc nhưng hỏi tỉ tỉ muốn làm như thế nào tâm ngữ cười lạnh nói ta từng nghe nhiếp ưng đã từng nói qua vận mệnh tại trong tay mình coi như là thần cũng không có thể khống chế con đường của chúng ta đồ hôm nay ta cuối cùng là đã minh bạch những lời này mỗi mỗi ngươi trở lại trong tông về sau tạm thời bất động thanh sắc coi như biết đến không nhiều lắm tận lực đừng cho bọn hắn hoài nghi sau đó tìm hiểu ra đến cùng bọn hắn mưu đồ chính là cái gì như vậy cũng có thể lại để cho chúng ta hóa bị động làm chủ động liêu tiếp nhưng trịnh trọng đồng ý nói thì, thì yên tâm ta biết rõ nên làm như thế nào đến lúc này tuyệt không thể để cho nhiếp ưng một người gánh vác lấy quá nhiều áp lực bằng không thì tiểu hưởng phí hắn đối với chúng ta một phen tình ý cũng nên vì hắn làm vài chuyện m u ộ i m u ộ i tại con đường tu luyện lên ta so không được ngươi cho nên sau khi trở về ngươi muốn gấp rút tu luyện chuẩn bị ngày sau đại chiến tâm n ữ nói một câu trợ tâm thanh l ệ n h lùng nói vân thiên hoàng triều yên lặng quá lâu cũng là thời điểm lại để cho người trong thiên hạ cũng biết vân thiên hoàng triều như cũng là ngàn năm lúc trước cái đánh đâu t h ằ n g đó không gì cản nổi hoàng triều hai người lần nữa thương lượng hồi lâu phương là riêng phần mình tách ra trở lại binh doanh về sau tâm ngữ lập tức triệu tập chúng tướng quan nghiêm hạ mệnh lệnh không được đem sự tình hôm nay nói ra tại hoàng t r i ề u nội tâm ngữ t i ể u l à thần đối với thần nói tự nhiên không ai dám cãi lời cô phong sơn chân chỗ hai người thần nguyên tông đệ tử đột nhiên gặp binh doanh nổ chạy bên trên thú chỉnh tề xoay người sau đó rất nhanh hướng xa xa chạy trốn mà đi thêm u ô những sứ muội đem làm người tới thân ảnh hiện ra về sau trên quảng trường mọi người mừng rỡ kêu to đồng thời cũng hiện lên khởi cường đại rung động đoạn ngắn không đến lưỡng năm thời gian rõ ràng đột phá tới được đỉnh phong cấp cảnh giới lao sư tại chỗ nào bỏ qua mọi người phóng tới hâm mộ và ẩn chứa ánh mắt liêu t i ế c nhưng lạnh lùng nói thế nhưng đến đại sảnh gặp ta thanh em già nua t r ậ t hiện lập tức lại để cho có chút hống loạn quảng trường khôi phục đến bình tĩnh xinh đẹp ả n h rất nhanh biến mất nhưng mà mọi người ánh mắt nhưng lại một mực chăm chú theo sau đến đến đại sảnh chỉ thấy bên trong đã ngồi vào chỗ của mình hơn mười người bên trên vị trí đầu não còn có một người là nàng không biết hẳn là trong đó một vị tổ sư trận la có chút cung kính mà nói liêu tiếp nhưng bái kiến tổ sư lao sư và chư vị sư thúc bá lại để cho các ngươi lo lắng là tiếp nhưng đích sai lầm mọi người đều làm mỉm cười không nói trên thủ vị lao nhân ôn hòa cười nói chỉ cần ngươi bình an trở về đã là thần nguyên tông phục khí cái này lưỡng năm cho ngươi chịu khổ bất quá cái này tu vi cũng nhập định phòng xem như một cái đền bù tổn thất đi à nha tựa hồ là có chút mệt mỏi liêu tiếp nhưng đối với nhiều người như vậy tới đón tiếp cũng không có quá lớn kinh hỷ chỉ thản như nói chư vị trưởng bối xin tha thứ tiếp nhưng có chút thiếu mệt mỏi đi trước nghỉ ngơi trước bị sợ thủ vị lao nhân cười nhạt cùng ngươi cùng một chỗ đi vào hát cám xâm lâm bên trong đ í c nhép ưng chắc hẳn cũng là còn sống đi ra à thực lực của hắn như thế nào hiện tại đi nơi nào liêu tiếp nhưng cũng không kỳ quái đối phương vì sao một ngụm nói ra nhiếp ưng không chết dù sao cũng là nếu người thời gian sinh tử ở c h u n g được lưỡng năm lâu cho dù có thủ không đợi trời chúng cũng sẽ biết chỉ hoan bên trên rừng một chút nhưng là lão nhân đột nhiên như vậy vừa hỏi lại để cho liêu tiếp nhưng trong nội tâm đột nhiên phát sinh cảnh giác đối phương cái khác trước không hỏi riêng là nâng lên nhiếp ưng hẳn là chấm xuống tâm thần thản nhiên nói bởi vì trong rừng d ậ m bị thương nguyên nhân người này trước mắt thực lực bất quá hoảng cấp sơ dai về phần đi về phía ta cũng không được biết n g h e xong lời nói này hơn mười người khuôn mặt giống như bông u l ò n g một ít một người trong đó gật gật đầu nói đã tiếc nhưng mệt mỏi như vậy đi xuống trước nghỉ ngơi đi có lời gì về sau chầm rãi biết rõ cũng không m u ộ n bình thường một đoạn lời nói càng kiên định l ư u tiếc nhưng ý nghĩ trong lòng trong nội tâm lạnh lùng cười cười nói lao sư ngày mai tiếc nhưng muốn nhập lịch với lưu mây mù lượn lờ lúc mới lên ánh mặt trời gian nan địa xuyên qua nhu hòa hào quang đánh chiếu vách núi trên đá lớn xinh đẹp nhưng đứng vững nữ tử gió nhẹ mang theo tầng tầng vợn sóng lại để cho nữ tử thân ở trong đó tựa như một gã sắp phi thang thượng t i ê n tiến tử hai chương hai trăm hai mươi sáu viêm sắt kiếm hai ánh mắt ngóng nhìn lấy phương xa tưởng niệm c h i tình tự nhiên sinh ra trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói nhức ưng kể từ hôm nay ta tửu muốn đi vào đến n ị c h viễn lưu trong tu hành đến tận đây không biết tương kiến ngày khi nào nhưng nhìn qua ngươi nhất định phải nhiều hơn b ả o trọng hảo hảo mà sống sót vân thiên hoàng t r i ề u nội nữ hoàng đột nhiên trở về lại để cho sở hữu tất cả các con dân cao hứng phi thường hoàng đô thành bên ngoài sắp xếp nổi lên thật dài nhân long tới đón tiếp bọn hắn trong lòng nữ thần tại do người ủng lên xuống tâm n ữ rất nhanh địa trở lại hoàng cung trên triều đình nghe chúng đại thần cái này lưỡng năm qua cử động về sau tâm ngữ án chặt lấy l o nghỉ hướng về phía dưới đám đại thần hỏi biên cương sự tình như thế nào há bẩm bệ hạ tự đoàn ra cùng văn yên ổn hỏa đến tội về sau toàn bộ hướng cao thấp một lòng tại cũng không thấy được trước kia ủng bình tự trọng biểu hiện hơn nữa bốn lộ đại quân tướng quân đều là dâng lên thần sách đem binh quyền giao cho hắn làm bệ hạ một gã v õ tướng ra khỏi hàng cung kính địa đạo mà nói lấy tâm ngữ gật gật đầu nhưng là cười lạnh nói rất tốt kể từ đó chấm cựu có thể an tâm làm việc rồi chúng đại thần trong nội tâm lập tức hơi cảm thấy không dây một đại thần ra khỏi hàng cung kính hỏi nhưng không biết bệ hạ muốn làm gì tâm nữ xâm lanh nói đại lục quá an tĩnh vân thiên hoàng triều qua nhiều năm như vậy cũng quá không có với tư cách rồi mận tướng quân truyền lệnh cho đằng ất lại để cho hắn chờ xuất phát vừa tiếp xúc với đến chấm mệnh lệnh là toàn lực đánh lăng thiên hoàng hướng Bệ hạ ngài đây là chúng đại thần ngay ngắn hướng cả kinh không thể tưởng được nữ hoàng một trở lại tựu cho mọi người ném ra một cái sâu sắc quả bùm Bệ hạ vạ n không được ta hoàng triều nhiều năm như vậy phát triển mạnh binh lực hôm nay cũng chỉ có thể đủ chấn nhất tứ đại hoàng triều nếu là chiến sự nổ ra chỉ sợ hoàng triều lại đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng ánh mắt nhìn quét qua mọi người t ẩn chứa kiên quyết lại để cho mọi người rốt cuộc sinh không dạy nổi phản đối chi ý tâm ngữ lạnh lùng nói các vị đại nhân không cần lo lắng các ngươi chỗ chi bắt ăn chấm trong nội tâm đều đã biết nhưng mà quyết định này cũng không phải lỗ mãng tiến hành về sau các ngươi tự sẽ biết hơn nữa thế cục bây giờ chúng ta bất động sớm m u ộ n người khác hội động lời nói đã đến nước này mọi người phản đối nữa cũng là vô dụng chỉ phải dẫn tới ý c h ỉ toàn lực địa đi chuẩn bị chiến tranh theo trong triều đình đi ra tâm ngữ trực tiếp đi vào hậu điện tìm được đoạn kỳ phong hai người không chờ bọn hắn hỏi ý liền đi thẳng vào vấn đề hỏi bá phụ các lão các ngươi cũng biết không lâu tương lai sẽ phát sinh chuyện đại sự gì sự tình gì hai người tùy ý hỏi nhưng trong lòng thì đã có chút ít kỳ quái tâm ngữ nói nhức ứng đã đã đi ra hắc á m s â m lâm hơn nữa liêu t i ế t đúng vậy nói cho ta biết một sự tình cho nên ta muốn các ngươi trung thực trả lời thuyết phục ta trong nội tâm nàng cũng không xác định hai người phải trang biết rõ nhưng là hoàng triệu thủ hộ giả thân phận không giống với mặt khác cừng giả chính là một đời một đời truyền thừa xuống vô cùng có khả năng biết rõ có chút mê tân h đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ nhìn nhau mấy mắt ngay ngắn hướng địa lắc đầu nói ta hai người xác thực không biết không biết coi như xong tâm ngữ hào hứng lời nhắc địa nói một câu sau đó đi ra ngoài cửa ra vào lúc đột nhiên xoay người nói đã quên nói cho các ngươi một sự kiện chấm đã hạ lệnh ít ngày nữa đem đánh lăng thiên hoàng hướng cái gì hai người cũng là kinh hãi t r ậ n cười khổ không nớt bọn hắn di nhiên biết rõ tâm ngữ làm ra quyết định này tất nhiên cùng nhiếp ưng có quan hệ đoạn kỳ phong bất đắc dĩ nói n g ư ờ i đã có quyết định này như vậy t i ể u đi làm đi những chuyện khác giao cho chúng ta Tâm ngữ... Có một số việc cũng không phải là không muốn nói cho ngươi biết mà là không thể nói cho ngươi biết bởi vì thân phận cho phép nếu như chúng ta nói cho ngươi biết ngược lại sẽ lại để cho hoàng triều tao nộ đến diệt v o n g họa tâm nữ gật gật đầu trầm giọng nói như vậy mặt khác tam đại hoàng triều t i ể u bái năm các ngươi chậm bước nhanh đi ra cung điện nhìn qua bóng người biến mất cắt liền kỳ thở dài thật không biết nhận thức nhất ứng đối với hoàng triều đến nói đúng không là một chuyện tốt đoạn kỳ phong nghiêm mà nói bất kể như thế nào đánh đòn phủ đầu luôn tốt sư lệ hoàng triều nội giao cho ngươi ta đi ra ngoài một chuyến một là vì hạ băng bốn cái n h a đầu tấn cấp làm một chút ít chuẩn bị ngươi cũng trong t r i ề u tuyển một ít tư chất tốt thiếu niên tới áp đặt huấn luyện chuẩn bị ngày sau đại chiến sư minh yên tâm đi giá trị này mấu chốt chi tế đại lục sở hữu tất cả biết rõ việc này các cường giả đều tại vân vương lúc này đây đi ra ngoài cẩn thận một chút ta cung điện ở chỗ sâu trong chậm chạp đ ị a bay ra lưỡng đạo g i à n mua tiếng thở dài đi ra khỏi cung điện tâm ngữ chậm chạp đ ị a hành đi trong hoàng cung trong hậu cung một chỗ đặc biệt trước cung điện tâm n ữ dậm chân thật lâu nói là đặc biệt cũng là bởi vì chỗ này cung điện những năm gần đây này một mực ch tuy nói trong hoàng cung biệt điện phân đông hơn nữa cầm quyền người là nữ hoàng không giống đường hướng có được rất nhiều phi tử nhưng là mỗi một chỗ biệt điện hay vẫn là sẽ không giống trước mặt cái này tòa cung điện một mực gác lại lấy nhất ưng gian phòng của ngươi ta một mực vi ngươi giữ lại mấy trăm ngày đêm ở bên trong ta đều mộng thấy ngươi trở lại rồi vui vẻ địa sinh hoạt trong hoàng cung có lẽ là ta quá ích kỷ biết rõ dùng tính cách của ngươi căn bản sẽ không lốc tại loại hoàn cảnh này ở bên trong nhưng mà ta là kìm lòng không được rồi hôm nay n g ư ơ i đi xa chân trời xa xăm gánh b á c lấy một thân không chịu nỗi áp lực thân thể của ta là một hướng chi quân lại không thể vì n g ư ơ i phân gánh cái gì thẹn với đem n g ư ơ i ta coi là hồng nhan c h i kỷ tại từ hôm nay ta tất đem hết toàn lực phát triển hoàng triều thực lực kỳ vọng có một ngày có thể vì ngươi vi chúng ta làm chút chuyện nhất ưng lại tương kiến lúc ta định sẽ không bung tay ngươi chi chân trời xa xăm ta liền chân trời xa xăm rộng lớn đường đi trên mặt lúc đến giữa trưa nhưng là người đi đường lại dị thường rất thưa thớt thậm chí là liền lưỡng bên cạnh phần đông cửa hàng cũng ít có mấy ra tại mở cửa trong cửa hàng người cũng là túi cái đầu vô tình địa hét lớn một vị thanh ý người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy phong trần một đầu không hợp nhau tóc ngắn cùng trên mặt cái kia nhàn nhạt vết xẹo lại để cho người xem ra rất có ác như hơn nữa bên khỏe miệng thủy trung dơ lên lấy một đạo như có như không cười tả càng làm cho người này tăng thêm thần bí tựa hồ là theo nơi khác chạy đến người trẻ tuổi chậm rãi hành tàu tại mặt đường lên kỳ quái địa nhìn xem quặng cũ v t r u n g quanh ngẫu nhiên có nhìn thấy người qua lại con đường cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng vẻ mặt bối rối tựa hồ cái này nội thành sắp sửa phát sinh cái đại sự gì đồng dạng người trẻ tuổi thấp giọng nhỉ non vài tiếng nhìn cách đó không xa q u ả n rượu cười một tiế Quán r ư đi dần dần ai vân g là an thiên hoàng triều đã phá tan biên cương hiện tại đánh tới bên cạnh nước thành dùng bọn hắn thế như trẻ tre và tăng vọt khí thế nghĩ đến qua không được bao lâu sẽ chiếm lĩnh bên cạnh nước thành rồi một người trung niên tráng hán căm giận địa đạo mà nói lấy người trẻ tuổi nghe vậy không khỏi buồn bực mà nói tâm ngự đến cùng muốn làm gì lại có thể biết đánh lăng thiên hoàng hướng người trẻ tuổi tự nhiên là n h ấ t ưng cùng liêu tiếp nhưng phân biệt về sau cường lực khắc chế lấy trong nội tâm áp lực một đường như không đầu con ruồi rõ ràng tại hai nhiều tháng về sau vốn là muốn đi ngạo thiên hoàng triều hắn lại bước vào lăng thiên hoàng hướng l ã n h đ ị a hỏi rõ lộ tuyến n h ấ t ưng chuyển qua phương hướng tiến tới đi vào nhìn qua giang thành cái này cách ngạo thiên hoàng triều không xa thành thị so về vân thiên hoàng triều tại đây tốt võ làn gió nhược rất nhiều một đường đi tới cũng nhìn thấy rất nhiều xa xứ dân nghèo nguyên lai là chiến tranh dẫn dắt đấy trung n i ê n tráng hắn đối diện một người thán âm thanh nói lúc này đây quy mô đến công nhưng là mặt khác tam đại hoàng triều hình như là sự tình không liên quan đã đồng dạng ở bên cạnh nhìn xem phảng phất bọn hắn đều đã cùng vân thiên hoàng triều ký kết cái gì hiệp nghị đến chia cắt triều đình của ta nhức ứng nhĩ mày đứng dậy đi vào hai người bên người hỏi xin hỏi hai vị đại ca các ngươi cũng biết vân thiên hoàng triều xâm phạm lý do là cái gì truy cập in net để đọc truyện trung niên tráng hán tâm tình chính hồng bét nói chuyện với nhau đột nhiên bị người đánh gãy lập tức lựa giận đại thịnh vừa muốn chửi ấm lên lúc ngẩng đầu nhưng lại thoáng nhìn người xa l ạ trên mặt vết sẹo và trên thân thể phát ra nhàn nhạt mùi máu tươi đã đến b bảng cáo thị đã nói là vì ta hoàng t r i ề u tại lưỡng nhiều năm trước cấu kết vân thiên hoàng t r i ề u nội phản đồ ý đồ đem hắn phá vỡ cho nên lần này phái binh đến đây lý do này nhớ ứng nao nao dùng cái này làm lấy cớ cũng là nói đi qua thế nhưng mà đối với bình tĩnh hồi lâu đại lục hơn nữa thân ở tứ đại hoàng t r i ề u đang bao vây như vậy một cái lý do không khỏi t i ể u quá cho đùa s ư ớ n g sờ địa nghĩ nửa này g cũng không thấy có một cái xác định đáp án nhớ ứng lắc đầu đến ý thức khôi phục bình thường về sau nhưng lại nhìn thấy trong t i ể u lâu vi số không nhiều các thực khách mỗi người cúi đầu không nói ngẫu nhiên quét tới ánh mắt cũng nhiều là sợ hãi chương 227, t h à n h thật với nhau một chương 227, t h à n h thật với nhau một c h ậ t bật cười trong nội tâm đã có chút ít thở dài ngược lại trả nợ đi ra quán rượu tại hát cám xâm lâm ngốc lâu như vậy bởi vì rết chóc quá nhiều làm cho trên người luôn đẻ nén không được địa tản mát ra một cổ sát khí cùng mùi máu tươi cái này hai người đến phong món ăn mưa móc địa chạy đi cùng tu luyện cũng không thể tốt lắm không chế được khí tức của mình vừa rồi mấy người một phen cử động đã ở nhếp ứng đắm chìm đang suy tư trong lúc trong lúc bất chi bất giác có tản mát g a n à y cổ làm cho người ta sợ hãi hương vị vân thiên hoàng triều hưng minh nhất thời một hồi gió canh mưa máu tại đại lục tất cả đại hoàng triều nội rất nhanh phát lên tốc độ cực nhanh lại để cho tất cả đại hoàng triều người cầm lái không kịp đi áp chế dĩ nhiên nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ đại lục xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng khắp nơi có thể trông thấy chém rết cùng đổ máu không người để ý tới thi thể tán loạn lấy không qua mấy ngày thời gian dĩ nhiên trở thành vô số cỗ trắng như tuyết mặt cốt đại lục loạn thành như vậy tâm ngữ bất ngờ cũng may hoàng triệu nội thanh danh của nàng cũng đủ lớn hơn nữa đoạn kỳ phong chức một bước chuẩn bị kỹ càng thật ra khiến vân thiên cũng không có nơi khác như vậy hỗn loạn một đường đi qua nhìn thấy rất nhiều thảm trạng lại để cho nhiếp ứng cảm xúc rất nhiều hắn cũng không biết tâm ngữ lần này đại quân xâm phạm đến cùng là vì cái gì nhưng lần l ẩn có loại cảm giác nhất định cùng mình có quan hệ nói như vậy hắn nhiếp ứng tựa hồ là được trận này đại hỏa ngọn n g u ồ n bất đắc dĩ địa n ở nụ cười một tiếng trong thần sắc thật cũng không có quá nhiều sầu lo lợi ích liên lụy xuống tử vong bất kỳ một cái nào thế giới đều có không thể tranh lẽ cũng chết, chẳng đường là tự tìm t r ánh c h g ư ờ i k á cái trách thánh Ánh c cũng hướng hồ nhiếp ưng cũng không phải cái loại nấy trách trời thương dân thánh nhân. ưng nấy dân loại trời mắt chỗ một đạo núi hố trống rông xuất hiện đối diện t i ể u là ngạo tiên hoàng triều l ã n h đ ị a hoàng triều cùng hoàng triều tầm đó đều có trọng binh gác muốn ghé qua đi qua để ra nghi vấn điều tra là tránh không được hơn nữa bây giờ đang là thời buổi rối loạn quy củ càng nhiều hơn vì vậy dần dà t i ể u xuất hiện một ít đường tắt một đạo núi hố ước có rộng mấy chục thước sâu không thấy đáy dưới vách núi không ngừng mà phun lên sắc bén của phòng đứng tại bên l i ớ i là sẽ để cho người cảm giác được sởn hết cả gai úc bất quá những n à y đối với nhiếp ưng mà nói chỉ là một đầu có chút khó đi lộ mà thôi tiệ tay theo trên mặt đất nhặt lên mấy khối đá vụn sau đó b à n chân mánh liệt đạp mặt đất một đạo năng lượng nổ v a n g khởi theo sắt văng lên thân thể mượn cái này cổ cường đại l ự c đầy hóa thành một đạo thanh ảnh như thiểm điện địa, địa bắn về phía đi ra ngoài thân thể hăng hái tại trong hư không lướt qua tựa như một chỉ săn mồi diều hầu trong lòng bàn tay chăm chú nắm chặt đá vụn l ự c đạo tận lúc một khối cục đá nhanh chóng bắn mà ra đại bằng dương cánh giống như tại cục đá bên trên điểm nhẹ thân thể lần nữa bảo trì vững vàng tư thế lại để cho bờ b ê n kia phó nhất ứng bình an địa xuyên qua núi hố rơi xuống bên vách núi trái tim đen đũ ám chuẩn cua tui nét ổn định thân thể về sau nhất ứng không có một lát dừng lại rất nhanh chạy về phía trước bình tĩnh như trước địa khuôn mặt nhưng có thể theo trong con người chứng kiến một tia hơi không thể tra địa lo nghĩ nhất ứng cũng không rõ ràng lắm đến cùng t â m ngự cho mặt khác tam đại hoàng triều đồng ý cái gì do đó lại để cho tam ra ở một bên trầm m ặ t quan sát thế nhưng mà ai cũng biết quốc cùng quốc tầm đó dựa vào là cũng không phải giao tình mà là lợi ích hiện tại vân thiên hoàng triều cùng lăng thiên hoàng hướng chiến tranh hừng hực khí thế khó bảo toàn vì càng lớn lợi ích bọn hắn sẽ không xuất thủ cho nên hiện tại n h i ế p ưng phải nhanh một chút điệu đổi tới ngạo t i ê n hoàng triều đô thành tìm đến lao trong dân cư theo như lời chi vật lại để cho thân thể của mình bên trong đích núi lửa vĩnh cựu dập tắt tuốt hồi vân t i ê n trợ giúp tâm ngữ ưu tính trên đường nhỏ phi nước đại bên trong đích thân hình đ ố n g nhiên ngừng lại phía trước cách đó không xa đang có lượng đá m người tại chém giết lấy năm người dựa lưng vào nhau cầm trong tay vũ khí đem một người trong đó bảo hộ ở trong đó tại t r u n g quanh của bọn hắn hơn mười tên đàn ông tại một gã người trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt đem những người này chăm chú vây quanh từ chung q a n h bừa bãi mặt đất đến xem chiến đấu phi thường kịch liệt nhìn thấy có người xa lạ xuất hiện lưỡng đám người không hẹn mà cùng ngừng giao phong nhìn về phía đi qua lúc thần sắc cũng vô cùng giống nhau nhiều người một phương mang theo cảnh giác phe bên kia là lộ ra cầu cứu ánh mắt nhếp ứng ánh mắt đ o qua được bảo hộ cái kia người cùng truy giết thủ lĩnh của bọn hắn khuôn mặt lại có vài phần tương tự chỗ bất đồng chính là người phía trước dáng người thoáng thấp nhỏ một chút chưa phát giác ra n h ữ mày thoáng một phát nghĩ một lát là làm cho mở đường lộ hướng tiếp tục đi về phía trước lấy không thể nói là nhếp ứng lạnh lùng mà là đang sự phát hiện này tại dung chuyển đại lục ở bên trên mỗi ngày đều có tình huống như vậy phát sinh hắn khả năng giúp đỡ được rồi mấy người người với người ở giữa tranh đấu không có gì hơn một cái quyền cùng lợi đã như vậy bọn hắn cũng sớm nên có loại kết cục này chuẩn bị huống hồ hắn vẫn không rõ song phương vì cái gì chỗ chém giết cái kia một bên là người tốt người xấu còn vân không rõ ràng lắm cựu tùy tiện tiến lên ra tay ngược lại sẽ hảo tâm xử lý chuyện xấu chứng kiến nhiếp ưng làm cho khai một bên nhiều người một phương cũng nới lỏng mấy hơi thở cầm đầu người trẻ tuổi sắc mặt chấn động lạnh lùng địa phát ra một đạo đánh chết mệnh lệnh bảo hộ trong vòng tên kia người trẻ tuổi lập tức bén nhọn địa quát thứ ca ngươi cùng nhị ca hợp như hiện tại đã đem đại ca giam lỏng các ngươi muốn lấy được nghiệp dĩ đạt được, vì sao còn không chịu Đối diện người cao gầy ta r ẻ tuổi thủ thế một lập, lập tức chung u lập, lập q n hơn 10 người đỉnh h cùng h nghe được người trẻ tuổi xâm lanh nói, có mềm hay không cấm đại ca, đối với chúng không ỉ tiến trẻ tuổi ta tới trọng người, người nói, đại đối với nói bởi ngươi mới yếu, công, được có cấm ca, được được đều xâm mềm là vì s với nhị ca từ nhỏ t i ể u đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng t i ể u làm muốn cho ngươi đứng tại chúng ta bên này không n g ờ được ngươi hay vẫn là lựa chọn đại ca trận danh o đã như vậy lưu ngươi không được âm mưu của các ngươi sớm muộn hội bại lộ đến lúc đó cũng khó thoát khỏi cái chết bén nhọn thanh â m tại trên bầu trời rất nhanh phiêu đãng người trẻ tuổi toàn thân phát run không biết là sợ h a i hay vẫn là khó thở bố trí cao gầy người trẻ tuổi nghiêm nghị cười cười trong thành chúng ta sớm đã bố trí tốt hết thảy giết ngươi về sau ta sẽ gặp mang theo thi thể của ngươi trở lại phóng sư thành sau đó giá họa cho đại ca tin tưởng trông thấy ngươi chết về sau lao đầu t ử dưới sự giận dữ tất sẽ giết đại ca đến lúc đó tại hắn thần thương phía dưới cướp lấy đại vị dễ dàng cùng chở bàn tay ngươi lúc này nhất ưng vừa vặn đi đến cách đây lượng đám người gần đây địa phương cũng đúng lúc nghe thấy được người trẻ tuổi cái kia đi mau bộ phát mạnh mà ngừng lại tùy theo một cổ lạnh thấu xương sát khí bản thân thân thể nội nhanh chóng lan tràn đi ra ngươi là ai muốn làm cái gì cảm nhận được sát khí cao gậy thanh niên không khỏi địa n h â n cao mày bất quá vì vô vị sự cố phát sinh thanh âm hay vẫn là hơi có chút k h á c h khí đối phương k h á c h khí nhiếp ưng cũng không cảm kích ngược lại thần sắc càng thấy âm chầm như vậy ly khai có thể phong cấp ngươi một con đường sống một chuyến hơn mười người tu vi đều là không kém đều tại xích cấp cảnh giới, trên, cấp cảnh giới một gã đàn ông ngực trái phía trên càng là hiện ra chín phiến bảng tươi địa lá cây dĩ nhiên là đạt đến hoàng cấp đình phong thực lực nhìn xem đối phương bực này đội hình tại người xa lại trong mắt vẫn như cũng là khinh thường một cố tăng thêm đối phương thân hình vẻ này tán hiện ra nồng hậu dậy đặc mùi máu tươi trong lòng mọi người phiền phức khó chịu t ậ n lên bị vây quanh ở sáu người kia lập tức an tâm rất nhiều người tới đã dám thả ra như vậy tu vi tất nhiên sẽ không thấp đi nơi nào cao gầy người trẻ tuổi trầm giọng nói vị bằng hữu kia ta là lý diệu trước còn xem tại mặt mũi của ta lên t h ỉ n h không muốn nhúng tay việc này báo ra danh tự người trẻ tuổi khuôn mặt tự nhiên loe sáng ra một đạo cao ngạo thân sắc sắc mặt cũng lập tức chấn định rất nhiều phản phất đối phương nhất định sẽ đáp ứng ta mặc kệ ngươi tên gì cuối cùng nói một câu rời đi mạng sống tiếng nói hạ thấp thời gian trong cơ thể háo khí năng lượng hăng hái bắt đầu khởi động một cổ bàng đại khí thế nhanh chóng bao phủ tại đối phương bọn người trên không ha ha ha ha cảm thụ được cổ khí thế này lý diệu trước không chỉ có không sợ tận lộ khinh thường chi ý bởi vì n h ế p ưng ngực bất quá chỉ có ba phiến màu vàng lá cây như thế thực lực t i ể u nghĩ đến làm anh hùng hhh đã, đã đến ã đ t i ể u theo hắn cùng c h ế t ta vị công tử này ngươi không phải đối thủ của bọn hắn thỉnh trước ly khai a nếu có tâm thỉnh đến phóng sư thành tìm một thứ tên là sở nhân người giúp ta chuyện c á i tín t i ể u nói là nhẹ sơ là chết ở lý diệu thành trên tay như thế nhẹ sơ đã vô cùng cảm kích không đều lý diệu trước hạ đạt mệnh lệnh bị vây khốn trong cái kia vị trẻ tuổi vội vàng nói xong nhấp ứng trong đôi mắt nhìn về phía tuổi trẻ ánh mắt của người đột nhiên là thiệu rất nhiều xem thưởng bất quá thanh âm như trước xâm lãnh muốn đưa tín chính mình đi ta không phải ngươi chân chạy đấy chương hai trăm hai mươi tám thành thật với nhau hai chương hai trăm hai mươi tám thành thật với nhau hai lý diệu thành cuộn vọng thanh âm đồng thời vang lên nói Các người bảy người ai cũng ngươi người đừng muốn sống ai khai lấy ly trong ạ Thạch lại i cái chi giao ngươi, người đi người. đây. đánh đằng nhân Vâng. này chết theo ta toàn lực đánh chết t cho những nhẹ lực, còn lực lý muốn sơ người. Vâng. Trong đám người một gã tráng hán như thiểm điện địa, địa bắn ra xem hắn trên ngực phương lá cây số lượng đúng là hơn mười người trong tu v i cao nhất vị nào chỉ thấy cổ tay hắn chấn động trong tay đại búa là sen lẫn hung hãn địa k ì n h khí hung hăng địa đánh tới hướng nhất ưng sắc mặt đ ạ m mạc địa nhìn qua vọt tới bóng người nhất ưng tà tà cười cười một tay rồi hướng tiền phương có chút n h ó á n g một cái trói mắt b ạ c h quan g tại mọi người còn chưa giao thủ lúc rất nhanh chiếu xạ mà ra bàn chân khi nhấc lên áo khí s ô n g thể mà ra thân ảnh đột nhiên giống như một đạo lưu tinh rất nhanh đ ị a nên hướng đi qua nhanh như vậy nhanh tốc độ lại để cho mọi người chấn động lúc này bọn h ắ n vương là cảm ứ n g được cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ có lẽ có lấy cùng bề ngoài bày ra không hợp thực lực đinh đ ị a một tiếng kim loại tương giao thanh â m muốn đụng trung tâm năng lượng sóng xung kích nhanh chóng giải đi ra ngoài nhức ứng thân ảnh mạnh mà đình trệ mà cái kia vi danh vi thạch lực địa cường giả thì là liên tiếp lui về phía sau đợi đến thân hình ổn địch lấy trong miệng đã cồn g phun máu tươi cả người tại đứng thẳng không đến lượng dây thời gian là nặng nề mà nện ngã xuống đất nhìn hắn mặt như giấy vàng chấu ngực cái kia một cái đáng sợ miệng vết thương đã biết do đã sống không được bao lâu mọi người h o à n g hốt trên mặt tràn ngập không thể tin được mặc dù người xa lạ thực lực không hợp tại hoàng cấp ba lá nhưng cũng không thể có thể dễ dàng như thế địa đem một gã hoàng cấp đỉnh phong cường giả đà bại hơn nữa bại thảm hại như vậy lôi đ ì n h một kích đ ị a giết chết đối phương người mạnh nhất nhấp ứng trong nội tâm tựa hồ bị máu tươi mang ra bạo ngược chi khí một cổ càng thêm nghiêm nghị sát khí theo gió nhẹ sẽ cực kỳ nhanh lan tràn cùng tiến lên định muốn giết h lý diệu trước kinh ngạc địa trong ánh mắt nhanh chóng dâng lên vài tia liên t u ở n g thủ thế trùng trùng điệp điệp đối với người xa lạ vung đi ra ngoài chung quanh mọi người tuy nhiên là khiếp sợ sợ hãi bất quá mệnh lệnh này còn không có vi phạm cách nhếp ưng gần đây mấy người ngăn chặn trong lòng sợ hãi múa binh khí trong tay mặt mũi tràn đầy hùng quang địa phóng tới đi qua c ư ờ i tạt tại bên miệng dần dần q u y ế t tán trường kiếm ngang nhiên giơ lên một tiếng thanh thúy kêu to vang vọng bầu trời áo khí năng lượng hăng hái tuân ra làm cho người khó mà tin được tốc độ lại để cho nhếp ưng tại trong chốc lát là tiếp cận vọn tới mấy người hử liên tiếp đếp đếm tới Đánh ú thứ lại mấy người lập người mấy tức u kêu qua lưu y mấy ế tiếng thiết t tại thẳng thi thể. nục nghiêm nhiên Lạnh chỉ cổ cười cười, mơ hồ, lại đi, lùng n g tốc độ k hai ô n g t h y đ ổ như h t i ể một điện địa tới lý diệu trước mà đi. tới Diệu hai phóng Thứ trước Lý mà m hồi hoảng sợ bước chân ngăn không được địa thối lui đến còn thừa mấy vị thủ hạ sau lưng khắp thiên kiếm khi phía dưới mấy người liền năng lực phản kháng đều không có trực tiếp bị bóng kiếm chỗ bao phủ h ư ớ n g tử thần báo danh mà đi cái kêu hộ tại lý diệu trước bên người hai người lập tức run rẩy nói công công tử chúng ta tranh thủ thời gian chốn a vì tánh mạng của mình lý diệu trước gật đầu liên tục đều không có sẽ cực kỳ nhanh hướng về xa xa chạy đi muốn chạy trong bóng kiếm t r u y ề n ra một đạo như lệ quỷ giống như địa tiến quát giang khắp nơi kiếm khí lập tức kết hợp ba đạo dùng lưu quan g xu thế lăng lệ ác liệt mà ra vị công tử này có thể không tha nhà của ta huynh trưởng tên là nhẹ sơ người trẻ tuổi đối với không người ở ngoài xa ảnh nhẹ giọng đ i ệ n nói một câu n h ứ p ứng xoay người lúc này trong ánh mắt dĩ nhiên nhu hòa rất nhiều thanh âm cũng là mang theo một tia sinh cơ tuyệt đối không có khả năng bình thản đích thoại n ữ ẩn chứa chân thật đáng tin địa khẩu khí nghe những người này lúc trước đối thoại liên là có thể đoán ra đám người này nhất định là xuất từ đại gia tộc cũng chính bởi vì như vậy huynh đệ ở giữa tương tàn mới có thể lại để cho nhiếp ưng ra tay nhưng đồng d ạ n g hắn cũng không muốn gây phiền thoái thả lý rượu trước ngày sau tất hội cho mình tại ngạo thiên hoàng triều bên trong đích lộ trình mang đến phiền thoái bởi vì hắn biết do phóng sư thành là ngạo thiên hoàng triều thủ đô đắc tội một cái thủ đô nội đại gia tộc người có hậu quả gì không nhiếp ưng rất rõ ràng cho nên làm sao có thể thả lý rượu trước kiếm khí tia c h ớ p tới lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết chẳng phân biệt được trước sau v ă n g lên nhưng mà đang ở cuối cùng một đạo kiếm khí bắn chúng lý rượu lúc trước đột nhiên một đạo cùng loại với cuồng sư tiếng hô vang vọng mà lên khiếp sợ theo ả n p h lý diệu trước thân thể quay trở lại thân hình trùng trùng điệp điệp chấn động kiếm khi ẩm ẩm tiêu tán chui vào rộng lớn vô cùng trên bầu trời mà lúc này lý diệu trước toàn thân khí thế phóng đại trên mặt thần sắc hết sức dữ tợn nhấp ứng bọn người nhìn soi mói chỉ thấy hắn thân thể trong nháy mắt thời điểm vậy mà tại điên cuồng tăng trưởng trong tt y phục trên người hóa thành đầu đầu bố lũ lộ ra cơ bắp lên lại là đúng như d ạ thú dài da nồng đậm lông cứng đem làm lý diệu trước thân cao tăng đến nước chừng ba mét tả hữu lúc hắn chỗ bày ra khí thế cũng đã đ ạ t đến đ ỉ n h phòng cái kết như d ạ thú giống như địa trồng con mắt lóng lánh lấy sắc bén địa h u n g q u a n g lọa lộ tại bên ngoài cánh tay lên lộ vẻ cứng rắn địa lông dài gặp tình hình này lý nhẹ sơ và phía sau hắn mấy người sắc mặt ngay ngắn hướng chân biến coi như là vừa rồi đối mặt sống chết trước mắt lúc c tuy nhiên n là sợ hãi nhưng là trong thanh em mỹ nguyên còn còn có một tiệm kiên định nhấp ứng bay đầu lại nhìn mấy người liếc trầm giọng hỏi hắn như thế nào biến thành quái vật công tử không cần thiết hỏi nhiều thỉnh nhanh lên ly khai a cặp cặp ly khai quả thực là nằm mơ tựa hồ là lột sắc hoàn thành lý diệu trước cuộc vọng địa đạo mà nói lấy cao lớn dưới thân thể b à n chân trùng trùng địa điểm một đập mạnh kiên cố mặt đất giống như đậu h ủ đồng dạng lập tức vỡ vụn ra đến k h ẽ cho mày tại linh giác dưới sự cảm ứng lúc này lý diệu trước không chỉ có tại trên thực lực dĩ nhiên là đến hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới hơn nữa trả lại cho người một loại cực kỳ tàn bạo cảm giác tại toàn thân khí thế phụ trợ xuống tựa hồ p h á tan bình cảnh đi trên lục cấp cảnh giới t r u n g đồng đồng dạng con mắt nhìn thấy nhiếp ưng thân sắc lý diệu trước điên c u ồ n g cười to người xa lạ lúc này đây thật muốn đa tạ ngươi nếu như không phải tại ngươi ép sát phía dưới ta lại có thể nào tại thời khắc sinh tử đánh vơ bản thân trói buộc tiến tới lĩnh ngộ đến loại này vũ kỹ ha vì muốn h ả o h ả o địa cảm tạ ngươi ta chắc chắn cho ngươi phi thường tàn nhẫn địa chết ở trên tay của ta một loại vũ kỹ nhiếp ưng khẽ giật mình có thể tạm thời tăng lên bản thân tu vi vũ kỹ không phải nói không có liêu tiếc nhưng tựu i người mang một loại nhưng mà như vậy vũ kỹ chân quý trình độ quả thực không thua gì một thanh bình thường linh khí lý diệu trước có được như vậy vũ kỹ như vậy gia tộc này quyết định không đơn giản bởi vậy lại để cho nhiếp ưng sát cơ tăng thêm bài phần cảm thụ được nhiếp ưng không sợ phản chiến ý đồ bất luận là lý nhẹ sơ đảng người hay vẫn là thần trí tại điên cùng trong trạng thái lý diệu trước đều có chút không hiểu hắn đến cùng dựa vào cái gì tuy nhiên trước khi n h i công m tử loại này vũ kỹ chính là tộc của ta nội một loại trí cao vũ kỹ h một khi tu luyện thành uy lực to đến không thể tưởng tượng tuy nhiên ta tứ ca thực lực không đủ không cách nào phát huy ra hắn g chính thức uy lực nhưng cũng không phải ngươi bây giờ có khả năng chống tự lý nhẹ sơ ở phía sau cấp cấp gọi lấy thần bí người tới thực lực vượt quá mọi người tưởng tượng bất quá tại đối mặt cái này chấn tộc chi kỹ bọn hắn cũng không có bắt đầu một chiêu giết chết thạch lực lúc đối với lòng tin của hắn hh một tiếng âm trầm tiếng cười bình đi lên lý d i ệ u trước thân thể có chút về phía trước k ố lượng một đôi đã dài khắp lông tơ trên bàn tay bén nhọn móng tay rất nhanh gấp tăng đột nhiên hét lớn một tiếng nội sơ ngưng hình nhất thời thân thể chung quanh cùng phong gào thét thiên địa linh khí liên tục không ngừng rất nhanh hướng lý rượu trước vào tới bao quanh đem hắn vây vào giữa sau một lát hướng trên đỉnh đầu đột nhiên hiện lên ra một đạo ám thanh sắc màu theo thân hình lắc lư lợi hại ám thanh sắc màu dần dần ngưng tụ bất quá mấy giây thời gian thời gian một đầu hung hãn sư tử làng không mà hiện chương hai trăm hai mươi chín tùy thời mà động một chương hai trăm hai mươi chín tùy thời mà động một uống c ự sư hăng hái bắt đầu khởi động sắc bén móng đốt lập tức phá vỡ khí lưu trói buộc mang theo khổng lồ lực sát thương hung hăng địa phóng tới nhịp ưng côn g b ạ o thanh â m làm cho phụ cận trong núi rừng một ít manh thu nhóm đám bọn họ đều là tả địa phủ phục trên mặt đất không dám núp ních công tử coi chừng không ngăn cản được nhịp ưng lý nhẹ sơ đành phải lời nói nhẹ nhàng một câu. nhưng là không chỉ có không có l ù i bước ngược lại tiến lên vài bước cùng nhiếp ưng song song mà đứng tại đây không cần ngươi nói một tiếng nhiếp ưng khuôn mặt cũng là ngưng trọng mũi kiếm một hồi run r u dày nhàn nhạt, nhạt cương phong trận tụ tập tại một chỗ hình thành một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí một đám mịt mở địa đỏ thấm hào quan g rất nhanh địa chui vào đến kiếm khí lại để cho thân vi chủ nhân nhiếp ưng đều không có phát hiện trong cơ thể háo khó thở kịch vận hành như s ó n g tại trong kinh mạch lao nhanh trường kiếm bữa nay lúc lưu quang hiển hiện đối mặt bước nhanh chay tới cự sư n h i p ưng tạc ư ờ i một tiếng bước chân về phía trước mánh liệt đạc một bước không hiền kiếm tiếng quát khẽ rơi xuống cấp tốc xoay tròn bên trong đích trường kiếm mang theo một đạo thanh sắc bóng người tia chớp mà ra lập tức tuân ra đến tại bản thân thực lực không cách nào đạt đến hậu thiên đại thành c ả n h dưới lúc trong khoảng thời gian này đến nhếp ưng ngoại trừ tiếp tục tu luyện bên ngoài còn lại thời điểm đều là đắm chìm tại không huyền kiếm bên trong tuy nhiên còn thì không cách nào đem không huyền kiếm luyện đến đại thành nhưng lại uy lực tăng không chỉ gấp đôi cho nên trước đây đối mặt hơn mười vị cường giả lúc nhếp ưng mới có thể làm được một kích đánh chết khí lưu không ngừng mà bị giải khai kinh người áp chế phía dưới mũi kiếm chỗ một đạo kiếm khi mãnh liệt bắn mà ra, hồn nhiên chưa phát t r u n g quanh độ ấm đã là cao hơn đi một tí phía sau mọi người khẩn trương chú ý xuống kiếm khí cùng c ự sư nặng nề mà đụng vào một tiếng lăng l ệ ác liệt địa tiếng kêu gào giải khai hết thể ngăn trở tốc hành phía chân trời từng đạo năng lượng sóng xung kích tự va chạm trung tâm ngang nhiên mà ra ven đường chỗ qua vô cùng bừa bãi mạng n h ệ n hình dáng địa liệt ngấn rõ ràng có thể thấy được đầy trời trong c h o bụi khiến người căn bản thấy không rõ lắm trong đó tình huống chỉ nghe được một tiếng tiếp theo một tiếng bạo kích nhớ tới đụng nhau bên kia lý diệu trước thân hình bất trụ địa run run trên mặt dữ tợn vẫn còn mở rộng ở bên trong nếu có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đồng tử ở chỗ sâu trong có dấu một vòng kinh hãi bản thân thực lực có hạn không cách nào đem loại này vũ kỹ uy lực phát huy đến lớn nhất nhưng là lý d i ệ u trước cũng rất rõ ràng đơn l à như thế này s ử x u ấ t không kịp đ ể phòng bị phía dưới mặc dù là bình thường lục cấp cường giả cũng sẽ biết chống đỡ không được nhưng mà lúc này trên thân thể truyền đến các thưởng cho hắn biết đối phương ứng phó cũng không phải quá khó khăn giang có kết quả trọn vẹn đã qua một phút đồng hồ có thửa ngay sau đó một đạo h o a n h địa c h ấ n thiên tiếng vang đem tỏ khắp ở chung quanh cho bụi một lần hành động t h ổ i tan chỉ thấy bên trong nhấp ưng một người một tay cầm kiếm chỉ hướng hư không đầu kia năng lượng chỗ tụ cự sư dĩ nhiên là biến mất không thấy gì nữa điều này sao có thể mấy người cùng kêu lên kinh uống v ì cùng một nhà tộc nhân lý nhẹ sơ đồng dạng biết do cự sư bên trong có ẩn hàm địa lực lượng cường đại xem bóng người bộ dáng thân thể tuy nhiên là có chút chật vật nhưng là trong thần sắc kiến nghị cùng đập mạnh bước lên trước ổn định là biết được hắn cũng không có thủ quá lơ t h n g cự sư hiện hình dựa vào là bản thân tinh khí biến thành năng lực có bao nhiêu cự sư tịu mạnh bao nhiêu chỉ khi nào bị đánh tan ngay tiếp theo lý diệu trước thần sắc cực tốc hể phải xuống trói mắt thân thể khôi phục đến nguyên lai trạng thái tái nhuật trên sắc mặt xen lẫn một đám màu đỏ tươi vết máu nhìn qua bước nhanh bước đến bóng người lý diệu trước hoảng sợ địa vốn vào người muốn làm gì người người không thể giết ta lý nhẹ sơ đẳng người nhìn không tới lý diệu trước nhưng lại tin h tưởng trông thấy đi tới đạo nhân ảnh này trên mặt lại là hiện lên khởi một đạo loại như ác ma giống như địa thần sắc càng tiếp cận t ử thần càng lại để cho lý diệu trước cảm giác được nhiếp ương cự là từ thần bởi vì hắn trên thân thể tản ra một cổ mạnh mẽ địa sắc khí nhưng lại hiện lên ra một cổ nhàn nhạt địa ngăm đen k h í lưu càng tăng kinh khủng đi qua bóng người thấy bóng người không có chút nào để ý tới hắn đích thoại ngữ lý diệu trước vô cùng bối rối bước chân lui về phía sau thời điểm trong miệng nổi giận đ ị a u kêu to ngươi không thể giết ta bởi vì ta là nhưng mà lời còn chưa dứt như gió nhẹ đập vào mặt bóng người nắm lấy trường kiếm thật sâu đâm vào lý diệu trước trong lồng ngực nhìn xem hắn sinh cơ tiêu tán ở bên trong bóng người tà tà cười cười muốn giết cứ giết chẳng cần biết ngươi là ai mang theo một cổ không cam lòng cùng sợ hãi lý diệu trước chậm dãi nhắm mắt lại trong núi rừng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh x lý nhẹ lần đầu tiên mặt hoảng sợ cùng rung động đã qua một hồi lâu phương là từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại lý nhẹ sơ liền bước lên phía trước nói công tử ngươi như thế nào đây không có nghe thấy trả lời chỉ thấy trước mặt bóng người nhẹ nhàng n h ó á n g một cái là vô lực điệm ngã xuống công tử lý nhẹ sơ vội vàng đợi lấy nhếp ưng quay đầu quát tiêu ly tới hỗ trợ một đoàn người mang theo một gã hôn mê người bị thương rất nhanh đi và o phụ cận thị trấn nhỏ trong khách sạn không lớn trong phòng đem nhếp ưng dàn xếp tốt về sau dò xét đối phương không có gì đáng ngại lý nhẹ sơ mới yên lòng ra khỏi phòng ngoài cửa một gã thủ hạ cung kính nói công, công tử người xem phải chăng lý nhẹ sơ khẽ to mày bàn tay vung lên trầm giọng nói tuy nhiên hiện tại tứ ca đã bị chết nhưng là tình thế y nguyên không thể lạc quan người này thực lực cổ quái có lẽ sẽ là tốt giúp đỡ lý lập ngươi nhanh đi giao chiến tri địa đem sở hữu tất cả dấu vết đều xóa đi chúng ta cũng nên cải biến thoáng một phát sách lực rồi công tử đối với hắn thật sự yên tâm sao hoặc là đây chỉ là một suất diễn mã lý lập hỏi tuy nói người này cứu mình mọi người bất quá dưới mắt tình thế khó phân t i ệ n giả lý nhẹ lần đầu nghe thầy nói n ư ờ i nhặt nói phóng sư trong thành hôm nay đại ca cùng nhị ca tứ ca lẫn nhau đối lập tam ca bọn người một mực làm vách tường đang trông xem thế nào nhưng ta cũng tin tưởng tam ca chờ sẽ không bông tha cho quyền thế không lớn cho nên ngươi nói khó không có khả năng đã như vậy ta càng muốn đem người này giữ ở bên người như thế như thật sự có âm như không những được làm cho đối phương yên tâm cũng có thể xử ta từ đó tìm hiểu ra một điểm đồ vật thực lực so không được người khác nhưng luận tâm trí h ừ h ừ thuộc hạ lập tức đi ngay lý lập vẻ mặt sùng kính loại vẻ mặt này cũng không phải bởi vì đối phương là hắn chủ nhân mới như thế thanh tú như nữ từ trên mặt lóe sáng ra một đạo r à o hoạt t h ầ n sắc trong ánh mắt lộ vẻ l ạ n h lạnh l ạ n h ý nhìn qua vừa đi ra gian phòng lý nhẹ sơn nói khẽ hy vọng ngươi không phải là gian t ế bằng không thì cho dù ngươi đã cứu ta cũng chỉ có một con đường chết nhu h ò a ánh mặt trời theo trên cửa sổ khe hở chiếu xạ mà vào lập tức khắp tàn đến lập tức lại để cho có chút l ờ mở gian phòng sáng sủa trên giường bóng người từ trên giường đứng gậy tay chân xào động một phen cảm thụ được trong thân thể sức sống bóng người khổ gật đầu cười thấp giọng lẩm bẩm nói xem ra người tốt xác thực không tốt làm đại ly n khai u tại đây về sau tại hảo hảo mà cảm tạng công tử một phen đối phương khắc khí nhất ưng cũng không cảm kích hơn nữa cũng không có rất tốt sắc mặt giết lý diệu trước một đám cứu lý nhẹ sơ là người vì cái gì chỉ là huynh đệ ở giữa tương tàn lại để cho hắn thập phần phản cảm tuy nhiên lý nhẹ sơ chính là bị đổi g i ế t một phương có thể tại nhếp i ưng nghĩ cách ở bên trong nếu như ngươi không đi tranh giành những cái kia cái gọi là quyền thế cùng tài phú lý diệu trước cũng sẽ không biết như vậy quá phận dù sao huynh đệ hay vẫn là huynh đệ cho nên đối với lý nhẹ sơ lấy lòng chỉ lạnh lùng cười cười nếu như không có việc gì kính xin đi ra ngoài ta muốn tu lệ u y n rồi truy cập inet để đọc truyện nhìn xem nhếp i ưng rõ ràng chẳng ghét lý nhẹ sơ trong nội tâm lập tức không khoái đồng thời cũng có chút sắc cơ trên khuôn mặt y nguyên ôn hòa địa cười lúc này đây công tử cứu chúng ta tại hạ cảm kích phi thường vì vậy tại trong khách sạn thiết một bàn yến hội nhìn qua công tử rất hạ thấy hắn k h ẽ t o mày lý nhẹ sơ nói tiếp cái này chính là là chúng ta một phen tâm ý công tử vạn chớ chối tử cũng tốt nhiếp ưng đột nhiên cười cười nói n g ư ờ i đi ra ngoài trước ta tắm rửa đ ổ i bộ quần áo tựu đi ra tắm rửa lý nhẹ lần đầu tiên lăng c h â n trờ thoáng một phát nhưng sau đó xoay người lý khai cửa phòng đóng lại về sau nhiếp ưng tà tà một tiếng cười đối phương che giấu mặc dù không tệ thế nhưng mà lý nhẹ sơ nhưng lại không biết hắn linh giác cường đại vừa rồi cái tia trên mặt rất nhanh xẹt qua khắc thưởng và thân hình nội bày ra yêu ớt khí tức nhưng lại không có dấu giếm được nhiếp ưng người này không đơn giản dùng ra thế của hắn Tại ngạo chương h n c hai trăm ba mươi tùy thời mà động t hai chương hai mà trăm h a mươi tùy thời mà động hai thực lực bây giờ chỉ ở hoàng cấp cảnh giới cho dù có phong phú kinh nghiệm cùng với không huyền kiếm ý lực cũng không quá đáng làm miễn cưỡng có lục cấp sở dài dùng thực lực như vậy đi đến ngạo thiên hoàng triều trong hoàng thất không thể nghi ngờ là muốn chết đã lý nhẹ sơ thiếu nợ tự mình một người tình như vậy vứt bỏ mà không cần tự quá lãng phí rồi khách sạn quả nhiên rất nhỏ trong nhà ăn lý nhẹ sơ, sơ n n、so、cười đ nhạt i ăn c o à n một tiếng địa phương tuy nhỏ nhưng là vì đáp tạ công tử ta cái này vài tên thuộc hạ thừa lúc giả tiến về chức phủ cận đại thành mua tới làm cho công tử biết rõ chúng ta thành ý đã bị phóng tới ánh mắt nhấp ứng đối diện một người đứng người lên giơ ly lên cung kính nói công tử thực lực cao thâm lý lập bội phục vô cùng đến ta kính công tử một ly đa tạ công tử cứu rút nhấp ứng uống xong rượu trong chén nói ta gọi nhấp ư n g công tử hai chữ t i ể u xoa a nghe có chút không được tự nhiên ngay vậy mọi người sắc mặt bên trên n g ư ợ c lại lộ ra vài phần mê mang mấy giây thời gian về sau mọi người thừa dịp nhấp ư n g túi đầu dùng bữa lúc ngay ngắn hướng đối với lý nhẹ sơ lắc đầu tựa hồ lạ tại trong ấn tượng của bọn hắn cũng không có nghe nói qua cái tên này nhấp công tử ta gọi tiêu ly cũng kính công tử một ly Đa tạ ơ n cứu m ệ n h của ngươi. Trong l ú công nhất thời chén nhỏ đổ chén, ngoại trừ lý Nhẹ、sơ、bên ngoài, còn lại 5 người luân lên trận, thẳng uống cái thiên hoa loạt truy, mỗi người ngã trái ngã、phải. Nhếp thời hoa phải. trừ lật loạt truy, trái đổi lại cái mỗi đầy c Lý Sơ tử nhớ công tử lý nhẹ sơ hoán vài tiếng nghe được chính là một tiếng mơ hồ không rõ trả lời t r ậ t đối với năm người đưa mắt liếc r a ý qua một cái chỉ thấy say khước địa bọn hắn đột nhiên địa thần trí giống nhau thường ngày mỗi người vây quanh ở nhếp ưng bên người rút ra riêng phần mình binh khí nhìn như thập phần khẩn trương bộ dáng nhếp công tử mở ra mơ hồ con mắt nhếp ưng mềm n h ũ n địa ghé vào trên mặt bàn cả l ò n mà nói cái chuyện gì c lý, gật gật lý nhẹ ư lần đầu tiên trận khí kiệt cố nhiên là rượu sau nhà chân ôn bất quá có đôi khi cũng là đáng rất nhanh lập tức quát hỏi người sư từ chỗ nào cứu chúng ta là hay không có cái gì mục đích sư phụ của ta chính là ta cha a cứu các ngươi Ta lúc nhức à này o đã cứu các người. Người việc c ngươi? Ngươi ỗ mục đích là ở đâu? Muốn. mọi một mọi đích Hắc hắc, đi phóng sư thành. Lý nhẹ sơ thần sắc xếp chặt, đâu? đi đối động, phóng thành. nhẹ thần thủ thế một lần hành là Lý lần lập ở người người với xếp sư sơ t dơ l ê n cao a hào binh lánh n khí, sâm q u g hòa lẫn, đột á n nằm lấy trên mặt bàn bóng người. Nhất ưng h chiếu vào mặt sắp lấy đ nhiên biểu lộ có chút dâm đãng bên khoe miệng đều toát ra một ít nước miếng nghe nói ngạo thiên hoàng triều công chúa các hạ rất là xinh đẹp ta cũng không hôn tự nhiên muốn đi t h ử thời vận nói không chừng đã có thể vớt ve mỹ nhân u y lại có thể q u ề n khuyên thiên xuống hh đáng chết được nghe lời ấy lý nhẹ sơ trên khuôn mặt đột nhiên phát sinh một đạo ngượng ngủng c h ậ t hung hăng nói ngoại trừ cái này còn có hay không những nhiệm vụ khác nhiệm vụ nhiệm vụ gì nhiệm vụ này còn chưa đủ sao tại đến một cái công chúa ta cũng không chịu đựng nổi hầu hạ a lý nhẹ sơ còn muốn hỏi chút ít lời nói lúc một bên lý lập chen miệng nói công tử nhấp ưng say thành như vậy nghĩ đến cũng hỏi không ra cái gì nghe lời nói này chắc có lẽ không là người khác phái tới gian t ế hiện tại thế cục quá mức trọng yếu không được có điểm không cẩn thận nếu không một cái không tốt cái chết không chỉ có riêng là mấy người mấy chục người đơn giản như vậy lý nhẹ sơ c h o mày trong lúc nhất thời lại để cho hắn có loại không c h ô ra tay cảm giác ê、e、n u ạ toài n a ta không phải ngạo thiên hoàng triều người cũng cũng không phải các người đối lập thế lực chi nhân các người đại khái có thể yên tâm mọi người suy nghĩ đột nhiên nghe được nhiếp ưng như vậy một phen nguyên một đám lập tức đứng ở này ở bên trong bộ dáng thập phần quái dị nhiếp ưng bản muốn nhìn một chút những người này đến cùng muốn chơi ra cái gì bị bợm nhưng là đã quyết định muốn cắm vào trong đó lợi dụng bọn hắn đến giúp mình làm một sự t ì n h cảm giác đi thẳng vào vấn đề so sánh tốt một chút hơn nữa bao phủ tại thân hình chung quanh sát cơ cũng xử hắn hiểu được muốn tiếp tục giả say xuống dưới khó bảo toàn bọn hắn sẽ không vi s o n g hết mọi chuyện mà trực tiếp ra tay bởi như vậy cũng tự không công địa bỏ qua một cơ hội lý nhẹ sơ kinh âm thanh hỏi ngươi như thế nào không có việc gì vừa rồi rượu lời nói đến bên miệng tranh thủ thời gian nuốt trở về n h ấ p ưng tả cười tả nói trong rượu thuốc mê sao l i ê n phật đà mê hương loại này đại lục ở bên trên hiếm thấy thuốc mê đều không thể đưa hắn làm cho đã bất tỉnh h ú n g chi loại này tương đối nhiều gặp đấy kinh ngạc qua đi lý nhẹ sơ phảng phất không có phát sinh vừa rồi một màn thần sắc bình thản địa tựa như đối mặt hảo hữu nói nhất công tử ưa thích trực lai、like、trực vãng như thế ta cũng không cần quanh co lòng vòng xin hỏi công tử đến ngạo thiên hoàng triều có gì mục đích cùng với ha ha nếu như ta nói ta lúc trước những lời kia đều là thực ngươi hội sẽ không tin tưởng nhất ứng chen miệng nói lấy trong thần sắc còn mang theo một tia tóc kĩu tựa hồ hắn thật là đến ngạo thiên hoàng triều gặp mỹ nhân nhất công tử bảo ta nhất ứng quá khách khí ta ngược lại không thói quen như cũng là ngồi ở trên mặt đế g ơ lên phía trước ly đem còn lại rượu một tiêu mà không bất đắc dĩ n ở nụ cười một tiếng lý nhẹ sơ nghiêm mặt nói ngươi đã sớm đã biết rõ trong rượu có dược uống hết về sau còn nghe nhưng cử động của chúng ta chắc hẳn cũng có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ cho nên nếu như muốn muốn hợp tác tính xin mở cửa sổ nói nói thẳng thả ra trong tay chiếc đũa nhếp ứng đứng d ậ y ngưng mắt nhìn đối phương hồi lâu phương là nói ngươi quả nhiên không phải cái đơn giản nhân vật ta cũng không dài dòng đi phóng sư thành đương nhiên là có mục đích về phần là cái gì ta bất tiện lộ ra nhưng có thể trung thực nói cho ngươi biết tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có bất kỳ phòng ngại hơn nữa hợp tác đương nhiên muốn trả giá chút gì đó ngày sau ngươi nếu có giải quyết không hết phiền thoái có thể tìm ta lời này nói tương đương không sao cả nói lý nhẹ sơ trầm mặc một lát sau đó nói đem ngươi lời nói phá hỏng ta cũng không nên hỏi nhiều nhưng là ta có thể tin tưởng ngươi sao n h ấ p ứng l ờ i nhác đ ị a đáp dùng ngươi thông minh tài trí nên đối với vấn đề này rất dễ dàng k u thật rất đơn giản ngươi căn bản không cần tin tưởng ta bởi vì ta sẽ không tham dự đến ngươi là bất luận cái cái gì trong kế hoạch cái gọi là giúp ngươi giải quyết một chút phiền t o á i ta cũng sẽ chỉ ở chính mình có năm chắc có hứng thú dưới tình h u ố n đi làm bởi vì lúc trước đã từng nói qua ta không là của ngươi trân chạy suy nghĩ kỹ một hồi lý nhẹ sơ rốt cuộc định ra ý niệm trong đầu thần xác tại lập tức có chút tàn nhẫn đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm thú chi ta làm cần phải làm sự tình sợ nhiều như vậy làm cái gì về sau kính xin nhiếp công tử ngươi nhiều hơn giúp đỡ hơi không thể t r a nhiếp đôi mắt tương đồng ở chỗ sâu trong lần nữa xẹt qua một tia chắn ghét ta gọi nhiếp ưng không nên quên rồi sau khi nói xong quay người hướng về lý viện đi đến ta nhớ kỹ rồi nhưng thì ngươi cũng nhớ kỹ mỗi người làm việc vô luận rất xấu đều có lý do của hắn tựa hồ là phát hiện nhiếp ưng đối với hắn chắn ghét lý nhẹ sơ lạnh lùng nói nhiếp ưng hơi lăng t r ậ t tà tà cười cười có ý tứ tại thân ảnh sắp biến mất tại trong tầm mắt mọi người lúc nhiếp ưng đột nhiên quay người đại tử điều có thể địa cười nói một đứa con gái già tranh quyền bất lợi cũng không, phải là không thể. nhưng là quá mức rồi sợ là sẽ phải dọa hỏng rất nhiều nam nhân đến lúc đó cô nương ngươi vườn không nhà trống không là một chuyện tốt ở mọi người vẻ mặt trì trệ tranh thủ thời gian thấp đi trên mặt đều là mang theo vài vui vẻ lý nhẹ sơ sắc mặt tái nhợt thân hình tại rộng thùng thình áo bào hạ nặng nề mà run dậy nhất ưng ngươi quá đáng giận không quá lớn tiệm cơm ở bên trong bởi vì chỉ có lý nhẹ sơ sáu người mà lộ ra có chút quặn cũ vẽ túi đầu xuống năm người trong lúc đó được nghe đến bên cạnh chủ tử hừ lạnh một tiếng phương là tỉnh n ổ đến cái này thân hình xem ra mảnh mai nữ tử thủ đoạn có gì chờ tàn nhẫn nghĩ đến nhóm người mình lúc trước cử động không khỏi thân hình ngay ngắn hướng run dày vài cái chương hai trăm ba mươi mốt chuẩn bị một chương hai trăm ba mươi mốt chuẩn bị một công thân phận đều bị người khác phát hiện còn công cái gì công bén nhọn thanh âm vẫn nội địa uống vào lúc này mới hoàn toàn một bức nữ nhi ra t í n h nết lý lập lập tức sửa sang lại tốt hết thảy sáng sớm ngày mai chạy về phóng sư thành công nhanh như vậy tuy nhiên tứ công tử đã bị chết nhưng trong thành thế cục y nguyên không là chúng ta có khả năng k h ô n g chế nhiều hơn một cái nhức ứng chẳng lẽ có thể đem yếu thế chuyển trở lại sao một bên lý lập tranh thủ thời gian khích lệ lấy sợ lý nhẹ sơ vì nhất thời chi khí mà lung tung hạ quyết định yếu thế hừ hừ quay đầu mặt hướng ngoài khách sạn nhìn vẫn còn ngàn dặm xa thành thị nam trang bên trên khuôn mặt rồi đột nhiên sinh ra vài phần lệnh ý ngươi đi chuẩn bị đi có chuyện đều tại ta trong lòng bàn tay duy nhất ngoài ý muốn là nhếp i ư n g xuất hiện bất quá tựa hồ là kiện chuyện tốt trở lại trong phòng nhếp i ư n g ngồi xếp bằng tại trên giường nhưng không có đắm chìm tu luyện mà là suy tư khởi chuyện này đến cùng lý nhẹ sơ gặp nhau chỉ là rất n ẫ u nhiên đối phương nhưng lại nghiêm ra phòng thủ tuy nhiên trong miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt đối với nàng sự tỉnh có thể không đi suy đoán coi như là làm loạn cũng không sợ nhưng mà trong nội tâm bao nhiêu có chút băn khoăn lẻn vào hoàng thất không phải kiện đơn giản sống chỉ nhìn một cách đơn thuần đoạn kỳ phong cùng cắt liền kỳ hai người thực lực có thể nghĩ đến cho dù ngạo thiên hoàng t r i ề u thủ hộ giả thực lực kém hơn một chút lại cũng không phải nhấp ưng hiện tại chỗ có thể ứng phó dù n g lý diệu trước chỗ n ă m giữ vũ kỳ đến xem lý ra tại phóng sư thành tất nhiên địa vị không thấp như vậy bên trong gia tộc tranh đấu nhất định sẽ liên lụy đến rất lớn một bộ phận thế lực bởi như vậy vi nhấp ưng hành động cung cấp đi một tí trợ giúp thế nhưng mà đề phòng lớn hơn rất nhiều tương ứng mà nói lẻn vào hoàng thất càng thêm khó khăn cười khổ một tiếng thấp giọng nghĩ nó nói nếu như không có có thân thể nội nguy hiểm tiến hoàng cung cũng không cần có nhiều như vậy lo lắng lo ngại về sau thiên đại thành cảnh giới phối hợp hỏa d i ễ m uy lực nhép ưng tin tưởng dù cho đối phương có mấy danh đ ỉ n h phong cấp thủ hộ giả cũng có thể toàn thân trở ra cái này lý ra đến cùng có được lấy như thế nào thực lực cái t i ê t nội sư ngưng hình uy lực thật đúng là không đơn giản hồi tưởng lại cùng ngày một trận chiến trong nội tâm nhưng có k i ê n kỵ đối với mình có thể phá tan loại này vũ kỹ nhép ưng mình cũng biết không lắm tưởng cũng chỉ tốt đem cái này quy công cùng không huyền kiếm công lao rồi nhất n i ệ m đến tận đây đối với không huyền kiếm tràn đầy càng lớn kỳ vọng đồng thời trong lòng xử nhiếp ưng thật sâu đề phòng thời gian dài như vậy ở bên trong hắn thủy trung chưa từng quên một cái so với trong thân thể nguy hiểm muốn mạnh hơn rất nhiều lần nguy cơ đó chính là thủy thần một đêm thời gian tại trong khi tu luyện rất nhanh đi qua ánh mắt rơi v à i chiếu mà vào lúc trên giường bóng người rất nhanh mở hai mắt ra một đám màu vàng kim óng ánh tinh quang trong con ngươi xoay mấy giây sau đó nhanh chóng biến mất nếu là nhiếp ưng chính mình xem đến tất sẽ phát hiện tại màu vàng kim óng ánh ở bên trong còn kèm theo một tia nho nhỏ, nhỏ ngâm đen nhan sắc n ả y xuống giường cử động quyền thẳng tắp chém ra lập tức một đạo phá không quyền phong trong phòng lăng lệ ác liệt nổi lên trong ánh mắt hơi lộ ra vài phần thỏa mãn nổ ra một ngụm trọc khí n h i ế p ứng chậm rãi bước đi ra gian phòng đi vào khách sạn trước lý nhẹ sơ đẳng người đã ở chờ đợi thấy nhiếp ưng đi ra lý nhẹ sơ giống như có lẽ đã quên chuyện ngày hôm qua thanh tú động lòng người mà nói ngươi đã tỉnh tới ăn ít đồ chúng ta có thể chạy đi rồi một bộ màu vàng n h ạ t váy dài b ọ chặt tại trên thân thể phụ trợ ra cái kia nhu hòa đường cong nhẹ nhàng trong tưới cười dần hiện ra một cổ h u n h đảo chúng sinh khí chết đổi về nữ trang không có bất kỳ trang trang tr da t r ắ nếu g n o không a i c ư có sáu người b à i kiến thực lực của hắn cùng với đối địch lúc cái tiên một thân sát cơ cùng mùi máu tươi thật đúng là hội đem làm người trước mắt là vị cùng nho thư sinh có lẽ là hôm qua thiên nhất phiên điều có thể lại để cho lý nhẹ sơ đã có sức miễn dịch lời nói này cũng không có làm cho nàng sinh khí như trước cười yếu ớt nhiếp ưng tin hay không ngươi đang tiếp tục hầu ngôn l o ạ n ngự a xuống dưới ta cắt đầu l ư ớ i của ngươi m a u lại đây ăn cái gì mỹ nhân ở bên nhiếp ưng an tâm địa hưởng nhận lấy dừng lại một c h ầ u phong phú đ ữ a sáng sau đó một chuyến bảy người cới ư truy phong thú tại thị trấn nhỏ bên trên nhiều người hâm mộ kinh diễm địa nhìn soi mói hướng về phóng sư thành phương hướng hăng hái chạy đi được phép vân thiên hoàng triều thân ở tại tứ đại hoàng hướng vị trí trung tâm này đây tu luyện làn gió do、so、địa phương khác muốn trọng rất nhiều một đường ven đường c h ố qua ngược lại là cũng không lại để cho nhiếp ưng đã từng gặp hơn tu luyện giả không giống tại vân tiên thời điểm theo các đường thôn nhỏ trên đường đi hoàng đô khắp nơi có thể kiến tu vi không tệ áo người làm cho nhiếp ưng kỳ quái chính là lý nhẹ sơ đẳng người bản vi bị đuổi g i ế t một phương tuy nhiên hiện tại chết một cái lý diệu trước nhưng là nguy cơ cũng không có giải trừ thế nhưng mà lý nhẹ sơ đi lộ vẻ đại đạo gặp thành tắc thì nghỉ ngơi mấy ngày trong mấy ngày này lý nhẹ sơ đều là đi sớm về trễ tựa hồ tại liên lạc một ít người trong đó có một lần không chịu nổi lý nhẹ sơ mời nhấp ứng bất đắc di theo sát nàng đi một tòa p h ụ đệ không thể không nói cái này lý ra tiểu thư khẩu tài tâm trí hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m một phen nói chuyện với nhau xuống thành công đem đối phương nhét vào dưới tay mình nếu như nói chuyện với nhau đối tượng là bình thường cũng thì tôi h hết lần này tới lần khác p h ụ đệ xa hoa chung quanh tuần tra binh sĩ liền là có thể biết rõ tại đây chủ nhân thân phận không đơn giản không khỏi trong nội tâm nhiều thêm vài phần coi chừng nếu như lý nhẹ sơ đoạn đường này chạy đến kết giao đều là loại này đối tượng như vậy vô cùng có khả năng nàng nói làm loạn thật sự mà như vậy dòng chống khua c h i ê n biểu hiện hơn nữa đem chính mình kéo dài tới trong đó rõ ràng cho thấy muốn chính mình bộ đồ lao theo phủ đệ đi ra về sau lý nhẹ sơ hào hứng phi thường cao lôi kéo nhếp ư n g nhiều hứng thú địa đi dạo khởi phổ đến thấy hắn lặng yên không lên tiếng hỏi trong bình thường ngươi rất biết điều có thể người hôm nay như thế nào không nói câu nào đâu này nhếp ư n g dương khởi mày kiếm thản nhiên nói không có gì hay nói chính ngươi chậm rãi đi dạo à ta còn muốn trở về tu luyện nói xong cũng không đợi đối phương đáp ứng trực tiếp hồi khách sạn mà đi nhìn qua dần dần bao phủ trong biện người thân h n h lý nhẹ sơ như có điều suy nghĩ lông mày kẻ đen nhanh mà nhỏ lên từ nhỏ trong cung lớn lên coi như là duyệt vô số người đến cùng nhấp ư n g ngươi là cái dạng gì người gần một tháng xuống ngoại trừ sinh hoạt phải chuyện cần làm bên ngoài nhấp ư n g đều là vùi đầu tại t r o n g khi tu luyện loại này khắc khổ lại để cho mọi người xấu hổ không tự nhiên coi như là ngày bình thường chạy đi chỗ nói cũng là thiên mã hành không có khi lạnh lùng có khi rồi lại cực kỳ nhiệt tình lại để cho người s ở không được ý nghĩ kể từ đó tăng thêm lý nhẹ sơ trong nội tâm hiếu kỳ tuy nàng biết rõ đối phương lạnh lùng cũng là khinh thường với mình tranh quyền t h u ậ lợi nhưng là đại lục ở bên trên đây đã là một loại sinh tồn chế độ không phải ngươi muốn rời khỏi có thể bình an rời đi hơn nữa mặc kệ như thế nào đi dọ xét đồng đều thì không cách nào theo nhếp ưng trong miệng moi ra nửa điểm hắn tiến phóng sư thành mục đích cái này cũng làm cho lý nhẹ sơ làm sâu sắc trong nội tâm giới phòng do đó làm cho nàng càng muốn triệt để đã đến giải nhếp ưng đem chi giữ chặt chính mình trận danh o ở bên trong phương là đã có hôm nay cử động kinh ngạc đứng thẳng hồi lâu lý nhẹ sơ một lần nữa trở lại vừa rồi này tòa trong phụ đệ chủ nhân nơi này là vị tuổi t r ừ n g năm mươi tả hữu lao giả nhìn thấy lý nhẹ sơ trở lại cũng là cả kinh liền vội cung kính nói tham tiến công tại đây nói chuyện có thể an toàn lý nhẹ sơ mắt nhìn chung q u n h nói đi thư phòng của ngươi hai người rất nhanh đi vào thư phòng vừa mới ngồi vào chỗ của mình lý nhẹ sơ nói thẳng tống lão người đối với vừa rồi tên k i a người trẻ tuổi thấy thế nào họ tống lão giả sợ hay nói thỉnh trực tiếp gọi ti chức danh tự tốt rồi công thoáng nhìn đối phương phóng tới chi nhắn sắc lão giả sửa lời nói công tử cho bẩm theo ti chức vừa rồi chỗ quan sát tên k i a người trẻ tuổi thực lực tuy nhiên chỉ ở hoàng cấp cảnh giới nhưng là theo hắn trong ánh mắt chỗ lóe sáng đi ra hào quang liền là đó có thể thấy được hắn tính tình quả cảm kiến nghị nếu có thể thu cho mình dùng chắc chắn là công tử một đại trợ lực n h ư n ế u không sớm làm rất chi sớm làm rất chi lại nói trong nhà chưa tỏ ngoài n g ọ đã tưởng lý nhẹ sơ hạng gì cơ t r í xa vào đến đối với nhiếp ương thật sâu mê hoặc bên trong sức phán đoán cũng không khỏi chịu ảnh hưởng họ tống lao giả kiên định nói vâng dết chi người như vậy nhận thức đúng một việc tất biết làm xuống dưới thẳng đến chết cho nên đã có thể chỉ sợ cũng trung tâm công tử cùng hắn ở trung thật lâu sau tất có thể phát hiện trong đó mánh khỏe tiến tới tìm đúng đường đi đem hắn thu phục như thế không thể mong rằng công tử không muốn do dự hiện tại tình thế không được phép có nửa phần sai lầm đốn như nghi hoặc tận giải lý nhẹ sơ ha ha cười cười tống lao quả nhiên không hổ là hoàng triều trong trác tuyệt thế hệ nhẹ sơ cùng đại ca có thể được đến ngươi giúp đỡ nhất định có thể thành tựu đại sự ngày sau định không phụ ngươi nhưng là lời nói xoay chuyển thanh âm lập tức lạnh túc ta không muốn gặp lại tại trên người của ngươi không hề có thể đem nắm sự tình công tử yên tâm ti chức không phải trần trừ chi nhân gần hai n g u y ệ t lộ trình rốt cục đổi tới chỗ mục đích nhiếp ưng c ư ấ i truy phong thú lên nhìn trăm mét bên ngoài thành phố lớn chứng hơn mười em mở cao từng thành viết lấy giản mua ý kính thượng diện đứng vững binh sĩ mỗi người uy nghiêm nghiêm nghị trong tay trường thương m ũ i tên dài tại ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên sâm lãnh h à o quang tường thành trung tâm phía trên vị trí phóng sư thành ba chữ to kéo dài tuế n g u y ệ t y nguyên t r i ể n lộ lấy bảng người khí thế làm cho người không thể không nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ một quốc gia chi thành như thế nào hồi gọi phóng sư thành cái này tục khí danh tự lặn lội đường xa mệt mỏi không che giấu được lý nhẹ sơ trên mặt vui sướng cười k h ẽ đáp ngày sau ngươi thì sẽ biết được nhìn xem gần ngay trước mắt thành thị nhấp ưng trong nội tâm như rời sông lớp biển chưa bao giờ có mưa khắc hắn có như vậy kích động qua trên người l ư n g đeo quá nhiều sớm đã trở thành thói quen nhưng mà mỗi lần nghĩ đến là đệ nén không được nổi lên một cổ lăng lệ ác liệt sắc cơ tâm ngữ sự tình tuy nhiên thần thương dù sao thủy thần là một cái m ở mịt tồn tại truyền thuyết có hoặc không có hay vẫn là không biết số lượng cho nên mặc dù là khổ sở cũng có dấu vết có thể tìm ra nhưng là liêu tiếp nhưng chi rời đi nhưng lại thật sự lại để cho hắn ảm đạm thần nguyên tông toa hạ ngồi xuống cùng chung quanh mấy thú ngăn không được địa một hồi dùng mình đại trong lỗ mũi dùng sức địa chuyển ra tiếng hơi thở âm lý nhẹ sơ trong nội tâm dùng mình đề phòng lần nữa làm sâu sắc quăng đi thoáng nhìn thanh âm bình thản nói nhiếp ứng có thể vào thành đi trong tay doi trùng trùng đ i ệ đ i ệ hất lên v ố đột nhiên một hồi dồn dập thanh em vang vọng mà lên cả kinh mọi người lập tức lười ý đều không có mỗi người nghiêm chỉnh mà đối đãi địa nhìn qua thanh em phát tới chi điện hoàn thành trọng địa há có thể xách thú vào thành lập tức rơi xuống nếu không giết chết bất luật tội đem làm nhìn rõ ràng truy phong thú bên trên bóng người về sau binh sĩ trong một vị nhìn như người cầm đầu lập tức nhảy đến lộ chính giữa hoành thương nghiêm nghị quát thanh như binh sĩ thủ lĩnh chính mình theo như lời sau lương t i ự u là h o à n thành trong tự nhiên quan to quý tộc vương tôn công tử nhiều vô số kể những binh lính này ngày ngày thủ ở cửa thành đối với không thể đắc tội chi nhân nhớ thanh thanh s ở s ở cho nên một khi nhìn thấy nhiếp ưng cũng không phải bọn hắn chỗ biết rõ đại nhân cái kia phần thuộc về các binh sĩ hung hãn lập tức hiện lộ ra đến t r u n g quanh một bọn binh lính lúc này cũng tận lộ vui cười thần sắc mỗi ngày lặp lại một loại thời gian có chút nhàm chán hiện tại đã có cái tiêu khiển đối tượng tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng hơn nữa nơi này là trọng địa chỉ cần người tới không phải cái loại lầy siêu cấp cờ giả một cái tự tiện xông vào hoàng thành tội danh đủ để cho hắn chết không có chỗ、trôn. c ú t cho ta thú bên trên nhiếp ưng đang chìm thấm tại đầm đặc sát cơ bên trong đột nhiên nhìn thấy có người cản đường vẻ này khiếp người sát khí thuận thế khuyết t ả n ra không đến một lát thời gian liền đã bao phủ ở cửa thành phía trên nhất thời tựa như mây đen bao trùm không gian hào khí cực kỳ áp lực trên cổng thành phần đ ông binh sĩ cho mày tay đắp c u n g tiễn trực chỉ nhiếp ưng nhiếp ưng không muốn dừng tay cho ta xinh đẹp ảnh rất nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người một chuyến năm người sẽ cực kỳ nhanh tụ tập tại nhiếp ưng bên người tề lực đem vẻ này làm cho người ta sợ hãi sát khí áp chế đến nhất ngọn nguồn cảnh giới tên k i a đã dọa quán binh sĩ lúc này mới biết rõ trọc không thể gây đích nhân vật trong tay thương ném đi cung q u ít quỳ dạm xuống đất nơm nớp lo sợ nói ti chức không biết là công chúa ra xuống v ấ y nhiều đến vị đại nhân này mong rằng công chúa thứ tội đứng lên đi đều cầm trong tay cung thu tất cả an h ắ n vị lý nhẹ sơ nhàn n h ạ t quát chậm nhìn qua n h ấ c ư n g thứ hai khi tức tại lý lập năm người áp chế xuống dần dần bình thản chậm rãi khôi phục nguyên lai bộ dáng ta không sao hiện tại có thể vào thành sao n h ấ c ư n g vẫy vẫy đầu đồng tử ở chỗ sâu trong rất nhanh xẹn qua một tia mờ mịt lý nhẹ sơ gật gật đầu dẫn đầu rơi xuống truy phong thú tại bọn binh lính cung kính mà lại e ngại ánh mắt nhìn soi mói bảy người chậm rãi tiến bước phóng sư thành từ hôm nay trở đi những binh lính này trong nội tâm lại nhiều thêm một vị không thể gây đích nhân vật cũng không phải n h ế p ưng tu vì cao bao nhiêu bực này thực lực đặt ở trong hoàn g thành cũng không ít cách nhìn mấu chốt chính là vừa rồi bọn hắn rõ ràng trông thấy lý nhẹ sơ đối với vị này lạ lẫm khẩn trương trình độ hoàn g thành quả nhiên là hoàn thành rộng rãi sạch sẽ đường cái người lui tới lưu nhiều không dứt bên thai g a o hàng thanh âm đồng đều có thể thể hiện ra tại đây phùng i n h tại lý nhẹ sơ dưới sự dẫn dắt một đoàn người xuyên qua mấy cái náo nhiệt đường đi đi vào một chỗ ưu tính phủ đệ phía trước tại đây hẳn là một chỗ thượng lưu xã hội mới có thể chỗ ở chung quanh không có ẩ m ĩ thanh âm ngẫu mà chứng kiến lui tới chi nhân cũng là hào phóng vội v ạ n mỗi người trên thân thể tự nhiên mà thành một cổ cao quý khí chết đại môn từ từ mở ra bên trong rất nhanh đi ra khỏi một vị l ã o giả nhìn thấy lý nhẹ sơ vội vàng vì xuống mở miệng nói công chúa ngài rốt cục trở lại rồi không có thu được tổn thương a công chúa nhấp ứng kinh ngạc xem ra cửa thành cái t i ê một hồi đủ uống hắn cũng không có nghe thấy lý nhẹ sơ nghiễm nhiên cười cười thò tay đem lão giả nâng dậy lỗ ra ra đ ề u cùng ngài nói vô số lần nhìn thấy ta cũng không cần đi lớn như thế lễ họ lỗ lao giả hiền lành cười cười nhìn về phía nhẹ sơ trên nét mặt người hầu gặp chủ nhân ý tứ hàm xúc không có có lộ vẻ trưởng bồi đối, đối với hậu bối yêu thương lý lập bọn người lại là tiến lên cung kính nói bái kiến lỗ lão n h ấ t ứng đối xử lạnh nhạt nhìn mấy người trong nội tâm dị thường bất đắc dĩ cùng khiếp sợ dù là hắn suy nghĩ thời gian dài như vậy lại như thế nào cũng thật không ngờ trước mặt nữ tử lại có thể biết là ngạo thiên hoàng triều công chúa khó trách dọc theo con đường này lý nhẹ sơ càng không ngừng biến đổi phương thức hỏi ý kiến hỏi mình đến phóng sư thành đến cùng có gì mục đích liên tiếp nghi vấn trong lòng cũng bởi vì lý nhẹ sơ cái này thân phận mà hóa giải không khỏi liên tục c ư ờ i khổ đổi tới đổi lui lại đi vào hoàng thất cái này lớn nhất vòng xoáy bên trong bất quá bởi như vậy tiến hoàng cung lấy thứ đồ vật có lẽ là đơn giản rất nhiều t r ấ t sắc mặt cũng như thường ngày đồng dạng chấn định nói chuyện với nhau vài câu lý nhẹ sơ lôi kéo l ô lão người đi vào nhép ưng trước người nói hắn là nhép ưng về sau muốn cùng lỗ gia ra, ra ngại ở cùng một chỗ nhép ưng lỗ gia ra, ra tên là lỗ quý xem ta từ nhỏ lớn lên đối đãi ta như mình ra hai người ánh mắt lập tức tương giao tại nhiếp đôi mắt thương ở bên trong lỗ quý tuy nhiên mặt lộ ra dàn mua thân thể h ố lượn g nhưng là tuế nguyệt cũng không tại hắn trên dung nhan lưu lại quá nhiều dấu vết hơn nữa một đôi t r ò n g mắt ở chỗ sâu trong cất giấu một cổ không muốn người biết r u n sợ thúc bình thường thân hình ở bên trong giống như dấu kín lấy rất mạnh lực lượng gần một phút đồng hồ về sau hai người mới đưa chính mình ánh mắt thu hồi lỗ quý vẫn là cười ha hả mà nói nhất công tử muốn ngươi cùng ta cái này một cái lao ra họng hẹm cùng một chỗ ở ngược lại là ủy khuất ngươi rồi nhiếp ứng bất động thanh sắc mà nói tiền bối nói chỗ đó lời nói ngược lại là tiểu tử cái dày ha ha không cái dày cô nàng này trong bình thường khó được tới nơi này một chuyến lao già ta cũng n h ả m chán được rất từ nay về sau xem như có một bạn chỉ là nhiếp công tử ở chỗ này phải cẩn thận một chút chung quanh cũng không phải dễ dàng tới bối phận gây xảy ra chuyện gì nhà của ta công chúa thiện l ư ơ n g không đáng so đo nhưng là những người khác có thể sẽ không bỏ qua đấy một phen đông vải ở bên trong t h n g trâm đổi lấy nhiếp ứng bên khỏe miệng d ơ lên một vòng nhàn nhạt địa cười tả bình tĩnh nói bảo ta nhiếp ứng tốt rồi tiểu tử bạn phận vô cùng chỉ cần người khác không quá mức phận một mắt nhắm một mắt mở cũng t u đi qua như thế rất tốt mời đến a p h ủ đệ rộng rãi không chút nào thua kém nhất ưng tại tâm n g ự trong hoàng cung chỗ chỗ ở nhưng mà ở trong đó cũng không có nhìn thấy một cái hạ nhân đến trong đại sảnh ngồi vào chỗ của mình về sau cũng là lý lập bọn người đi bưng trà d â n g nước nhất ưng tại đây chỉ có lô ra ra một người ở cho nên ngươi không cần lo lắng có người hội quấy dày ngươi tận khả năng yên tâm làm chuyện của ngươi nhưng là có một điểm phải nhớ kỹ ngươi là đã, đã biết thân phận của ta nay đây mặc kệ ngươi tới phóng sư thành làm cái gì chỉ cần không liên lụy đến ta hoàng thất liền là có thể t h i m n t trà n ư câu l nói à y lý nhẹ n g có có kia h nhưng lại hướng phía lỗ quý phát ra chương hai trăm ba mươi ba tranh tài đại hội một chương hai trăm ba mươi ba tranh tài đại hội một đơn giản đích thoại ngữ có chân thật đáng tin địa kiên định phần này chấp nhất lại để cho trong s ả n h mấy người động dùng lý nhẹ mới nhìn nhiếp ưng liếc thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh nói chỉ cần ngươi chỗ lấy được thứ đồ vật không sẽ ảnh hưởng đến hoàng thất có thể nói cho bản điện không luôn cái gì đều v ì ngươi làm được nhưng là một khi liên lụy đến trong đó nhiếp ưng mặc dù ngươi một thân cổ quái ngươi cũng nên biết nơi này là phóng s ư thành hào khí đột nhiên c h n trương lý lập đám người đã là vận sức chờ phát động nhiếp ưng không n ú c n í c h chút nào một đôi mắt thủy chúng chưa từng phóng tới sáu người này trên người hít mắt trong ánh mắt ánh mắt một mực dừng lại tại lỗ quý trên người công chúa của ta đại tiểu th đã đến phóng sư thành ngươi mới nói như vậy không biết là hơi trễ sao sáu người nghe vậy lập tức sát cơ đại tác nhớ ưng t h ấ y thế n h ạ t cười n h ạ t nói ha ha nói thực ra à ta tới nơi này muốn cầm cái gì đó đến hiện trong lòng mình đều không có ngọt g ờ n cho nên cũng không biết cái này đổ vật đến cùng có thể hay không g i a o động các ngươi hoàng thất c ă n cơ trong tư cười sen lẫn một vòng ngưng trọng như vậy nếu như hội lâu này lý nhẹ sơ chậm chạp đứng dậy chân ngọc vừa di động triển lộ ra một cổ không giận tự uy t h ầ n sắc hai tay bại xuống làm ra một cái không tốt ý tứ động tác nhớ ưng bất đắc gì nói vậy thì xin lỗi rồi chật xoay n g ư ờ i nhìn c h ă m coi h ú lô lát, quý một t r n thần sắc ngưng trọng n g đột h sắc ê như đ á n tan, thoải mái mà c ờ i nói, tiền bối, gian phòng của ta tại chỗ nào? coi phòng nào. như lô ta của chỗ Úc, vừa mới t ỉ n h ngủ l ô quý vô ý thức địa ứng m ộ t câu nửa ngày về sau mới thanh t ỉ n h n h i ế p công tử mời đi theo ta hai người một chức một s a u ly khai đại sành hướng về hậu viện đi đến lưu lại một địa không rõ ràng cho lắm người tại nguyên chốn g ẩ người n công chúa người xem lý nhẹ sơ k h o á t khoác tay nói lỗ ra ra người già mà thành tinh an bài nhếp ưng ở chỗ này cũng là muốn lại để cho hắn coi trừng thoáng một phát huống hồ nghe được giữa chúng ta đối thoại nhưng như c ũ đem nhiếp ưng nên đi vào chắc hẳn đã có chú ý tự theo hắn à. tiêu ly lo lắng lấy nói nhưng là công chúa ngài không sợ lỗ lao ra t ử lớn tuổi không cách nào nhìn xem nhiếp ưng vạn nhất nhiếp ưng thực có âm mưu gì bị lao ra t ử phát hiện hắn dưới sự giận dữ chỉ sợ sẽ đối với lao ra t ử bất lợi lý nhẹ còn kém thiện cười cười thanh âm nói không nên lời tự tin đối với cái này cái ta cũng không phải lo lắng cùng nhiếp ưng ở chung hai nguyệt thời gian hắn không phải loại này lạm sát kẻ vô tội người đi theo lỗ quý hai người đi vào một chỗ lịch sự tao nhã trong phòng hoàn cảnh làm cho nhiếp ưng rất là thỏa mãn lỗ quý ha ha cười nói nhẹ nhàng mà nói ra n trọc khí nhếp ứng lập tức ngồi xếp bằng tại trên giường hôm nay cửa thành một màn lại để cho hắn thật sâu mê hoặc lúc nào tâm tình của mình xúc động như vậy một chút cũng không cách nào nắm chặt chính mình từ nhỏ đến lớn mai cho đến hôm nay ngoại trừ tại hắc cám xâm lâm bên trong đích lần kia tàu hỏa nhập ma bên ngoài nhấp ứng thiếu có mấy lần hội dân g lên như thế đầm đặc sắc cơ nếu có cũng là gặp một ít cực kỳ phẫn nộ sự t ì n h tuyệt sẽ không như hôm nay chỉ là nghĩ lại tới một sự t ì n h là khắc chế không được chính mình nhấp ứng tin tưởng nếu có tấm gương có thể làm cho chính mình trông thấy cửa thành một màn lúc ấy biểu lộ tuyệt đối giữ tận cực kỳ tâm ngữ cùng liêu tiếc nhưng tại trong lòng là có không thể thay thế địa vị ba người hiện tại bất đắc dĩ chế lịa sau lưng cũng xác thực có khó có thể dung chuyển lý do có thể hắn biết rõ lý do này quả quyết sẽ không để cho chính mình xa vào đến điên cuồng t r ạ thái do đó áp chế không nổi chính mình tâm tính chẳng lẽ thật là trải qua rất nhiều lục sẽ để cho người bất chi bất giác đắm chìm đến sát cơ bên trong sao Nhếp tuy h thảo mấy lời, thần sát chấn động mạnh một cái, rất nhanh theo trong giới chỉ móc ra một khóa ì sát một rất trong một mấy móc lời, cái, giới động n g ra ê nguyên tuất lâu đan, nhìn n hồi h p ư ơ là lại bất thả trong t đắc dĩ địa đem hắn thả lại trong giới chỉ. dĩ giới n g u y tuất đan có thể cho nhếp ưng tu luyện nhanh lên một bước hơn nữa cũng có áp chế tâm ma hiệu năng nhưng dưới mắt nhếp ưng còn chưa tìm được chính mình táo bạo nguyên nhân nếu như một mực dựa vào ngoại lực tới doa chế cũng không là một chuyện tốt cần biết ngoại lực thủy chung là ngoại lực suy tư một lát lại để cho đầu góc trống rỗng vung lòng tâm thần chậm chạp tình trạng nhập trạng thái tu luyện trong Đợi đến lúc lô quý t sau ra, viện đi n Lý h ẹ sơ cùng câu, c hắn hàn huyên thủy ý địa hàn vài câu, là á o từ l y khai n hắc ì n người thân ảnh dần dần, dần rời xa, quý trong ánh qua quý sáu xa, rời lô m t bỗng nhiên lóe sáng lóe ra ù n bản thân không hợp tình quang. g Theo khai hát hợp khai ly cám xâm lâm về sau nhớ ưng một mực tại chạy đi hiện tại rốt cục xem như an định lại lại để cho hắn tạm thời địa từ bỏ trong đầu suy nghĩ quá chú tâm đi vào trong khi tu luyện tuy thần bí lao nhân đã từng nói qua nạo thiên hoàng triều trong hoàng thất có lẽ có dạng vật phẩm có thể đến giúp nhớ ưng nhưng đây chỉ là có lẽ cho nên có hy vọng nhớ ưng cũng không có đầu nhập quá nhiều để tránh đem đến mình đã bị đà kích dung hợp phá thiên tri quyết cùng minh ngọc công pháp ra rừng rậm đến bây giờ cũng có mấy cái nguyện thủy trung chưa từng có nửa điểm đầu mối có đôi khi nhiếp ưng đã ở mớn dứt khoát trực tiếp ném lại minh ngọc công pháp chuyên tâm tu luyện phá thiên tri quyết bất quá cũng là muốn muốn m à thôi bất luận là lao nhân trong lời nói còn là chính bản thân hắn về sau muốn đối mặt không biết đều đã biết đường không thể một mực dọc theo người khác giấu chân thời gian không nhiều lắm nhiếp ưng trong đầu tận lạc như thế này một phen vô luận là tâm ngữ liêu tiết nhưng hoặc là thần bí lao nhân minh nước tựa hồ cũng là trong lời nói có chuyện giấu diếm rất nhiều ở trong đó cố nhiên là bởi vì n h i ế ưng hiện tại nhưng là trọng yếu hơn là tại trên người hắn minh nước cùng lao nhân đều phát hiện nhiếp ứng có thể bị lợi dụng cái kia một điểm trong cơ thể áo khí rất nhanh lưu động tại mỗi một đường kinh mạch ở bên trong trong trời đất linh khí đâu vào đấy địa dụng máy bảo hóa thành bản thân năng lượng áo khí trở lại trong đan đến i lúc chậm chạp địa tụ tập tại chín lăng kim cương phía trên theo toàn bộ d ố c vào đệ tam cái điểm sáng lập tức nếu như hai người bọn họ cái đồng dạng vô cùng sáng lạc ba lá đỉnh phong thực lực linh giáp cảm ứng đến ba cái điểm sáng n i ế p ứng trong lòng k h é động cẩn thận vận hành khởi minh ngọc cấm pháp chậm g ã i điều động chân khí năng lượng tới gần chín lăng kim cương một lượng cổ năng lượng dung hợp. tại ý nghĩ của hắn ở bên trong nếu như lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng năng lượng có thể lẫn nhau hợp làm một thể như vậy t i ể u thật lớn giảm bớt trong thân thể nguy hiểm như vậy nhiếp ưng tại tu luyện phá thiên quyết thời điểm có thể đem chân khí năng lượng t ừ n g giọt t ừ n g giọt địa nhét vào đến lúc đó chờ xé trời cảnh giới đạt tới lục cấp đỉnh phong cảnh giới thời điểm cũng sẽ không biết bởi vì lưỡng cổ năng lượng tương đương mà tự nhiên đ ị a tướng lẫn nhau công kích đồng dạng có lẽ tại dung hợp lưỡng cổ năng lượng lập tức có thể nộ ra lưỡng loại công pháp trúng chi điểm tiến tới đạt tới nhiếp ưng suy nghĩ một đấy nhưng mà coi như là nhiếp ưng tại thật lâu trước khi phong bê kiếm trong nội tâm đã thành công đem lưỡng cổ năng lượng dung hợp qua nhưng này chẳng qua là kiếm tâm tự chủ hành vi lưỡng cổ năng lượng sắp tới đem biến mất trước khi bất đắc dĩ mà làm chi cử động hiện tại dưới tình huống căn bản không cách nào làm được chỉ thấy minh ngọc công pháp một khi vật khí dịu dàng ngoan ngoãn địa chân khí năng lượng đốn như nổi giận m a y thú như thiểm điện địa trong đan đ i ể n xoay quanh tiếp theo dùng một loại lại để cho linh giác đều không thể xác thực cảm ứng được tốc độ điên cuồng mà phóng tới chín lăng kim cương một hồi toàn tâm chi thông lập tức chuyện to lớn não lại để cho n h i p đầu chim ưng đau nhức không thôi tốt tại chuyện nơi đây đã trải qua một lưỡng lần hơn nữa coi chừng gây nên thật ra khiến hắn nhiều thêm vài phần miễn dịch cùng chống cự một phen rẫy rủa về sau đem trong cơ thể bạo động hóa d à i ra mở to mắt có thể rõ ràng địa chứng kiến trong con mắt cười khổ c ũ n g không biết giải quyết thế nào bởi vậy đối với thần bí lao nhiều người vài phần bội p h ụ thở dài nhấp ứng bước ra khỏi phòng đến đến đại sạch trong ha ha nhấp công tử vài ngày tu luyện xem khí sắc tu vi có chỗ tiến bộ thật đúng đáng mừng l ô quý khoan thai tự đắc địa ngồi ở trên mặt ghế đầy mặt dáng tươi cười nói lấy nhấp ứng nhàn nhạt cười cười đối phương có thể xem ra chính mình tu vi điểm này hào không kỳ quái lao tiền bối người như vậy lại có thể biết ủy khuất đến làm một cái hạ nhân làm cho tiểu tử cũng rất khó hiểu à lỗ quý nói người có trí riêng không cưỡng cầu được ta ở chỗ này dùng ngươi thông minh chắc hẳn cũng biết mục đích ở đâu cho nên thỉnh ngươi tại làm sự tình thời điểm muốn nghĩ lại làm sao nhép ứng ngồi vào lỗ quý đối diện không cho là đúng mà nói tiểu tử hay vẫn là câu nói kia ta chuyện muốn làm bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng lại trong sảnh bình tĩnh hào khí cũng không có bởi vì này câu nói mà có chỗ thay đổi bởi vì l ô quý sớm đã biết đối phương chấp nhất lập tức ha ha nói người trẻ tuổi kiên định bản tâm là kiện chuyện tốt nhưng muốn có chừng có mờ c à. chương hai trăm ba mươi bốn tranh tài đại hội hai chương hai trăm ba mươi bốn tranh tài đại hội hai mày kiếm nhảy lên chính muốn nói chuyện lúc lại nghe đến ngoài cửa lớn chuyển đến một hồi tiếng đập cửa lập tức l ô quý m i giả n h ữ một cái tựa hồ từ nơi này tiếng đập cửa ở bên trong dĩ nhiên là biết rõ người đến là ai ly khai cải ghế bước nhanh hướng ra phía ngoài đi ra bất quá mấy phút đồng hồ lỗ quý mang theo ba người đi vào đại sảnh ánh mắt nhìn quét đi qua đằng sau hai người niên kỷ khá lớn ước chừng hơn bốn mươi tuổi đi đường tư thế có chút vững vàng hành tẩu tầm đó thời khắc hiện lên khởi một cổ bá đạo khí thế cầm đầu chính là một vị trẻ tuổi nhìn hắn bộ dáng cùng cái tia lý nhẹ sơ lý diệu trước ngược lại có vài phần tương tự n h ấ t ưng không khỏi hơi lăng người này hẳn là trong hoàng thất người xem lỗ quý biểu lộ mơ hồ đối với ba người có vài phần không khoái như vậy người này tuyệt đối t i ể u cũng không là thân cận lý nhẹ sơ đấy cầm đầu người trẻ tuổi vừa thấy được nhép ưng hơi lấy gặp t âm trầm địa sắc mặt lập tức cải biến dáng t ư ơ i c ư ờ i ôn hòa địa ông cười nói vị công tử này chắc hẳn tựu là nhiếp ưng a nhẹ sơ quả nhiên nhãn lực bất phàm thân phận của đối phương biết do tên của mình cũng không phải kiện về khó nhiếp ưng bình tĩnh cười cười đối với loại người này không có nửa điểm hào cảm nếu không là tiến hoàng cung còn cần lý nhẹ sơ hỗ trợ sợ là liền nàng cũng sẽ không có sắc mặt tốt này đây đối mặt người trẻ tuổi chiêu hiền đại sĩ cử động nhiếp ưng bờ mông không n ú c ních chỉ thản nhiên nói vị công tử này khích lệ nhiếp ưng một kẻ người miền núi có thể nào vào khỏi người pháp nhãn lớn mật nhị điện hạ ở trên không rõ ràng còn như thế c u n g vọng muốn chết bên trái trung niên nhân ông âm thanh h é t lớn bước chân trùng trùng điệp điệp chấn động là vài bước tiến lên bước tới sắc mặt đ ạ m mạc địa cảm thụ được đập vào mặt bá đạo nhớ ưng như trước không có có phản ứng gì chỉ là bên khỏe miệng độ cong dần dần tăng lớn chủ nhân cũng còn không nói gì thêm một đầu chó i ữ vậy mà trận chiến người thế như vậy hung xem ra hay vẫn là nhẹ sơ thuộc hạ thủ đoạn cao minh rất nhiều lôi hổ trở lại người trẻ tuổi lạnh quát một tiếng đối với nhớ ưng nói bạn điện lý diệu thành thủ hạ thất lễ mong rằng công tử chở trách lại nói trên mặt vừa mới hiện lên, lên âm trầm cũng lập tức biến mất nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong y nguyên giấu kín lấy một đạo lăng lệ ác liệt sắc cơ lý nhẹ sơ bình an trở lại phóng sư thành cũng chịu tỏ vẻ lấy lý diệu trước hành động thất bại không chỉ có như thế lúc cách lâu như vậy nhưng lại không thấy người khác trở lại đã làm cho lý diệu cố tình t r o n g phát lên bất an cảm xúc được nghe đến theo lý nhẹ lần đầu tiên cùng tiến vào phóng sư thành còn có một gã người xa lạ lúc lý diệu thành là không thể chờ đợi được địa chạy đến muốn gặp lại người này vừa rồi lôi hổ cử động cũng là tại hắn bảy mưu đặc kế phía dưới mà làm thì tôi muốn tìm hiểu ra n h i p ương thực lực chân tránh không có ngờ tới đối phương như thế cơ chí đem lời nói cho triệt để địa phá hỏng tốt như lúc trước một phen khiêu khích cũng không phát sinh nhếp ưng tựa ở trên mặt ghế mắt lẽ lấy ba người nói nhị điện hạ tức g i ậ t độ nhếp m ộ đ ộ i phục quan trọng hơn nghĩ đến hôm nay các người đến đây không phải tìm ta như vậy sẽ không quáy dày các ngươi cáo tử nói xong đứng người lên muốn hướng nội viện đi đến nhếp công tử xin chờ một chút lý diệu thành vội vàng gọi ở nhếp ưng nói công tử ở cửa thành hiện lộ cử động lại để cho trong thành phần đông vương tôn công tử cảm thấy yếu kỳ bọn hắn cũng muốn gặp gặp ngươi không biết công tử có thể hãnh diện phó cái này cuộc hẹn không có ý tứ nhếp m ẫ có việc cho người chỉ sợ không đi được nhị điện hạ có chuyện nói thẳng ta xưa nay không thích quanh coi lòng vòng chi nhân nhấp ưng t h ả n n h i ê nói n lý diệu thành cười nói ta cũng ưa thích nói thẳng chỉ là nơi này là nói chuyện địa phương sao nói xong ánh mắt tùy ý liếc mắt mắt lỗ quý tựa hồ thật là mắt mờ lỗ quý không có nhìn thấy như cũng là an ổn địa ngồi ở trên mặt ghế uống vào chính mình nước trà nhìn thấy một cử động kia lý diệu thành thần sắc đ ố n g nhiên treo lên sấm lãnh nhấp ưng trong nội tâm âm thầm cười cười lập tức nói ta ở chỗ này cũng là khách nhân cho nên cũng không nên làm chủ nhị điện hạ tử nói do a a lý diệu thành thần sắc khé động đối phương lời này ngầm lấy ý tứ gì khác lập tức hiền lành cười nói lại để cho nhiếp công tử ở chỗ này nhẹ sơ an bài quả thật có chút không thỏa đáng không bằng như vậy bản điện tại thành tây còn có chỗ khu nhà cấp cao bên trong hết thệ cái gì cần có đ ề u có đảm bảo ở thoải mái nhìn qua công tử không muốn từ chối hắc hắc chối từ đương nhiên không biết bất quá thừa công chúa ưu ái ta cũng không nên lập tức rời đi nhị điện hạ trước đem cái kia chỗ tòa nhà giữ lại chờ niếp h mỗ vượt qua một thời gian ngắn tại đi như thế nào đây nhiếp ưng vừa cười vừa nói trong ánh mắt không che giấu chút nào địa để lộ ra mấy phần tham lam trong đại sành đột nhiên truyền đến một tia yếu ớt năng lượng chấn động nhìn lý diệu thành ba người cũng không có di động hơn nữa cũng thần sắc như t h ư ờ n g căn bản không có cảm ứng được cái này cổ khát t h ư ờ n g nhếp ưng khẽ cho mày tiếp tục xô sang cười nhị điện hạ nếu như tại t r o n g trạch tử an bài m ấ y cái a vậy thì càng tốt hơn đương nhiên không có vấn đề bản điện trở về lập tức căn bài nhưng không biết công tử ngươi chừng nào thì vào ở lý diệu thành lòng dạo biết rõ đạo lấy đợi công chúa điện hạ đến thời điểm nghết i mỗi liền hướng nàng cáo tử như thế nào đây vừa mới r ứ t lời trong đại s ả n h năng lượng chấn động lại là tăng cường nhếp ưng trong nội tâm lạnh lùng cười cười nói nhị điện hạ chắc hẳn ngươi tìm đến ta chắc chắn cái gì chuyện quan trọng trò chuyện với nhau không bằng đến phòng ta ở bên trong a như thế rất tốt lý diệu thành vui mừng ứng mày đi qua lỗ quý bên người lúc lại không hẹn mà cùng địa cùng nhếp ưng đồng thời địa nhìn lại l i ế c ý tứ hàm xúc không thiếu khiêu khích đi vào trong phòng lý diệu thành đi thẳng vào vấn đề nói không biết nhếp công tử đến phóng sư thành toan tính cái gì như bản điện giúp được việc bệ bộn cứ việc nói nhếp ưng hai đầu lông mày hơi lộ sắc mặt vui mừng nói nhị điện hạ cùng ta bất quá là vừa mới gặp mặt liền như vậy giúp đỡ lại để cho tiểu tử ta vô cùng cam kích dễ nói đối phương sở hữu tất cả biểu lộ đều ở lý diệu thành trong mắt như thế trong nội tâm tăng thêm vài phần nắm chắc n h ế p công tử ngươi đi theo nhẹ sơ bên người cũng là muốn làm cho nàng giúp ngươi một bà nhưng là tại ngạo thiên hoàng triệu nội nhẹ sơ b ă n g giúp không đến bản điện có thể làm được cho nên có chút sự tình kính xin n h ế p công tử nhiều hơn cân nhắc ha ha tiểu tử vừa tới hoàn thành rất nhiều chuyện còn không phải rất rõ ràng cho nên hết t h ể còn còn chờ quan sát bất quá nhị điện hạ tình ý ta nhớ kỹ nếu như tuyển đường nhất mộ tin tưởng chính mình sẽ không đi nhầm nhặt c ư i một tiếng nhất ưng nói ra một cái mơ hồ cái nào cũng được nhưng lại lại để cho kín người ý đáp án lý diệu thành sảng khoái cười cười rất tốt bản điện tiểu h ưa thích người thông minh nhất minh nếu như đã suy nghĩ kỹ có thể tiến về trước thành tây dương tiên quảng h n rượu bản điện tự sẽ an bài tốt hết thảy t i ể u lợi đến nhất minh hiện nay bản điện còn có chuyện quan trọng không thể ở lâu hy vọng chờ không được bao lâu liền có thể cùng hình đệ ngươi đem rượu ngôn hoan vui vẻ ngoài liền s ư n g hô cũng thay đổi nhấp ứng gật gật đầu m ỉ n n ư ờ i đưa mắt nhìn ba người lý khai đem làm bóng người biến mất về sau thân xác dần dần âm lanh xuống trận tự nhủ nói cái này lý diệu thành ngược lại là có vài phần bồn sự khó trách có thể cùng nhẹ sơ một tháng bất quá muốn kéo lúc ta hừ hừ tiếng nói đình chỉ một lát sau ngoài cửa trên xà nhà đống nhiên nổi lên một đạo rất nhỏ năng lượng rung động rất nhanh hướng về xa xa lao đi lập tức tiêu tán lập tức nhiếp ưng tà tà cười cười xuyên tấu h qua cửa sổ khe hở chằm chằm vào rung động lao đi phương hướng thật lâu không thu hồi ánh mắt của mình đi ra khỏi phụ đệ ba người dừng lại tại yên tĩnh trên đường cái lý diệu thành quay đầu lại nhìn chăm chú phụ đệ l ư ợ n thật lâu phương là thu hồi tầm mắt của mình trong ánh mắt đã là chứa hứa lấy một đám vui vẻ lôi hổ thế vậy trầm giọng nói nhị điện hạ cái này nhức ưng cảm ứng hắn khí tức cũng không gì hơn cái này vi hà điện hạ đối với hắn khách khí như vậy lý diệu thành còn không nói chuyện bên cạnh khác một người trung niên đại hắn đáp điện hạ vừa ý người này cũng không phải bởi vì thực lực của hắn mà là vì bất luận cái gì tại công chúa người bên cạnh điện hạ đều i ệ n hạ đ muốn đem hắn lôi kéo tới đến lúc đó cho dù công chúa điện hạ tâm k ế như núi cũng không làm gì được nhị điện hạ kể từ đó lo gì đại sự hay sao lý diệu thành khen ngợi cười nói lôi hổ hảo hảo cùng lôi báo học một ít có đôi khi vũ lực cũng không thể giải quyết hết thể phiền t o á i tiếng cười qua đi thân xác bỗng nhiên đ ô trầm hử lý n h ạ sơ lần này không có thể giết chết người về sau chưa chắc sẽ có vận khí tốt như vậy vai ngay xuống nhấp ưng một mực chân không bước ra khỏi nhà lý nhẹ sơ có lẽ là biết rõ lý diệu thành đến lôi kéo qua hắn sợ mình thứ nhất nhấp ưng sẽ gặp cáo tử cho nên cũng không có hiện thân tại đây vốn t i ể u yên t ĩ n h phủ đệ càng thêm bình tĩnh tự cùng lý diệu thành gian phòng nói chuyện với nhau về sau tuy nhiên nhấp ưng tại mặt sau cùng đạo r a ý của mình bất quá lô quý tựa hồ cũng không có nghe rõ hai người chạm mặt lúc nhấp ưng có thể không dùng linh giác tựu có thể cảm giác được thứ hai đối với hắn thật sâu đề phòng và sát ý điều này làm hắn rất là kỳ quái chương hai trăm ba mươi lăm đánh、chết. chương hai trăm ba mươi lăm đánh chết một tại vừa thấy được lỗ quý bắt đầu dùng bản thân siêu cường linh giác cảm ứng ngay cả là lỗ quý che giấu thật tốt nhưng cũng là lại để cho nhiếp ứng phát g i á c h ắ n có cao thâm tu vi hơn nữa trong đại s ả n h cùng bên ngoài gian phòng lưỡng cổ che giấu cho hết thẩm mỹ năng lượng chấn động đồng đều lại để cho nhiếp ứng biết rõ nhìn như giàn mua bình thường không tranh quyền thế lao nhân có được một thân cường h ã n thực lực nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một vị cường giả nhưng lại không thể hoàn hảo địa che giấu sát ý của mình cùng khí thức có thể nào không cho người cảm thấy kỳ quái cho dù lỗ quý trong nội tâm thập phấn phẫn nộ cũng sẽ không biết triển lộ đến tận đây Đang lần ú c h o này bình tĩnh g o i h đến đột nhiên là náo nhiệt rất nhiên náo nhiều, n h i là phiên lỗ quý giật mình rồi nhìn xem nhếp ưng ánh mắt giống như là chứng kiến một con quái vật đồng dạng rất lâu phương là nói lao đầu t ự thực hoài nghi ngươi có phải hay không trên cái này đại lục người trên đại lục cùng sở hữu phá thiên tri quyết cùng bách hoa diệu pháp dĩ nhiên là có hai vị thủy thần tư ta biết vân thiên hoàng triều tôn kính sẽ trời thủy thần còn lại tứ đại hoàng triều tôn kính chính là bách hoa thủy thần ngay vậy nhấp ưng ý tưởng đột phát nếu như bầu trời thực sự hai vị thủy thần như vậy nhìn trên mặt đất cái này tôn kính số lượng không đều tình huống có thể hay không hai thần trên trời hội đại chiến một hồi lâu này chưa phát giác ra đấy bên khoe miệng dương ra một vòng cười tả người cười cái gì bực này rầm rộ không đi gom góp tham gia náo nhiệt thật sự thật là đáng tiếc nói xong nhấp ứng rất nhanh chạy đi phủ đ ệ lập tức bao phủ trong biển người nhìn qua biến mất bóng người trong đại s ả n h bóng người đột nhiên lạnh lùng cười cười một cổ vô cùng cường đại sát cơ lập tức lan tràn tại rộng rãi trong s ả n h bất quá một lát thời gian ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế bóng người thân hình có chút ốn n h o dĩ nhiên là quỷ dị trở nên mơ hồ cuối cùng như quỷ mị triệt để biến mất tại trong đại s ả n h đường đi mặc dù rộng nhưng là tại hôm nay lại vẫn là bị vô số đông nghịt đầu người chiếm đầy ngẩng đầu phóng nhãn nhìn lại hối hả đắn người mang tiếng xoay quanh ở trên không thật lâu chưa từng t ắ n đi nhưng mà người nhiều không kể x i ế t bất quá tại đường đi lưỡng bên cạnh ước chừng một mét rộng đích trong phạm vi thủy chung không có người bước vào đi tựa hồ nơi này là cấm khu khi sát trời hoàn toàn trở tối một chiếc chụp đèn hỏa lập tức phủ lên đem cảnh ban đêm phủ lên điệu như là ban ngày cùng lúc đó một chậu b ồ n kỳ hoa bị bày đặt tại trống không địa phương cung cấp người thưởng thức dù là nhiếp ưng đến từ kiếp trước nhìn quen trằng diện lúc này nhiều như vậy cởi mở rực rỡ tươi đẹp địa bùn hoa để ở chỗ này y nguyên lại để cho hắn rung động không thôi đây quả thực là một mảnh biển hoa trong không gian theo nhàn nhạt gió、nhẹ. bốn phía phiêu đã lấy mùi thơm ngát lách vào trong đám người nếu không cảm giác không thấy một đinh điểm mùi vị khác thường ngược lại bởi vì hoa mùi thơm ngát cho ngươi thần sắc dị thường nhẹ nhàng k h o a n khoái cái này phóng sư thành xem ra thật không có đến nhầm chung quanh náo nhiệt trên bầu trời mùi thơm lại để cho nhiếp ứng tạm thời quên áp lực tại trong lòng không khoái nếu như tâm ngữ cùng tiếp nhưng cùng tồn tại thật là tốt biết bao tưởng niệm c h i tình tự nhiên sinh ra theo đám biển người như thủy triều một đường đi vào một cái cự đại quảng trường phía trước đứng sừng sững lấy một tòa u y nga cung điện nghĩ đến là hoàng cung rồi như thế ngày lễ hoàng cung càng thêm trong suốt cao, cao trên tường thành trong e một chuột chiếc đ phụ trợ ở n gia à y lễ không khí v u m ừ n tộc t tuy nhiên huynh đệ tầm đó cũng còn có cạnh tranh nhưng là nhiếp ưng cho tới bây giờ đều là đem chính mình phóng tới nhất mọi mượn tận khả năng không để ý tới biết cái gì cho nên tam huynh đệ cảm tình mặc dù không hòa hợp cũng sẽ không biết liều cái ngươi chết ta sống bởi vậy cũng làm cho hắn đối với đồng bào huynh đệ tỷ bội giữa lẫn nhau tranh đấu thập phần phản cảm cười lanh lạnh vài tiếng quay người hướng ra phía ngoài lách vào đi thật đúng là cái lễ lớn trong đám người trọn vẹn xuyên thẳng qua một giờ mới đi ra nặng nề g h mà t h ở hắt ra chỉ thấy đường đi lưỡng bên cạnh hoa tươi như trước còn b y biện phong có chút đại có thể không thấy chút nào đ ó a hoa lắc nhẹ cực kỳ kỳ quái bước chấm đi qua một mảnh dài hẹp đường đi bóng người dần dần nhẫn lúc chỗ an tĩnh một con sông lớn xuất hiện tại trước mắt dưới ánh trăng nước chạy phản chiếu ra nhàn nhạt lư quang tựa hồ là bởi vì ngày lễ hào khí. ngày bình thường ẩn sâu tại đáy nước địa tiểu ngư như nhóm đám bọn họ vui sướng đ ị a nổi lên mặt nước cùng nhiếp ưng đồng dạng thỏa thích địa hưởng thụ cái này khó được bình tĩnh trên mặt hồ một tòa do bạch ngọc thanh thạch thế thành cây cầu dài nạo g nghệ hoành lập đón ánh mặt trăng bạch ngọc trên lan can hiện ra ấm áp ánh địa quan mang dạo chơi đi trên cầu hình v ò n g nhưng lại nhìn thấy thượng diện đứng sừng sững lấy một đạo viện chuyển bóng lưng một đầu thật dài thanh ti mềm mại đ ị a theo vai ngọc bên trên trượt đến bên hông trắng loăn váy dài đồng bềm mua động dáng người yểu điệu t h ứ tha khiến người vừa thấy là rốt cuộc không cách nào làm đang lúc n h i ế p ưng có chút nghĩ lung t u n g đột nhiên gặp cô gái này bước đi bước chân vượt qua lan can trực tiếp hướng mặt hồ rơi đi cô nương không muốn n h i ế p ưng thân thể chấn động tốc độ nhanh như tia chớp thẳng đến đi qua nhưng mà tại thân thể của hắn hướng mặt hồ bay xuống lúc nhưng lại phát hiện cô gái này vậy mà lăng không đứng ở hồ trên nước không kịp sợ hãi thán g phục hai chân tại hồ nước bên trên nhẹ nhẹ một chút tạo nên một đạo rung động đồng thời thân thể loe sáng trên xuống rơi vào lan can bên cạnh người, người này tâm địa không tệ như âm thanh thiên nhiên giống như thanh âm theo nữ tử trong miệm phát ra không thấy nàng có chỗ cử động tự là đã mặt hướng nhấp ưng một đôi thu thủy cắt bỏ đ ồ n g mục mỡ dê ngọc địa r a thịt khuôn mặt không thi phấn trang điểm là hồng nhuận phân tớt nhất ưng kìm lòng không được địa khen tốt một cái khả nhân nhi sau đó mới tỉnh ngộ lại vội vàng ngượng ngùng cười cười đường mượn rồi không có ý tứ so v ề tâm ngữ cùng liêu tiếp nhưng cô gái này dung mạo đủ cùng hai nữ cân sức ngang tài nhưng ở hắn trên thân thể tự nhiên thoáng hiện một cổ thánh khiết khí tức lại để cho người nhìn thấy không khỏi không xấu hổ hình xấu hổ rốt cuộc sinh không d ậ y nổi chi niệm nói xong câu đó nhất ưng xoay người rời đi một lát cũng không dám dừng lại nhất ưng nghe nói ngơi bình thường lời nói rất nhiều như thế nào nay thiên vừa thấy được ta t i ể u đi đâu này sau lưng chầm rãi bay tới nữ tử thanh â m dễ nghe ân nhấp ứng mạnh mà quay lại thân thể đi vào l a n can bên cạnh đối với nữ tử hỏi ngươi là ai như thế nào hội nhận tức h ta mới tới phóng sư thành người quen biết không có mấy người có lẽ có chút thế lực có thể hỏi tham gia thân phận của mình nhưng ngoại trừ lý diệu thành huynh mội bên ngoài tin tưởng không có người, người khác hội chú ý tới hắn mà nữ tử này không tá trợ bất luận cái gì ngoại lực liền có thể đứng thẳng tại trên mặt nước hơn nữa còn có thể tự do xoay người nếu như lý diệu thành có được bực này cứng giả căn bản không cần để ý đối thủ nữ tử cười nhạt một tiếng lập tức giống như t r ă m hoa nôn nở trong nước con cá tựa hồ cũng chứng kiến cái này động lòng người dáng tươi cười ở trong nước nhảy được càng hoan tại nhếp i ưng không kịp nháy trước mắt nữ tử dĩ nhiên phiêu đến hắn trước người lăng không đứng thẳng khoảng cách gần như vậy tiếp cận nữ tử lại để cho nhếp i ưng nghe thấy được không chỉ có là nữ tử trên thân thể tự nhiên mang theo mùi thơm là trọng yếu hơn là vô luận nhếp i ưng như thế nào đem chính mình linh giác phóng đến lớn nhất nếu như là nhắm mắt lại tự không cách nào cảm ứng được đối phương tại hắn phía trước quỵ dị tình huống lại để cho hắm ứ n được đối p ư ơ n g tại hắn phía trước đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng muốn thì không cách nào cảm ứng được nữ tử khí tức cùng chung quanh năng lượng chấn động như vậy cũng chỉ có thể là nói rõ nàng tu v i quá mức cao thâm mà bây giờ tình hình coi như là b à i kiến thực lực mạnh nhất thần bí lao nhân cùng hắc ám c h i chủ cũng không có mang cho hắn cảm giác như vậy nếu nói như vậy một cái tuổi còn trẻ địa nữ tử thực lực vượt qua hai người kia đánh chết nhiếp ưng cũng sẽ không tin tưởng nhìn qua nhiếp ưng ngần người nữ tử tự nhiên cười nói tiếng cười nói nhiếp ưng cảm ứng không đến người tồn tại không nhất định là người này thực lực cao thâm có lẽ là có cao minh liễm tức tri pháp lời nói nói có lý chương ó t ể nhếp k hai ô n g p h trăm u ba mươi sáu đánh chết hai chương hai trăm ba mươi sáu đánh chết hai hỏi vài câu nữ tử luôn chú ý trái chú ý phải không chịu nói ra thân phận của mình nhép ưng ơ cũng tuyệt ý nghĩ này lập tức hỏi cô nương hiện tại nhìn thấy ta rồi còn có cái gì chỉ giáo nữ tử ha ha cười nói nghĩ đến đến của ta chỉ giáo ngươi bây giờ còn không có có tư cách này cái này một câu khinh thị cũng không có lại để cho nhiếp ương tức giận thực lực của đối phương cảnh giới còn tại đó dùng chính mình hiện tại tu vi căn bản không cách nào đi lý giải nhìn đến nhiếp ương bình tĩnh nữ tử đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong hiện ra một tia không biết là thưởng thức hay vẫn là nghiền ngẫm ý tứ tuy nhiên không thể chỉ giáo ngươi nhưng có thể giải ra trong lòng ngươi có chút n g h i hoặc có lẽ có thể cho ngươi nhanh lên thoát khỏi trong thân thể mang đưa cho ngươi nguy cơ cái gì giật mình phía dưới n hát p p ưng càng h khẳng định, t r ư ớ cám mắt nữ tử đích là một tử thị thể nữ、so、nhân cùng đích có h vị là lao với so chi chủ tồn tại. Trong c ơ thể mình có được lưỡng cổ năng lượng, n có được cổ g o ạ i tiêm r ừ lao o nhân bên n g à liền l i chỉ có u tiết nhưng Hát biết rõ. c chi chủ cái kia một lần giao thủ chẳng qua là năng lượng thân thể về sau cũng chỉ là liếp cho nên vẫn không thể phát hiện huống hồ tại lao nhân v ạ c h về sau cũng nói do b à n g giúp không đến nhiếp ưng cái gì hiện nay nữ tử không chỉ có một ngụm nói ra hơn nữa còn khả năng giúp đỡ ở chính mình chẳng lẽ cô gái này thực lực đã đã vượt qua hai người kia như vậy một cái ý niệm trong đầu nổi lên n h i p ưng không tự giác địa lui về phía sau vài bước tuy nhiên từ đối phương trên thân thể truyền đến khí tức cũng không có nguy hiểm tuy nhiên ngăn không được địa lại để cho hắn thận trọng nhiếp ưng cẩn thận cùng ý nghĩ trong lòng tại nữ tử trước người phảng phất là cái trong suốt thật sâu quăng đi làm cho có thâm ý địa thoáng nhìn nữ tử tiếng cười nói mặt ngoài trông thấy cũng không phải tuyệt đối ngươi không đến đỉnh phong cấp thực lực lại có thể tại hắc cám xâm lâm trong như cá g ặ p nước tận giết phần đông đỉnh phong cấp từng giả cái này tại người khác xem ra cũng là kiện không thể tưởng tượng nổi địa sự tình tuy trong đó vận khí cho phép nhưng là còn sống là còn sống không hề lấy cớ đáng nói nữ tử nói ra lại để cho nhiếp ưng càng thêm tốt kỳ thân phận của cô gái nàng rốt cuộc là ai vì sao biết rõ nhiều như vậy đối với ánh trăng nữ tử cười một tiếng nói khi biết ngươi về sau đã cảm thấy ngươi là rất có ý tứ người hôm nay vừa thấy ngược lại là làm cho ta có chút thất vọng có ý tứ nhấp ứng có chút là người hơi có chút cười khổ chẳng lẽ không đúng sao nữ tử nói khẽ lai lịch của ngươi không người biết được thực lực không được nhưng đối mặt cường như lăng không cùng hát ma bực này cường giả lúc lại không có chút nào nửa điểm ý sợ hãi bên người cũng không thiếu cô gái xinh đẹp theo vân thiên hoàng triều nữ hoàng đến thần nguyên tông hạ nhiệm trường tông cùng với lại để cho ngươi kết bạn ngạo thiên hoàng triều công chúa ha ha nhiếp ưng vì sao nhìn thấy ta nhưng lại biểu hiện không chịu được như thế lâu này lần nữa c ư ờ i khổ vài tiếng cái gì gọi là khó có thể nói ra giờ phút này nhiếp ưng rốt cục đã hiểu bất quá trong lời nói ý tứ nhiếp ưng dĩ nhiên là minh bạch trầm mặc một lát trong lòng áp lực rất nhanh biến mất dương đầu mỉm cười nói nếu như cô nương tựu là như vậy nên kỷ sợ là sẽ phải lại để cho thiên hạ rất nhiều người đều xấu hổ đi tự sát vậy ngươi có thể hay không đâu này lập tức nữ t ử một thân thánh khiết khí tức hóa thành sinh đẹp khả nhân bộ dáng nhanh chóng như vậy biến hóa thật khiến cho người ta có lẽ là trong nội tâm bung lòng rất nhiều nhìn thấy nữ tử hiện tại biểu lộ n h i ế p ưng cười hắc hắc ta chỉ biết lựa chọn đi siêu việt mà không phải là x a đoạn chỉ sợ làm cô nương thất vọng rồi n h i ế p ưng hay vẫn là n h i ế p ưng nữ tử đột nhiên nhàn nhạt nói ra một câu s ở không được ý nghĩ t r ư ớ mặt hướng thanh tịnh hồ nước nói nước sông vẫn là dọc theo đồng dạng phương hướng hướng phía dưới lưu chạy đi coi như là tao nộ đến cường đại lực cản y nguyên hội dũng cảm tiến tới thanh âm bay xuống lúc nữ tử thon thon tay ngọc trong nháy mắt vùng lên lập tức một đạo vô hình kình khí gào thét mà ra lập tức đặt đến mặt hồ chỉ thấy yên tính hồ nước đột nhiên l một con sông lớn từ đó bị thiết cắt thành lưỡng lửa lộ ra ngăm đen nước bùn nhưng mà thượng lưu mà ở dưới nước sông y nguyên liên tục không ngừng địa hướng phía dưới vào tới tại kinh khí ngăn cản xuống mực nước không ngừng mà tăng cao biết rõ không có khả năng s ô n g qua đạo kia kinh khí hay vẫn là dùng sức địa sông về phía trước lấy lúc này nhiếp ưng đã không đi kinh ngạc nữ tử thực lực mà là trầm tư nữ tử đã từng nói qua tu luyện c h i đồ cũng là như thế bình cảnh hoặc sống chết trước mắt đối với người đến nói khó không phải một cái kỳ ngộ nữ tử chậm rãi thu hồi bàn tay như ngọc trắng kinh khí rất nhanh biến mất cái kia bị ngăn cản nước sông gào t h é t hung m a n h mà xuống lại để cho vốn chậm chạp lưu động quỹ tích tại thời khắc này tăng cường rất nhiều một khi đánh vỡ cái này cực hạn là giống như lấy hồ nước lần nữa vào xuống gấp mà có lực nhép ưng trầm giọng nói đánh vỡ nguyên lai hình thức cũng không phải cái đơn giản vấn đề tựa như hồ nước này nếu như từ bên ngoài đến lực cản một mực tồn tại như vậy nên như thế nào đi phá tan đâu này sáng ngời dưới á n h trăng nữ tử thân ảnh càng lộ vẹn bể đến rũ bàn tay như ngọc trắng g i lên tại trong hư không nhẹ nhàng vùng là xuất hiện một cái quy tắc hình dạng thế gian có ngũ hành cho nên hoặc nhân hoặc thú hoặc các chủng tộc trong cơ thể đều là thuộc tính bất đồng là quyết định trôi đi con đường bất đồng nhưng là vạn vật đều có l ư ỡ n g mặt cấu thành quy luật năng lượng cũng là như thế áo khí tuy nhiên của bạo tất cũng có hắn dịu dàng ngoan ngoãn thời khác tựa như lực lượng không rất xấu xem tại người nào nắm giữ trong tay cái hiểu cái không nhìn nữ từ liếc trong ánh mắt không chứa một kia chậm rãi nói nước cũng có thể trí c ư ờ n g hỏa cũng có thể dịu dàng ngoan ngoãn nhưng là trong đó điểm tại chỗ nào nữ tử cười n h ạ t nói cái này phải nhờ vào chính ngươi đi suy nghĩ lăng không nói rất đúng nếu ta cho ngươi biết hết thảy như vậy t i ể u sẽ khiến ngươi xa vào đến suy nghĩ của ta ở bên trong cho dù ngươi đến đ ỉ n h phong cũng không quá đáng là sống ở của ta bóng mở phía dưới nguyên lai lão nhân gọi lăng không nghe quen thuộc nhiếp ưng thận trọng gật đầu t a m u ố n ta sẽ nhớ kỹ cô nương nói tốt rồi ta đi ra thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi như vậy tạm biệt ta nữ tử lần nữa ngóng nhìn nhiếp ưng l i ế c tựa h ồ tại trong ánh mắt đối với thứ hai có rất sâu kỳ vọng trên bầu trời ánh mặt trăng nhanh chóng bắn mà xuống bao phủ tại nữ tử trên thân thể làm cho nàng xem càng như một vị t i ê n tử không thấy có bất cứ ba đ ộ n gì g nữ tử thân hình lăng không mà lên sau đó phi tốc bắn về phía xa xa cô nương người rốt cuộc là ai nếu có duyên ngày sau thì sẽ gặp mặt nhất ưng người phải nhớ kỹ t r ư ở n g mặc dù có thể đoạt thủy nhưng lại muốn thừa nhận lấy nước chạy chỗ mang đến áp lực trong cái này mấu chốt cũng chỉ có dựa vào chính người mới có thể đem nắm cố gắng lên cuối cùng một chữ bay tới lúc bầu trời mặt hồ đều khôi phục bình tĩnh nếu không phải trong lỗ thai còn hồi tưởng đến cuối cùng một phen nhất ưng thực hội cảm giác vừa rồi hết thể có phải hay không đang nằm mơ lắc đầu thấp giọng nói mộng sẽ có như vậy chân thật sao ngây người tại đầu cầu dừng ở nữ tử rời đi phương hướng nhếp i ưng trầm tư hồi lâu nữ tử trong lời nói tồn tại rất nhiều nghi vấn trong khoảng thời gian ngắn nhếp i ưng căn bản không nghĩ ra trong đó khẩn yếu chỗ trường có thể đ o ấ n thủy lại muốn thừa nhận nước chạy mang đến áp bách những lời này đến cùng cùng mình muốn dung hợp lưỡng loại công pháp sáng tạo công pháp lại có cái gì chung chỗ đ â u này thấp giọng thì t h ả o lấy trong đầu giống như có chút hiểu ra xuất hiện nhưng đảo mắt lại biến mất vô tung vô ảnh thời gian tại nhếp ưng nhìn như ngẩn người trong quá trình rất nhanh trôi qua trong lúc bất chi bất giác treo trên cao lấy trăng sáng dĩ nhiên h đột nhiên một đạo kinh người sát ý đem hắn bừng tỉnh cả người vô ý thức địa hướng hơi nghiêng rất nhanh di động Động. Địa đã đến, đã đến đại động rơi đập đến động. địa đống động, đám điện địa đó một một một tiếng vang, rừng chân vụn vụn nước sông, tạo nên tầng tầng rung Ánh mắt lạnh lùng nhìn không, thân nhiên ngón thành hăng bắn ra, phá vỡ không gian khí lưu ngăn cản, như phóng không trong không kia ra phía sau, hai ra, xa trước mặt, theo tạo mắt lát thể thiểm tới kiều rơi kiếm, kiếm hải loại vỡ về vỡ hư lưu hư chỗ. Cách khí khí phá phá mà hiện, các cả, tiểu tử, rất không rõ ràng có thể phát hiện được ta chỗ ẩn thân c h ó i thai tiếng cười theo gió phiêu lãng lại để cho người tốt không khó thụ n h ứ p ứng lạnh quát lạnh nói ngươi là ai thực lực bất p h ả m nhưng lại đi lấy trộm đạo sự tình không biết là quá không phù hợp thân phận của ngươi sao trong thân thể hào khí năng lượng rất nhanh bắt đầu khởi động dựa vào người tới lăng không mà đứng phần này tu vi đã là nói do đối phương đủ tại đỉnh phong cảnh giới phía trên mới tới phóng sư thành có lẽ không có có đắc tội người nào giết lý diệu trước tin tưởng lý nhẹ sơ cũng sẽ không biết ngốc được đem tin tức này đi nói cho hắn biết ngay vậy thần bí nhân quần tiều nói sắp chết đến nơi còn dám mở miệm làm càn Các cạn, ta lạnh à ai, chết về sau ta ta của ngươi tự sẽ biết. Chương 237, tái chiến, một. Chương 237, tái chiến,、một. Người muốn giết ta rất nhiều, bất quá đến bây giờ mới thôi, ta một mực sống phải ngươi chết mực thực lực hào hảo đến tự Trưng một. Trưng một. rất bất một tuy về sẽ sống muốn quá bây m đấy, ta cũng không phải mặc người chém giết thế cũng mặc chém không người phải hệ.、Lạnh、lùng ạ n h l nói lấy trong thân thể thể hiện ra rất mạnh chiến ý nữ tử thần bí có một câu nhếp ưng phi thường nhận đ ộ n g cái tiêu chính là tại sống chết trước mắt cũng là một cái tăng thực lực lên tốt kỳ ngộ đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn bảo vệ ở cánh mạng dưới tình huống ngươi rốt cuộc là ai tại sao lại muốn tới giết ta hay là là ai phái ngươi tới hay sao mặc dù không sợ người tới nhưng nhếp i ưng cũng không muốn mơ hồ địa cùng người khô bên trên một khung thần bí nhân nghiêm nghị nói ta với ngươi không c ử u không đoán chỉ trách ngươi làm người quá t r ầ n trừ nhếp i ưng đột nhiên tà tà cười cười thì ra là thế hắc hắc l ã o quỷ muốn muốn giết ta không có đơn giản như vậy một tay trực tiếp về phía trước dối ra bạch sáng lóng lánh phía dưới trường kiếm lập tức nắm chặt ngơi tay thủ đoạn khẽ run lên một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí thuận thế mà phát hừ chúc tài mọn thần bí hư lạnh một tiếng lơ lưng thân hình đột nhiên mà động như thiểm điện địa văn chi kiếm khí trước mặt bàn tay thành đao nặng nghề mà hướng kiế c ư ờ n bởi vì cách xa nhau khá xa hơn nữa thương thế kia thế bị thần bí nhân rất nhanh nhận rưỡi đi này đây nhiếp ưng cũng không phát hiện cái này một ý bên ngoài ngược lại là nhìn đối phương ngốc trệ trên không trung là cái cơ hội tốt trận ban trân trọng đạp mặt đất một đạo năng lượng bạo lên nâng nhiếp ưng thân hình nhanh chóng bắn đem đi qua trường kiếm hăng hái huy động đạo đạo kiếm khí lăng không mà ra tại trên bầu trời giao thoa không ngừng lập tức ngưng tụ tựa như một chỉ cách cung chi mũi tên mang theo cường đại cảm giác áp bách hung hăng địa phóng tới thần bí nhân cảm thụ được cái này cổ lăng lệ ác liệt sắc ý thần bí nhân trong ánh mắt để lộ ra làm cho người ta sợ hãi hung quang hắc hắc tiểu tử lão phu mấy chục năm qua chưa từng bị thương hôm nay bái ngươi ban tặng phần ân tình này ngược lại muốn hảo hảo địa hồi báo cho ngươi tiếng nói phiêu khởi thời điểm một đạo màu xanh đậm áo khí năng lượng tự thần bí nhân hai tay rất nhanh tuân ra theo không ngừng biến hóa thủ thế bất quá nửa ngày một thanh đồng dạng nhàn sắp đại kiếm biến ảo mà ra. không có bất kỳ sức tưởng tượng nặng nề g h mà hướng lấy phóng tới chi mũi tên c h é m tới l à m cấp tám diệp bên trên bầu trời lưỡng đạo kinh khí lập tức chạm vào nhau từng đoàn từng đoàn đáng sợ năng lượng rung động giống như gió thu c u ố n hết lá vàng đem tồn tại khí lưu nhanh chóng thổi tạo ra cái này mảnh đất mang nhiễm g nhiên hình thành trạng thái c h â n không khuyết tán ra dư k ì n h phụ giúp nhiếp ưng nhanh chóng hướng lui về phía sau đi chém vỡ kiếm khí thần bí lao nhân thân ảnh không có chút nào dừng lại đại kiếm thẳng tắp bức hướng nhức ưng người kiếm chưa tới lăng lệ ác liệt trên kiếm phong truyền lại đến uy thế đã cho tới bây giờ nhiếp ưng địch thủ đều không đơn giản kể từ đó lại để cho hắn có được một cổ gặp mạnh tắc thì chiến ý càng tăng lên khi thế lúc này đối mặt thần bí nhân lại để cho nhiếp ưng càng là hiện lên khởi một cổ hào hùng bởi vì trải qua thời gian dài chưa bao giờ đụng phải qua một vị sử kiếm cường giả đoạn hàn sơn chi lưu bất quá là hắn đạp vào lộ trình đá cây chân m à thôi mà ở hắc cám xâm lâm ở bên trong dung hợp hỏa diễm về sau cái gọi là kiếm đã xa xa địa không hề để tâm hiện nay thần bí nhân tuy cường đại nhưng cũng sẽ là mình tiến bộ thí luyện thạch chuyện của tôi net ta liền muốn nhìn ngôi bực này cường giả đến cùng có bao nhiêu hồi báo cho ta cảm ứng được chủ nhân hào hùng trường kiếm vậy mà tự hành dơ lên vang vọng khởi thanh thúy kiếm minh thanh lăng không mà ra thanh â m lập tức đem bao phụ tại nhiếp ứng trên đỉnh đầu nặng nề đánh nát lăng cấp tám diệp cường giả nén giận một kích hắn uy thế đủ phá núi đ o v n thủy năng lượng đại kiếm tại trên bầu trời mang ra một đạo rõ ràng địa dấu vết những nơi đi qua lăng lệ ác liệt gió kiếm làm cho không gian khí lưu phát ra tê, tê địa tiếng vang nửa điểm do dự không được chiến ý như trước tại trường kiếm bay múa bên trong trên dưới một trăm đạo bóng kiếm biến ảo mà ra tràn g ậ p tại đây phiến h lại để cho mảnh không gian này phảng phất là một thế giới khác a nhờ mặt trăng chiếu d ọ i xuống đại kiếm cùng nhếp ương chi bóng kiếm tại trong hư không nhanh chóng chạm vào nhau lập tức như cùng là núi lửa bộc phát kinh người chấn động cùng sóng xung kích gầm thét hướng bốn phía tán đi không gian vững vàng thuận thế không còn tồn tại trên mặt đất phảng phất bị mưa tẩy trừ qua đồng dạng chân bóng như ngọc một kích l i ề n lại để cho nhếp ương thân hình kịch liệt lắc l ư miệng hổ cùng trong miệng rất nhanh chạy ra đỏ tươi chất lỏng chập trần không nớt địa thân hình tại đỉnh trệ một lát sau mạnh mà liên tục lui về sau đi trường kiếm trong tay thiếu chút nữa đem cầm không được hào tiểu tử. xem ra hôm nay tới giết ngươi đúng vậy nếu không một khi chờ thực lực ngươi càng tiến một bước chỉ sợ hậu hoạn vô cùng thần bí nhân lạnh túc trong thanh âm không che giấu chút nào địa để lộ ra một k i a kinh ngạc có thể tưởng tượng tại lam cấp tám diệp cường giả ra sức một kích phía dưới vẹn vẹn là hoàn g cấp ba lá áo người rõ ràng dùng không lớn thương thế tiếp được cái này là bực nào làm cho người ta sợ hãi n h ứ p ứng lạnh lùng cười cười bàn chân trùng trùng điệp điệp một đậm mạnh đem còn sót lại l ự c đạo đánh sơ xác chậm rãi dơ lên trường kiếm điềm như nói dết ta về sau ngươi đang khoác lắc không muộn nhìn thẳng quá khứ đích trong ánh mắt bỗng nhiên mất đây là hắn cuối cùng át chủ b à i không đến cuối cùng trước mắt quyết định không có thể sử dụng bằng không thì không thể lui địch hẳn là chỉ còn đ ứ n g chết như vậy ta liền làm cho người xem thần bí nhân giận d ữ cười to chấn động năng lượng đại kiếm thân hình thẳng tắp bước đến hùng hậu khí thế lập tức biên độ sóng ra đem nhiếp ưng bao bọc vây quanh mạnh liệt mũi kiếm uy thế mang ra một cổ cùng phong gợi lên ở bên trong đem sở hữu tất cả tới gần chi vật xoắn thành p h ấ n vụn sắc mặt đ ạ m mạc cảm thụ được như núi sông giống như địa áp bách n h ế p ưng có chút neo mắt lại trong cơ thể kích động mà g a trùng thiên chiến ý lại để cho trường kiếm đi theo dùng, dùng thoáng chống trên mũi kiếm loe sáng ra một cổ lạnh diễm lập tức đ ặ t đến nặng nề g h mà đập nện tại trên đại kiếm đinh lưỡng kiếm va chạm phía dưới lại là vang lên kim loại giống như thanh â m cốm giác k ì n h khí bốn phía bắt đầu khởi động lại để cho nhiếp ứng thân hình lần nữa lắc lư không ngớt cự ly ngắn tiếp cận khiến cho hắn càng cường liệt địa cảm giác được đối phương năng lượng trên đại kiếm truyền lại tới do bách trong lúc nhất thời nhiếp ứng hô hấp biết vậy nên không khoái loại tình huống này trong nội tâm sớm đã có c h ỗ chuẩn bị cho nên cũng không có quá nhiều kính sợ tại thần bí nhân x o i mói đối diện đạo kia gầy yếu tựa hồ tùy thời đều cũng bị chính như quỷ mị đồng dạng m à động chỉ cảm thấy trong tay đại kiếm khẽ r u lên nhức ứng đã biến mất không thấy gì nữa linh giác dưới sự cảm ứng thần bí nhân chấn động thân pháp thật là quỷ dị năng lượng đại kiếm rất nhanh hướng lên đâm ra lập tức đinh đinh đang điệu a n g đ tiếng va đập nối liền không dứt vang vọng tại hắc cám trên bầu trời trong khoảng thời gian ngắn đã không thua mấy mươi lần nhưng mà thần bí nhân trong nội tâm mặc dù kinh nhưng lại kinh tại đối phương tính bền dẻo như vậy công kích đừng nói là nhiếp ương bực này thực lực coi như là một vị bình thường làm cấp cường giả đến đây đều không thể cùng thần bí nhân kiên trì lâu như vậy tiếng vang nhanh chóng xuất hiện ngược lại lại là biến mất Tại、thần ạ i t bí nhân hướng trên đỉnh đầu chỉ còn lại lưu lại một phiến khủng bố địa kiếm khí chỗ cùng với một đạo rơi vãi rơi xuống vết máu người này phải chết thần bí nhân trong nội tâm hung hăng đ ị a nói một câu toàn thân khí thế lần nữa phóng đại đ ỗ n g nhiên nhất phi trùng tiên năng lượng đại kiếm trực tiếp phá vỡ phía trên kiếm khí toàn bộ thân hình hóa thành một đạo bóng đen như t h i ể m điện địa bắn về phía cái kia cầm kiếm tại địa bóng người nương tựa theo không huyền kiếm kiếm thế nhấp ứng thành công đ i ệ tại đối phương uy áp phía dưới thoát ly tiến tới chủ động địa công kích nhưng là thực lực dù sao kém đến quá lớn liên tiếp công kích không chỉ có không để cho đối phương thụ trên nửa bị thương ngược lại cực đại tiêu nhìn qua tia chớp mà đến bóng người nhiếp ứng dương thiên trường diết đạo trong thanh â m có một cổ bất khuất chi ý trường kiếm nhanh chóng chấn động lòng lánh ra cường mắt bạch quang hào quang bao phủ xuống thân kiếm như người coi như có sinh mạng điên cồn g mà hấp thu lấy trong thiên địa linh khí một lát thời gian quay chung quanh tại nhiếp ứng thân thể bên ngoài đã làm ộ t mảnh nồng đậm linh khí trong thân thể cao tốc vận động áo khí dẫn dắt xuống điên cồn g mà nhét vào khôi phục lấy nhiếp ứng chỗ tiêu hao hết năng lượng đây là chạy vội bên trong đích thần bí nhân nhữ mày bỗng nhiên kinh thét lên linh khí xuyên suất đi ra trong ánh mắt lập tức đã có ti trần tr tại đại lục xã hội loài người ở bên trong linh khí tuy nhiên không giống là tại h ắ t cám xâm lâm trong như vậy vạn trong không một nhưng là có thể hùng có người cũng là không nhiều lắm phải biết rằng một thanh linh khí hình thành không chỉ có là cần thời gian dài công tác chuẩn bị càng muốn thời khắc địa dùng máu tươi của mình đến thúc giục thử hỏi tại thời gian tu luyện đều lộ ra không đủ dưới tình huống lại có mấy người có thể làm được đâu này